t r ư ớ c 149, lúc trước kêu gào cùng phóng viên giao phong lần nữa lấy giờ y cờ cờ đại hoạch toàn thắng mà kết thúc còn có như thế cưỡng từ đoạt lý người a không ít phóng viên mang theo cảm thán như vậy rời đi buổi h ợ p báo hiện trường bọn hắn xem như mở rộng tầm mắt giờ y cờ cờ quả nhiên là tây ban nha bóng đá vòng tối mặt giày vô s ỉ cũng nhất biết cưỡng từ đoạt lý người cái gì gọi là cưỡng từ đoạt lý ca môn cái này gọi lẽ thẳng khí hùng giờ y cờ cờ mang theo khinh thường rời đi buổi họp báo hiện trường từ đầu đến cuối hắn là một cái có mục tiêu người chính là cái mục tiêu này tiến lên thời điểm chỉ cần là tại quy tắc bên trong thủ đoạn hắn cái gì đều có thể dùng ra đến dùng đến cũng sẽ không có cái gì cảm giác tội lỗi lại nói loại này trước cao điệu sau đó ở trong trận đấu ra vẻ đáng thương cách làm ta cũng không phải chưa làm qua lần thứ hai trả hết đường đó là các ngươi đẩn ở trong lòng rất khinh bị một chút những ký giả kia về sau giờ y cờ cờ tượng một cái người thắng đồng dạng dẫn banh viên m ô n rời đi b ế t ma bơ sân bóng tiếp xuống bọn hắn có một ngày thời gian nghỉ ngơi sau đó chính là chuẩn bị uefa cụp so tài thứ năm caderson atletico sẽ nên đón bản mùa giải cja xếp hạng thứ nhất roma cũng là bọn hắn bản mùa giải cho đến tận này tại uefa cột bên trong đụng phải mạnh nhất đối thủ vòng thứ ba trước đó atletico đụng phải hai cái đối thủ trình độ đều rất bình thường giờ y cờ cờ không phải dùng toàn dự bị giải quyết đối thủ chính là tại sân nhà liền xử lý đối thủ vòng thứ ba đối thủ otto thiếu đi giặt đ è o về sau gần kỳ đại thương vòng thứ tư đối thủ inter milan đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm vòng thứ năm đối thủ mặt mạ cũng bởi vì rời đi thủ d è m cùng cờ d ẹ m b ổ cái này một trước một sau hai cái hạch tâm cầu thủ mà thực lực giảm xuống chỉ có roma là tối mười năm gần đây đến tưởng đ ạ i nhất một chi rô ma tại c ả m kẹo lộ xuất linh dưới bọn hắn bản mùa giải ở italia biểu hiện có thể xương cấp cao nhất phong tuyến bên trên bản thì sư tạ cùng mòn kẹo lạ tổ hợp vô cùng h u n g hãn lấy dự bị bên trên còn có lớn đần nga đeo vệ ý c h ị ô dạng này đỉnh cấp hảo thủ cùng bản bộ dạng này kinh nghiệm phong phú lao tướng giữa trận có rô ma dình s ở t ổ i ti bờ gia d ị tuyển thủ quốc gia y mẹ ở sân ý tuyển thủ quốc gia tọ m ạ xỉ cùng rẽ nẹ ti lấy dự bị bên trên cũng có nước nhật chân hải đệ tổ xì nạ cả tạ cùng bờ g a dịu người a sùn dạng này hữu lực dự bị hậu phong tuyến bên trên đồng dạng hảo thủ tụ tập nham thạch Samuel, cặp cùng thủ môn vị trí nhìn qua hơi yếu một chút thế nhưng là án tổn ý ổ lì cùng lụn vệ kẹo lì cũng đều là thực lực phái thủ môn có đội hình như vậy có thể tại cái này mùa giải thu hoạch được cg a quán quân cũng không phải cái gì quá hiếm có sự tình nội danh huấn luyện viên chỉ huy có bản thổ h ạ n tâm có mới thêm minh khát vọng quán quân cự tinh có thành thục kỳ ngôi sao bóng đá có trưởng thành kỳ tân tú cái này mùa giải rô ma đúng là ở vào một loại tương đối hoàn mỹ tình trạng cho nên tại rio ma dít bởi vì đấu pháp quá bảo thủ mà bị đội việc cạo kẹo lộ tại rô ma đánh lấy hoa lệ nhất bóng đá hai cánh cặp cùng cạn đi lạ cùng bay ý m ệ t ẩ n tỏ mạ xì rẽ nẹt t h ba tiền vệ phòng ngự vững như thành đồng tổ t ỷ trước trận xe chỉ luôn kim tăng thêm phòng tuyến bên trên linh xảo máy bay nhỏ mòn k é o lạ cùng ba khí chiến thần bạ t ỷ sắp thua t ạ s á c thực cũng làm cho c ả k é o lộ có dạng này lực lượng đến đánh hoa lệ bóng đá chỉ bất quá bọn hắn thật là không có kẽ hở sao lại cũng không tự nhiên bọn hắn cho đến tận này tại thi đấu vòng tròn bên trong thua mất hai trận đối thủ là đến từ milan hai chi đội bóng nếu như nói hai so ba bại bởi ac milan đều còn tương đối bình thường như vậy trên nửa mùa giải sân khách không so với hai bại hoàn toàn ở vào thung lũng inter milan lại là một cái ví dụ rất tốt trận đấu kia inter milan chỉ dùng một loại chiến thuật đó chính là ngoan cường phòng thủ tăng thêm định vị cầu cùng phản kích 19 điểm trung hạ c ả n xù kẻ liền lợi dụng một lần định vị câu đ ỉ n h tiến một c ầ u nửa tràng sao dễ cổ b ạ lợi dụng một lần cơ hội phản kích đặt vững thắng cục hai cái này điểm chính là giờ ý cờ cờ có thể lợi dụng địa phương dẫu ma phòng thủ cũng không tính t r i n h lệnh nhưng mà lại có chút vấn đề bọn hắn hai cái hậu vệ biên đều là am hiểu tiến công hậu vệ trung tâm bên trong tối đáng tin n g y chính là argentina nham thạch samuel nhưng mà sa muen cũng không phải là t h ầ n cao phi thường xuất sắc trung vệ một m tám mươi thân cao mặc dù để hắn tại tranh bóng trên không không t r u n g cầu phía trên cũng không thiệt t h i thế nhưng là đối mặt một m chín hạ cạn sủ kẹ lại tại thân cao bên trên rắn rắn chắc chắc ăn thiệt t ỏ i lớn cái t i a cầu chính là sủ kẹ tại sa muen trên đầu đỉnh đi vào còn lại trung vệ bên trong ạ nơi mặc dù là dô ma công h â n cầu thủ nhưng mà hắn dù sao niên kỷ đã lớn hiện tại đã nhanh ba mươi sáu tuổi hắn đang đối kháng với bên trên đã lộ ra rất bình thường suy yếu một cái khác trung vệ là đến từ nước pháp dơ bi n từ tố chất thân thể tới nói hắn là một cái đỉnh cấp trung vệ mà ở bờ là cô Lì, lệ ly, xeo bọn ưu, trung sau, trung thù tới thêm xét. nhóm hiện Pháp dèm mới mặc Mẹ này nước nạ, là ra rồi. giờ vệ về sau, mới hiện ra tới nước pháp vệ, kệ bị b hắn đều là tố chất thân thể cực kỳ xuất sắc trung vệ nhưng mà lại đều có một cái cộng đồng m a bệnh đó chính là xúc động mà lại không ổn định đây đối với trung vệ tới nói là tối kỵ cho nên nước pháp đội tuyển quốc gia tại cái cuối cùng thụ d è m rời khỏi đội tuyển quốc gia về sau bọn hắn hậu phòng tuyến liền chưa từng có ổn định lại qua một đầu rất dễ dàng động tinh hậu phòng tuyến hoàn toàn không đủ để chống đỡ lấy một tri cường đại đội tuyển quốc gia ba tiền vệ phòng ngự ở một mức độ rất lớn có thể đền bù chỗ thiếu hụt này hai cái không biết mọi mệnh chạy tiền vệ phòng ngự tò mã xỉ cùng d ẹ nẹt tỉ có thể cho bọn hắn vòng đai phòng thủ đến trợ giúp rất lớn thế nhưng là hai người kia đồng dạng thân cao không cao lắm định vị cầu phương diện sẽ là atleti c o có thể lợi dụng địa phương atleti c o thân hình cao lớn cầu thủ không ít định vị cầu phương diện cũng luôn luôn đều bắt rất chặt cái này là có thể lợi dụng một điểm giờ y cờ cơ tại mùa hè thời điểm không có làm sao giữ lại liền thả đi hạ x é bãi y cũng không phải là bởi vì hắn đối người hà lan có cái gì thành kiến mà là cá nhân hắn càng ưa thích loại này cường lực tiền đạo tôi thanh nội t ạ i vẫn là giặt béo loại này tiền đạo càng ra sức mà lại có thể lấy hắn làm cơ sở điểm đánh ra rất nhiều không tệ chiến thuật ra điểm này giờ ít cờ cờ cho rằng tương đương trọng yếu một cái thuần xạ thủ cũng có thể để một c h i đội bóng bảo đảm cấp thành công lại không thể đủ để một c h i đội bóng trở nên càng thêm cường đại nếu có một tên khác tiền đạo phối hợp cũng có thể dẫn tới nhưng mà giờ ít cờ, cờ căn cứ atleti c o bây giờ lại lựa chọn đơn tiên phong chiến thuật như vậy một giữa trận phong liền so với một cái xạ thủ muốn càng có giá trị bây giờ tại định vị cầu bên trên loại này xạ thủ tự nhiên là sẽ thể hiện ra giá trị của hắn lúc trước một trận cg a bên trong d ẫ ma sân nhà 32 đánh bại inter milan nhưng mà trận đấu kia lại đánh cho rất bình thường mạo hiểm d ẫ ma hậu vệ nhóm hoàn toàn ngăn cản không nổi vì ở gì mạnh mẽ đâm tới một lần bị hắn lập cú đ ố t lấy được dẫn trước nếu như không phải mòn tờ rồ tại phút 86 tuyển giết d ẫ ma nói không chừng liền sẽ tại sân nhà tao nộ thất bại hay là thế h ò a đối loại này cường lực tiền đạo sợ hãi cũng coi là d ẫ ma bản mùa giải một cái đặc biệt điểm rồi vừa vặn giờ y cờ cờ trong tay cũng không thiếu khuyết mạnh như vậy lực tiền đạo bên trên một vòng giao đấu d i o mazit chiến thuật trên thực tế chỉ dùng hắn ba ngày liền đã sắp xếp xong xuôi trước đó fifa tranh tài ngày thời gian lâu như vậy bên trong hắn trên cơ bản đều là đang nghiên cứu d i o ma trạng thái cùng chiến thuật định vị cầu phản kích sẽ là hắn đối phó d i o ma lớn nhất lợi khí mà hiện ở thời điểm này thì là dùng trạng thái điều tra thẻ cơ hội được đi ra kết quả để hắn cảm thấy vừa lòng phi thường hai giữa trận phong trạng thái đều rất tốt mặc dù g i ạ t béo đoạn thời gian gần nhất dẫn bóng có chỗ hạ xuống bảy vòng thi đấu chỉ lấy được một cái dẫn bóng nhưng mà hắn trợ công cùng liên lụy cái gì đều làm được không ít có thể nói hắn là hy sinh mình dẫn bóng để còn lại cầu thủ thu được càng nhiều cơ hội tại dạng này kiềm chế phía dưới hắn đối dẫn bóng khát vọng đạt đến một cái đỉnh cao nhất mặc dù trạng thái một mực rất bình ổn gần nhất lại là luôn có thể dự bị ra sân liền dẫn bóng cũng là ở vào một cái trạng thái lên cao tình trạng nhìn thấy hai cái này tiên phong trạng thái giờ y cờ cờ trong lòng liền có một chút ngọt n g u ồ n đã tiến vào u efa cột bán kết chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ rơi liên tục đánh trước sân nhà sau đánh sân khách đối với chúng ta tới nói là một cái rất lớn khảo nghiệm vận khí của chúng ta cũng không tốt từ vòng thứ hai bắt đầu chúng ta mỗi một vòng đều là đánh trước sân nhà sau đánh sân khách thế nhưng là chúng ta lại một đường tiến vào bán kết loại này hòng bét lịch đấu cũng sẽ không ngăn cản chúng ta chúng ta nhất định có thể dùng tiến công cầm xuống sân nhà tranh tài để chúng ta có thể tốt hơn thu hoạch được tiến vào trận chung kết cơ hội dẫu ma tiến công là rất mạnh thế nhưng là chúng ta năng lực tiến công đồng dạng không so với bọn hắn t r ê n h lệch bọn hắn hai mươi b ố vòng đánh vào bốn mươi bảy cái thi đấu vòng tròn g i n bóng chúng ta thì là hai mươi bảy vòng năm mươi bảy cái g i n bóng dẫn bóng muốn so với bọn hắn càng nhiều hơn chúng ta sẽ ở ca đơ dần sân bóng để fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy một trận dẫn bóng thể kiến tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm giờ y cờ cờ dạng này lời thề son sắt mà nói không ít tây ban nha phóng viên đều là nhất miệng mẹ nhà hắn ta nếu là lại tin ngươi chính là heo ra hòa này càng là tại lúc trước nói đến gióng g ạ c liền càng dễ dàng ở trong trận đấu làm con rùa đen rút đầu có thể tới hay không điểm mới mẹ đồ chơi à bất quá bọn hắn vẫn là giữ vững trầm mặc dù sao atleti cô đối thủ là zoma là còn lại thi đấu vòng tròn đội bóng bọn hắn cũng không đáng đương một cái tây gian đi để người ý lấy lòng. nếu là dô ma thật lên giờ y cờ cờ ác đương đoán chừng bọn hắn sẽ cười đến rất vui vẻ nhưng mà cạm kẹo lộ hiển nhiên sẽ không cứ như vậy mắc lửa tại tây ban nha chấp giáo qua một năm hắn không phải không hiểu tiếng tây ban nha bình thường hắn cũng rất bình thường chú ý tây ban nha giới bóng đá sự tình atletico gần nhất một năm biểu hiện xuất sắc tự nhiên sẽ lạc trong mắt hắn hắn cũng biết bên trên một vòng ma dít đẹp bị bên trong giờ y cờ cờ là thế nào đùa nghịch tất cả mọi người một thanh nghĩ để chúng ta coi là atletico sẽ để lên đến tiến công sau đó cùng bọn hắn đánh đối công tiếp lấy dùng phòng thủ phản kích tới đối phó chúng ta loại chiến thuật này cũng quá tiểu nhi khoa đi c ạ m kéo lộ có chút khinh thường nghĩ đến người trẻ tuổi này đoán chừng cũng chính là loại này ý đồ xấu đa t à i sẽ để cho tây ban nha còn lại đội bóng đều lên làm nhưng là muốn chơi chiến thuật ý huấn luyện viên mới là trong tay hành ra muốn dùng cái này có thể giấu giếm được ta đừng nói dỡn đã giờ y cờ cờ muốn chơi c ạ m kéo lộ cảm thấy mình không ngại cùng hắn chơi một chút cho nên tại đi vào mazit về sau c ạ m kéo lộ đầu tiên là biểu lộ một chút mình hoài niệm mazit tòa thành thị này suy nghĩ tiếp lấy biểu thị mặc dù lúc ấy mình bị rêu mazit vô cớ bởi việc trên người hắn cũng đã đặt xuống thuộc về rêu mazit là hớn đã lấy rêu mazit người tự cho mình là như vậy thì nhất định phải đem a t l e t i c o làm được răng rơi đ ầ y đất ta sẽ để cho người trung quốc kia biết r o ma mới là hiện tại châu âu đại lục tiến công xuất sắc nhất đội bóng đừng tưởng rằng có một chút n h o ba chân tiến công trình độ liền có thể cùng r o ma đối kháng đúng vậy dựa theo bình quân mỗi trận dẫn bóng đến xem a t l e t i c o dẫn bóng là muốn so r o ma nhiều thế nhưng là đừng quên chúng ta tham gia chính là trên thế giới phòng thủ tốt nhất cja r o nan đâu có thể tại la liga một cái mùa giải tiến ba mươi b ố cái cầu nhưng là để ý lớn lợi đ ỉ n h phong nhất thời điểm một cái mùa giải cũng chỉ có hai mươi lăm cái cầu từ dẫn bóng chất lượng đi lên nói ở italia tiến một cái cầu liền sánh được tại la liga tiến 1.5 cái cầu ai năng lực tiến công xuất sắc hơn không cần ta lại nói a đối mặt cạo kéo lộ p h ả n kích giờ y cờ cờ cũng lập tức liền bắt đầu kêu g ạ o vậy liền để chúng ta ở đây bên trên nhìn xem ai lợi hại hơn đi hiện tại la liga mới là cấp cao nhất thi đấu vòng tròn loại k i a cổ lao khác nhau hiện tại đã không tồn tại t r ư m năm m đối công vẫn là phòng thủ lão bài danh xuất cạo kéo lộ mới quật khởi huấn luyện viên giờ y cờ cờ tại uefa cột bán kết trước khi bắt đầu đánh lên n o a n h n o a n h liệt liệt nước b ọ t chiến giữa bọn hắn nước b ọ t chiến thậm chí hấp dẫn một bộ phận thuộc về t r a m t i o n l i t ánh mắt mà một trận khác của uefa cột bán kết mặc dù cũng là lee vờ bun giao đấu barcelona loại này trọng lượng cấp tranh tài lại tựa hộ như nhanh muốn bị người quên lãng đồng dạng cạm kéo lỗ mắt lạnh nhìn giờ y cờ Cờ kêu gạo hắn càng ngày càng xác định atletico là định dùng phòng thủ phản kích tới đối phó roma dù sao là tại sân khách hắn không ngại cầm tới một trận thế hòa mà lại atleti c o phòng thủ phản kích trình độ cũng chưa chắc chính là như vậy xuất sắc chỉ cần cẩn thận một chút tiến công để atleti c o phản kích không nên đánh ra dỗ ma phá hàng phòng ngự dày đặc năng lực cũng không kém m ò n kẹo lạ dạng này linh x ả o bắn tay nắm lấy một cơ hội chính là một cơ hội bà t i s a t u t ạ cung tố t ỷ đều có cực kỳ xuất sắc xuất xa năng lực hai cánh cặp cùng cán đi lạ năng lực tiến công cũng tương đương xuất sắc thực sự không được còn có thể cử đi đẹo vệ ý trị ô loại này tiền đạo đi phá trận cạm kẹo lộ nhưng không sợ atleti cô phòng thủ phản kích g i ờ y cờ cờ tiếp tục tại l i ễ u lo không ngừng nói chúng ta tiến công rất nữ bức chúng ta muốn tại sân nhà đem rô ma đánh thành ngựa chết nhưng mà như vậy rơi vào cạm kéo lộ trong lỗ thai liền càng phát cảm thấy tiểu tử này chính là đang hư t r ư ơ n g thành thế rất nhanh trang tí onlit vòng tứ kết tranh tài kết thúc đến phiên uefa cục tranh tài hóa trang lên sân khấu vô số atletico f a n bóng đá tràn vào ca đơ dần sân bóng atletico lần này tại uefa cục bên trong thành tích đã đuổi ngang lập tức cạnh trong uefa cục lịch sử tối thành tích tốt bọn hắn cầm qua trang tí onlit ra quân cầm qua hẳn nờ ở cục quân uefa cục tối thành tích tốt lại chỉ là t cái này cũng là bọn hắn tương đối coi trọng uefa cột nguyên nhân một trong đây cũng là atleti c o câu lạc bộ trong lịch sử một cái tiết mới tại atleti c o fans hâm mộ bóng đá chờ đợi sắp bắt đầu thời điểm tranh tài nguyên bản đã tính t r ư ớ c c ả m kéo lỗ lại bắt đầu lâm vào hoang mang bên trong lại xuất phát tiến về ca đơ dần sân bóng thời điểm hắn lấy được atleti c o đội hình ra sân atleti c o đội hình ra sân có một cái biến hóa giữa trận bạ dạ dạ không có ra sân mà phong tuyến bên trên rút thì là ra sân từ đầu cùng giặt được cộng tác phong tuyến nguyên bản bốn năm một trận hình biến thành hiện tại bốn bốn hai mặc dù chỉ là một cái biến hóa thế nhưng là triệt tiêu một cái chạy năng lực mạnh giữa trận đổi cái trước cường lực tiền đạo giờ y cờ cờ ý đồ đã là rõ rành rành đó chính là hắn trước đó đều mẹ nhà hắn là thật atleti c o dự định tại sân nhà dùng tiến công cho zoma một cái để mắt mà c ả kéo lộ trước mấy ngày an bài đều là vững chắc giữa trận từng bước thúc đẩy tiến công tuyến tại phòng thủ bên trên đầu nhập nhất định t i n h lực phòng ngừa atleti c o nhanh chóng phản kích tiến công bên trong tận lực kiên nhẫn ngược lại chân sau đó đi tìm càng cơ hội thích hợp loại chiến thuật này đấu pháp giảng cứu chính là giữa trận tầng tầng thúc đẩy không để lối thoát thích hợp đối phó thu về phòng thủ cái c h ủ loại kia chiến thuật nhưng mà atleti c o nếu như một hơi liền để lên đến đối công chiến đấu d ỗ ma phong tuyến bên trên cũng không có loại kia nhanh chóng tiên phong rất khó từ atleti c o để lên về sau đứng không bên trong tìm kiếm được cơ hội tới mà nếu như bị atleti c o ngăn chặn bọn hắn rất có thể bị atleti c o trực tiếp áp chế đến sụp đổ mới thôi đối phương hai giữa trận phong cũng không phải ăn chay giá hỏa này quả nhiên rất bình thường g i o hoạt cạm kéo lộ nhịn không được ở trong lòng thở dài một cái giờ y cờ cờ tựa hồ biết hắn đối la liga tình báo rất quen thuộc cố ý dùng cách làm này dụ làm cạm kéo lộ đang phán đoán bên trên xuất hiện sai lầm tiếp lấy liền để cạm kéo lộ lâm vào bị động đối với cái này cạm kẹo lộ tương đương nổi nóng đây cũng là quanh năm đánh nhạn lại bị mổ mắt bị mù lúc đầu nghĩ tương kế t i ể u kế cho là mình bị mắc l ử a kết quả làm giả hóa thật mình thật đúng là bị mắc l ử a hiện tại chúng ta muốn cải biến chiến thuật của chúng ta tại đi vào phòng thay quần áo về sau cạm kẹo lộ lập tức đối dô ma đám cầu thủ nói rất rõ ràng là hiện tại atletico là nghĩ tại sân nhà dùng tiến công tới đối phó chúng ta các ngươi cũng nhìn qua bọn hắn tranh tài thu hình lại khi bọn hắn bắt đầu điên cùng ở giữa sân bắt đầu bước đoạt thời điểm dựa theo chúng ta cố định chiến thuật là sẽ ăn rất lớn thua thiện như vậy liền để chúng ta cùng bọn hắn đối công đi tại vừa đi vừa về s u n g kích phía dưới chúng ta tuyệt đối sẽ không thua bởi bọn hắn tiến công bên trên bọn hắn không bằng chúng ta hoàn thiện phòng thủ bên trên cũng không bằng chúng ta có chính thể dạng này đối công đối với chúng ta có lợi đừng quên chúng ta là tại sân khách nếu như song phương dẫn bóng cũng rất nhiều đây đối với chúng ta như thường cũng là tương đương có chuyện lợi rõ chưa cùng atleti c o khác biệt dẫu ma là một chi tương đối thành thục đội bóng bọn hắn bản mùa giải dẫn viện binh trên thực tế chỉ có bạ tịch sơ ta một cái còn lại cầu thủ đều gia nhập liên minh thời gian của bọn hắn không tính ngắn tại t r ì n h thể bên trên là tương đối xuất sắc cho nên mặc dù là lâm thời cải biến chiến thuật cũng sẽ không có quá lớn hỗn loạn xuất hiện tại cạm kéo lộ giảng giải cặn kẽ cải biến chiến thuật nguyên nhân về sau bọn hắn cũng không có sinh ra cái gì mâu thuẫn cảm xúc tại đem đây hết thể giảng thấu triệt về sau cạm kéo lộ mới phát hiện tựa hồ lãng phí một chút làm nóng người thời gian lập tức liền phất tay để trợ lý huấn luyện viên dẫn banh viên môn ra ngoài làm nóng người hắn là không dám để cho đội bóng làm nóng người xảy ra vấn đề gì phải biết đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói trên thực tế bọn hắn đến lúc này thể năng đã tiêu hao đến rất nhiều nếu như làm nóng người không làm đầy đủ ở đây bên trên không có cách nào rất tốt hoạt động kéo cũng rất dễ dàng sẽ ở trong trận đấu xuất hiện thủ thương cho nên làm nóng người hoạt động nhất định phải làm tốt dạng này mới có thể để cầu thủ ở đây bên trên không đến mức tùy tiện thủ thương chỉ bất quá làm nóng người thời gian muốn giữ lại trước đó lại lãng phí một chút thời gian như vậy lưu cho dô ma lúc trước còn lại thời gian chuẩn bị liền không nhiều lắm cái này khiến cạm kéo lộ có chút bực bội giờ y cờ cờ cách làm này cho hắn chuẩn bị chiến đấu cũng là tạo thành cực lớn bối rối ta xem thường tên kia a bất quá cũng không quan hệ đối công đ í c lời nói dù là thua mất tranh tài chỉ cần có thể tại sân khách thu hoạch được đầy đủ dân bóng số chúng ta cũng có thể chiếm cứ ưu thế hiệp hai ta sẽ không lại nhỏ xem ngươi đến lúc đó ngươi không có quá nhiều cơ hội thế nào d ỗ ma ra sân làm nóng người so bình thường muốn chậm một chút sao giờ y cờ cờ cười nói với m ạ di na xem ra bọn hắn bị dọa cho phát sợ á bọn tiểu nhị d ỗ ma chẳng có gì ghê gớm chúng ta tại sân nhà nhất định có thể đánh bại bọn hắn ta thật muốn nhìn thấy đương tranh tài sau khi bắt đầu bọn hắn phát hiện chiến thuật của chúng ta vẫn là phòng thủ phản kích thời điểm biểu lộ sẽ là cái dạng gì a trở lại trong phòng thay quần áo đám cầu thủ rối rít nợ nụ cười bọn hắn đương nhiên biết trong khoảng thời gian này giờ y cờ cờ diễn luyện đều là phòng thủ phản kích chiến thuật cùng bình thường khác biệt chính là cử đi xong tiền đạo phòng thủ phản kích dạng này có lẽ sẽ để phòng thủ cường độ kém một chút thế nhưng là đang phản kích bên trên rút cùng giặt b ẹ o đôi này cao t r u n g phong tổ hợp lực sát thương cũng là tương đương to lớn rút cùng giặt b ẹ o dưới chân kỹ thuật đều không kém mà lại phối hợp năng lực cũng rất mạnh dạng này một đôi cao t r u n g phong tổ hợp có thể nói là chỗ có chủ giáo luyện đều tha thiết ước mơ chỉ bất quá giờ y cờ, cờ bình thường quen thuộc để g ú t đương dự bị kỳ binh đến sử、dụng. rút cũng tiếp nhận loại vị trí này mới khiến cho người trong lúc bất chi bất giác không để ý đến hắn xuất r a đầu tiên lý lực hiện tại xem ra dô ma liền sẽ trở thành cái thứ nhất vật hy sinh ngay từ đầu có thể cùng bọn hắn đối công một chút chờ đến bọn hắn bắt đầu thời điểm tiến công chúng ta liền chuẩn bị phản kích đi nhiều sáng tạo định vị cầu bọn hắn tại định vị cầu bên trên phòng thủ có sơ hở rất lớn dựa theo chúng ta trong khoảng thời gian này huấn luyện dùng định vị cầu cùng không trung cầu nện choáng bọn hắn bọn hắn hậu phòng tuyến bình quân thân cao nhưng chẳng ra sao cả ngoại trừ giờ bị nạ một m tám chín bên ngoài còn lại dô ma phòng thủ cầu thủ thân cao cũng chính là chừng một thứ tám loại này thân cao tại đồng dạng tình huống hạ đương nhiên là đủ đủ rồi thế nhưng là trận đấu này giờ y cờ cờ phái ra hai giữa trận phòng liền là muốn lợi dụng định vị cầu cùng thân cao tới đối phó z o ma phòng thủ có thể đưa đến hiệu quả gì thì phải từ trên trận đi quan sát giờ y cờ cờ trận đấu này phái ra mạ chê nạ cùng thủ d ẻ m cộng tác trung vệ vị trí của hắn không có gì thay đổi z o ma vẫn như c ũ là bốn bốn hai hoặc là nói bốn t ba m ư ơ hai trận hình đương song phương cầu thủ xuất hiện tại sân bóng bên trong thời điểm nhìn trên đài lập tức bạo phát ra atleti cofans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô giờ y cờ cờ trước đó biểu diễn cũng không có lửa qua atletico fans hâm mộ bóng đá bất quá khi bọn hắn nhìn thấy rút cùng giặt b ẹ o đồng thời ra sân thời điểm cũng có ý tưởng giống nhau giờ y cờ cờ trước đó dùng song tiền đạo thời điểm cũng không nhiều chỉ cần dùng song tiền đạo hơn phân nửa chính là đánh thế công bóng đá lúc này atletico fan bóng đá đám đó nghĩ cái gì cùng cạm kéo lộ không sai bị lắm g i a hỏa này nguyên lai、like、là đến thật dẫn đầu kéo cầu atletico trước tiên liền phát khởi tiến công tiếp vào rút chuyển về, về sau vâng bắt đầu tổ chức tiến công trận đấu này bạ dạ dạ không ở tại chỗ bên trên vị trí của hắn sẽ dựa vào sau một chút bất quá cái này đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì hắn cũng đã quen giới loại tình huống này khởi xướng tiến công k h ô n g chế bóng tại dưới chân nhìn thấy đối phương hai tên tiên phong hướng phía mình lao đến và l ắ n cũng không có lựa chọn mình bứt phá mà là đưa bóng phân đến đường biên dỗ ma giữa trận có ba cái tiền vệ phòng ngự tự nhiên đường biên phòng thủ liền sẽ hơi kém một chút tại tiến công bên trên ngược lại là không có ảnh hưởng gì có ba cái xuất sắc tiền vệ phòng ngự vừa đi vừa về bù vị cùng cạn đi là có thể không chút kiên kỵ phát huy ra bọn hắn tiến công bên trên đặc điểm hệ cộ tổ bên phải đường cầm anh hắn bắt đầu dẫn bóng tiến lên tộ tỉ từ đó đường chạy tới phủ kín hắn hệ cổ t ô lại nhanh chóng đưa bóng c h u y ể n cho trung lộ đã chạy ra đứng không tới vã lờ hẳn vã lờ hẳn nhận banh q u a y người tại đối phương ba tên tiền vệ phòng ngự liền muốn hình thành giáp công thời điểm trước tiên nhấc chân trực tiếp đưa bóng phân đến cánh trái vincent thờ từ cánh trái cao tốc trên bảo nhìn trên đài atleti c o phan bóng đá bắt đầu lớn tiếng a hô lên bọn hắn hiện tại đã thích cái này k h í khái hào hùng bừng bừng truy phong thiếu niên mặc dù kỹ xảo của hắn lộ ra cũng không hoa lệ song khi hắn tại đường biên gió trì điện dơ cao thời điểm lại có thể để tất cả mọi người nhấc chân t h á o xuống vã lờ làm chuyền bóng đối mặt từ khía cạnh tới bù vị cà vincente trong lòng tràn đầy hào khí dù là ngươi là bờ r a diêu đội tuyển quốc gia đội trưởng trên thế giới đệ nhất hậu vệ phải ta cũng sẽ không có bất kỳ e ngại lại nói ngươi là lấy tiến công nghe tiếng cũng không phải dùng phòng thủ nghe tiếng tại song phương tới gần đồng thời vincente đầu tiên là b ả vai phía bên phải chầm xuống dưới chân lại nhanh chóng đưa bóng hướng ranh giới cuối cùng phụ cận đâm một cái sau đó đột nhiên ra tốc cấm ép hướng phía ranh giới cuối cùng vào tới mu quyền đã chết lao sư phó Cặp dạng này kinh nghiệm phong phú cầu thủ hắn cũng bị vincenter lần này xông đến tương đối c h ấ t vật hắn không nghĩ tới vincenter trực tiếp liền là dùng tốc độ của mình tại n g ạ n h sông khi hắn lúc xoay người đã châm một bước đồng thời tại loại này thuần túy bắn vọt tình hưng dưới tốc độ của hắn chưa chắc có vincenter nhanh như vậy mặc dù tại theo sát phía sau đuổi theo nhưng như cũng không có cách nào ngăn cản vincenter trước tiên lên chân chuyển bên trong đ ư ờ n g vincenter đuổi kịp bóng ra n h ấ t chân đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa thời điểm atletico hai giữa trận phong đã đồng thời vọt vào rô ma vùng cấm địa bên trong dẫn đầu cấp được thứ nhất điểm rơi vẫn như cũng là giật đèo hắn đón bóng r a cao cao nhảy lên lợi dụng trên thân thể mình ưu thế lực gáp samuel sau đó nên cầu xuống đỉnh a n t o n i o l i ra sức nhảy lên lại vẫn không có có thể đụng phải bóng r a tại bỗng nhiên đạt tới cao điểm tiếng hoan hô bên trong bóng r a trùng điệp đập vào trên s à n g ngang xuôi theo sau đó bay ra danh giới cuối cùng nhìn trên đài vang lên atletico phan bóng đá một mảnh tiếng thở dài t r ư ớ c 151, hẳn là dạng này dùng xinh đẹp tiến công atletico kém chút vừa mở trận liền lấy được một cái dẫn bóng vã lờn tại trung lộ t r u y ề n bóng thật sự là quá đẹp trong nháy mắt liền đem cầu đưa đến r o ma phòng thủ chỗ yếu nhất vincent truyền bóng hơi cao một chút như vậy nếu như quả cầu này t r u y ề n đi hơi thấp một chút chỉ sợ r o ma liền muốn ném cầu atleti cô hiện tại năng lực tiến công cũng không yếu muốn cùng r o ma đánh đ ố i công bọn hắn có năng lực như thế cũng có vốn lướng này c ả m k é o lộ cũng bị atleti cầu ngay từ đầu tiến công giật này mình mãi cho đến bóng ra nhảy ra danh giới cuối cùng hắn mới yên tâm xem ra atleti cô thật sự là muốn cùng rô ma đánh đ ố i công a loại này tiến công khí thế không thể là giả ra tiến công đem bọn hắn đánh cho ta trở về Cảm cạnh kéo lộ lớn ở đây bên tại i Atletico thời gian tiến nói cái dài ế thế n rông lên, hắn cũng bị Atletico trong khoảng thời gian này tiến công nào này hắn lĩnh còn không g ra kích phát ra một chút hỏa khí, thật có bị mùa Zoma một xuất t đối đối đảo、qua. hiện tại Atletico bày ra dạng này một loại tiến phải công công có bên trong phương dạng này hắn gì bị bày một tư thế, ra áp qua, vậy hắn có gì phải sợ? Tại sân ợ Tại s khách coi như song phương dẫn bóng đều nhiều kia d o ma cũng không lại bởi vậy liền ở vào hạ phong d o ma nhanh chóng triển khai phản công antony o ly đưa bóng đá cho cánh trái candila candila bắt đầu dẫn bóng tiến lên tại cả mộ rèn lệ xi ép lên trước khi đến hắn đưa bóng giao cho trung lộ t ọ mạ si t ò mạ xì nhanh chóng đưa bóng quá độ cho y m ẹ ở sân tại dô ma chiến thuật hệ thống bên trong ở vào tiền vệ phòng ngự vị trí y m ẹ tờn mới là tổ chức của bọn hắn hạch tâm cùng tô ti một chức một sau tiến hành tổ chức t ò mạ xì cùng rẽ nẹt thì tác dụng lớn nhất thì là phòng thủ cùng bảo hộ y m ẹ tờn nhận banh rất thuận lợi atleti c o trung lộ chỉ có hai người vị trí vẫn còn tương đối dựa vào sau trong lúc nhất thời cũng không có người đi lên quay nhiều hắn thế là hắn đưa bóng chuyển cho cánh phải chen vào cạp cặp bắt đầu dẫn bóng tiến lên trở về thủ vin center bắt đầu cùng cặp quấn quýt lấy nhau hắn năng lực phòng ngự mặc dù bình thường thế nhưng là tốc độ lại cũng không so cặp chậm cặp muốn thoát khỏi hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng lại thêm phía trước còn có một cái cặp đệ vị lạ tại nhìn chằm chằm cặp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn đưa bóng c h u y ể n cho trung lộ tiếp ứng t ổ t ỷ t ổ t ỷ vừa vừa mới chuẩn bị n h ấ b anh mà kẽ lẹo liền đâm nghiêng bên trong r ế t ra kém chút liền đem cầu đoạn ở dưới t ổ t ỷ dựa vào chiều cao của mình ưu thế khống chế lại cầu về sau mà kẽ lẹo cũng không ngừng tại sau lưng quay nhiều hắn để t ổ t ỷ muốn chuyển hướng về phía trước trên cơ bản không cách nào làm được thấy không cái gì tiến công cơ hội atleti c o giữa trận bước đoạt cũng không hề tưởng tượng mạnh như vậy tổ tỷ lựa chọn chuyển về cho y mẹ ở sân đến tìm kiếm một chút cơ hội tiến công loại này lựa chọn tự nhiên là chính xác nhưng mà tổ tỷ không có có ý thức đến là tấn công như vậy tiết tấu cũng không phải là cạm kẹo lộ cải biến về sau chiến thuật mà là trước kia bọn hắn một mực tại huấn luyện vững bước thúc đẩy chiến thuật nói cách khác dỗ ma tiến công tiết tấu trong lúc vô tình để chậm lại tại tổ tỷ chuyển về về sau atleti cô phần lớn cầu thủ bắt đầu trở về thủ d ẫ ma vừa đi vừa về đổ mấy cước cũng không thể phát hiện cái gì cơ hội tiến công cuối cùng là tổ ti đưa bóng phân cho cà phê lên chân chuyển bên trong lại bị thủ d ẻ m đoạt tại bạ t ỷ sập tại trước đó đưa bóng cho đỉnh ra ngoài vác lờ nhận banh sau đó lập tức phân cho cánh phải chen vào hệ cổ tổ hệ cổ tổ thẳng chuyển phía trước c ả mộ dẹ nệ s i atleti c o triển khai tiến công d ẫ ma đâm cầu thủ bắt đầu rối rít trở về thủ atleti c o phản kích lại đánh cho rất nhanh cả mộ dẹ nệ s i đưa bóng chuyển cho lui về tiếp ứng j o s về sau lập tức trước trên vào sau đó j o s liền đem cầu phân cho cả mộ rẽ nệ xi、si. mắt thấy cả mộ rẽ nệ xỉ、si、đã muốn dẫn cầu tiến vào ba mươi trở về thủ c ả n đi lạ rơi vào đường cùng đem hắn kéo ngã xuống đất cái này đá phạt cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn mặc dù atleti c o hai giữa trận phong trên không trúng có chút ưu thế nhưng mà dù sao đối phương hậu vệ không phải ăn cơm khô đang quáy dày phía dưới r i ú t miễn cưỡng ở phía sau điểm cướp được điểm thế nhưng là đầu của hắn cầu công canh cửa lại rời cầu môn tại jem r ỗ hủa ý g ợ lập tức chuẩn bị kéo cầu môn cầu thời điểm atleti c o đám cầu thủ đã nhanh chóng trở về thủ cái này khiến rô ma tại thời điểm tiến công không thể không lần nữa chậm dần tiến công bộ pháp khi bọc bọn hắn thúc đẩy đến atleti cô nửa tràng thời điểm atleti cô lần này tiến công lần nữa tiêu hết rô ma ba phút bà t ỷ sợ tạ t thông qua vị trí chạy tại ở ngoài vùng cấm nhận được cạn đi lại c h u y ể n bóng tiếp lấy nhanh chóng lên chân tại ở ngoài vùng cấm đại lực xuất xa chiến thần bà t ỷ sợ tạ t trọng pháo v a n h cánh cửa có thể nói thế gian nghe tiếng bất quá lại đỉnh cấp trọng pháo tay cũng không có khả năng ở ngoài vùng cấm vung một cước liền có thể dẫn bóng như thế chẳng phải là vô địch cước này xuất xa chất lượng không tính chênh l ệ n h nhưng mà lại lộ ra hơi có chút chính một lì nạ nhắm ngay bóng ra thế tới song quyền đưa bóng trực tiếp cho đánh ra ngoài bóng ra tại ở ngoài vùng cấm bị tổ tị vượt lên trước lần này đến phiên m ạ kệ lập từ đâm nghiêng bên trong lao đến trực tiếp dùng lồng ngực đem tổ tỷ suất gôn ngăn cản ra ngoài đã đi ra bóng ra bị vã lờ hầm cầm tới vã lờ hầm lập tức quay người chuẩn bị c h u y ể n bóng rẽ nẹt ti nhắc chân muốn ngăn lại vã lờ hầm c h u y ể n bóng vã lờ hầm lại nhanh chóng đưa bóng giam lại tránh ra trọng tâm bất ổn rẽ nẹt ti sau đó dẫn bóng tiến lên vã lờ hầm lần này quả quyết to gan dẫn bóng tiến lên đại s u ấ t dô ma hậu p h ò n g tiến ngoài ý liệu nhưng mà dù sao trong bọn họ giữa sân đường phòng thủ cầu thủ nhân thủ cũng không tranh lệnh lệch l ậ tỏ mạ xì liền tiến lên đón, cũng không có cho vã lần này vã lờ mới đưa cầu chuyển tới bóng ra trực tiếp chuyển đến vincenter dưới chân vincenter dẫn bóng tiến lên tại cặp tới ngăn cản trước đó đưa bóng ra o cho jose sau đó tiếp tục trước t r a n v à o rút lập tức đem cầu gõ trở về xinh đẹp hai qua một mắt thấy vincenter muốn lợi dụng tốc độ của mình đội kịp bóng ra cặp rơi vào đường cùng tại lúc xoay người kéo vincenter một thanh trọng tài chính tiếng còi vang lên hắn tới hướng cặp cảnh cáo vài câu sau đó cho atleti c o một cái tới gần đường biên đá phạt nhìn trên đài vang lên atleti cô p a n bóng đá hư thanh bọn hắn cho rằng cặp là cố ý phản lỗi chí ít cũng phải muốn một chương thẻ vàng tại hư than giờ y cờ cờ đối trên trận làm một thủ thế ra hiệu hai cái trung vệ đều để đề lên đi dưới trận c a o mày cạm kẹo lộ thân thể b ỗ n g nhúc ních hắn cảm thấy có chút không đúng bất quá cho đến tận này phát sinh sự tình đều không tính là cái gì thất thường dẫu ma hậu vệ nhóm bắt đầu rối rít trở về thủ atletico thì là hai giữa trận phong hai cái trung vệ đều tại đối phương vùng cấm địa bên trong trông coi hai cái tiền vệ bên tại vùng cấm địa tuyến đầu chạy và lờ n đứng ở cầu trước chỉ để lại hai cái hậu vệ bên cùng tiền vệ phòng ngự mạ kệ là phòng ngừa đối phương nhanh chóng phản kích đây hết thể cũng lộ ra vô cùng bình thường v l â n đứng tại cầu chức quan sát đến bên trong cấm khu tình huống atleti c o tại bên trong cấm khu bốn tên cầu thủ trên cơ bản đều canh giữ ở sau điểm cái này để bọn hắn có thể tốt hơn t r ư ớ c chen vào sông đỉnh mà dô ma lực lượng phòng thủ cũng nhiều hơn tập trung ở cái này một khối địa phương hậu vệ nhóm cùng tiền vệ phòng ngự nhóm đều ở nơi này nhìn chằm chằm đương trọng tài chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi về sau v l â n bắt đầu chạy lấy, đà. Mà tại hắn chạy lấy đà thời điểm nguyên bản ngay tại sao điểm tới gần trung lộ một điểm địa phương mạ trệ nạ bắt đầu đột nhiên ra tốc phóng tới trước điểm hắn chạy hấp dẫn dô ma hậu vệ nhóm một bộ phận lực chú ý t ọ mạ xỉ vừa mới đi theo hắn chạy hai bước liền thấy vạn l n đưa bóng truyền đền ra hắn lập tức liền xoay người lần nữa hướng về sau điểm chạy tới đem mạ chê nạ vẩy ngay tại chỗ bởi vì hắn ngẩng đầu một cái liền đ o á n được vạn lở ẩm cước này chuyển bóng tương đương cao tuyệt đối là hướng phía sau điểm tới mạ chê nạ xem ra chỉ là một cái hấp dẫn lực chú ý nguy trang bóng ra từ trên không trung bay về phía sau điểm sau điểm lập tức hôn loạn thành một đoàn atleti c o hai tên tiền đạo cùng thủ rẽm đều đang hướng phía phía trước bắn gọn dỗ ma phòng thủ đ ắ n cầu thủ cũng là lập tức đuổi theo kịp v ạ lở ẩ cước này chuyển bóng là bay thẳ tại giặt bèo nhảy dựng lên thời điểm samuel cũng dán giặt bèo nhảy dựng lên argentina hậu vệ đánh giá ra đây là một cái truyền bên trong khá cao t r u y ề n bóng mình mang theo cao hơn t h ì yếu rất khó để hắn có thể nâng lên giải vây nhưng mà hắn lại có thể thông qua cái nhiễu để giặt được không cách nào thoải mái công cánh cửa tại cái góc độ này bên trên muốn đánh đầu công cánh cửa cũng không phải một chuyện dễ dàng bởi vì góc độ cũng không lớn mà lại h n tốn lì ô lì cũng đã phong bế trước điểm góc độ coi như bị hắn cướp được điểm thứ nhất cũng không có, có vấn đề gì tại bóng ra bắt đầu hạ lạc thời điểm Samu en rán giạt đ è o đã đạt đến điểm cao nhất mặc dù hắn đã đánh giá ra mình không thể cướp được thứ nhất điểm rơi thế nhưng là q u ấ y n h u một chút đối phương vẫn là làm được nhưng mà giạt đ è o cũng không có muốn đầu mình cầu công cánh cửa lần này định vị cầu tiến công bên trong chân chính cuối cùng giải quyết vấn đề người đã bị tất cả dô ma hậu vệ đều không để ý đến tại đến điểm cao nhất về sau giạt đ è o đón bay tới bóng ra đột nhiên hất đầu một đỉnh bóng ra bay về phía cầu môn trước điểm đúng vậy đây không phải một lần đánh đầu công cánh cửa mà là một lần đánh đầu đưa đỏ bị giạt bèo đẩy xuống tới bóng ra bay thẳng hướng về phía cầu môn trước điểm mà ở nơi đó bị tất cả mọi người không để ý đến mạ trệ nạ xuất hiện ở cái chỗ kia c ả m kéo lộ con người bỗng nhiên b i ế n lớn mà dô ma hậu vệ nhóm thì là giống như điên hướng mạ trệ nạ vào tới h n tổn hiệu ổ lỉ cũng bắt đầu quay người hướng phía trước điểm tiến lên thế nhưng là đây hết thảy đều đã muộn đón giặt beo đẩy xuống tới bóng ra mạ trệ nạ cũng không có ngừng cầu mà là trực tiếp n ê n cầu x u ố n g đ ỉ n h hắn cũng không dùng bao nhiêu khí lực bởi vì hắn mặt đúng trên cơ bản chính là một cái không môn khi hắn đưa bóng đỉnh đi ra thời điểm vụ phòng tới tỏ mạ xỉ mới đụng phải l ư n g của hắn thế nhưng lại đã không cách nào ảnh hưởng đến mạ trệ nạ đem quả cầu này đỉnh tiến dô ma Đại môn. hắn là tại mạ trệ nạ đưa bóng đỉnh sau khi ra ngoài mới đụng vào mạ trệ nạ mạ trệ nạ nghiêng thân thể n g ã xuống tại đổ xuống trước đó hắn tận mắt thấy bóng ra bay vào dô ma đại môn nhìn trên đài bỗng nhiên buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn toàn trận đấu phút thứ hai mươi atleti cô dựa vào một lần định vị cầu lấy được rất trước vì bọn họ dẫn bóng chính là tuổi trẻ trung bệ mạ trệ nạ giờ y cờ cờ huy vũ một chút nằm đấm quả nhiên là như vậy vị trí mang đến dẫn bóng x u ấ t chỉ có thể là một tham khảo cùng chiến thuật kết hợp lại dẫn bóng thẻ mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng đang chuẩn bị trận đấu này chiến thuật trước đó đương quyết định đã định vị cầu đến làm tiến công chủ yếu thủ đoạn thời điểm giờ y cờ cờ liền nghĩ đến tại định vị cầu bên trong giặc giù hai cái này đỉnh cấp tiền đạo khẳng định là sẽ bị người gắt gao chằm chằm phòng coi như rô ma tại phòng thủ định vị cầu phía trên có chút thiếu hụt cũng sẽ không dễ dàng để bọn hắn hất đầu công cánh cửa dưới loại tình huống này hai cái trung vệ ngược lại có thể đưa đến rất tốt tác dụng nhất là mạ trên ạ bởi vì thu d e m là cái trên cơ bản không dẫn bóng trung vệ coi như t r ư ớ c t r ê n vào trợ công hắn dẫn bóng suất cũng vô cùng thấp mà mạ trên ạ đâu hắn danh khí không lớn thân cao cũng không phải rất bình thường xuất sắc mặc dù đầu của hắn cầu rất tốt dạng này dưới loại tình huống này lại càng dễ bị người coi nhẹ cho nên tại thông qua trạng thái quan sát thẻ quan sát được mạ trệ nạ trạng thái rất tốt về sau hắn lập tức ngay tại định vị cầu diễn luyện bên trong tăng lên lấy mạ trệ nạ là chủ lực tiến công tay nội dung tiếp lấy ở trên người hắn sử dụng dẫn bóng thẻ quả nhiên liền mang đến một cái dẫn bóng c u n g vị trí trạng thái bố trí chiến thuật kết hợp lại dẫn bóng thẻ hẳn là như thế dùng giờ y cờ cờ ở trong lòng phá lên cười cũng không có gây nên cạm kéo lộ cảnh giác atleti c o dựa vào một lần định vị cầu mê hoặc rô ma phòng thủ chỉ có thể nói giờ y cờ cờ làm chuẩn bị là tương đương kỹ càng tại chỉnh thể chiến thuật bên trên cạm kéo lộ cũng không có cảm thấy mình có lỗi gì lầm một cái dẫn bóng mà thôi tiếp tục đối công chính là atleti c o có thể đi vào cầu rô ma vì cái gì liền không thể dẫn bóng không thể không nói hiện tại cạm kéo lô lâm vào một cái lầm lẫn atleti c o hiện tại mặc dù cũng tương đương với cùng d o ma tại đối công thế nhưng là mỗi lần sự tiến công của bọn họ đều đánh cho rất nhanh mà d o ma tiến công lại luôn sẽ bị atleti c o đem tiến công tiết tấu kéo đến chậm lại đây chính là một loại cũng không bình thường tình huống cạm kéo lô lại không để ý đến điểm này một lần nữa kéo cầu về sau d o ma phát khởi tiến công bọn hắn muốn đem tiết tấu đánh nhau lại bị atleti c o ở giữa sân chỉ hoãn một chút sau đó đối mặt chính là atleti c o cả một đầu hậu phòng tuyến bọn hắn cũng không có khả năng không có có nhận đến trước đó cái kia ném cầu ảnh hưởng cạm kéo lộ bố trí chiến thuật thời gian nhận lấy ảnh hưởng căn bản là không kịp tại trước khi bắt đầu tranh tài cái này trong thời gian thật ngắn giảng được bao nhiêu kỹ càng d ẫ ma đám cầu thủ chỉ là dựa theo cố định phương châm tại tiến công mặc dù sự tiến công của bọn họ cũng rất bình thường sắp bén nhưng cũng không cách nào tại atleti c o chỉnh thể phòng thủ phía dưới sáng tạo ra cái gì tốt cơ hội tới phút thứ hai mươi tám atleti cô lại lần nữa đánh ra một lần phản kích lần này phản kích tốc độ cũng không phải là rất nhanh vã lờ hẳn、h'm、đưa bóng c h u y ể n cho phía trước rô rút thì là nhận banh chi sau đó xoay người cưỡng ép đột phá lợi dụng thân thể của mình che lại bóng ra chờ đến các đội hữu bên trên tới tiếp ứng về sau hắn đưa bóng c h u y ể n cho chen vào vã lờ hẳn、h'm. vã lờ hẳn、h'm、tại rô ma hậu vệ nhóm lực chú ý đều tại hai giữa trận phong trên người thời điểm lại đưa ra một cái xinh đẹp n h n t r u y ề n vincent thờ từ cánh trái cao tốc trên vào mắt thấy là phải tại vùng cấm điệu bên trong tiếp vào vã lờ hẳn、h'm、chuyển bóng tới bụ vị giờ bị nạ tại vội vàng ở giữa phi thân sèn đoạn Vincenter n đưa b bị bị ó gần n h năm b ạ n danh mã cạnh phan bóng đá phát ra to lớn tiếng gầm g ừ giờ bị nạ thì là một bên đứng dậy một bên liều mạng l ớ i tay biểu thị mình không có phạm lỗi nhưng mà trọng tài chính tiếng còi ở thời điểm này đã vang lên hắn chạy tới một bên chạy một bên chỉ hướng v e n a n ti điểm tiếp lấy hắn đối giờ bị nạ lấy ra một chương thẻ vàng penalty d ẫ ma đang cầu thủ bắt đầu kháng nghị atletico đám cầu thủ thì là bắt đầu chúc mừng nhìn trên đài phát ra tiếng hoan hô nếu như cái giờ này cầu đánh vào như vậy thì là h a y không có thể tại đối mặt r o ma thời điểm đánh cho thuận lợi như vậy atletico fans hâm mộ bóng đá cũng không nghĩ tới giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh nở nụ cười hắn xác thực không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy giờ bị nạ ở thời điểm này lại mãng va vào một phát trên thực tế hắn không p h ạ m quy vincen t thở máy có thể hay không quá nhiều bởi vì hắn là cao tốc trước trên b à o lấy đặc điểm của hắn không có khả năng nhanh như vậy liền dừng lại liền xem như trực tiếp suốt gôn cũng chưa chắc có quá nhiều cơ hội thế nhưng là giờ bị nạ cái này khinh xuất trừ bóng lại trực tiếp liền cho vincenter một cái sáng tạo penalty cơ hội mặc dù hắn còn trẻ thế nhưng là loại này tốt cục diện không kiếm một cái penalty kia mới gọi đầu góc nước vào bất kể có phải hay không là vincenter cố ý đem cầu đẩy ra sau đó đem chân tiến đến giờ bị nạ trên chân đi giờ bị nạ tại vincenter cầm banh về sau mới xúc vincenter chân là sự thật coi như rô ma cầu thủ lại cảm thấy bị khuất bọn hắn cũng không cách nào cải biến trọng tài chính xử phạt c ả m kéo lô ở đây vừa bắt đầu căm tức hô to lên giờ y cờ cờ thì là đem hai tay đặt ở bên miệng sau đó hô một tiếng anh minh phán đoán trọng tài chính xử phạt thật tốt c ạ m k é o đầu ngang giờ y cờ cờ một chút hắn không thể tiến lên cho giờ y cờ cờ một quyền hắn nói thế nào cũng lúc trước cầu thủ chuyên nghiệp mặc dù bây giờ lớn tuổi nhưng mà thể trạng vẫn là so giờ y cờ cờ muốn trắng một chút thật đánh nhau giờ y cờ cờ chưa hẳn đánh thắng được hắn chỉ bất quá hắn không có khả năng tới đánh giờ y cờ cờ giờ y cờ cờ thì là hô hai cuốn họng sau liền cơm mộm chuẩn bị nhìn xem cầu thủ đến chủ phạt cái giờ này cầu atleti c o điểm thứ nhất cầu tay cũng không phải là số một xạ thủ dắt đèo mà là giữa trận hạch tâm vạ lờ h ẳ tại thu được cái giờ này cầu về sau vạ lờ h ẳ hít sâu một hơi sau đó tỉnh táo đ đương nhìn trên đài reo họ lúc vang lên a t l e t i c o đã tại sân nhà hai không g i à n h trước rô ma hiện tại rô ma không có bất kỳ cái gì được lui bọn hắn chỉ có thể mạo hiểm để lên tiến công hồi rút lui phòng thủ chuẩn bị phản kích giờ y cờ cờ hăng hái phẩy tay hướng về phía trên sân bóng hô lên hiện tại sân nhà hai cầu g i à n h trước bắt đầu phòng thủ phản kích ai cũng nói cũng không được gì mà rô ma thì là bắt đầu quy mô để lên tiến công a t l e t i c o năng lực phòng ngự cũng là không sai nếu như tại sân khách không thể vào một hai cái cầu trở lại sân nhà muốn lật về hai quả cầu t r a n lệch cũng là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình h ú n g chi đối phương phản kích tốc độ cùng ý hiếp cũng xác thực rất nhanh hiện tại a t l e t i c o trên trận có hai giữa trận phòng như vậy trong bọn họ trận phòng thủ cường độ khẳng định là muốn hạ xuống một chút để lên tiến công cũng không phải là không có cơ hội chỉ bất quá đã dở y cờ cờ đào lớn như vậy một cái hố tự nhiên liền sẽ không để rô ma cầu thủ tùy tiện liền nhảy ra ngoài hắn một biên chỉ huy lấy a t l e t i c o cầu thủ lưu giữ một biên chỉ huy lấy đội bóng bắt đầu dùng càng nhiều phản kích tới lấy đến d â n bóng thiếu một giữa trận trận nhiều một giữa trận phòng đối phòng thủ tự nhiên là suy yếu một chút thế nhưng là tương ứng phản kích cũng đơn giản rất nhiều hậu trường cầm banh về sau trực tiếp tìm trước trận hai giữa trận phong cũng có một cái có thể khống chế thứ n h ấ t điểm rơi như vậy phản kích sát xuất liền sẽ cao hơn nhiều lại thêm vincenter tốc độ cũng làm cho r ô ma hậu phòng tuyến vô cùng k i ế n kỵ loại này phản kích mặc dù đơn giản nhưng cũng để r ô ma hậu phòng tuyến cực kỳ nổi nóng hậu vệ biên không chen vào chợ công đi tiến công n g uy hiếp muốn giảm bớt rất nhiều chen vào chợ công mặc kệ là giặt được cùng dư thân cao ưu thế vẫn là vincenter tốc độ đều sẽ đưa đến lực sát thương to lớn nhưng mà bọn hắn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp khác chỉ có thể cắn răng để lên tiến công chỉ cần có một cái giận bóng như vậy bọn hắn gặp phải tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều bọn hắn cũng có thể vững chắc một chút phòng thủ sân khách một so với hai thất bại trở lại sân nhà liền dễ làm hơn nhiều chỉ bất quá rô ma tiến công lại tại a t l e t i c o phòng thủ trước mặt nhiều lần kinh ngạc cạm kéo lộ phát phát hiện mình vẫn còn có chút xem thường a t l e t i c o năng lực phòng ngự thu d ẻ m thực lực đúng là trước kia có chút bị người ý không để ý đến bọn hắn cho rằng bắt mạ xuất sắc phòng thủ càng nhiều hơn chính là bởi vì bọn hắn có được cản nạ vạ rổ cùng bị phong trên thực tế thu g i m tại bắt mạ phòng tuyến bên trong đưa đến tác dụng tuyệt đối không thể so với hai người kia trên lệnh tại thu d ẻ m chỉ huy phía dưới atleti c o phòng tuyến trở thành một cái chính thể thu d ẻ m ở cạnh sau phương chỉ huy phòng tuyến trước người có một cái thân thể khỏe mạnh lại có thể chạy mạ trệ nạ vừa đi vừa về c ắ n quét vùng cấm địa tuyến đầu có mạ k ã lẹo bảo hộ hai cánh co vào đến cũng rất bình thường dựa vào sau d ẫ ma tại tiền đạo không trung cầu tranh đoạt bên trên lại không chiếm ưu thế gì cái này khiến dô ma tiến công tương đương phiền m u ộ n vùng cấm địa tuyến đầu thẩm thấu trước qua mạ k ã lẹo một cửa hài kia lại nói hai cánh truyền bên trong cũng không phải ít nhưng là bất kể là không chúng còn là mặt đất cuối cùng sẽ bị thủ d è m cướp được thứ nhất điểm rơi sau đó phá hư chỉ lo phá hư thủ d è m tại phòng thủ bên trong lực sát thương là tương đương cường hãn bà tista đánh đầu cũng không phải là đặc biệt xuất sắc mà món k é o lạc à n g là một cái đoạt đ i ể m hình tiên phong nghĩ từ trên thân thủ d è m chiếm được chỗ tốt cũng không phải một chuyện dễ dàng về phần kéo ra ngoài dùng x u ấ t xa đến sáng tạo cơ hội liền không nói x u ấ t xa s á t x u ấ t thành công dù sao không cao liền ngay cả cơ hội như vậy cũng không phải rất dễ dàng thu hoạch được mà kể là cuối cùng sẽ trước tiên xuất hiện tại ý đồ sút xa rô mà cầu thủ bên người có đôi khi chỉ cần một cái quấy nhiễu liền có thể để bọn hắn sút xa bay hướng lên bầu trời. ba à tỷ s ứ mươi hai đại lực đá phạt hơi cao hơn của cửa phút thứ ba mươi sáu chen vào ý mệ tần suốt xa l ệ đi xa nhà trụ phút thứ ba mươi bảy tắm vào vùng cấm địa tổ tỷ kem chút liền dùng đánh đầu vì rô ma lật về một phần đáng tiếc là đầu của hắn cầu bị mộ l i nạ dùng một cái xinh đẹp nghiêng người đơn trưởng đưa bóng nào h ra ngoài đây cũng là rô ma tại cả nửa chàng lấy được tốt nhất cơ hội tại rô ma tiến công không ngừng bị atleti câu ngăn cản thời điểm atleti c â phản kích cũng đang không ngừng uy hiếp rô ma đại môn bọn, hắn nghỉ cũng không phải cái gì bảo bọn họ thấp nhất mục tiêu đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 43 thời điểm vincen t e r dẫn bóng đột phá lại lần nữa sáng tạo ra một cái đá phạt hắn tại đường biên dẫn bóng thời điểm bị b ù vị tỏ mạ xỉ x ẹ n ngã xuống đất cùng cái thứ nhất dẫn bóng không sai biệt lắm vị trí vạ lờ ẩ lần nữa chạm tới atleti c o như thường là hai giữa trận phong hai cái trung vệ tại vùng cấm điệu bên trong chờ lấy d ỗ ma hậu vệ nhóm lần này không dám bung lỏng đối với bất kỳ người nào chú ý dễ nẹt đi một mực đi theo mạ trệ nã bên n g nhưng mà vạ lờ lần, lần này chuyển bên trong lại không phải cho bốn người bọn họ bên trong bất cứ người nào bóng ra trực tiếp vòng qua trung lộ cùng sao điểm tất cả cầu thủ. sau đó bay thẳng hướng về phía cuối cùng điểm ở nơi đó chen vào c ả m mộ rẽ nghệ xì bỏ rơi can đi lạ phòng thủ sau đó đón rơi xuống bóng ra trực tiếp tại xa nhà trụ góc độ không lớn địa phương lên chân xuất gôn bóng ra nghiêng nghiêng bay về phía cầu môn phía trên vừa mới xoay người lại ạ n tổ nỉ ô lì nào không cứu kịp bóng ra một đầu đâm vào cầu môn góc chết ba không atleti c o t ạ i hơn nửa hiệp trong trận đấu liền xa xa g i à n h t r ư ớ c dô ma cạm kéo lộ sắc mặt tái xanh rời đi đội khách huấn luyện viên tịch lúc này hắn mới phát hiện giờ y cờ cờ tên vương bắt đàn này cái gì cùng dô ma triển khai đối chỉ bất quá so loại kia cực đoan phòng thủ phản kích muốn làm đến bí mật hơn cùng tiến thêm công lực xuất sắc một điểm mà thôi thực chất bên trong vẫn là phòng thủ phản kích bộ kia nghĩ đến mình từ đầu tới đuôi đều bị người trẻ tuổi này nắm mùi dẫn đi c ả m kéo lộ liền cảm giác đến mặt mũi của mình đã vứt xuống n g a y cốc Vừa r ồ i lúc trước hắn còn muốn lấy cố ý cùng giờ y cờ cờ chơi một chút tâm lý chiến cho hắn biết cái gì là gừng càng già càng c a y hiện tại xem ra hắn xác thực so giờ y cờ cờ, cờ cờ viên này nó gừng lại so với hắn muốn cay đến nhiều trực tiếp ngay tại hơn nửa hiệp giành chức rô ma ba cái cầu nhưng là cạm kéo lộ cũng không muốn cứ như vậy nhận thua inter milan cũng từng ở sân khách ba so với một dẫn chức qua atletico cuối cùng lại bị atletico săn đều tỷ số atletico có thể làm được sự tình d o ma cũng nhất định có thể làm được hắn theo bản năng liền không để ý đến một điểm tại trận đấu kia bên trong inter milan dẫn chức về sau làm có sai lầm cách làm mới khiến cho atletico có săn đều tỷ số điểm số cơ hội mà bây giờ giờ ý cờ cờ là sẽ không lại cho hắn cơ hội này đương nửa chàng sau sau khi bắt đầu cạm kéo lộ liền phát hiện atletico làm ra một lần thay người và dạ dạ ra sân thay đổi r ú atletico khôi phục lại ngũ trung trận p h i trí không hề nghi ngờ chính là b ọ chương n p t h một trăm năm mươi ba ba cái đầu ngón tay tại hơn nửa hiệp ba cầu dẫn trước tình huống dưới giờ y cờ cờ vẫn như cũng giữ vững cực kỳ tâm tính tỉnh táo cái này thay người cũng có thể thấy được đến hắn thanh tỉnh biết đội bóng muốn là cái gì tại chiếm cư lớn như thế ưu thế tình huống dưới dùng tối d ầ u nhân ái phương thức tiến vào trận chung kết mới là hữu hiệu nhất cách làm dù sao bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong vẫn là có rất nhiều phiền phức có thể tiết kiệm một phần khí lực chính là một phần khí lực nửa t r a n g sau tranh tài atleti c o từ đầu tới đuôi đều chỉ dùng phòng thủ phản kích loại chiến thuật này mà kết quả thì là vượt quá giờ ý cờ cờ tưởng tượng huy hoàng đương kết thúc cái còi tiếng vang lên thời điểm cạm kẹo lộ tượng quả bóng xì hơi đồng dạng ngồi ở đội khách huấn luyện viên trên g h ế dỗ ma mãnh liệt tiến công tại nửa tràng sau lấy được một cái g i ậ bóng mà trệ nạ đánh ngã mòn kẹo la bị phán venati tội tỷ chủ phạt chúng đích thế nhưng là Atletico lại tiến vào hai quả cầu. c một h n một một cái,、so、cái, cái này t sau điểm số mang ý nghĩa atleti cô tiến vào trận chung kết mấy có lẽ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột dỗ ma coi như lại xuất sắc nghĩ tại sân nhà cho atleti cô một cái bốn cơ hồ là chuyện không thể nào a trên l t tại t i c o Hoan fans bóng Hưng Phấn hâm Hồ, mộ đá ậ n này là bản mùa giải tối điểm số lớn một fan thắng lợi. Trước đó bọn hắn đấu điểm đó UEFA cuộc là Atletico lợi, mùa tối trước tại giải b số thực r o n n g bại bóng đoạt đối nhiều, lợi, Atletico giải lôi đấu đấu đủ để cuốn. thủ, thế trận trận thắng thành nhất Trên nhưng không cho h dẫn này này lần này UEFA lớn nhất đoạt giải quán quân là làm có cuộc UEFA tế cũng là như thế này tại một trận khác bán kết bên trong barcelona tại sân nhà cùng l i v e r p o o l đánh thành không so với không hai chi đội bóng thế tất yếu tại cuộc tranh tài vòng thứ hai bên trong tiến hành một trận sống mái với nhau mà atletico thì phải so với bọn hắn dễ dàng nhiều sau trận đấu buổi họp báo bên trên c ả m kéo lộ thừa nhận chiến thuật của mình bố trí cùng phán đoán sai lầm là r o ma điểm số lớn thảm bại lớn nhất nhân tố trong trận đấu mặc dù atletico thu được một cái penalty thế nhưng là r o ma cũng có một cái penalty mà r o ma phòng thủ định vị cầu bên trên yếu kém khâu tại trận đấu này bên trong hoàn toàn bạo lộ ra atletico năm quả bên trong một cái penalty một cái đơn a o còn lại ba cái cầu đều là thông qua định vị cầu đánh b ả o atletico vì trận đấu này làm ra rất bình thường kín đáo bố trí trận đấu này chúng ta thua không lợi nào để nói bất quá hiệp hai tại chủ của chúng ta trận chúng ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào cơ hội lên trước c ả m kéo lộ cuối cùng vẫn là thua cầu không thua trận hào ngôn một chút giờ y cờ cờ thì là một mực tại bên cạnh cười hì hì lúc có phóng viên hỏi hắn có cảm tưởng gì thời điểm hắn mới may ta có thể có cảm tưởng gì hiệp hai đi sân khách chuyên tâm phòng thủ liền tốt có thể lấy được như thế lớn điểm số ưu thế tranh tài trước đó ta cũng không nghĩ tới càng tạo đám cầu thủ xuất sắc phát huy hiện tại ta đối thu hoạch được cú efa của quán quân có càng nhiều năm chắc bởi vì chúng ta hiện tại ở vào một loại trạng thái tốt nhất phía dưới đối với giờ y cờ cờ câu nói sau cùng ngược lại là không có người nào cảm thấy hắn không đúng a t l e t i c o hiện tại đúng là ở vào tốt nhất một loại trạng thái gần nhất năm sáu trận đấu bên trong mặc kệ là đến từ i b a roma vẫn là tây ban nha trong nước la cọ duna barcelona còn có rio madrid đều là đỉnh cấp đội bóng mặc dù một đối một a t l e t i c o cũng không phải là rất bình thường sợ hai những n à y đội bóng nhưng mà có một chút chính là đơn độc đối mặt một chi cường đội c h u n g du đội bóng cũng có khả năng bạo lệnh nhưng là liên tục bốn năm tràng diện đối loại cấp bậc này cường đội liền xem như so với bọn hắn muốn xuất sắc một chút cường đội chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được xuống tới atleti c o lại tiếp tục chống đỡ bọn hắn song sắt mà đánh bại la cọ dù na liên tục cùng r i ê n mazit ba ca đánh thành thế h ò a sau đó còn nằm so với một quét ngang dô ma cái này một loạt thành tích đủ để chứng minh atleti c o hiện tại trạng thái xác thực rất bình thường xuất sắc nếu như không phải xuất sắc lời nói là không thể nào đạt thành cái này một loạt thành tích liền xem như mạnh hơn đội bóng tại liên tục đối mặt cường địch thời điểm cũng rất dễ dàng xuất hiện sơ hở hiện tại atleti c o có thể lấy được dạng này xuất sắc thành tích ngoại trừ chứng minh bọn hắn thực lực đã đầy đủ xuất sắc bên ngoài còn chứng minh tình trạng của bọn họ s á t thực rất tốt vượt qua dạng này một cái t r ậ t vật lịch đấu đồng thời lấy được đầy đủ xuất sắc thành tích về sau atleti c o đám cầu thủ không tự chủ được thở dài một hơi đây là rất dễ dàng xuất hiện tình huống liền xem như những kinh nghiệm kia phong phú ngôi sao bóng đá cũng khó tránh khỏi tại dạng này một cái lịch đấu về sau không tự chủ chấm tính lại atleti c o đám cầu thủ mặc dù bây giờ trạng thái xuất sắc mà ở loại này mùa giải xung kích quán quân kinh nghiệm phía trên còn chưa đủ phong phú có loại tâm tình này là c giờ y cờ cơ tại kinh nghiệm phương diện này cũng không phải vô cùng phong phú tại đám cầu thủ xuất hiện hơi bung lòng thời điểm hắn cũng không có kịp thời phát hiện điểm này sau đó tại thứ hai mươi chín vòng thi đấu vòng tròn bên trong atleti c o tại sân nhà liền ăn một cái không lớn không nhỏ thua thiệt mãi cho đến tiến hành đến toàn trận đấu bảy hơn mười phút thời điểm atletico còn là dựa vào lấy cả mộ dẹ n lệ sĩ cùng bạ dạ dạ dẫn bóng hai so với một dẫn trước lấy mạ lộc cả nhưng mà thời khắc cuối cùng thư giãn nhưng lại làm cho bọn họ cơ hồ tới tay ba phần biến thành một phần l ù quẹ t r u y ề n bóng trợ giúp Thế to ho tại vùng cấm điệu bên trong tìm được một cái cơ hội tốt các mơ r u n tiên phong tại bên trong cấm khu quả quyết s ấ t gôn trợ giúp mạ lộc cả tại sân khách bảo vệ thế h ò a cũng bảo vệ bọn hắn cuối cùng sung cách bốn người đứng đầu hy vọng mazio mazit thì là dựa vào lấy gủ tị một hạt vàng dẫn bóng sân khách đánh bại las palmas đem cùng at đây đã là một cái gần trong gang t ứ c t r ê n l ệ n h mà liên tục tại thi đấu vòng tròn bên trong tao nộ ba trận thế hòa atleti c o gần nhất trạng thái tựa hồ cũng làm cho người cảm thấy giảm xuống cho dù là bọn họ là đối mặt với r i ê n mazit ba k còn có bản mùa giải biểu hiện xuất sắc mã lộc cả tình huống dưới tao nộ tam liên hòa cũng sẽ cho người ta cảm giác như vậy bởi vì atleti c o cái này mùa giải còn chưa có xuất hiện qua điểm tích lũy trướng đến chậm như vậy tình huống atleti c o kinh nghiệm không đủ mà bệnh bắt đầu bạo lộ ra không thể không nói rất bình thường đáng tiếc bọn hắn lúc đầu có thể biểu hiện được tốt hơn giờ y cờ cờ đồng dạng là một cái kinh nghiệm không đủ huấn luyện viên trường dùng dạng này một cái huấn luyện viên trưởng hữu vẫn là thiếu suy tính một chút yên lặng thật lâu jose gơ rốt c ụ c bắt được một cái cơ hội đối với cái này giờ y cờ cờ cũng không thèm để ý còn dẫn trước hai điểm đâu thi đấu vòng tròn còn thừa lại cựu luân hiện tại liền bắt đầu nói ta kinh nghiệm không đủ ngươi là ngại mình bị rút đến còn chưa đủ nhiều à. đối mã lộc cả tranh tài có thể nói là atleti c o cái cuối cùng thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ mạnh mẽ giờ y cờ cờ sẽ không quên cái này mùa giải mã lộc cả trên thực tế cũng là rất cường đại cùng bọn hắn so ra còn lại cái lại đương ố i ngoại vi trong tay, trừ vẹt trí t r cùng phía ạ lạ là vị dịu ớ c còn có phần xếp hạng h bên ngoài, bóng tên lại đội tại đều chỉ cần n tiếp x u ố tập t r u nhiên g lực c ú ý, a t t l c o liền lại lớn. hiện i đề không vấn Đương n sẽ h xuất quá đối đội bóng xuất hiện hơi thư giãn tình huống giờ y cờ cờ cũng không có bưng tha đám cầu thủ tiếp xuống nghỉ hủy bỏ sau đó hung hăng thao luyện bọn hắn 4 ngày, để trí nhớ của bọn hắn để trí của khắc sâu hơn một điểm tại thi đấu vòng tròn kết thúc trước đó tuyệt đối không nên có bất kỳ bưng lỏng bị giờ y cờ cờ liên thủ với mạ gì nạ thao luyện đến kêu khổ thấu trời atleti cô đám cầu thủ cũng không dám lại ở sau đó trong trận đấu có bất kỳ thư giãn bọn hắn tại vòng ba mươi thi đấu vòng tròn bên trong có thể nói là biểu hiện được vô cùng điên cuồng tại sân nhà đối mặt vì bảo đảm cấp mà chiến diêu sô、so、si hê đát tại hơn nửa hiệp đánh thành một so với một hòa nửa tràng sau lại phong vân đột biến hạ ợp mọc cùng oscar tại phút thứ năm mươi chín cùng phút thứ sáu mươi b ố mỗi tiến một cầu tình hôn dưới atleti cô lại triển khai tử từ đến sinh tuyệt địa phản công một khối khắc sân bãi tin tức chuyển đến là diêu mazit đã tại sân nhà đem vì la dịu đánh thành vỡ đã bốn không xa xa dẫn trước nếu như atleti c o sân nhà thất bại ý vị này bọn hắn tại hai vòng thi đấu bên trong liền đem bốn phần ưu thế toàn bộ đều ném đến sạch sẽ ở thời điểm này giờ y cờ cờ quả quyết cử đi toz cũng không có cử đi j o s là bởi vì rio sosihe đã ắ hậu vệ thân cao cũng là tương đương xuất sắc dặn tại hơn nửa hiệp liền bị bọn hắn chằm chằm đến xích sao cũng không có khả năng phát huy ra tác dụng quá lớn càng linh xảo toz ngược lại sẽ dưới loại tình huống này đưa đến tác dụng lớn mà toz cũng không để cho hắn thất vọng trên trận atleti cô đám cầu thủ cũng không để cho bọn hắn thất vọng đây là toàn bộ mùa giải thời khắc quan trọng nhất giờ y cờ cơ tại sau trận đấu nói may mắn là ta đám cầu thủ đứng vững áp lực như vậy dùng biểu hiện của bọn hắn đã chứng minh bọn hắn là tuyệt đối đáng tin cậy cầu thủ đang tiến hành điên cuồng tấn công về sau phút thứ bảy mươi hai chiếc chen vào vã và lờ nhận được giạt bèo ra sức giành lại tới đánh đầu sau đó tại vùng cấm địa tuyến đầu đột nhiên một c ư ớ c trọt c h u y ể n cắm nghiêng vào bên trong cấm khu tô z đón rơi xuống bóng ra vung mạnh lên chân phải của mình trực tiếp lăng không k h ô ngừng n g cầu trực tiếp xuất gôn bóng ra đánh vào trên bãi cỏ bắn ngược vượt qua thủ môn vươn ra tay bay vào cầu môn góc chết atleti cô lật về một phần sau sáu phút lại là gi Vã lờn tại vô ù n tuyến tiên lên g cấm trước c địa đầu h â số u phan bóng đá tạo thành bối cảnh dưới giờ y cờ cờ giơ cao tay phải ba cái đầu ngón tay là dễ thấy như vậy mặc dù một phần cũng đủ làm cho atleti c o tiếp tục xếp tại bảng điểm số vị trí thứ nhất thế nhưng là giờ y cờ cờ rõ ràng nếu như bốn phần ưu thế cứ như vậy trở nên nếu như không có đối mã cạnh áp lực đồng dạng là vô cùng to lớn chỉ có tiến công không ngừng tiến công mãi cho đến cầm tới ba phần mới thôi mới có thể để atleti c o ở sau đó trong trận đấu chiếm cứ càng nhiều ưu thế trong vòng 6 phút hai cái dẫn bóng để zio sosihê đắt có chút không rõ một phần đối bọn hắn cũng không phải đặc biệt hữu dụng bọn hắn muốn đồng dạng cũng là ba phần zio sosihê đ ắ bắt đầu để lên cùng atleti cô đối công song phương ở giữa sân rằng co cùng một chỗ ở thời điểm này cái gọi là xếp hạng đã đã mất đi bất kỳ ý nghĩa gì chỉ còn lại có sau cùng đánh nhau chết sống chỉ có kiên trì đến sau cùng mới có thể là người thắng cuối cùng atletico vì đoạt giải q u á n quân d i o s o s i e d a d vì bảo đẳng cấp một bên vì vinh quang một bên vì sinh tồn giống nhau chỉ có viên k i a đấu trí cường hãn tâm linh tại dạng này trong đụng trạng atletico ngôi sao bóng đá thực lực cao hơn dioshi o e d a d cầu thủ cái này đặc điểm làm ra tác dụng lớn đương tranh tài tiến hành đến phút t á thời điểm Thu dẻm bốn g phía sau trăm ậ n liên n thủ cắt b ó s á p h ư ơ n chuyển g t i lấy n ba n h chóng atleti bóng chuyển cho cô đèo, đèo và tại thời khắc cuối cùng lấy được bọn hắn muốn ba phần chương một trăm năm mươi bốn tiếp tục đứng đầu khi nhìn đến rio majit tranh tài đại cục đã định về sau bắt đầu chú ý atletico tranh tài rio majit fans hâm mộ bóng đá tại kết thúc cái cõi tiếng vang lên thời điểm lâm vào một mảnh sâu sắc thất vọng bên trong mà atletico fans hâm mộ bóng đá thì là phát ra mừng như điên tiếng ho hét dạng này một trận biến đổi bất ngờ thắng lợi mặc dù để trái tim của bọn hắn tiếp nhận thử thách to lớn nhưng mà bất kể nói thế nào cuối cùng vẫn là thắng tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại tám vòng tình hướng dưới atletico vẫn như c ũ lấy hai điểm ưu thế xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất rio majit sáu mươi ba phân xếp hạng thứ hai kế tiếp còn lại đội bóng tr Bài danh thứ loại à có này tại điểm tích điểm l chỉ có 57 tranh lạc lệch t rõ ràng để giờ y cờ cờ rất bình thường thoải mái bất kể nói thế nào hắn nuôi lúc ấy bị đổi ra barcelona trường bóng đá tình cảnh một mực là canh cánh trong lòng hiện tại vừa vận dụng phải barcelona vận dội kỳ mình mang a t l e t i c o thành tích lại tốt như vậy cuối cùng là xả được cân giận nếu là đội những người khác có lẽ liền sẽ trực tiếp không coi barcelona là thành một chuyện giờ y cờ cờ trong lòng lại rõ ràng hiện tại barcelona chỉ là tiến vào một cái vận r ủ i kỳ mà thôi không dùng đến mấy năm bọn hắn liền có thể để thế giới chân kinh mà tại sáu bảy năm sau bọn hắn thì bắt đầu chính thức thống trị thế giới bóng đá như là đã đem barcelona trên giới toàn bộ đều đắc tội khổ như vậy giờ y cờ cờ liền muốn để cho mình càng thêm cường đại đến nuôi kháng cái kia trong tương lai trở thành vũ trụ đội siêu cấp cường đội không phá tan chi này đội、bóng. giờ y cờ cờ cũng không có lực lượng nói mình là trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên trưởng ở trước đó giờ y cờ cờ còn phải tích xúc thực lực một cái huấn luyện viên thực lực như thế nào thể hiện đơn giản chính là từng cái từng cái quán quân danh hiệu đắp lên giữa tuần atletico v i ê n phó ý đây là bọn hắn bản mùa giải lần thứ ba đến ý lần đầu tiên là đến mi lan thành lần thứ hai là đi tiểu trấn ắt mạ lần thứ ba thì là đi thủ đô zoma ý dối bóng đá chỉ sợ đến hận lên giờ y cờ cờ cái này mùa giải trong uefa cút bọn hắn đã đào thải hai chi ý đội bóng hiện tại cuối cùng một cây dòng độc đinh đại khái cũng không thể bảo trụ dù sao sân khách một so với năm thất bại cạo kẹo lô mặc dù ngoài miệng không có nhận v ừ a thế nhưng là trong lòng cũng đại khái không có niềm tin chắc chắn gì húng chi tại bại bởi a t l e t i c o về sau tiếp xuống hai vòng thi đấu roma cũng lâm vào không thắng vòng lật quẩn bọn hắn đầu tiên là một so với ba bại bởi phi ở xentina tiếp lấy lại bị vợ dù gì a bức hòa nhiều nhất đã từng đạt tới tám phần dẫn trước ưu thế đã thu nhỏ đến bốn phần tiếp xuống seji a còn có tám vòng sơ ý một chút có lẽ roma tha thiết ước mơ thi đấu vòng tròn quán quân lại sẽ từ trong tay chạy đi đối mặt dạng này tàn khốc thế cục cạm kéo lộ coi như lại không cam tâm cũng chỉ có thể tại uefa cột bên trong để chủ lực nhóm nghỉ ngơi một chút trận đấu này hắn tuyết tàng bạ tis t h ú tạ toti ý mẹ tần chờ bốn tên chủ lực cũng thay đổi tướng từ bỏ trận đấu này cuối cùng atleti c o tại sân khách lại lần nữa ba so với một đánh bại roma n ẳ n g đầu tiến vào bản mùa giải uefa cục trận chung kết giờ y cờ cờ xuất linh atleti c o s á t nhập vào uefa cục trận chung kết đây là một cái mới lịch sử Atletico lúc trước trong trận đấu chưa từng có từng tiến vào Uefa cục trận chung kết đối với chi này đội bóng tới nói cái này mùa hè bổ nhiệm mùa giải trước cứu hỏa thành công giờ iqr trở thành chính thức huấn luyện viên trưởng bị cho rằng là một loại mạo hiểm mà bây giờ giờ iqr đạt được thành tích lại đã chứng minh hắn là một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng hiện tại atletico tại la liga xếp hạng thứ nhất uefa cục cũng, cũng giết vào trận chung kết đủ để chứng minh cái này mùa giải công tác của hắn là cỡ nào xuất sắc atletico chủ tịch lão hữu đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm đối giờ iqr đưa cho cực cao đánh giá nhận vì cái này 22 tuổi trung quốc huấn luyện viên trưởng là hắn mặc cho bên trên xuất sắc nhất nhất danh huấn luyện viên trưởng a t l e t i c o tức sẽ nên đón thuộc về mình một cái huy hoàng kỳ đối đánh giá như vậy giờ y cờ cờ lại lựa chọn địa thấp hắn bình thường là một cái rất kiêu ngạo người nhưng mà hắn lại rõ ràng hiện tại mặc dù a t l e t i c o tình thế rất tốt trên thực tế lại cũng không có thể xem như đặc biệt thành công vô luận là thi đấu vòng tròn quán quân vẫn là c u ố c tú efa đều còn chưa tới tay hiện tại cũng không phải khánh công thời điểm muốn tuyên truyền mình cái gì cầm quán quân lại tuyên truyền chính là cho nên giờ y cờ cờ cự tuyệt mazit đài truyền hình lại một lần phỏng vấn yêu cầu cự ũ n g c tuyệt trung quốc phương diện phỏng vấn yêu cầu biểu thị mình tại mùa giải kết thúc về sau sẽ về một chuyến trong nước đến lúc đó có thể đi tham gia đài truyền hình trung ương tiết mục hiện tại thì là cự tuyệt bất kỳ phỏng vấn giải quyết đây hết thể về sau giờ y cờ cờ thở phào một cái hắn hiện tại bắt đầu cảm thấy mình hẳn là tìm một cái người đại diện coi như cùng câu lạc bộ đàm hợp đồng cái gì giờ ý cờ cờ có thể mình quyết định thế nhưng là một cái huấn luyện viên trưởng muốn làm sự tình nhưng không riêng gì cái này nhất là tượng hắn loại này có cá tính có thể trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm huấn luyện viên trưởng cũng là tương đương có giá trị buôn bán tìm người đại diện ban tự mình xử lý một chút việc vặt đồng thời giúp mình kéo một chút tài trợ a ra kính cơ hội a cái gì cũng là tương đương có cần phải chỉ bất quá dạng này người đại diện không dễ tìm phải biết tượng men d e s loại kia người đại diện trên cơ bản đối huấn luyện viên trưởng k h ô n g chế cũng rất nhiều Thì như hậu thế mu j i n o trên cơ bản mỗi đi một cái đội bóng liền muốn mang đến một hai tên mendes kỳ hạ cầu thủ cái này giờ ít cờ cờ không phải rất bình thường có thể chịu được nhưng mà liền xem như dạng này mendes dạng này người đại diện cũng đã là tốt nhất người đại diện nhiều nhất chính là muốn tiền hung một điểm năng lực vẫn là tương đối xuất sắc vạn nhất nếu là bị người lắc lư đụng phải một cái không có năng lực gì đòi tiền còn hung thường thường liền khuyến khích người đi ăn máng khác người đại diện vậy thì trở lấy đau đầu đi cũng không phải là không có người tới cửa đến tự đề cử mình muốn làm giờ y cờ cờ người đại diện bất quá giờ y cờ cờ tại đề ra nghi vấn đối phương phương thức về sau nhất nhất đều cự tuyển không phải không năng lực chính là chỉ muốn chỉ vì cái trước mắt tìm dạng này người đại diện không phải giải quyết phiền phức là mang đến cho mình càng nhiều phiền phức đâu nô、no, dựa theo thi đấu tiểu thuyết t i n h tiết lúc này nên có một cái xuất sắc đại công vô tư thức người đại diện xuất hiện trước mặt ta xem ra mấy ngày nay muốn tới chỗ đi đi dạo một vòng nhìn xem có thể hay không đụng vào một cái tốt người đại diện giờ y cờ cờ ở trong lòng khổ bên trong làm vui tầm thường m ớ n tiến vào uefa cục trận chung kết tiếp xuống atleti c o lịch đấu liền tương đối bung lỏng uefa cục trận chung kết muốn tại ngày 17 tháng 5 bắt đầu đối thủ là tại sân nhà 1 ộ không đánh bại barcelona xâm nhập trận chung kết liverpool ở trước đó atleti c o còn muốn đánh bốn vòng thi đấu đều là một tuần một thi đấu bất quá atleti c o câu lạc bộ đã chuẩn bị hướng tây ban nha liên đoàn bóng đá xin xin đem vòng 34 sân nhà lên chiến ổ xạ xu nạ tranh tài nâng lên đến ngày 10 tháng 5 giữa tuần tiến hành bởi vì nếu như không nói trước atleti c o tại 13 ngày đánh xong ổ x ã s u n a liền muốn lập tức bay đi nước đức tham gia uefa cục trận chung kết đối đội bóng biểu hiện đều có to lớn ảnh hưởng dạng này xin nói như vậy là có thể thông qua bất kể nói thế nào atleti c o cũng là vì tây ban nha bóng đá tranh thủ vinh dự liên đoàn bóng đá không có lý do ở phương diện này không cho atleti c o bật đèn xanh nâng lên thi đấu câu đối thi đấu đoạt giải quán quân chưa chắc có quá nhiều chỗ tốt, thật muốn thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất hẳn là đem cái này vòng thi đấu trì hoãn bất quá cân nhắc đến la liga bản thân liền muốn đến ngày m ư tháng s mới có thể kết thúc ở giữa còn có một c á h i phi pha tranh tại n à y lại trì hoãn ngược lại càng không tốt cũng chỉ có nâng lên đầu này đường tắt có thể đi liền xem như zio mazit cũng không lại bởi vậy đưa ra kháng nghị bởi vì nếu như bọn hắn có thể lần nữa giết vào t r a m g i h onlit trận chung kết cũng sẽ là tại thi đấu vòng tròn tiến hành trong lúc đó tiến hành nhất định cũng sẽ đưa ra tương tự xin bình thường tới nói nếu có la liga đội bóng tại không phải giải thi đấu năm mùa giải tiến vào châu âu tranh tài trận chung kết đưa ra dạng này xin đều sẽ có được đồng ý lần này cũng không ngoại lệ tây ban nha liên đoàn bóng đá cũng không có muốn cố ý chính atleti cô ý tứ tại vòng ba mươi mốt trước khi bắt đầu atleti cô đạt được tây ban nha liên đoàn bóng đá hồi ph đồng ý đem vòng 3 a m ư ơ atleti c o sân nhà nên chiến đấu xạ xù nạ tranh tài nâng lên đến ngày 10 tháng 5 tiến hành nói như vậy atleti c o liền sẽ có một tuần lễ đến chuẩn bị chiến đấu uefa cộp mang theo dạng này tâm tình và trá atleti c o tiến về sân khách đi tham gia giao đấu las p a n m a s tranh tài hiện tại thi đấu vòng tròn tình thế đối mã cạnh tới nói trên thực tế là tương đối có lợi bọn hắn đã đánh xong uefa cộp trận chung kết bên ngoài tất cả tranh tài mà zilma giết đâu bọn hắn còn cần tham gia hai trận bán kết mà bán kết đối thủ thì là bọn hắn lao đối đầu bayern kia hai trận đấu tất nhiên sẽ ngăn chặn rio m a r i t phần lớn t i n h lực atletico gánh vác thì phải so với tay dễ dàng nhiều lắc pan mát hiện tại xếp hạng thứ mười bốn vị nhìn qua không có nguy hiểm gì nhưng mà bọn hắn điểm tích lũy là ba mươi sáu phân mà xếp hạng hạng chót ổ xạ xù nạ điểm tích lũy cũng có hai mươi tám phân tại bọn hắn phía trên chính là ba mươi điểm rio sô si hế đắt cùng dạ xỉn sàn tặng đờ tận lực bồi tiếp ba mươi hai phân rio ổ vê đồ ba mươi lăm phút vạ lã đổ lì cùng atletic như bao nói cách khác lắc pan mát còn xa xa không có thoát ly dáng cấp k u lúc đầu vị trí của bọn hắn cũng không t h lắm nhưng là trước kia hai vòng thi, đấu bên trong bọn hắn đầu tiên là bị rio mazit c de Sát tiếp lấy bại bởi ma loca nếu như lại thua cho atletico bọn hắn tình thế cũng bắt đầu có chút nguy hiểm thi đấu vòng tròn tiến hành đến cuối cùng bảy tám vòng thời điểm có bảo đảm cấp nguy hiểm đội bóng đáng sợ nhất cái này trên cơ bản là một cái chung nhận thức mà ở bên trên một vòng hoàn thành như thế một trận ba cầu đại nịch chuyển về sau atletico trạng thái đã bị triệt để kích phát ra bọn hắn cũng, cũng không có bởi vì tiến vào u efa c u ộ c trận chung kết mà có cái gì thư giãn mà là ở trong trận đấu vẫn như cũ bạo phát ra to lớn đấu trí hơn nửa hiệp phút hai mươi sáu giáp đèo bản mùa giải trương 22 thi đấu vòng tròn dẫn bóng chợ giúp a t leti c o lấy được dẫn trước gần nhất hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng có chỗ hạ xuống nhưng mà lại lộ ra càng phát trọng yếu cứ việc phút thứ 58 m m tám laspadmas một lần san đều tỷ số điểm số thế nhưng là tại thời gian kế tiếp bên trong biểu hiện càng phát ra xuất sắc vạ lờ lại lần nữa ở trong trận đấu lập cú đút chợ giúp a t leti c o ba so với một đánh bại laspadmas tiếp tục tại bảng điểm số vị trí thứ nhất bên trên đứng đầu mazio mazit thì tại một trận ác chiến về sau cho thấy làm cho người tôn kính trạng thái bọn hắn dựa vào dô lập cú đốt cùng xạ v ì ổ dẫn bóng sân khách ba hai lực khắp đồng dạng vì bảo đảm cấp mà chiến xạ dạy cố dạ, tiếp tục tại sau lưng đổi sát atletico m a z i d hai chi đội bóng tranh đ o ạ n bắt đầu chính thức tiến vào gây cấn ưu thế đương nhiên là chúng ta càng có ưu thế chúng ta dẫn trước hai điểm r i ê n m a z i d ở sau đó trong trận đấu muốn so với chúng ta nhiều đánh hai trận đấu toàn bộ mùa giải tranh tài bọn hắn đánh cho cũng so với chúng ta muốn càng nhiều đây đều là ưu thế của chúng ta húng c h ỉ giữa chúng ta không có lẫn nhau đấu thời điểm chỉ cần chúng ta có thể một mực thắng lợi xuống dưới như vậy chúng ta liền có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân điểm này chúng ta nhất định có thể làm được bởi vì tại kinh lịch lâu như vậy khảo nghiệm về sau chúng ta cầu thủ đã cường đại đến sẽ không bị bất luận cái gì cảm xúc chi phối thứ mười tòa thi đấu vòng tròn quan quân chúng ta chắc chắn phải có được giờ y cờ cờ tại sau trận đấu bởi hợp báo bên trên mười phần tự tin mà nói hắn nói đến phi thường tự tin lúc này hắn nhất định phải tự tin mà tự tin trên người giờ y cờ cờ chưa bao giờ thiếu rất rõ ràng là vô luận là zio mazit hay là atletico hiện trên cơ bản đều đã đến nọ mạnh hết đà tình trạng tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong toại trấn sân nhà atleti c o chật vật hai so với một đánh bại vi la diêu bọn hắn một lần ở trong trận đấu lạc hậu cuối cùng là dựa vào cặp đệ vi lạ vùng cấm địa sừng bên trên lốp bóng cùng đối phương hậu vệ một lần ô long mới chật vật lấy được thắng lợi diêu mazit biểu hiện đồng dạng cũng không khá hơn chút nào bọn hắn tại sân nhà giao đấu ô xạ xù nạ trong trận đấu một so với một điểm số một mực duy trì đến phút thứ tám mươi bảy mới dựa vào phỉ gỗ một cốc trực tiếp đá phạt lấy được ba phần tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại sáu vòng tình huống dưới atleti cô cùng diêu mazit liền như hai cái đã vết thương bọn hắn hiện tại đã bỏ rơi còn lại đối thủ cạnh tranh bài danh thứ ba là có dù nạ khoảng cách rio mazit cũng có chín phần t r ê n lệnh cùng atletico so ra càng là kém mười một phần trăm ý vị này bọn hắn trên cơ bản không cách nào thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân ở bên rơi xuống ba năm về sau rốt cục muốn lại một lần nữa trở lại mazit chỉ là nhìn là thuộc về atletico vẫn là thuộc về rio mazit mà thôi nhất định là thuộc tại chúng ta giờ y cờ cơ tại sau trận đấu b ở i h ợ p báo bên trên lần nữa nói khẳng định một câu bởi vì tại giữa tuần rio mazit liền sẽ tại sân nhà nghênh đón bayern tiến vào tram t onlid bán kết tranh tài như vậy không có bất kỳ cái gì đội bóng sẽ từ bỏ thú chi là đã có tám lần tram t onlid trong tay rio mazit tại trận đấu này bên trong rio mazit nhất định sẽ đem hết toàn lực tại trận đấu này bên trong tranh thủ thắng lợi mà băng ghế độ dày đồng d ạ n g chẳng ra sao cả rio mazit tất nhiên sẽ ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong chịu ảnh hưởng bọn hắn ở cuối tuần sẽ đi sân khách khiêu chiến xe ta đây chính là một cái rio mazit khổ chủ trước mùa giải tram t onlid bên trong rio mazit đồng rạng là cùng đơn tại tram t onlid bên trong gặ lúc đầu rio mazit là không được coi trọng bởi vì lúc trước trang t o n l i t tiểu tổ thi đấu bên trong rio mazit liền cùng bayern phân t ạ i cùng một cái tiểu tổ bọn hắn được thăng chức nhân song sắt còn không tính mỗi trận đấu cũng đều ném đi bốn cái cầu có thể nói là bị đánh đến không có chút nào tính tỉnh mà ở bán kết bên trong dựa vào a nổ cả s u ấ t sắc phát huy bọn hắn đào thải bayern dạng này mới có bọn hắn thứ tám tòa trang t o n l i t quá quân lần này lần nữa tại trang t o n l i t bán kết đụng phải đối thủ c ũ bayern rio majit trên dưới đương nhiên sẽ không đông lỏng bất cờ cũng là ở trong trận đấu phái ra toàn bộ chủ lực song lần này vận khí cũng không có đứng tại rio majit bên này mặc dù rio majit ở đây trên mặt chiếm cư ưu thế lại cầm c ả n chấn giữ đại môn không có bất kỳ cái gì biện pháp bayern khai thác xuất sắc phòng thủ chiến thuật kịp thời khỏi bệnh tái xuất bờ ra giữa xạ thủ hẻo bờ n ắ m chắc một lần không phải cơ hội cơ hội h ã n tại nửa tràng sau dùng một cước x ấ t xa công phá ca s ì lát mười ngón quan bayern từ b e t ma bơ sân bóng cầm đi một trận một không thắng lợi sân nhà thất bại rio majit lâm vào khá khó khăn cục diện nhưng mà bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội bởi vì chuyên chú phòng thủ nguyên nhân bay hơn giữa trận hạch tâm hệ phẽ bờ ăn vào một t r ư ơ n g thẻ vàng mà dẫn đến tính gộp lại thẻ vàng ngừng thi đấu hiệp hai tại sân nhà bọn hắn sẽ mất đi cái này đầu lá hổ đôi này zio m a r i t tới nói cũng là một cái cơ hội tốt giờ y cờ cờ toàn bộ hành trình quan sát trận đấu này đương nhiên hắn là cải trang cách ăn mặc đem mặt mình che khuất mới đi b ế t ma bơ sân bóng mà lại tại tranh tài còn chưa kết thúc thời điểm liền nâng lên rời sân không phải nếu như bị zio mazit p a n bóng đá nhận ra lời nói có lẽ bởi vì thất bại mà căm tức rio mazit fans hâm mộ bóng đá liền sẽ đ ố i giờ y cờ cờ làm ra một chút chẳng phải văn nhã sự tình rio mazit hiện tại là nọ mạnh hết đà tiếp xuống một vòng bọn hắn chưa hẳn có thể đạt được thắng lợi chúng ta bây giờ đừng đi nghĩ rio mazit nghĩ biện pháp đem chúng ta tiếp xuống tranh tài một trận một trận thắng được đến mới là chuyện nghiêm túc giờ y cờ, cờ nói với m a z i n a tiếp xuống atleti cô đối thủ là xạ dậy cô dạ chin này trước mùa giải z tiến t trước bốn đội bóng tại cái này mùa giải lâm vào k h ố n cảnh hiện tại bọn hắn khoảng cách giáng cấp khu tương đối tiếp cận ở thời điểm này đụng phải như lang như hồ atletico cũng không phải là một cái tốt cục diện cứ việc tại giáng cấp nguy hiểm dưới bởi vì đội bóng nhường ra t r a m g đi onlit từ cách dự thi mà lộ ra không có ý chí chiến đấu gì xạ dày gỗ dạ đám cầu thủ tất nhiên sẽ ở trong trận đấu thể hiện ra chính mình toàn bộ đấu trí nhưng mà gần nhất đều là một tuần một thi đấu để atletico đám cầu thủ trạng thái khôi phục được rất không tệ liền xem như tại sân nhà xạ dày gỗ dạ cũng sẽ không có quá nhiều cơ hội sự thật cũng là như thế này atletico đối xạ dày gỗ dạ tranh tài là tại thứ bảy tiến hành s o u rio majit tranh tài sớm này g atletico cũng không để cho chú ý trận đấu này rio majit f a n bóng đá nhìn thấy bọn hắn muốn nhìn đồ vật mặc dù số một của bọn họ xạ thủ giặt ở trong trận đấu bị đối phương chằm chằm đến rất bình thường chết thế nhưng là dự bị ra sân rút lại giải quyết tất cả vấn đề hắn n ử a t r à n g sau ra sân về sau liền đánh vào hai cầu vincent tờ dậy hoa trên gấm atletico sân khách ba so với một đánh bại xạ dậy cố ra tạm thời lấy cỡ nào thi đấu một trận dẫn trước rio majit năm phần thành tích xếp hạng thi đấu vòng tròn đệ nhất bất cờ lúc này thì là lâm vào k h ố n cảnh hắn không có khả năng từ bỏ trang nhưng mà thi đấu vòng tròn năm phần t r ê n l ệ n h cũng đủ làm cho người đau đầu nếu như không thể cầm súng xe ta như vậy tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại năm vòng tình huống nghĩ muốn đổi kịp trạng thái xuất sắc a t l e t i c o cơ hội là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành thắng được xe ta còn có thể có to lớn hy vọng dù sao hai điểm t r ê n l ệ n h cũng không phiền phức thế nhưng là nếu như trên người xe ta tiêu hao quá nhiều thể năng coi như h ệ phẹ bỡ ngừng thi đấu rio majit cũng rất khó từ trên thân bên chiếm được chỗ tốt hiện tại boskờ đúng là tình thế khó xử hai bên cũng không phải là không có cơ hội hai cái đều cầm rio majit hiện tại chưa h ẳ n có năng lực như thế từ bỏ một cái trong đó thế nhưng là từ bỏ cái nào là tốt r i ê n mazit đã có ba cái mùa giải không thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân champion l e a g thì là rất có thể cầm tới thứ tám tòa lựa chọn như vậy đúng là quá gian nan dưới loại tình huống này bất cờ chỉ có thể tin tưởng dự bị cầu thủ thực lực tại trận đấu này bên trong hắn tuyết tàng phỉ gỗ cử đi g ụ ti hy vọng có thể thông qua điều chỉnh như vậy để đạt tới hai tay đều muốn cứng rắn trạng thái chỉ bất quá có một số việc cũng không phải là cưỡng cầu liền có thể a tố l t thể tề đầu tỉnh tiến,、ngoại、trừ thủ phát tương i cái giải ngoại giờ c có cờ cờ cầu o này đến y mùa huy đầu đ i ngoài, mới xuất từ bắt sắc bên ngoài. Từ vừa đương ầ u thu giờ cờ cờ chỉ tại không ngừng dùng tại phiên cờ cờ y chỉ chủ lực nhóm thu hoạch thay nhóm để đ ợ c càng nhiều thời gian nghỉ n g thời i c ũ là một cái rất t cái r ọ nhiên g yếu n â n đương n Tố, h càng quan trọng hơn nhân tố chính là t r a m g thi onlid tranh tài cường độ cùng uefa cục tranh tài cường độ là hai cấp bậc bởi vì giờ ít cờ cờ xuất sắc chỉ huy atleti c o tại đấu vòng loại quá trình bên trong trên cơ bản không có tại hai hiệp trong trận đấu đều đánh cho tia lửa tung tóe mới để bọn hắn tại uefa cục bên trong tiến lên đến tương đối thuận lợi coi như thế a tại l lúc lắm, lễ là Atletico Lúc lịch e t trước tuần trên một tuần một thi đấu. Chỉ sợ cũng không thể đem trước thời thủ rất i sai phải cái Diomagic giày c cũng cơ chỉ cũng bước nước đặc o kéo như đến không nếu không này bản không đến này. đồng bị bị đều đấu, đem đấu đối đều sợ mấy m n tình hôn h d ư ớ a trận l lần t tới i c o song đỉnh, này đấu này bên trong rio mazit toàn trận đấu đều bị điên cuồng chạy xe ta chỗ áp chế dù ạ phần phút thứ tám dẫn bóng liền để chú ý trận đấu này atletico phan bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn sau đó tại phút thứ hai mươi lăm gây stạp vụ tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng vì hai không thời điểm atleti c o f a n bóng đá lại lần nữa phát ra tiếng hoan hô đương toàn trận đấu phút thứ chín mươi hakto bên trong đánh vào xe ta bản trận đấu cái thứ ba dẫn bóng thời điểm nửa cái mazit thành tại thống khổ thở dài mà đ ổ i thành bên ngoài nửa cái mazit thành t h ì t ạ i nhảy cấm hoan hô r i ê n mazit tại sân khách không so với ba thảm bại bởi xe ta ý vị này atleti c o năm phần ưu thế bắt đầu bị xác định được tại còn lại năm vòng bên trong bọn hắn chỉ cần cầm tới mười phần liền có thể thu hoạch được bản mùa giải thi đấu vòng tròn quả quân như thế lớn ưu thế không ai từng nghĩ tới. tại loại này rằng có tình huống giới trước chịu không nổi không phải nhìn qua càng tuổi trẻ atletico mà là càng lao đạo hơn rio mazit tất cả mọi người lúc này mới phát hiện mình tựa hồ không để ý đến một điểm đó chính là mặc dù rio mazit nhìn so atletico càng có đoạt giải quán quân ghi chép nhưng mà bọn hắn thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến tiếp cận bốn năm trước atletico cũng chỉ là so rio mazit nhiều một năm thời gian chống mà thôi i giải lộ xuất lĩnh chi kêu đoạt giải Diomagic, hiện tại 960-97 mùa cạm còn đoạt ạ kéo kêu lộ lĩnh lưu xuất quán quân t d ô u chờ chỉ là mấy người mà thôi hiện tại rio mazit trong chủ lực heo huy g i d c k g i a n c a kèm h ỏ sagado mọ gin pet phi gô bọn người còn không có gia nhập liên minh rio mazit casilat còn tại đội thanh niên bên trong pha chỗ đây cho nên trên thực tế rio mazit đám cầu thủ đoạt giải quán quân k i n h nghiệm cũng không phải là rất nhiều những n à y gia nhập liên minh cầu thủ bên trong ngoại trừ phi gô bên ngoài còn lại cầu thủ cũng không có gì thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân k i n h nghiệm atletico gắn gượng qua đến rio mazit không có gắn gượng qua đến cũng, cũng không giống nhìn qua như vậy để cho người ta cảm thấy g i ậ mình tiếp xuống chúng ta không phải bông lòng đem nâng lên tiến hành trận đấu kia bắt lại cho ta đến sau đó mang theo tám phần ưu thế đi đánh đũ efako -E、trận đấu này đều mẹ nhà hắn cho ta khẩn trương lên đối barcelona trận đấu kia sai lầm hàng vạn hàng nghìn không muốn xuất hiện lần nữa rio majit cho chúng ta rất nhiều cơ hội nếu như chúng ta đều từ bỏ rơi như vậy chúng ta thua mất quán quân liền không trách được bất kỳ kẻ nào đi thôi đi đánh bại ổ xạ suna một chi bảo đảm cấp đội bóng mà thôi bọn hắn là không có cách nào ngăn cản chúng ta tiến lên bộ pháp xử lý bọn hắn mang theo tám phần ưu thế đi nước đức mượn dẫn trước năm phần khí thế giờ y cờ cờ đã dùng hết hết thẻ biện pháp đến cổ vũ đội bóng sĩ khí mặc dù là nâng lên tiến hành một trận đấu thế nhưng là nếu như có thể tướng linh trước ưu thế mở rộng đến tám phần cái này sẽ là một cái cơ hồ khiến người cảm thấy tuyệt vọng dẫn trước ưu thế giờ y cờ cờ biết rio mazit hiện tại là lâm vào k h ố n cảnh nếu như không thể một gậy đem đối phương đánh chết lời nói như vậy c h ờ bọn hắn thở ra hơi thời điểm atletico còn không có thành lập được đầy đủ ưu thế lời nói rất thảm liền sẽ là atletico bởi vì tại kinh nghiệm phía trên atletico đúng là không bằng rio mazit một từ trên tinh thần đồng dạng đả kích đối thủ giờ y cờ cờ cũng không muốn tới một cái cái gì một vòng cuối cùng thời khắc cuối cùng tuyệt sát đối thủ đoạt giải quán quân như thế mặc dù kích thích lại không đủ q u n trọng hiện tại giờ y cờ cờ nhưng không chơi nổi dạng này kích thích trò chơi tại giờ y cờ cờ gần như điên cuồng bức bách phía dưới atletico đám cầu thủ cũng nâng lên dư dũng tại nâng lên tiến hành cái này vòng thi đấu bên trong có biểu hiện xuất sắc tô z tại t phút thứ sáu mươi lăm dẫn bóng làm cho cả ca đơ dần sân bóng lâm vào vô cùng tiếng hoan hô to lớn bên trong không ai có thể ngăn cản chúng ta cầm xuống thứ mười toà thi đấu vòng tròn quán quân、cút. vô số atletico fan bóng đá đều đang điên cuồng hò hét mặc dù rio mazit còn có thể tại còn lại trong trận đấu nhiều nhất cầm tới 15 phân điểm tích lũy nói cách khác atletico muốn tại còn lại bốn vòng thi đấu bên trong chí ít cầm tới bảy phần mới có thể bảo đảm đoạt giải quán quân nhưng mà atletico fans hâm mộ bóng đá lại vô cùng tin tưởng vững chắc bọn hắn là nhất định có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân bởi vì hiện tại atletico thật rất cường đại chúng ta rất cường đại không có bất kỳ vật gì có thể để chúng ta vứt bỏ thi đấu vòng tròn quá quân tiếp xuống bốn vòng thi đấu cầm bảy phần đối với chúng ta tới nói cũng không phải là rất bình thường khó khăn sự tình mà lại lấy rio majit hiện tại trạng thái chưa hẳn có thể cầm tới toàn bộ năm vòng thi đấu thắng lợi hiện tại ta đã bắt đầu nghĩ đến uefa cục trận chung kết giờ ý cờ cờ tại sau trận đấu mỉm cười nói t r ư ớ c 156, trận chung kết trước đó tin tức tốt trên thực tế không có khả năng hoàn toàn suy nghĩ lấy uefa cục trận chung kết tại atleti c o toàn đội bay đến nước đức tỉnh hùng dưới vẫn như cũ có không ít atleti cô cầu thủ chú ý cuối tuần rio majit tranh tài đối với điểm này giờ y cờ cờ thật không có đặc biệt đi hạn chế bọn hắn a t l é t i c o trên dưới là thứ sáu đi vào nước đức tại bọn hắn đi vào nước đức thời điểm thất vọng rio mazit mới vừa từ nước đức rời đi bọn hắn tại t r a m g tion lit hiệp hai trong trận đấu sân khách một so với hai bại bởi bayern không thể lại một lần nữa tiến vào trận chung kết cái này mùa giải đối với bọn hắn tới nói tựa hồ sẽ là một cái để cho người ta cực kỳ thất vọng mùa giải ngắn ngủi trong một tuần bọn hắn liên tục thua mất t r a m g tion lit thi đấu vòng tròn tựa hồ cũng không có hy vọng quá lớn dưới loại trạng thái này rio mazit ở cuối tuần trong trận đấu có thể có tốt bi tại sân khách tiêu hao quá nhiều rio majit ở sau đó một vòng thi đấu bên trong vẫn không có cái gì khởi sắc bọn hắn tại sân nhà cùng người tây ban nha e s p a n y o l đánh thành hai so hai hòa dạng này điểm số mang ý nghĩa atleti c o tại còn lại bốn vòng tình h u n g dưới dẫn trước rio majit có bảy phần nhiều nói cách khác tiếp xuống bốn vòng thi đấu bọn hắn chỉ muốn cầm tới năm phần liền có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân tại tập thể quan sát xong trận đấu này về sau atleti c o đám cầu thủ phát ra tiếng hoan hô cái này mùa giải đối với bọn hắn tới nói là một cái rất mỹ diệu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân gần trong c ă n thức uefa cốt quán quân tựa hồ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. giờ ý cờ cờ mỉm cười nhìn đám cầu thủ tại rio majit đánh ngang về sau atletico đám cầu thủ sĩ khí bắt đầu trở nên càng đầy đây là một một chuyện tốt đám cầu thủ cũng có thể đem lực chú ý càng nhiều phóng tới uefa cột bên trong đến mà không cần câu đối thi đấu có cái gì phân tâm đôi này atletico tới nói tương đương không tệ bởi vì bọn họ đối thủ liverpool tại vợ giờ mỉ ở kịp thuộc về trước bốn không lo đoạt giải quán quân vô vọng bọn hắn lực chú ý cũng đều trong uefa cột liverpool a giờ y cờ cờ nhớ lại năm nay giống như chính là l i v e r p o o l thu hoạch được ngũ quan vương một năm kia hiện tại bọn hắn đã lấy được lít cột cùng cục fa q u ả q quân nếu như lấy thêm hạ u e fa cột quá quân chỉ sợ ngũ quan vương cũng sẽ không có vấn đề quá lớn chỉ bất quá đụng phải giờ y cờ cờ l i v e r p o o l muốn phục chế ngũ quan vương huy hoàng liền chuyện không phải dễ dàng như vậy giờ y cờ cờ biết cái này mùa giải ẩn trạng thái rất tốt nhưng mà trạng thái cho dù tốt hắn cũng chỉ là một cái cầu thủ liverbomb thực lực tổng hợp cũng không phải là đặc biệt siêu quần mặt tụy bọn hắn cái này mùa giải thành công có một bộ phận vật khí, càng có một phần là bởi vì ẩn xuất sắc phát huy h ảo ẩn có thể cầm tới năm nay châu âu giải quả cầu vàng rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì hắn tại cái này nằm cái quán quân bên trong đưa đến tác dụng cực lớn mà tại trong trận chung kết đưa đến tác dụng lớn nhất lại cũng không là h ảo ẩn mà là sở cốt len lao tướng c ả n l i t t đối trong lịch sử trận kia trận chung kết chi tiết giờ y cờ cờ nhớ kỹ vẫn tương đối rõ ràng tên này bị cho rằng là sắp xuất ngũ lao tướng tại trận này trong trận chung kết cho thấy chức nghiệp kiếp sống bên trong tối s ạ c sỡ lóa mắt một màn h ắ n ở trong trận đấu đánh vào một cái penalty dùng đá phạt trợ công một lần trực tiếp trợ công một lần tiếp lấy còn tại trong trận chung kết dùng đá phạt khiến cho đối phương hậu vệ ô long để l i v e r p o o l thông qua thêm lúc thi đấu năm xo bốn đánh bại adla vet mặc dù atletico cùng adla vet tình huống hoàn toàn khác biệt thế nhưng làm cắn lì tợ tại gần nhất trạng thái rất bình thường xuất sắc đây cũng là cần thiết phải chú ý một sự kiện Uefa cúp trận chung kết cùng bình thường thi đấu vòng tròn có sự bất đồng rất lớn hiện tại a t l e t i c o có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong thua trận một hai trận tranh tài thế nhưng là tại uefa cúp trong trận chung kết mặc kệ trước đó bọn hắn thắng nhiều ít trận thua trận trận này liền sẽ bị thua trước đó thắng tới tất cả mọi thứ l i v e r p o o l cường đại nhất là bọn hắn phong tuyến áo ấn là một cái đỉnh cấp x a thủ h e stệ ý t o chất thân thể cùng chiến thuật ý nghĩa đều rất bình thường xuất sắc hai người bọn họ dẫn bóng là l i v e r p o o l đạt được thắng lợi cam đoan so ra mà nói bọn hắn đường biên cũng không phải là rất bình thường xuất sắc mụ phỉ cung cắn lì tờ có lẽ sẽ là bọn hắn hai cái một bên bất quá hai người kia đều có thể tại trung lộ hoạt động mà bọn hắn cũng k h u y ế t thiếu trợ công năng lực xuất sắc hậu vệ biên bọn hắn phòng thủ cũng không c h í n h lệch hai hiệp số không phong liều mạng barcelona đây không phải cái gì đội bóng đều có thể làm được trận đấu này chúng ta cũng không dễ đánh giờ y cờ cơ tại chiến thuật trong hội nghị đối tất cả trợ lý đám huấn luyện viên nói nếu như đánh tiến công bọn hắn hai cái tiên phong chính là thiên nhiên phòng thủ phản kích căn đoan mặc kệ là ẩn tốc độ vẫn là hèn hèn s nhưng mà chúng ta cũng không thể không tiến công chúng ta cái này mùa giải năng lực phòng ngự xuất sắc không ít nhưng là muốn thắng trận chúng ta liền không thể không cân nhắc tiến công bọn hắn phòng thủ cầu thủ đều rất cường tráng nhưng mà tốc độ lệnh chậm là một vấn đề bao quát bọn hắn tiền vệ phòng ngự hàm mạn lấy linh hoạt cơ động tiến công đánh bọn hắn hậu phòng tuyến sau lưng là một cái tương đối thích hợp cách làm khống chế giữa trận dùng kỹ thuật đến đối kháng bọn hắn chạy g i d t đ é o đem bọn hắn c h u n g vệ lực chú ý tận lực hấp dẫn ra đến cho hai cánh vin center cùng cả mộ dẹ n lệ xỉ sáng tạo cơ hội bọn hắn hai cái hậu vệ biên bảy b è n cùng cả dạ phơ đều không phải là tốc độ rất nhanh cầu thủ để hai cái biên phong dùng tốc độ cùng xếp sau chen vào đến giải quyết bọn hắn các ngươi có vấn đề gì hay không khống chế bên trong tràng nếu như giữa trận ném cầu liền sẽ có vẻ rất nguy hiểm mạ dị nạ sau khi suy nghĩ một chút nói đúng vậy nhất là bọn hắn bốn giữa trận trận đều rất bình thường có thể chạy đoạn, đoạn năng lực cũng rất mạnh cho nên cái này phải nhờ vào vạ và lởn ở giữa sân tổ chức mà lại điểm này kỳ thật chúng ta cũng không cần lo lắng có mà kệ là cùng b ạ dạ dạ bảo hộ coi như lee vợ b o ô n muốn lợi dụng điểm này tới lấy đến giận bóng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy giờ y cờ cờ cười trả lời nói mấy người phụ tá huấn luyện viên đều nhẹ gật đầu cái này mùa giải bắt đầu đến nay mà kệ là cùng b ạ dạ dạ biểu hiện rõ như ban ngày mà kệ là có mục đích đánh chặn năng lực tương đương xuất sắc rất nhiều chuyền bóng đều là bị hắn trực tiếp từ đó đổ đoạn ở dưới có thể làm được điểm này tương đương không dễ dàng mà bạ dạ dạ thì là dựa vào cường kiện thể phách cùng cần c ụ chăm chỉ chạy để atleti c o giữa trận trở nên mạnh cứng rắn có hai người bọn họ coi như đang chạy cùng độ cứng bên trên còn kém l h i và bùn cũng sẽ không kém nhiều lắm áo ẩn tốc độ xác thực rất bình thường để cho người ta cảm thấy phiền phức bất quá chúng ta có thù d è m giờ y cờ cờ cười nói thù d è m có thể chằm chằm chết ronaldo đối phó ẩn cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề hắn cũng không sợ ẩn tốc độ con h s t để mạ chế nạ đi đối phó là đủ rồi ra hỏa này gần nhất trạng thái rất tốt đâu m ạ c h ế nạ chưa hẳn có thể chằm chằm đến ở hắn có huấn luyện viên đưa ra dị nghị không nhất định cần chằm chằm chết hắn chỉ cần tại hắn mỗi lần suốt gôn thời điểm ấy nhớ một chút là được rồi giờ y cờ cờ trả lời nói nói cho m ạ c h ế nạ đây chính là hắn trận đấu này nhất định phải phát huy tác dụng đối với hestet cái này hậu thế bị nước a n h phan bóng đá hát ra liệm tới tiên phong giờ y cờ cờ cảm thấy cũng có thể một phân thành hai nhìn hắn dẫn bóng s u ấ t vốn là không cao mà ở một đoạn thời gian rất dài đều có thể nhận câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng trọng dụng cũng là bởi vì chiến thuật của hắn giá trị cực lớn với hắn dẫn bóng giá trị có thể thỏa thích khinh bị hắn xuất bóng lại không thể đủ không chú ý hắn tại chỉnh thể tiến công bên trong tác dụng cực lớn lực lượng cùng thân cao phía trên mạ chế nạ rất khó phòng thủ ở hsti thế nhưng là chỉ cần quân lấy hắn để hắn không cách nào tại tiến công bên trong đưa đến tác dụng quá lớn đây chính là một cái rất tốt hiệu quả chỉ cần để hắn không cách nào cho ẩn bọn người hình thành trợ giúp hay là để hắn không cách nào tại ly vờ buôn p h ả n kích trung đưa đến một cái điểm tựa tác dụng như vậy hsti có thể làm ra công hiến cũng rất ít về phần hắn dẫn bóng năng lực giờ y cờ cờ thật là có điểm trước mắt phe tấn công mặt chiến thuật ra kéo lui về hấp dẫn đối phương hậu vệ、ra. sau đó thông qua thẳng chuyển cho hai cánh bên trong cắt vin center cùng cả mộ d ẹ n lệ xì sáng tạo cơ hội đây chính là chúng ta cơ bản chiến thuật phòng thủ thời điểm cẩn thận một chút không muốn cho bọn hắn quá nhiều định vị cầu n g ắ t lì t h cùng m ũ phi định vị cầu đều rất bình thường xuất sắc cơ hội như vậy không thể cho bọn hắn quá nhiều Tốt, đây chính là chúng ta trận đấu này phải dùng chiến thuật tại mấy ngày nay huấn luyện bên trong chúng ta cần thể hiện ra đánh nhịp xác định tiếp xuống chiến thuật diễn luyện giờ y cờ cờ liền tương đối bưng lỏng mấy ngày kế tiếp bên trong công việc chủ yếu của hắn chính là quan sát đ á n cầu thủ huấn luyện hiệu quả cùng m à dị na bọn người thôi diễn trong trận đấu có thể sẽ phát sinh một chút tình huống làm tốt cụ thể công tác chuẩn bị t ậ n lực bồi tiếp chờ đợi trận chung kết bắt đầu tại không có cái gì còn lại tranh tài tình huống d ư ớ i trận này uefa cộp cũng là hấp dẫn đại bộ phận truyền thông cùng fan bóng đá lực chú ý t r a n g t h i o n l y a g u e trận chung kết muốn tại hai tuần về sau mới bắt đầu châu âu mỗi lớn thi đấu vòng tròn cũng trên hướng cơ bản đều kết thúc uefa cộp tự nhiên trở thành gần đây điểm nóng mà cái này hai chi tham gia uefa cộp trận chung kết đội bóng cũng rất có nhưng chú ý địa phương atleti co khi tiến vào trận chung kết quá trình bên trong liên tục đào thải ba chi cd mà liverpool thì là liên tục đào thải hai chi tây ban nha đội bóng nếu như bọn hắn có thể tại trong trận chung kết đánh bại atletico như vậy liverpool có thể tính là đạp trên tất cả la liga đội bóng thi thể leo lên đỉnh cao nhất a l a v e s cùng barcelona thủ từ chúng ta tới báo chúng ta đánh uefa cúp chính là vì thu hoạch được quán quân điểm này từ vừa mới bắt đầu liền chú định liverpool là một chi rất bình thường xuất sắc đội bóng nhưng mà atletico càng thêm xuất sắc đối giữa tuần tranh tài ta đã có chút không thể chờ đợi cái này mùa giải chú định sẽ là atletico một cái huy hoàng mùa giải atletico sẽ lần thứ nhất tại cùng một cái mùa giải lấy được thi đấu vòng tròn quán quân cùng châu âu tranh tài quán quân giờ y cờ cờ đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm lộ ra lòng tin mười phần mà heo li ở thì lộ ra rất điệu thấp hắn cũng không cách nào không biết điều bởi vì tại đi vào nước đức trước đó bọn hắn trong đội có ba tên cầu thủ trong huấn luyện thủ thương sẽ vắng mặt trận này trận chung kết bọn hắn theo thứ tự là tiền phong pháp lờ giữa trận bờ gờ cùng hậu vệ c h ả o mặc dù bọn hắn đều không phải là chủ lực nhưng cũng đối ly v à bull chuẩn bị chiến đấu có to lớn ảnh hưởng trảo là một cái hậu trường đa diện thủ có thể đánh hậu vệ trái cùng trung vệ h tại hậu vệ trái vị trí bên trên héo lì ở chỉ có thể phái ra cả giáp s ờ mà lại hậu vệ trái bên trên dự bị cũng chỉ còn lại có một cái trạng thái không tốt gì hết b ợ gỡ thụ thương thì là thiếu một cái lực công kích xuất sắc giữa trận pháo lờ mặc dù bây giờ đã nay không bằng xưa hắn nhưng như cũng là li vờ bun phong tuyến bên trên hữu lực bổ sung hắn một thụ thương nếu như ẩn cùng h e s t é i ở trong trận đấu có cái vấn đề gì lời nói héo lì ở cũng chỉ có thể đủ dựa vào lao tướng l ị t mạng lần một cái mặc dù sợ mìn sợ cùng đi ô mờ cũng có thể đánh tiên phong nhưng mà đặc điểm của bọn hắn lại cũng không là loại kia thuần túy tiên phong cái này ba tên cầu thủ xem như l i v e r p o o l rất trọng yếu dự bị cầu thủ bọn hắn không cách nào ra sân hào hẹo vì ở tại bố trí chi chiến thuật bên trên chỗ chống liền sẽ nhỏ rất nhiều uefa cúp là chúng ta cái cuối cùng có thể tranh thủ vinh dự tranh tài như vậy chúng ta sẽ không bỏ rơi chúng ta có mấy tên cầu thủ t h ụ thương thế nhưng là chúng ta chủ lực cũng không có gì thay đổi atletico rất bình thường xuất sắc nhưng mà chúng ta muốn so kinh nghiệm của bọn hắn càng thêm phong phú cũng càng thêm có c h í n h thể trận đấu này thắng lợi nhất định sẽ là chúng ta c h ư n một trăm năm mươi bảy tranh tài bắt đầu xoa thật thất bại thế mà chỉ là đả thương ba người g i quyết giờ y cờ cờ ở trong phòng của mình phốc phốc phun nước bọt hắn đem tấm tiêu cao cấp tổn thương bệnh thẻ một mực nẹ n đến hôm nay sử dụng còn trông cậy vào có thể làm cho liverbun hạch tâm cùng trọng yêu cầu thủ tỷ như ả o ẩn gỡ rắt lại thêm một cái em cắn lì tờ toàn bộ thụ thương đâu như thế đoán trừng thắng trận liền sẽ trở nên vô cùng dễ dàng bất quá rất có thể là lao thiên gia cũng nhìn không được giờ y cờ cờ loại này vô s ỉ thủ đoạn ngạnh sinh sinh để thụ thương ba tên cầu thủ biến thành liverbun ba người dự ữ khuyết được rồi cũng không phải là không có hiệu quả giờ y cờ, cờ nâng cầm lên nghĩ ba người này một thụ thương lee và buông đội hình chủ lực trên cơ bản cũng liền vô cùng sống động cả dạ phở tất nhiên sẽ phái đến hậu vệ trái vị trí bên trên mà ở giữa sân phương diện hạ m à n cùng g ơ rát vị trí rất bình thường vững chắc hai cánh cắn lì tờ cùng mù p h ỉ cũng trên cơ bản có thể xác định hai người bọn họ cái này mùa giải trạng thái rất tốt so bám bi bọn người muốn xuất sắc không cần bọn hắn không quá bình thường tiên phong càng thêm sẽ chỉ là hạ ẩn cùng hesti tổ hợp loại trợ giúp này kỳ thật cũng không tính nhỏ đã làm cho đối phương chủ lực trở nên rất rõ ràng cũng làm cho hẻo lì ở, ở trong trận đấu điều chỉnh không có quá lớn chỗ、chống. khó trách hẹo li ở tại tranh tài trước sẽ có vẻ rất đ i h u thấp bởi vì cùng binh cường mã tráng atletico so ra li v e r p o o l đội một mặc dù nhiều đạt hai mươi chín người thế nhưng là có thể dùng tới cầu thủ xác thực không coi là nhiều li v e r p o o l hiện tại cầu thủ lãng phí cũng lộ ra rất nghiêm trọng tỉ như dì hệc đi ốm chào đ á m người chuyển nhượng phí cũng không tính là thấp tiền lương cũng không thấp lại không được cái gì đại tác dụng rét nạp cùng pháo lở hai cái này bạn thổ minh tinh bởi vì tổn thương bệnh trạng thái d ư ớ i hàng đến rất lợi hại cũng không dạy được tác dụng quá lớn nếu như không phải cắn l ì t ở cái này mùa giải biểu hiện ngoài dữ liệu tốt như vậy l i v e r p o o l ở giữa sân phương diện chỉ sợ cũng phải lộ ra giật gấu va vai ngày mười bảy tháng năm rốt c ụ c đến nhìn xem tinh thần phân chân đám cầu thủ giờ y cờ cờ nợ đủ cười sau đó hắn phải tay xuất phát mục đích của bọn họ là lần này uefa cuộc trận chung kết sân bãi d o r t m u n d sân nhà hẹp h ạ lẹn sờ địa ẩn tại nước đức tranh tài đối với song phương tới nói là tương đối công bằng mặc dù liverbul có bệ bèn diện hạ mạn chở bóng đá đức viên nhưng mà người anh cùng nước đức người ở giữa ngăn cách không coi là nhỏ mà b ở y bẹn gì hệ còn có hạ mạn trước đó đều hiệu lực qua bài t n đối với b â t mân nơi đó f a n bóng đá tới nói bọn hắn đối cái này ba cái bóng đá đức viên nhưng không có cái gì quá lớn hào cảm phải biết toàn bộ thập niên chín mươi có thể cho bân chế tạo phiền phức đồng thời từ trong tay bọn họ quả thật cướp đi quán quân cùng vinh dự cũng liền b â t mân bọn hắn thu được bundesliga q u n quân còn thu được、Chang、t r a m t onlit q u n quân đoạt hết bân danh tiếng song phương nếu là đối thủ cạnh tranh như vậy thì đừng hy vọng d o r t m u n d f a n bóng đá lại bởi vì l i v e r p o o l có ba cái nước đức người mà ủng hộ l i v e r p o o l trên thực tế trận đấu này bên trong trung lập người xem cũng không phải là rất nhiều hai vạn l i v e r p o o l f a n bóng đá cùng hai vạn a t l e t i c o f a n bóng đá cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hẹp phạ lẹn s ơ địa ẩn trung lập f a n bóng đá chỉ là chiếm cứ cầu môn sau hai mảnh k h á n đài đem hai bên f a n bóng đá cách trở ra đưa a t l e t i c o xe buýt lái đến sân bóng bên ngoài thời điểm còn tại sân bóng dẫn ra ngoài ngay cả a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá lập tức phát ra tiếng hoan hô bọn hắn có rất lớn lòng tin bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc cái này mùa giải nhất định là hiệu chỉ hạ huy hoàng nhất một cái mùa giải s o 9596 m ù a giải song quan vương năm đó còn muốn huy hoàng nói thế nào uefa cụm hàm kim lượng cũng so cúp nhà v u a muốn ngựng cao hơn nhiều tại atletico đám cầu thủ đi vào sân bóng về sau l i v e r p o o l xe buýt cái này mới tới thấy cảnh này về sau atletico fans hâm mộ bóng đá lại phát ra tiếng hoan hô theo bọn hắn nghĩ đây cũng là một dấu hiệu tốt biểu thị atletico sẽ tại trên trận lấy được ưu thế liên quan tới tranh tài chiến thuật ta đã nói rất nhiều hiện tại ta không muốn nói cái này chờ đám cầu thủ đều kết thúc làm nóng người về sau trở lại phòng thay quần áo giờ y cờ cờ nâng cầm lên nhìn xem đám cầu thủ sau đó hỏi một vấn đề tất cả mọi người ở đây bên trong có ai trong câu lạc bộ cầm qua châu âu quán quân kẻ ngắt một lát sau thu d ẽ mới có chút ngượng ngùng giơ tay lên 9899 m ù a giải hắn tại bạt mạ đã từng cầm qua uefa cột quán quân đây cũng là hắn tại câu lạc bộ một cái duy nhất châu âu tranh tài quán quân mặc dù uefa cột cùng trang tí o n l y s o ra chỉ có thể coi là một cái vật làm nền nhưng là c h ừ lý l ì a n bên ngoài chúng ta tất cả mọi người không có tại c h âu âu từng thu được bất kỳ vinh dự ta cũng không có ta rất muốn cầm cái này uefa cụt quán quân dạng này liền có thể nói cho hết thể mọi người ta là châu âu quán quân bất kể có phải hay không là uefa cụt ta đều là châu âu quán quân ta là một cái rất bình thường thích sĩ diện rất bình thường hư vinh người ta hy vọng có thể trên người mình tăng thêm một kiện châu âu quán quân áo ngoài các ngươi đâu chúng ta cũng nghĩ đ ầ u nhi ra cặp trả lời nói hắn hiện tại cảm thấy mình gia nhập liên minh atleti c o là một cái chuyện chính xác hiện tại thi đấu vòng tròn quán quân đang n h ị n đã để hắn trong top l i s t đã chứng minh mình nếu như thu hoạch được u -E、f a cụt hắn cũng sẽ di chính bủ một cái tết mới tất cả atleti c o đám cầu thủ đồng thời gật đầu không có cái nào cầu thủ chuyên nghiệp sẽ c ự tuyệt vinh dự trừ phi hắn đã chán ghét vinh dự rất rõ ràng là atleti c o đám cầu thủ xa còn lâu mới có được đến chán ghét vinh dự tình trạng như vậy thì lên đường đi dựa theo ta an bài chiến thuật đi làm chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi nhớ kỹ thúc đẩy thời điểm phải cẩn thận tại để lên thời điểm không muốn cho bọn hắn giữa trận cắt bóng cơ hội có nhanh chóng cơ hội phản kích thời điểm vậy liền đem tốc độ tăng tốc tóm lại chúng ta hậu trường người không đủ tiến công liền phải cẩn thận đường phạm sai lầm hậu trường có đầy đủ nhân thủ phòng thủ vậy liền lấy hai ba người vì tiểu tổ nhanh t r o n g cơ động tiến công đây là trận đấu này yêu cầu cơ bản rõ chưa đáng cầu thủ nhao nhao gật đầu giờ y cờ cơ loại chiến thuật này ý đồ đã lúc trước huấn luyện bên trong thể hiện đến rất rõ ràng cho nên giờ y cờ cờ cũng chỉ cần cường đ i ệ u một chút tiếp lấy bọn hắn ngay tại mùa lì nạ xuất lĩnh dưới đi ra phòng thay quần áo đi hướng bọn hắn bản mùa giải còn lại trọng yếu nhất tranh tài đương song phương cầu thủ chuẩn bị ra sân thời điểm bọn hắn tại cầu thủ trong thông đạo cũng không có cái gì trò chuyện a t l e t i c o cùng l i v e r p o o l cũng không có cái gì gớm mắt song phương cũng không có cái gì nhân viên bên trên giao lưu lẫn nhau ở giữa cơ hồ liền không có cái gì gặp nhau tự nhiên cũng sẽ không có cái gì trò chuyện tình huống xuất hiện nhìn trên đài song phương f a n bóng đá đã bắt đầu mình hò hét tại nâng lên vì tiếp xuống tranh tài làm nóng người đối với bọn hắn tới nói tiếp xuống trận đấu này cũng là thuộc về bọn hắn chiến đấu song phương cầu thủ liền muốn ra sân trận đấu này tại thủ trên tóc cũng không có gì thay đổi vô luận là a t l e t i c o hay là liverbul đều là dùng mình quen thuộc nhất đội hình chủ lực atletico xuất r a đầu tiên là bốn t năm m ộ t thủ môn viên m o l i n a hậu vệ hệ cô tô cặp đệ villa thu rèm cùng gần nhất thành là chủ lực mạ trên ạ giữa trận phương diện ở giữa chính là mạ k â lèo bạ dạ dạ cùng vã l Hồng, vincente cùng ca mô gen lệ xì、sì、đảm nhiệm biên phòng giặt đeo một người đấu trước l i v e r p o o l phái ra thì là bọn hắn thói quen bốn bốn hai đội hình thủ môn viên là hà lan thủ môn vệ sờ hậu vệ phải bẫy bển hậu vệ trái cả dạp sờ trung lộ cộng tác chính là hì ì ạ cùng thứ tư g i a tư, trận ở giữa chính là gơ dắt cùng hà mạn hai cánh là sờ cốt len lao tướng cắn lì tờ cùng bản thổ giữa trận đan y mù phi tiên phong cộng tác thì là michael ân cùng hết sĩ dự bị phương diện a t l e t i c o mang bảy tên dự bị là thủ môn mùa Mô giả hậu vệ Gê -Hê ra, david, Gê a gà hệ g i a david g â a g i a giữa trận bạc novit tiên phong giúp cùng giật đèo l i v e r p o o l mang thì là thủ môn người pháp a phi cát hậu vệ gì hết cùng bị cản giữa trận sơ min sơ bảng bị cùng đi ô mờ tiên phong lịt mạng ẩn song phương dự bị đều có một cái đặc điểm đó chính là đa diện thủ t ư ơ n g đối nhiều giờ y cờ cờ chỉ dẫn theo một giữa trận trận đó là bởi vì a t l e t i c o hai cái hậu vệ biên cũng đều có thể đánh tiền vệ biên bất kỳ người nào thủ thương đều sẽ có dự bị l e vừa bull cũng là như thế s ở m ỉ n s ở cùng đi ô mỡ đều là có thể đánh trúng trận cùng tiên phong cầu thủ bịt cẳng có thể đánh trúng vệ cùng tiền vệ p h o n g ngự bạn bị thì là cánh phải đa d i ệ n thủ dự bị lựa chọn cũng là đối với song phương huấn luyện viên trưởng một khảo nghiệm hiện tại xem ra giờ y cờ cờ cùng héo l ì ở đều làm được rất không tệ đang giải thích viên liễu lo không ngừng bên trong tranh tài sắp bắt đầu nhìn trên đài cũng xuất hiện không ít đại nhân vật bao quát u efta chủ tịch rổ hanson l i v e r p o o l danh túc như là đạn lịch cùng kéo thập đều xuất hiện ở nhìn trên đài Atletico l bộ bộ trợ trợ.、So、phương u c cầu thủ ở đây đi lên dùng chân nói chuyện đương xong phương cầu thủ phân tán tại trên sân bóng thời điểm trọng tài chính nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau đó thổi lên toàn trận đấu bắt đầu tiếng còi vô số tiếng hoan hô từ nhìn trên đài giống như thủy chiếu hướng sân bóng bên trong v ọ n g tới đứng tại bên trong vòng ẩn đưa bóng đá cho hestai sau đó mình hướng về phía trước chạy tới cùng lúc đó đứng tại hai bên vincenter cùng cả mộ rẽ lệ xỉ hướng phía l i v e r p o o l n ử a tràng bên trong chạy tới trung lộ ép lên đi thì là giặt đèo tranh tài bắt đầu nhận được hết sức để ỉ c h u y ề n về cầu gỡ rắt cũng không có mang nhiều vị này tương lai hồng quân c h i hồn mới vừa vặn tại l i v e r p o o l trở thành tuyệt đối chủ lực đối mặt xông tới giặt đèo hắn trực tiếp đưa bóng chuyển cho cánh phải m c ả n lý tờ sơ cốt len lao tướng vừa mới đưa bóng d ừ n g ở dưới chân vincenter liền đã thật nhanh hướng phía hắn lao đến mặc lý tờ quay người không chế bóng ra sau đó đưa bóng trực tiếp chuyển trở về khi ỉ á nhập anh tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn trước trận một chút, đột nhiên lên chân bóng ra trực tiếp liền bay về phía atleti c o nửa tràng tìm là h e s t e d i cái giờ này mạ chế nạ cùng h e s t e d i đồng thời phóng tới bóng ra điểm rơi sau đó cùng h e s t e d i cùng nhau nhảy dựng lên tiếp lấy hắn liền bị cái này hắt đại cá chế trụ đón bay tới bóng ra h e s t e d i đánh đầu nhanh chóng bay xuống liền hướng phía atleti c o vùng cấm địa tuyến đầu đỉnh tới đối ẩn tốc độ hắn hay là vô cùng tín nhiệm không riêng gì hắn tín nhiệm l i v e r p o o l f a n s hâm mộ bóng đá cũng dị thường tín nhiệm nhìn thấy h e s t e d i đưa bóng đ ỉ n h hướng về phía atleti cô vùng cấm địa tuyến đầu bọn hắn liền nâng lên phát ra tiếng hoan hô đây là một loại rất đơn giản chiến thuật nhưng mà phối hợp thêm hẹn sức tệ ý bật lên tranh bóng trên không cùng ẩn tốc độ sụp bóng lee vợ bùn thông qua phương thức như vậy lấy được dẫn bóng cũng không phải lần một lần hai tại ẩn r a tốc phóng tới bóng r a điểm rơi thời điểm một đầu đen nhánh thân ảnh lại theo sát hắn cạnh ngoài tốc độ chậm hơn lại cũng không kém bao nhiêu tại bóng r a s ắ c bay vào vùng cấm địa thời điểm hắn đã nhấc chân đưa bóng nửa đường g ã y xuống cắt bóng chính là thu d i m hắn rất tốt cắt đứt ẩn cùng bóng r a phi hành lộ t u ế n ở giữa liên hệ nâng lên ngăn trở l i v e r p o o l lần này tiến công tại hắn cắt bóng về sau áo ẩn dự định từ phía sau cắt bóng lại bị thủ rèm cho ngăn ở sau lưng tiếp lấy thủ rèm nhanh chóng một cước đưa bóng chuyển cho phía trước vã lở ẩn atletico chuyển thủ làm công xinh đẹp phòng thủ không thể không nói atletico trên người thủ rèm hoa hơn 2.000 vạn u sd tuyệt đối siêu giá trị mặc dù là mới hậu vệ chuyển nhượng ghi chép nhưng mà thủ rèm lại làm cho atletico phòng thủ trở nên xuất sắc rất nhiều nếu như không phải có một đầu xuất sắc hậu phòng tuyến atletico sợ là cũng không thể đủ lấy được thành tích bây giờ t r ư ơ i t á trở về truyền thống giờ y cờ cờ có chút nhẹ gật đầu phán đoán của hắn cũng không có sai lấy thủ d è m tố chất thân thể cùng phòng thủ kỹ thuật phòng thủ hờn loại tốc độ này hình tiên phong cũng là tương đương xuất sắc có lẽ ẩ n cầm banh về sau dùng tốc độ cưỡng ép đột phá có thể thoát khỏi hắn mà ở dạng này đối kháng bên trong lấy thủ d è m phòng thủ ý thức cùng nhãn lực đủ để xóa bỏ ẩ n đối với hắn k i a m ộ t chút xíu phương diện tốc độ ưu thế nghĩ tới đây giờ y cờ cờ cũng có chút đặc ý mình nửa đường để mạ trệ nạ thành là chủ lực tuyệt đối là một cái sáng suất tự động cũng không phải nói mạ trệ nạ tác dụng liền so ghệ h dạ lớn mà là gệ hạ dạ ở đây b thù d è m thực lực không có cách nào hoàn toàn phát huy ra mạ trệ nạ ở đây bên trên hắn có thể trợ giúp thù d è m chia sẻ một bộ phận c h ầ m c h ầ m người tác dụng thù d è m liền có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình từ hướng này tới nói atletico phòng thủ lại tại trong lúc vô hình tăng cường không ít t h như trận đấu này nếu như bên trên chính là gậy á dạ như vậy thì chỉ có thể thù d è m đi c h ầ m c h ầ m phòng hsti kia ẩn liền không có người phòng thủ hiện tại mạ trệ nạ có thể c u ố n lấy hsti thù d è m liền có thể tốt hơn chằm chằm phòng ảo ẩn đối mã cạnh phòng thủ sẽ là một cái tương đối tốt bổ sung hắn ở chỗ này hài lòng đất đầu hào kéo ly ở thì hơi hơi n h ư mày l i v e r p o o l tiến công muốn so với bọn hắn phòng thủ xuất sắc hơn mặc dù bọn hắn hậu trường phòng thủ hãn tướng rất nhiều nhưng mà bốn cái có thể đánh trúng vệ hậu vệ tạo thành một đầu hậu phòng tuyến từ đầu đến cuối không phải như vậy hoàn chỉnh nếu như không phải chào thụ thường cánh trai tiến công có lẽ sẽ xuất sắc một chút lại thêm na h uy hậu vệ biện tăng trưởng kỳ thụ thường cánh phải cũng chỉ có thể dùng bầy b è n cái này càng thích hợp trung lộ lao tướng mặc dù bẫy bèn tại b ê ơn thời điểm từng tại trang t h onlit trong trận chung kết một người chống đỡ lên bệ n cánh phải thế nhưng là dù sao hiện tại bầy bện không phải thời điểm đó bệ bện phòng thủ có nhất định thiếu hụt nếu như vẫn lấy làm tiêu ngạo tiến công cũng vô pháp rất bình thường thuận lợi tổ chức liverbul phiền phức liền có chút lớn mặc dù mở màn về sau lần này tiến công chỉ tính là một lần rõ xét nhưng cũng có thể nhìn ra atleti c o đối liverbul tiến công hình thức là có rất sâu hiểu rõ khi i ý a hậu trường chuyển x a thời điểm mà trệ nạ liền quân lấy hết s t â mà thù r ẻ m thì là đem lực chú ý tập trung vào hờn trên thân không có chuyện trước diễn luyện liền coi như bọn họ lại xuất sắc cũng không có khả năng trong nháy mắt liền an bài đến như vậy hợp lý bởi vì hờn cùng hết s t â chọn vị trí cũng không phải cố định không đổi hai người này thường thường ở đây b Hesteri mặc dù dưới chân những kỹ thuật chẳng ra sao cả chiến thuật chấp hành năng lực hay là vô cùng mạnh chỉ bất quá l i v e r p o o l tiến công thủ đoạn đương nhiên không chỉ có cái này một loại hào gạo lee ở tin tưởng mình đội bóng còn có thể lấy được d i n bóng chỉ cần ném cầu so atleti c o càng ít là được vã lờ hẳn đưa bóng dừng ở dưới chân lúc này vừa rồi ép lên đi atleti c o tiên phong nhóm còn không có lui về vã lờ hẳn cũng không có lãng phí cơ hội trực tiếp một cước thẳng chuyển đưa bóng chuyển cho cánh phải ca mộ rẽ nệ xi ca mộ rẽ nệ xi đang chạy bên trong nhật anh nhìn thấy cánh trái v i n c e n t e đã cao tốc cắm lên lập tức liền nhấc cước này chuyển xa hơi lớn một chút vincenter không ngừng ra tốc mới trên không t r u n g tiếp nhận liền muốn ra đường biến cầu mắt thấy bẫy bẹn liền muốn bước đi lên vincenter lập tức nhấc chân đưa bóng đưa đến vùng c ấ m địa tuyến đầu tại đối phương hai cái cao lớn trung vệ giáp công phía dưới giáp kẹo mặc dù c ấ p được thứ nhất điểm rơi lại không thể rất tốt k h ố n g chế lại điểm rơi thứ hai điểm rơi bị h ỉ y y ạ không chế lại atletico lần này tiến công cũng tương tự không công mà lui song phương đều là đang nhanh chóng thông qua giữa trận về sau triển khai tiến công loại này đấu pháp đối với l e vừa bull tới nói không tính là gì nhưng mà xem như la liga đội bóng atletico nếu như dùng loại chiến thuật này tiếp súng xem bọn hắn có thể hay không ở giữa sân vững chắc thúc đẩy đi xứ ngôn viên nhóm n h a o n h a o liền song phương mở màn sau mỗi một lần tiến công biểu đạt quan điểm lee vợ bùn tiến công là đ i ệ n hình nước anh thức tiến công gọn gàng dứt khoát đưa bóng c h u y ể n đến trước trận mà atleti c o lần này phản kích thì cũng là bọn hắn thói quen chiến thuật vã lờ n cầm banh về sau nhanh chóng tìm trước trận sau đó trước trận mấy tên cầu thủ thông qua liên tục phối hợp tới lấy đến d i n bóng mà sự tiến công của bọn họ cũng đều bị đối phương thuận lợi chặn lại xuống tới chí ít đã chứng minh song phương tại thi đấu chuẩn bị trước bên trên làm công phu đều rất đủ khi ý ý ý ạ đưa bóng chuyển cho cánh trái cả giáp cà dạ phở cầm b à n h quan sát một chút thấy không cơ hội gì liền đem cầu chuyển cho trung lộ lui về tiếp ứng h à m ạ n g i ạ từ t phía sau bước tới h à m ạ n cũng không có ngừng cầu mà là đưa bóng chuyển trở về thủ tư cầm b à n h về sau phân cho hì ì ì ì hì ì ì ạ thẳng chuyển cho phía trước cơ giác nhìn thấy l i v e r p o o l ở phía sau trận bắt đầu vừa đi vừa về chuyển lại giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười để l i v e r p o o l vừa đi vừa về truyền lại đối mã càng là một kiện tương đối có chuyện lợi bởi vì l i v e r p o o l những cầu thủ dưới chân n g kỹ thuật cũng không tính đ ỉ n h tiêm dạng này vừa đi vừa về truyền lại bọn hắn rất có thể xuất hiện sai lầm trước trận cắt bóng đối với atleti c o tới nói cũng sẽ là một cái rất không tệ cách làm bản trận đấu atleti c o chủ yếu tiến công thủ đoạn chính là từ đó trận khởi xướng sau đó đánh sau lưng chi tiết có thể tùy cơ ứng biến cái này đại phương hướng lại là cũng sẽ không động gỡ rắt cầm banh về sau dẫn bóng tiến lên atleti cô cũng không có cầu thủ trước tiên tiến lên mức đoạn hắn, chỉ là tập trung vào hai cánh mũ phỉ cùng cán、liter. l i vợ bung phần lớn trước trận phối hợp tiến công đều dựa vào hai người kia phát khởi đương nhiên a t l e t i c o cũng sẽ không để g e r a t cứ như vậy dẫn bóng tiến quân thần tốc gia hỏa này xuất xa rất bình thường xuất sắc điểm này a t l e t i c o đám cầu thủ trong lòng cũng rõ ràng cho nên khi g e r a t mang banh qua bên trong vòng cung đỉnh một vùng về sau v a l a n liền nên đón tiếp lấy v a l a n cũng không định cùng đối phương tiến hành thân thể đối kháng mà làm một mực ngăn ở g e r a t phía trước để hắn không cách nào không hề cố kỵ trực tiếp lên chân xuất gôn cái này khiến gơ rát hơi lung túng một chút hắn tiểu kỹ thuật cái gì rất bình thường mặc dù kiến thức cơ bản còn có thể nhưng mà muốn để hắn dẫn bóng đột phá một cái không có cùng hắn tiếp thân đối kháng cầu thủ vẫn còn có chút khó khăn nhìn thấy m ũ phì từ đường biên rút lui tới đó đứng gỡ rắt lập tức nhấc chân đưa bóng c h u y ể n cho hắn m ũ phì vừa mới n h ậ n banh hệ c ổ t ộ liền nhanh chóng ép tới m ũ phì đưa bóng hướng bên cạnh gọi một chút sau đó tránh ra một cái đứng không tiếp lấy cấp tốc tại vùng cấm địa tuyến đầu lên chân suốt gôn cước này xuất xa cường độ không tệ lại bởi vì vội vàng ở giữa suốt gôn mà đánh cho chính một chút m ộ lì nạ rất bình thường vững vàng co củi cho thu quay hàm đưa bóng một mực báo trong ngực nhìn thấy lee vừa b u đám cầu thủ, đang bay nhanh trở về thủ. mỗi l ý nạ cũng không có vội vã đưa bóng ném ra ngoài đi la li ga đội bóng đánh tờ giờ mi ở lit nhất định phải kiên nhẫn lợi dụng mình kỹ thuật bền trên ưu thế mà không phải cùng đối phương n ạ c h bính mặc dù tại hẹo lì ở nhập chủ về sau li vờ bun đội hình kỹ thuật hàm lượng tăng lên không ít bất quá cùng t r ê n cơ bản đều là tây ban nha cùng nam mỹ cầu thủ a t l e t i c o so ra đầu dưới chân kỹ thuật bọn hắn vẫn là phải hơi kém một chút nhìn thấy li vờ bun cầu thủ lui đến không sai b i t lắm mỗi l ý nạ mới tay ném bóng ra o cho cặp đệ vi lạ cặp đệ vi lạ bắt đầu sôi theo cánh trái g i ậ bóng ngay từ đầu hắn cũng không nhận được trở ngại gì bất quá đang đến gần bên trong vòng địa phương liver p o o l c h ố n g cự liền bắt đầu kịch liệt nhìn thấy m cắn lì tờ hướng mình đánh tới cặp đệ vị lạ lập tức nhấc chân đưa bóng chuyển cho phía trước tiếp ứng vincent e h tiếp lấy mình trước t r ê n vào vincent e h đưa bóng quét ngang cho trung lộ v ạ lở hẳn v ạ lở hẳn không ngừng cầu trực tiếp đưa ra nghiêng c h u y ể n bóng trước t r ê n vào cặp đệ vị lạ tiếp vào c h u y ể n bóng về sau đối mặt b ấ y bẹn phòng thủ cưỡng ép đột phá tiếp theo tại bóng ra liền muốn ra danh giới cuối cùng tình huống dưới nhấc chân chuyển bên trong tại có giạt bèo sau khi đột phá c h u y ể n bên trong g ó c 45 độ c h u y ể n bên trong vùng cấm điệu bên trong có dạng này một cái cao điểm c h u y ể n bên trong chất lượng kém một chút thường thường đều có thể đưa đến rất tốt hiệu quả nhưng mà đối mặt liverbum thời điểm giạt đẹo cũng không cách nào nhẹ nhõm cướp được điểm rơi đối phương hai cái trung vệ tiến áp sát người phòng thủ một cái chú ý bù vị để hắn cũng không có khả năng thoải mái l ê n nhảy bất quá hắn quá y n h i u cũng làm cho h í ì ì ạ cuối cùng giải vây cũng không có khả năng trên đỉnh bao lớn lực lượng bóng ra bay thẳng đến vùng cấm đ i ệ tuyến đầu vã lờ n cùng hạ mạn đồng thời phóng tới bóng ra điểm rơi tại thân thể đối kháng lên vạ lởn là không bằng h à mạn nhưng mà hắn lại nhanh hơn h à mạn một điểm vượt lên trước vọt tới bóng ra điểm rơi về sau vạ lởn nhấc chân đưa bóng hướng bên cạnh một nhóm liền đem cầu thọc ra ngoài cánh phải xông tới cả mồ rẽ nệ xì lập tức đón cút ra đầy bóng ra chính là một c ước cước này s u ố t xa thiếp bay về phía l i v e r p o o l đại môn phi thân phủ kín c ả dạ p h ở trầm một bước bất quá phía trước cầu môn n huệ sơn phản ứng vô cùng nhanh nhẹn nhanh chóng một cái ngã xuống đất một tay đưa bóng cho ngăn cản ra ngoài vụ vị hùn tư lập tức đá mạnh giải vây giờ y cờ cờ ở đây hạ lắc bất quá trong lòng hắn cũng đã nắm chắc tấn công như vậy vẫn là hữu hiệu l i v e r p o o l hậu vệ chính diện năng lực phòng ngự đều rất bình thường xuất sắc nhưng là phản ứng cùng ngang di động năng lực thì là hơi thiếu sót một điểm mặc kệ là phía trước trận nhanh chóng c h u y ể n bóng về sau đột nhiên xuất gôn vẫn là ở giữa sân cầm bành chọc khe sau lưng loại này đấu pháp tuyệt đối đều là đối đầu chỉ muốn kiên trì đánh xuống liền không lo không có d i n bóng tiếp xuống tranh tài bắt đầu lâm vào dây dưa bên trong lee và bun muốn dùng nhanh tiết tấu đối công đến kéo đổ atletico dù sao đối với nhanh tiết tấu tranh tài bọn hắn muốn càng thêm thích thứ một chút mà atletico phương diện thì cũng bất hậu phòng tuyến bên trên tốc độ lệch t r ư m để liverpool cũng không dám phía trước trận triển khai điên cuồng bất đoạt bọn hắn chỉ có thể ở tiến công về sau cấp tốc lui về phòng ngừa a t l e t i c o phản kích a t l e t i c o liền có thể thuận lợi đưa bóng c h u y ể n đến giữa trận đến tổ chức tiến công vừa đi vừa về ngược lại chân thông qua chuyển c ắ t phối hợp đến sáng tạo cơ hội nô、no, như thế tiêu chuẩn nước anh thức bóng đá cùng tây ban nha bóng đá đối kháng hào kéo l e ở tại nhập chủ liverpool thời điểm tuyên bố muốn rèn đúc kỹ thuật xuất sắc hơn nước pháp phong vị càng đầy mới liverpool mà giờ y cờ cờ tại nhập chủ a t l e t i c o về sau thì là đem a t l e t i c o biến thành một chi phòng thủ xuất sắc công thủ càng cân bằng đồng thời cũng am hiểu nhanh chóng phản kích đội bóng nhưng là tại trận đấu này bên trong bọn hắn lại rối rít khôi phục đội bóng truyền thống li v e r p o o l đánh lên đơn giản rõ ràng chuyển x a sông sâu cùng hai cánh cùng bay a t l e t i c o thì bắt đầu đánh lên mặt đất thúc đẩy không thể không nói đây là một cái rất bình thường có ý tứ hiện tượng đến cùng là hai cái huấn luyện viên trưởng đang tiến hành một loạt thí nghiệm về sau phát hiện thích hợp nhất vẫn là nguyên bản chiến thuật hay là bởi vì trận đấu này làm ra đặc thù an bài đâu giờ y c ở đây bên cạnh cẩn thận quan sát đến tr Liverpool trận đấu này đánh cho ngoài dự liệu nhanh chóng phải biết h a é o l ì ở đ ố i l i v e r p o o l cải tạo còn tính là rất bình thường thành công l i v e r p o o l hiện tại kỹ thuật lưu tiến công đã đánh cho rất tốt nhưng mà trận đấu này có lẽ là bởi vì atleti c o giữa trận phòng thủ rất bình thường xuất sắc có lẽ là l i v e r p o o l muốn đánh ngựa cạnh một trở tay không kịp bọn hắn là trên cơ bản nhanh chóng thông qua giữa trận sau đó cho hai cái tiên phong đến truyền vận đạo tháo đơn giản như vậy chiến thuật có thể công phá chúng ta đại môn à. giờ y cờ cờ ở trong lòng có chút khinh thường m、so、lớn hào yếu l e ở quan sát trên trận tranh tài biểu lộ vô cùng bình tĩnh a t l e t i c o thúc đẩy tương đối chậm chỉ là ngẫu nhiên nhanh chóng tiến công mà l i vừa buôn tiến công thì đánh cho phải nhanh chóng được nhiều nhanh chóng thông qua truyền lại đến thông qua giữa trận sau đó cho tiến công cầu thủ sáng tạo cơ hội dạng này đấu pháp để l i vừa buôn tiến công có vẻ hơi lộn xộn tại a t l e t i c o ngay ngắn trật tự phòng thủ bên trong cũng không có khả năng sáng tạo nhiều ít cơ hội tại thủ d ẻ m phòng thủ phía dưới hớn rất khó thu hoạch được cơ hội gì bởi vì hắn rất ít lui về hay tại mạ trệ nạ phòng thủ hạ ngược lại là cấp được mấy cái cầu thế nhưng là tựa hồ cũng đối đại cục không có, có ảnh hứng gì nhưng mà héo lì ớ lại tiếp tục không n ú c nhích tí nào ngồi tại trên vị trí của mình tựa hồ đối với trên trận cục diện không có chút nào lo lắng giờ y cờ cờ xa xa nhìn héo lì ớ một chút trong lòng nghĩ thầm nói thầm khác thường vì cái gì héo o h lì ớ đang suy nghĩ gì là có âm mưu gì đâu vẫn là ra vẻ chấn định đâu giờ y cờ cờ trong đại não cao tốc vận chuyển sau đó quyết định mặc kệ còn lại trước dùng tiến công cầm xuống dẫn bóng lại nói trước lấy được dẫn bóng liền mang ý nghĩa ở đây bên trên chiêm cứ lấy nhất định ưu thế đối phương thật có âm mưu gì đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu chính là ở giữa sân thông qua vừa đi vừa về truyền lại về sau v ã lờ hắn đưa ra một cái sau lưng cầu ra đ è o vùng cấm địa tuyến đầu hộ cầu sau đó nhanh chóng hướng vùng cấm địa bên trong đưa ra cuối cùng một chuyền thì ị ị ạ rất bình thường vững vàng bụ vị đoạt tại cả mộ dẹ nệ s ỉ phía trước đưa bóng ngăn cản ra ngoài bóng ra rơi xuống c ả dạ p h ở dưới chân c ả dạ p h ở lập tức thẳng chuyển cho phía trước mụ phi a t l é t i c o đám cầu thủ bắt đầu có tầng thứ trở về thủ lần này l i v e r p o o l vẫn như c ũ là đánh lên khoai công mụ phi trực tiếp đưa bóng chuyển cho vị trí hơi dựa vào sau ả o ẩn ả o ẩn quay người bắt đầu đột phá thu d i è m biết dưới loại tình huống này để ẩn tốc độ vọt lên đến sẽ có chút phiền phức cho nên hắn trước tiên liền nên đón tiếp lấy tại ẩn quay người đột phá thời điểm từ khía cạnh một bả vai liền lật ngược ẩn trọng tài chính tiếng còi vang lên hắn chạy tới cảnh cáo thù d i è m hai câu thù d i è m lại cũng không lo lắng hắn ra tay rất bình thường có chừng mực mặc dù là cố ý phạm lỗi thế nhưng là phạm lỗi thời điểm lại là tại ẩn vừa mới quay người còn chưa kịp đột phá thời điểm cũng không tính là nguy hiểm tình huống d ư ớ i phạm lỗi tăng thêm động tác cũng không lớn nhiều nhất chính là một đôi lời cảnh cáo mà thôi quả nhiên trọng tài chính chỉ là cảnh cáo thù g i m hai câu cũng không có nhiều làm cái gì động tác thừa cơ hội này atleti c o đ á m cầu thủ đã d ố i rít trở về thủ đúng chỗ ngăn trở l i v e r p o o l một lần k h a i công giờ y cờ cờ có chút nhẹ gật đầu dùng thủ d ẻ m chính là dùng hắn điểm này hắn có xuất sắc tố chất thân thể xuất sắc phòng thủ ý thức cùng kinh nghiệm phong phú hiện tại thủ d ẻ m có thể nói là trên thế giới cấp cao nhất trung vệ một trong cái lựa chọn này không thể nghi ngờ là vô cùng chính xác hắn mặc dù có thể một mực giá nào ẩn không bị hắn vứt bỏ thế nhưng là làm như vậy nguy hiểm dù sao tương đối lớn vẫn là quả quyết phạm lỗi dùng cái giá thấp nhất ngăn cản đối phương lần này tiến công cho thỏa đáng l i v e r b o n phương diện tựa hồ không có vội vã kéo đá phạt ý tứ n g ắ n lì tờ chậm dai chạy tới tại hắn chạy tới thời điểm l i v e r p o o l hậu vệ nhóm tượng giống như thủy triều t r à n vào atleti c o vùng t ấ m địa giờ y cờ cờ có chút h í p mắt lại hắn đã nhận ra một tia nguy hiểm mà loại này cảm giác nguy hiểm đến từ l i v e r p o o l đám cầu thủ thân cao ạ cao dạ thân cao 1m82, lại 1m86GZ, thân tư thân thân nhất thân thêm hẹt tệ hồn phở bèn lùng cũng cao cao cao cả cao có rác, 1m96, 1m9, 1m91, 1m82, 1m86 1m9 bầy g xe hiện tại cái này bảy cái người cao bên trong ngoại trừ cạ dạ phở ở cạnh sau địa phương phòng thủ hạ màn tại vùng cấm địa tuyến đầu trở lấy xuất xa cơ hội bên ngoài còn lại năm người toàn bộ đều tại atleti c o vùng cấm địa bên trong cho atleti c o vòng đai phòng thủ tới cực lớn bối rối trận địa chiến bên trong atleti c o cũng không sợ đối phương không trúng cầu mà ở loại này định vị cầu đối kháng bên trong atleti c o thân cao mặc dù đủ thế nhưng là cũng kém xa tít t ắ p đối phương hậu phòng tuyến bên trên cao nhất thủ dẹm thân cao cũng chỉ có một m 8 6 m m trệ nạ một m t á ba bạ dạ d một m t á mặc dù là tại bản phương vùng cấm địa bên trong atleti c o phòng thủ vẫn như cũ có giật gấu v à vai cảm giác nguyên lai、like. g i a hỏa này đánh chính là dùng định vị cầu giải quyết vấn đề chủ ý sao giờ y cờ cờ trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu tại hắn còn không thể hô to lên tiếng để đám cầu thủ chú ý cái này một lúc thời điểm ngặt lì t ờ đã đem cầu mở ra atleti c o vùng cấm địa bên trong lập tức chính là một mảnh dối loạn mặc dù giạt đẹo cũng trở về phòng nhưng mà đối phương vùng cấm địa bên trong năm cái lớn người cao uy hiếp thật sự là quá lớn bóng ra bay qua trước điểm về sau liền bắt đầu cấp tốc hạ xuống ở cạnh trước một điểm địa phương hì ì ì ạ hùn tư thủ d ẻ m mạ chệ nạ bọn người n h a u n h a u đều không thể cướp được thứ nhất điểm rơi bóng ra bay về phía sau điểm bậy bèn đem c ặ p đệ vi lan ngăn ở sau lưng tiếp lấy đón bóng ra trực tiếp nên cầu sông đỉnh đối mặt cái này khoảng cách gần đánh đầu sông đỉnh mỗi l ý nạ cũng không cách nào dùng xuất sắc cứu thua đến cứu ván đội bóng h ắ n chỉ là theo bản năng phất phất tay bóng ra liền đã bay vào atleti cô đ ạ i môn trong chàng li vờ bun phan bóng đá bắt đầu lớn tiếng a quất lên bọn hắn điên cùng chúc mừng lấy đội bóng cái này giật bóng giờ y cờ xiết chặt n ắ m đấm Gặp ý, nguyên nghĩ dùng giải quỷ, q cầu u bọn hắn nghĩ là dùng định vị cầu đến y lai là vị ế t tranh t à i đ á n g chết. t ạ i đ ố i d o ma bán kết hiệp một bên trong a t l e t i c o chính là dùng định vị cầu giải quyết đối thủ hai cái cao trung phong cùng chen vào chợ công hậu vệ đem d o ma phòng thủ quay đến dối loạn chính là khi dễ d o ma hậu phòng tuyến thân cao không phải rất đủ đủ mà ở đối mặt l i v e r p o o l thời điểm a t l e t i c o phòng thủ độ cao lại không coi vào đâu trực tiếp liền bị l i v e r p o o l một đám lớn người cao mánh nam n i ự u sát tại minh bạch điểm này về sau giờ y cờ cờ lại nghĩ không ra biện pháp gì tới đối phó loại chiến thuật này t hắn cho dù có muôn vàn kế sách cũng vô pháp để cho mình cầu thủ nhanh chóng dài cao cho nên giờ ý cờ cờ chỉ là suy tư một chút liền lập tức kêu lên cách mình gần nhất cả mùa rẽ nệ g、sì. i nói cho bọn hắn tăng cường tiến công không cần lo lắng ném cầu chúng ta cần so với bọn hắn tiến càng nhiều cầu giờ ý cờ, cờ nói đơn giản hai câu liền đem cả mộ d ẹ n g ệ sĩ vỗ tới lên sân bóng để hắn chuyển cáo tất cả cầu thủ cái này nhất thời bán hội liền điều chỉnh chiến thuật tiến hành tính nhắm vào phòng thủ là không quá hiện thực hành vi giờ ý cờ cờ có thể làm chính là tại hơn nửa hiệp tận lực để tổn thất nhỏ một chút dù sao chính là so dẫn bóng coi như atleti c o đối ly vừa buôn định vị cầu chiến thuật phòng thủ không tốt lắm nhưng là chỉ cần có thể tại tiến công bên trong lấy được một bộ phận dẫn bóng cũng có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất còn lại chờ đến giữa trận lúc nghỉ ngơi lại tiến hành tốt hơn điều chỉnh đi c ả n bộ rẽ nghệ sĩ nhanh chóng đem chỉ thị của hắn chuyển tới trên sân bóng atleti c o cầu thủ thì là tại kéo cầu về sau triển khai so vừa rồi muốn mánh liệt được nhiều tiến công bọn hắn vừa đi vừa về truyền lại tốc độ so vừa rồi lên một cái cấp bậc trên cơ bản là nắm lấy cơ hội liền sẽ tại vùng cấm địa tuyến đầu lên chân xuất xa ở giữa sân cầu thủ bắt đầu xa lúc bắn hai cái đường biên liền sẽ vọt tới vùng cấm địa bên trong chuẩn bị b ù bắn đây là s á o trộn chiến tiết tấu atleti c o triển khai điên cùng phản công cách làm này tựa hồ không quá sáng s t dù sao nhanh như vậy tiết tấu đối mã cạnh tới nói muốn càng bất lợi một chút trước đó tranh tài vẹn vẹn chỉ là thông qua một lần định vị cầu lấy được dẫn trước m à t h ô i có s ư ớ ngôn n g viên thở dài nói bình luận của bọn hắn tự a hồ là chính xác bởi vì tại atleti c o quy mô để lên tiến công về sau l i v e r p o o l nhanh chóng phản kích tự a hồ đánh cho càng thêm thuận buồn số gió tại phút thứ hai mươi hai lee và o u n đánh ra một lần xinh đẹp nhanh chóng phản kích ả o ẩn tiếp vào c ặ n lì tờ c h u y ể n bóng chi sau đó xoay người đối mặt t h ủ d è m đang hấp dẫn t h ủ d è m lực chú ý về sau hắn lại đưa bóng chọc khe trước trận trung lộ cao tốc chen vào gớt nhận được ẩn chuyền bóng đối mặt xuất kích mỗ lina đại lực xuất g ô n mỗ lina mặc dù nào tới b h a y không l i v e r p o o l làm lớn ra dẫn trước ưu thế nhìn trên đài l i v e r p o o l f a n bóng đ á tiếng hoan hô càng phát lớn lên bọn hắn bắt đầu tin tưởng vững chắc mình đội bóng có thể đạt được thắng lợi hai quả cầu dẫn trước ưu thế thế nhưng là một cái ưu thế thật lớn hơn 20 phút liền hai cầu dành trước l i v e r p o o l tất nhiên sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng giờ y cờ cờ hai tay vây quanh đ ư ờ n g đấy không rên một tiếng dạng này ném cầu nằm trong dự đoán của hắn dù sao để lên tiến công về sau phía sau mình phòng thủ khẳng định là sẽ xuất hiện một chút sơ hở nhưng mà hắn lại tin tưởng mình cầu thủ tại tấn công như vậy bên trong bọn hắn không có khả năng không có cách nào lấy được đầy đủ dẫn bóng. đây là hắn đối mã cạnh tự tin cũng là đối với mình gần đây đã qua một năm công tác tự tin chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong đụng phải rất nhiều khó khăn chúng ta tại bất lợi d ư ớ i cục diện lấy được dẫn trước qua càng quan trọng hơn là trận đấu này ta dùng hết đủ nhiều dẫn bóng thẻ chúng ta có khả năng không đạt được dẫn bóng sao đừng nói dỡn hắn biểu hiện như vậy ổn định lại trên trận đám cầu thủ cảm xúc bọn hắn bắt đầu tiếp tục dựa theo trước đó an bài chiến thuật tiến công vừa đi vừa về nhanh chóng truyền lại tại xé mở đứng không về sau lợi dụng thẳng chuyển hoặc là xuất xa đến sáng tạo cơ hội tấn công như vậy rất nhanh liền nhận được hiệu quả Phút thứ tại thông qua trước trận vừa đi vừa về chuyển lại về sau vã lờ đưa bóng chuyển cho vùng cấm địa sừng bên trên cạm mộ rẽ nệ xì cạm mộ rẽ nệ xì、si、vượt lên trước lên chân suất gôn bóng ra cũng không có khả năng đánh chính dán mặt c ó bay về phía sau điểm vincent e r thật nhanh xuất hiện ở cái chỗ kia đón quay lại đây bóng ra vung lên chân trái trực tiếp lên chân đ ẩ y bắn bóng ra bay vào cầu môn góc gần suất gôn về sau vincent e r cũng không có bắt đầu chúc mừng mà là thuận thế liền chạy vào liverbul đại môn đưa tay mỏ lên bóng ra sau đó nhanh chóng hướng phía mình nửa tràng bên trong chạy tới atletico fans hâm mộ bóng đá trên khán đài phát ra tiếng ho có thể lấy được dẫn bóng liên tốt dù là hiện tại còn lạc hậu một cái dẫn bóng atleti c o cái này dẫn bóng cũng cho bọn hắn mang đến hy vọng giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh nợ nụ cười lạnh so dẫn bóng chúng ta thật đúng là không sợ vừa rồi không có thể đi vào cầu chỉ là vận khí có chút chênh l ệ n h không quản các ngươi lại thế nào bố trí hậu vệ quay người chậm ma bệnh là không có cách nào bỏ đi thì ị ị ạ cùng hồn tư mặc dù đều là rất bình thường xuất sắc trung vệ nhưng mà bọn hắn xoay người lệnh chậm thế nhưng là bọn hắn không may loại này không may cũng không phải dựa vào huấn luyện viên trưởng chiến thuật liền có thể bù đắp trừ phi các ngươi hiện tại liền vì bảo trụ dẫn trước ưu thế bắt đầu thu về phòng thủ thế nhưng là ngươi làm ra được sao coi như ngươi làm ra được một cái cầu thế yếu chúng ta cũng có thể tùy tiện đuổi trở về tiếp tục tiến công hơn nửa hiệp kết thúc trước đó ta muốn nhìn thấy cái thứ hai rất bóng giờ y cờ cờ hướng về phía trong tràng hô lên mà đang theo lấy mình n ử a t r à n g bên trong chạy tới atletico cầu thủ thì là rối rít vung vẩy lên nằm đấm khí thế như hồng hao kéo lì ở lông mày lần thứ nhất nhữ lại chương một trăm sáu mươi tăng cường tiến công đã định vị cầu vì thủ đoạn lấy phản kích làm chủ thể dùng chiến thuật như vậy đối phó atletico là hẹo lì ở thông qua nghị sâu tính kỹ l i v e r p o o l ưu thế ở chỗ bình quân thân cao chạy cùng đối kháng so d ư ớ i chân kỹ thuật là không sánh bằng atletico cho nên trở về truyền thống t r u y ề n x a sông sâu cùng nhanh trong tiến công coi trọng định vị cầu là l i v e r p o o l phát huy ra tự thân ưu thế một cái lựa chọn tốt tại tranh tài trước 20 phút làm ra rất tốt hiệu quả hai cái dẫn bóng một cái là định vị cầu một cái là nhanh nhanh phản kích có thể đem tự thân ưu thế phát huy đến một bước này đã đủ để chứng minh hẹo lì ở chiến thuật là chính xác đối mã cạnh loại này không chế giữa trận sau đó đánh sau lưng chiến thuật hà kéo l i ở cũng không có biện pháp quá tốt tới đối phó dù sao đây là atleti cô ưu thế chỗ liền như giờ y cờ cờ cũng không cách nào đối phó l i và bull không chung oanh tạc mà ở hai cầu dẫn trước thời điểm hà kéo l i ở cho rằng đây là một cái triệt để đánh atleti c o cơ hội tốt atleti c o cái này mùa giải cứ việc thành tích xuất sắc thế nhưng là bọn hắn dù sao nội tình không đủ kinh nghiệm không đủ trước đó xuôi gió xuối nước đục, phải xác thực trở ngại về sau bọn hắn cũng rất dễ dàng sẽ xuất hiện các loại vấn đề nhưng mà atletico bày ra đấu trí cùng tâm lý tố chất lại siêu việt hẹo lì ở chuẩn bị hai cầu dẫn trước về sau liverbum vẫn là tại tiếp tục tiến công lại bị atletico khống chế được giữa trận đồng thời cũng dựa vào đánh sau lưng lật về một phần tại trải qua mấy lần thi đấu vòng tròn trạng thái chập trùng t ẩ y lễ trải qua mấy lần xuất sắc địch chuyển về sau atletico đám cầu thủ đối lạc hậu cục diện cũng sẽ không có quá nhiều sợ hãi bọn hắn càng tin tưởng mình có thể thông qua tiến công san đều tỷ số điểm số có tự tin như vậy cùng khi thế muốn phá tan atletico cũng không phải là một chuyện dễ dàng t h ú n g chi bọn hắn đã có thật lâu không có thua cầu vô luận là tại thi đấu vòng tròn bên trong vẫn là tại uefa của bên trong dạng này lâu dài bất bại tích lũy xuống đủ để cho bọn hắn hội tụ thành một cỗ khí thế có được loại khí thế này đội bóng là sẽ không bị đối phương hơn 20 phút hai cái dẫn bóng mà hùng ã lật về một phần về sau atletico tiếp tục bắt đầu ở giữa sân không ngừng cho l i v e r p o o l đám cầu thủ tạo áp lực phòng thủ thời điểm cũng bắt đầu cẩn thận không muốn cho đối phương định vị cầu trên thực tế coi như l i v e r p o o l không trung l ưu thế rất đủ định vị cầu cũng không phải mỗi lần đều có thể lấy được dẫn bóng chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút liền không khả năng xuất hiện loại kia cho đối phương một cái định vị cầu liền sẽ vứt bỏ một cái cầu cục diện tại dạng này đang dây dưa atleti c o ưu thế từng bước bắt đầu thành lập vã lở n ở giữa sân hiển thị g i đại sư phong phạm mỗi lần sờ cầu cùng truyền bóng đều có thể để atleti c o giữa trận tiến công trở nên càng thêm trôi chảy mà tại hắn càng nhiều đầu nhập tiến công tình hôn g dưới bà dạ cũng bắt đầu đem vị trí của mình triệt thoái phía sau bảo hộ vã lở n để hắn có thể càng thêm thuận lợi tổ chức tiến công bà dạ dạ vị trí dựa vào sau tại atleti cô từng bước để lên đi về sau liverbul bị ép bắt đầu không ngừng lui về atleti cô tiến công n uy hiếp bắt đầu lộ ra càng lớn lên thấy cảnh này giờ ý cờ cờ mới nhẹ gật đầu đây mới là hắn nghĩ nhìn thấy độ vật trước đó bởi vì vì một ít chuyện không có cách nào nhanh chóng thành lập nên giữa trận ưu thế ngược lại bị đối phương nắm lấy cơ hội tiến vào hai quả cầu may mắn là tranh tài đến bây giờ cũng không hề rời đi giờ y cờ cờ trừng ư khống hơn nửa hiệp kết thúc trước tranh thủ lại tới một cái cầu đi giờ y cờ cờ ở trong lòng yên lặng lớn c h i ế m cứ ưu thế không phải là lập tức liền có thể lấy được dẫn bóng l i v e r p o o l hiện tại bắt đầu từng bước thu về dù sao chỉ không kém mười phút đồng hồ hơn nửa hiệp liền có thể kết thúc có thể mang theo dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi đương nhiên càng tốt hơn một chút atletico bắt đầu liên tục thu hoạch được phạt góc cơ hội mặc dù không trùng cầu phương diện bọn hắn cũng không có ưu thế thế nhưng là đối định vị cầu luôn luôn đều rất bình thường chú ý atletico vẫn là sáng tạo ra một chút cơ hội đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 42 thời điểm và lở mở ra phạt góc hắn cũng không có trực tiếp đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa bên trong mà là đưa bóng phân cho đại cấm khu sừng bên trên c ặ p đệ v i la cặp đệ v i là đưa bóng hướng về phía trước mang theo một bước sau đó quả quyết lên chân sút côn bóng ra đánh vào nhào tới bẫy bẹn trên thân đạn tiến vùng cấm địa bên trong trong loạn quân giặt đ ư c cấp được thứ nhất sau đó điện ở hùn tư bắp chân đối diện xương bên trên biến tuyến bay vào cầu môn góc chết gôn g i ạ p đèo g i ạ p đèo g i ạ p đèo atleti c o số một xạ thủ không phụ sự mong đợi của mọi người ở thời điểm này đứng dậy h á n tại vùng cấm địa bên trong cướp được thứ nhất điểm rơi sau đó lấy được rất bóng hài so hai h ò a atleti c o tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới san đều tỷ số điểm số trận đấu này còn có đến á n h đang giải thích viên tiếng hò hét bên trong g i ạ p đèo giống giận từ vùng cấm đ i ệ bên trong v ậ ra sau đó không để ý còn lại đồng đội phủ kín trực tiếp liền vọt tới atleti cô p a n bóng đá chiêm cứ dưới khán đài đang chạy quá trình bên trong hắn một thanh k é o háo của mình lộ ra toàn bộ màu đỏ thân trên đối nhìn trên đại phát ra to lớn gào t h é t hắn mong đợi chính là giờ khác này tại châu âu tranh tài trong trận chung kết ngăn cơn s ó n g d ữ đánh vào mấu chốt d â n bóng nhìn về sau mẹ nhà hắn ai còn dám nói ta liền có thể tại n h ị lưu thi đấu vòng tròn bên trong d â n bóng làm tốt lắm giáp đ ẹ o ngươi là trên thế giới cấp cao nhất tiền đạo một trong giờ y cờ cờ cơ nắm đấm hô lên sau đó cười lớn cùng bên người trợ lý đám huấn luyện viên ô n nhau mặc dù vẫn như cũ chỉ là thế hòa thế nhưng là tại hai cầu lạc hậu tình húng dưới san đều tỷ số điểm số cùng không so với không thế hòa lại là hai loại hoàn toàn hiệu quả khác nhau liền như atletico đào thải inter milan trận đấu kia rõ ràng là sân nhà bị đối phương đánh vào ba cái cầu nhưng là bởi vì tại sân nhà một so với ba lạc hậu tình huống dưới san đều tỷ số điểm số trong nháy mắt liền để cho mình đăng cầu thủ tràn đầy to lớn tự tin ngược lại cho đối phương một cái nghiêm trọng đặc kích hiện tại đồng dạng cũng là dạng này một cái tiết tấu hao y é o lì ở căm tức nói thầm mấy câu đây là hắn trận đấu này bắt đầu đến nay lần thứ nhất xuất hiện thất thố lúc đầu trận đấu này bắt đầu rất tốt chiếu vào hắn thiết định lộ trình tiến lên Ai biết, mắt thấy đã tiến vào cạm bẫy lao hổ lại đột nhiên từ trong cạm bẫy nhảy ra ngoài ngược lại cắn chính mình cái này thợ săn một ngụm mấy hồ đã tới tay thắng lợi cứ như vậy từ trong tay mình chạy đi hiện tại mặc dù là thế h ò a nhưng là tại hạ nửa chẳng li vợ bùn đem sẽ không có bất kỳ ưu thế cố gắng bình tức một chút tâm tình của mình hào kẹo li ở đ ố i trên trận làm một cái ép xuống động tác sau đó ngồi về trên vị trí của mình hơn nửa hiệp chỉ còn lại mấy phút chậm rãi vượt đi qua liền tốt ít nhất không thể lại đem cầu mà atleti cô đám cầu thủ tại ngay cả vịn hai cầu vui sướng về sau trong lúc nhất thời cũng có chút m ệ n là cảm giác hơn nửa hiệp thời gian còn lại cứ như vậy đi qua rất rõ ràng là hai cái huấn luyện viên trưởng bắt đầu đem thắng lợi trọng tâm chuyển rời đến nửa tràng sau tới đương hơn nửa hiệp kết thúc cái còi tiếng vang lên thời điểm điểm số dừng lại tại hai so hai bên trên liverpool lấy được như m ộ n g ảo bắt đầu atleti co lại trong thời gian kế tiếp n g o a n cường lật về điểm số trước hơn hai mươi phút thuộc về liverpool sau hơn hai mươi phút thuộc về atletico rất rõ ràng là trận đấu này còn có đến đánh cùng trước mùa giải uefa c ụ p trận chung kết so ra cái này mùa giải uefa cục trận chung kết tựa hồ muốn đặc sắc được nhiều hơn nửa hiệp liền đã đánh vào bốn cái cầu Cùng trước mùa giải không so với không cuối cùng lẫn nhau bắn pê nanti so ra cái này hơn nửa hiệp liền đã lộ ra rất bình thường đặc sắc làm trung lập f a n bóng đá tôi nói ta thế nhưng là hy vọng tại nửa chẳng s a u nhìn thấy càng nhiều giấc bóng giờ y cờ cờ tại cầu thủ chỗ lối đi cùng héo l ì ở gặp nhau giờ y cờ cờ n é t môi đối héo l ì ở cười cười sau đó nhẹ gật đầu liền dẫn đầu đi tới cầu thủ thông đạo hảo héo l ì ở thì là nhìn giờ y cờ cờ bóng lưng một chút túi đầu tự hỏi đi từ từ tiến vào cầu thủ thông đạo vô tình hay cố ý cùng giờ y cờ cờ kéo ra một khoảng cách ta đối với các ngươi hơn nửa hiệp biểu hiện vừa lòng phi thường giờ y cờ cờ tiến phòng thay quần áo về sau liền khai môn kiến sơn đối đám cầu thủ nói ta phải thừa nhận trước đó tranh tài chuẩn bị chiến đấu ta phạm vào một sai lầm không có cân nhắc đến ly và buông định vị cầu chiến thuật trình độ uy hiếp đây là một cái không nên sai lầm chỉ bất quá chúng ta tiếp xuống trong trận đấu rất tốt phát huy ra đặc điểm của mình bắt bọn hắn lại hậu phòng tuyến lỗ thủng sự thật chứng minh mặc dù chúng ta không có rất tốt thủ đoạn khống chế bọn hắn định vị cầu ưu thế thế nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp gì ngăn cản chúng ta thọc sâu tiến công mặc dù ta cảm thấy mình không gì làm k h n g được thế nhưng là ta không có cách nào để tất cả hậu vệ trở nên cao hơn h o kéo lì ở đồng dạng không có cách nào để bọn hắn hậu vệ trở nên càng nhanh đây là thuộc tại chúng ta riêng phần mình đội hình bên trên không may duy nhất có thể cải biến hai điểm này chỉ có chiến thuật chúng ta áp dụng áp bách thức chiến thuật giảm bớt hậu trường phạm lỗi nhưng là như thế này sẽ để bọn hắn khoái công trở nên càng có uy hiếp cho nên nửa trang sau chúng ta áp chế tính chất tiến công làm cho tất cả mọi người nhìn xem đến cùng là chúng ta đang áp chế tính chất tiến công về sau có thể lấy được càng nhiều dẫn bóng vẫn là bọn hắn phản kích có thể lấy được càng nhiều dẫn bóng nói đến đây giờ y cờ cờ nhìn quanh một chút trong phòng thay quần áo đám cầu thủ sau đó mỗi chữ mỗi câu nói nhớ kỹ so với dẫn bóng năng lực chúng ta không kém hơn bất kỳ đội bóng atleti c o đám cầu thủ rối rít gật đầu đối với điểm này bọn hắn cũng không nghi ngờ trong uefa cút bọn hắn hiện tại là dẫn bóng nhiều nhất đội bóng mà tại la liga thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn hiện tại là 34 vòng thi đấu tiến vào 72 cái cầu bình quân mỗi trận đấu dẫn bóng hơn 2-1 điểm cùng rio mazit dẫn bóng số ngang hàng gần với tiến vào 74 cái cầu barcelona thế nhưng là bọn hắn ném cầu lại so barcelona muốn ít hơn nhiều tại dẫn bóng năng lực bên trên atletico đ á n g cầu thủ có tuyệt đối tự tin mà l i v e r b u n o uefa cục dẫn bóng số bọn hắn so ra kem atletico tại đã đánh 37 vòng giải ngoại hạng anh bên trong bọn hắn cũng chỉ lấy được 67 cái dẫn bóng Cùng Atletico lực cũng có cực mặc chàng có dân bóng năng lực、so、ra cũng là có trên lệnh cực lớn, mặc dù nửa ra sau Atletico rất có thể là là l i so dù chủ công vậy e Atletico r Liverpool p phòng o o so vào l lấy lực, là lưng lớn. chủ cầu cũ có càng chàng thủ, nhưng thủ như hắn nhất định có thể、so、với Liverpool đánh vào càng nhiều hắn thu thủ, đánh thực tin tưởng tế vẫn bọn năng dân bóng. Nửa bọn nếu không mà đám sau sau với về v chúng ta liền dùng chính diện tiến công đi Giulio, chàng ngươi chàng ngươi phòng ngươi cũng đổi phải điểm, nhiều sau sau Ruben, muốn Moro, nửa sân, nửa càng cánh ra thay cộ chú hệ thủ cho tổ, một phải ý b hiện tại thì để cho bọn họ nhìn nhìn b ậ t hết hỏa lực atleti c o là dạng gì tiêu chuẩn rút ra sân atleti c o biến thành song tiền đạo thiếu đi hậu vệ phải hệ cổ tổ bất quá cả mộ dẹ n h ệ s ỉ vốn chính là một cái công thủ cân bằng giữa t r ậ n tăng thêm bạ dạ ra bù vị cái này một bên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn đương nhiên mấu chốt là l i v e r p o o l đường biên năng lực tiến công vốn cũng không phải là đặc biệt xuất sắc có rút cùng giạt đèo cộng tác hai cái này đỉnh cấp tiền đạo ở đây bên trên atleti c o liền có chính diện đối cứng l i và bôn đầu kia cường ngạnh phòng tuyến lực lượng t r ư ơ i mốt mạnh hơn tiến công nửa trang sau tranh tài sắp bắt đầu chúng ta nhìn thấy song phương cầu thủ đã ra sân úc ta giống như thấy được dù li ổ rút thân ảnh chẳng lẽ giờ y cờ cờ giữa trận nghỉ ngơi liền lựa chọn thay người sao hơn nửa hiệp atleti c o cầu thủ biểu hiện được không kèm a nhất là bạn dạ dạ hắn ở giữa sân chạy hữu lực tri viện atleti c o phòng thủ nếu như đổi hắn kết quả nói chờ một chút bạn dạ dạ vẫn là ở đây bên trên t i ệ p rút thay đổi a i sướng ngôn viên nhất kinh nhất xạ hô hảo sau đó hắn liền đếm rõ ràng lập tức cạnh ra sân nhân số bị đổi kết quả là hậu vệ phải hệ cô tổ cách làm này rất kỳ quái atleti cô biến thành ba hậu vệ dạng này trên trận có thể cân bằng sa l i v e r p o o l vương diện ngược lại là không có thay người xem ra atletico là dự định tại nửa chàng sau triển khai càng thêm h u n g manh tiến công chỉ bất quá đám bọn hắn hơn nửa hiệp tiến công đánh cho cũng không c h ê n h l ệ c h hiện tại thêm một cái tiên phong chưa hẳn có thể làm được tiến công hiệu quả càng tốt hơn bóng đá cũng không phải đắp lên tiên phong liền có thể dẫn bóng vận động bất kể nói thế nào để chúng ta nhìn xem nửa chàng sau tranh tài đi cung giải thích viên kỳ quái khác biệt hà kéo l ì ở thì là nhìn thật sâu giờ y cờ cờ một chút hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi vừa mới bố trí co vào phòng thủ kiên nhẫn dùng phản kích đến tìm kiếm định vị cầu cùng cơ hội tiến công chiến thuật liền thấy giờ y cờ cờ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền đ ổ i người thiếu một cái hậu vệ biên cũng sẽ không để atleti c o phòng thủ gọt yếu bao nhiêu bởi vì ở một mức độ rất lớn bọn hắn chỉ cần phòng thủ l i v e r p o o l nhanh c h ó n g phản kích thiếu một người không có vấn đề quá lớn lại có thể để atleti c o trận địa chiến năng lực tăng cường rất nhiều giờ y cờ, cờ hoàn toàn đoán được hà o ly ở chiến thuật biến hóa mặc dù hà o ly ở cũng đoán được Atletico chiến thuật biến hóa. lại không nghĩ tới giờ y cờ cờ trực tiếp liền đổi lại nhất danh tiên phong thay đổi nhất danh hậu vệ loại biến hóa này có thể nói là cực kỳ quả quyết khó trách một năm qua này cái này cái huấn luyện viên trẻ danh khí càng lúc càng lớn xem ra đúng là có, có chút ó c tài năng a hào kéo lì ở tại trong lòng suy nghĩ sau đó đang giới trướng đến về sau lập tức liền đối ghế dự bị bên trên đám cầu thủ nói các ngươi đi làm một chút chuẩn bị hoạt động có lẽ ta lúc nào cũng có thể sẽ phái các ngươi ra sân hào kéo lì ở cũng đem tất cả dự bị cầu thủ đều đổi đi ra làm nóng người xem ra hai cái huấn luyện viên trưởng đã không kịp chờ đợi muốn đổi người bọn hắn thật sự là ở đây bên c đ a n giải g thích viên tiếng thở dài bên trong nửa c h à n g sau tranh tài chính thức bắt đầu nửa c h à n g sau đến phiên atleti cô kéo cầu mà tại kéo cầu về sau atleti cô lập tức liền triển khai điên cuồng tấn công nhận được rút chuyền về cầu vã lờ hẳn để bóng ra tại dưới chân của mình hơi đẩy cao một chút sau đó liền chuyển cho cánh trái chen vào cặp đệ vĩ lạ cặp đệ vĩ lạ đưa bóng phân cho phía trước vincenter vincenter giả bộ muốn chuyển cho trung lộ chen vào tiếp ứng vã lờ hẳn lại trực tiếp cổ chân lắp một cái đưa bóng chọc khe cho phía trước rút giút nghiêng thân thể cầm anh trên gỡ rắt đến q ấ y nhiều trước đó hoàn thành q u a n người sau đó hắng v ạ lờ hầm n h ậ n banh trước tiên đưa bóng phân đến phía trước chen vào r u n đoạt tại hồn tư phủ kín trước đó lập tức liền vùng lên chân phải đại lực r i ú p bắn bóng r a gào thét lên bay về phía cầu m ô n góc dưới bên trái hẹn sợ cấp tốc ngã xuống đất đơn trưởng đưa bóng nắm ra ngoài cả dạp h ờ nhận banh về sau lập tức đá mạnh giải vây bóng r a gào thét lên bay về phía trước trận áo ẩn cùng thủ d è m đồng thời phóng tới bóng ra điểm rơi áo ẩn mặc dù hất ra thủ d è m một điểm khoảng cách hắn lại cần tại điểm rơi chỗ trợ lấy bóng ra rơi xuống thủ rèm không khách phí chút nào mượm nhờ bắn vọt lực lượng thủ r atleti cố lại lần nữa triển khai tiến công đẩy xuống tới bóng ra bị vị trí dựa vào sau bạ dạ dạ cầm tới hắn quay người đưa bóng c h u y ể n cho sau lưng mạ k â lẹo mạ k â lẹo lập tức đem cầu phân đến cánh trái li v e r buôn phòng tuyến bắt đầu lui về vincenter cầm anh nhìn thấy cũng không có mình đột phá không gian hắn cũng không có cương ép dẫn bóng hắn biết mình tiểu kỹ thuật không phải đặc biệt xuất sắc loại tình huống này vẫn là giao cho chuyên gia đến tương đối tốt v â lờ nhận n được vincenter c h u y ể n bóng sau đó tại hạ mạn cùng g ơ rắt r á p công phía dưới vẫn như c ũ rất tốt khống chế bóng ra mắt nhìn đối phương hậu phòng t i ế n thu về đến rất lợi hại hắn cũng không có tiếp tục dẫn bóng mà là tìm cái đứng không đưa bóng c h u y ể n cho cánh phải chen vào đi lên ca mộ rẽ nệ xi ca mộ rẽ nệ xi、si、bắt đầu dẫn bóng tiến lên ca dạp h ở tiến lên đón hắn muốn làm chỉ là ngăn cản ca mộ rẽ nệ xi、si、tiến lên mà thôi a t l e t i c o tiến công rất ít lợi dụng cầu thủ người kỹ thuật hình thành đột phá cho dù có cũng là tại tiến công không gian tương đối lớn tình huống dưới dựa vào vincent tốc độ đột phá c ả c mộ rẽ nghệ sĩ vẫn luôn là một cái cần cù chăm chỉ chạy tập thể cầu thủ hắn tựa hồ cũng không có gì xuất sắc đột phá cấp pháp song lần này hắn lại bắt đầu tại đường biên dẫn bóng liên tục vừa đi vừa về dẫn bóng lắc lư để c ả dạ phở có chút trở tay không kịp phải biết c ả dạ phở hiện tại còn không phải tương lai cái kia lee và buôn đội trưởng cấp bậc đỉnh cấp hậu vệ vẹn vẹn chỉ coi là nhất danh tân tú mà thôi tại lee và buôn hắn cũng không tính được là một cái chủ lực hậu vệ tại cùng c ả mộ rẽ nghệ sĩ dây dương một lúc sau cạ mộ rẽ n g h sĩ dựa vào dưới chân kỹ thuật cùng đối kháng thoát khỏi cạ dạ phở phòng thủ tiếp lấy bắt đầu xuôi theo đường tiếp lấy nhanh chóng nhất chân đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa tại cả mộ ù rẽ nệ xỉ không có đột phá thời điểm li v e r p o o l trung vệ không có khả năng kéo quá về sau bởi vì dạng này sẽ làm cho đối phương tiến công càng thêm không có lo lắng làm một đầu thành thục hậu phòng tuyến hẳn là bảo trì vị trí của mình cùng đối phương phía trước nhất nhất danh tiến công cầu thủ song song dạng này mới có thể tùy thời tiến hành phòng thủ hay là nâng lên di động chế ra việt vị, vị cái này cùng có phải hay không hàng phòng ngự dày đặc không có quan hệ cái này thuộc về một đầu đội bóng chuyên nghiệp hậu phòng tuyến nhất định phải có tố chất tại c ả mùa rẽ nghệ sĩ、si、đột phá đến cùng t u y ế n phụ cận thời điểm atletico hai tên tiền đạo bắt đầu trước trên vào mà lúc này đây l i v e r p o o l trung vệ nhóm phản ứng liền có vẻ hơi trượm bị giặt đ ư ợ cùng c r ú i ngăn ở sau lưng cùng lúc đó c ả mùa rẽ nghệ sĩ、si、kịp thời chuyển bên trong đã bay vào l i v e r p o o l vùng cấm địa trước điểm g i á t béo nhảy dự ớ c lên hấp dẫn h hỉ hỉ h ạ cùng hắn cùng nhau nhảy lên bóng ra nhưng từ đỉnh đầu của bọn hắn bay đi sau điểm rút g i n bóng ra cao cao nhảy dự ớ c lên đem h ủ n tư hoàn toàn bỏ lại đằng sau sau đó lập tức một cái đánh đầu sông đỉnh h u s t chỉ tới kịp phởi tay bóng ra liền đã thật nhanh vọt bóng vào rồi j u l i o k u z thật sự là thần kỳ siêu cấp dự bị nửa trang sau bắt đầu vẹn vẹn ba phút dự bị ra sân j u z i liền ở trước cửa đưa bóng đỉnh tiến vào l i v e r p o o l đại môn ba hai atletico phản siêu tiền thật sự là không thể tưởng tượng nổi trước hai mười hai phút liền hai cầu lạc hậu atletico trong thời gian kế tiếp mặt ngay cả vị ba cầu l i v e r p o o l phòng thủ xuất hiện vấn đề giờ y cờ cờ cao giơ hai tay từ huấn luyện viên trên ghế nhảy dựng lên mà atletico f a n s hâm mộ bóng đá càng là phát ra to lớn tiếng ho hét ngoại trừ ho hét bên ngoài bọn hắn còn không ngừng hô to lấy j o s i danh tự còn ở phía trước tăng thêm một cái thánh sen dù lì ộc dù dự bị ra sân liền tiến hành rút liền như trong truyền thuyết thần kỳ chiến sĩ luôn là có thần kỳ như vậy biểu hiện hắn dùng mình cần cù cùng xuất sắc trạng thái đã chứng minh giờ y cờ cờ ở trên người hắn đầu tư tuyệt đối không phải hồn phí hao kéo lì ở lớn tiếng mắng m ộ t câu trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình thật sự là quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận hắn đột nhiên vỗ một cái ghế dự bị mưa dương lều sau đó kêu lên ghế dự bị bên trên sở mìn sở ra sân tại atleti cô chúc mừng sau khi hoàn thành lee và bun cũng làm ra bản trận đấu lần thứ nhất thay người trong công kích trận sơ mìn sở bên trên thay đổi trung vệ h ù n tư nhất danh trong công kích trận thay đổi nhất danh trung vệ hào gạo ly ở cũng cho thấy hắn quyết đoán cùng đối thắng lợi khát vọng sợ mìn sở ra sân về sau bậy bèn cùng c ả dạ phở vị trí hướng ở giữa c ó lại ly vợ buôn trận hình từ bốn bốn hai biến thành ba năm hai bọn hắn bốn cái hậu vệ lúc đầu đều có thể đánh t r u n g vệ mà bậy bèn cùng c ả dạ phở muốn so h ù n tư linh hoạt một chút có bọn hắn trung lộ phòng thủ sẽ càng thêm xuất sắc giờ y cờ cờ ở trong lòng yên lặng thì thầm một chút sau đó lập tức đứng người lên kêu lên bên sân vin center nói cho mộ rộ ngươi cùng hắn hai người vị trí muốn ép đi lên ngăn chặn bọn hắ hiện tại bọn hắn không có giới hạn hậu vệ ngăn chặn bọn hắn hai cái tiền vệ biên chúng ta liền không cần lo lắng đường biên phòng thủ nói cho cờ lầu để hắn đi đối phó vừa mới lên trận tên i kia c h ặ t đ ứ t hắn cùng hai cái tiên p h o n g ở giữa liên hệ nói xong câu đó về sau giờ y cờ cờ lại ngồi trở xuống s o lâm c h à n g chỉ huy đó chính là ca cường hạng hào kéo lì ở lần này thay người đơn giản là vì tăng cường tiến công biến hóa như thế cũng coi là t r ù n g quy t r ú n g cụ gia tăng một cái năng lực công kích xuất sắc giữa trận liên tiếp lên tiên phong cùng giữa trận ở giữa cầu đ ố i nhưng mà giờ y cờ cờ dùng giúp thay đổi chính là hậu vệ biên hệ cổ tổ mà không có thay đổi giữa trận bã ra ra chính là để phòng điểm này hiện tại atleti c o trung lộ phòng thủ vẫn như cũ vững chắc l i v e r p o o l muốn kết nối lên tiên phong cùng giữa trận đến nhưng chuyện không phải dễ dáng như vậy một lần nữa kéo cầu về sau l i v e r p o o l lập tức phát động so trước đó muốn mánh liệt được nhiều tiến công đối với l i v e r p o o l tiến công atleti c o cũng không hề từ bỏ mình tiến công hy vọng lập tức liền ở giữa sân triển khai ngăn chặn atleti cô trung lộ năng lực phòng ngự cũng là tương đương cường hãn chạy xuất sắc bạ dạ dạ tăng thêm phán đoán chính xác mạ k â lẹo vã lởn cũng thường thường lui về trợ giúp phòng thủ muốn từ đó đường mở ra atleti cô phòng thủ cũng không phải một chuyện dễ dàng vừa mới lên trận sơ mìn sờ thật vất và thoát khỏi bạ dạ dạ bước đoạt nhận được cầu mạ k â lẹo liền lặng yên từ phía sau che đậy đi qua tại hắn còn không có lúc xoay người chính xác đưa chân đưa bóng từ dưới chân của hắn đông đi qua chạy tới bạ dạ dạ vừa vặn lấy được c ú t ra đây bóng ra lập tức quay người liền đem cầu chuyển cho trước người cách đó không xa vã lởn vã lởn tại xoay người đồng thời liền hoàn thành chuyền bóng bóng ra giống như là một tia sau đó chính xác rơi xuống cánh trái vincenter trước người vincenter ra tốc đột phá ngắn lì tờ kéo lấy bước tiến của mình liệu mạng trở về thủ nhưng cũng đuổi không kịp vincenter bộ pháp dưới loại tình huống này bậy bẹn không thể không rời qua đến phòng thủ vincenter vincenter cũng không có tiếp tục d ẫ n bóng mà là nhấc chân đưa bóng phân cho trung lộ tới đó nương rút rút cầm banh liền muốn đột phá khi ý ý a bị ép đem rút để ngã xuống đất tùy ý cầu atleti c o thu được một cái khoảng cách cầu môn hai mươi lăm m có hơn trực tiếp đá phạt vị trí này đá phạt cũng là tương đương nguy hiểm giờ ý cờ, cờ đứng lên sau đó cẩn thận nhìn xem trên sân bóng atleti c o hiện tại đã giành trước nếu như có thể tướng linh t r ư ớ c ưu thế lần nữa mở rộng lời nói như vậy trận đấu này bọn hắn cũng sẽ đặt v ư ơ n g ưu thế lớn hơn lee vừa bun hai cầu dẫn trước thời điểm vẫn là hơn nửa hiệp mà bây giờ đã là nửa chàng sau dùng định vị cầu tiến chúng ta cầu vậy liền để các ngươi bọn gia hỏa này nhìn xem atleti c o định vị cầu chiến thuật là cái dạng gì trình độ giờ y cờ cờ bắt đầu cười lạnh đối định vị cầu bố trí chiến thuật hắn một mực là bắt rất chặt đây cũng là hắn quen thuộc duy nhất một loại huấn luyện thủ đoạn trong đầu hắn tự nhiên có vô số định vị cầu phối hợp chiến thuật trước 162, điên v lờ h a n bà giả dạ dạ ba người đều đứng ở cầu trước atletico mặc dù không có b é p kham loại kia đỉnh cấp đá phạt cầu thế nhưng là có thể chủ phạt đá phạt cầu thủ lại không ít vatlan tức pháp p xuất sắc tùy ý cầu cũng có chút tiêu chuẩn bà g dạ dạ thì là đại lực xuất kỳ tích cái chủng loại kia đá phạt cầu hắn đại lực xuất gôn cũng tương đương có uy hiếp giúp mặc dù không hiển sơn không lộ thủy thế nhưng là giờ y cờ cờ là sẽ không quên hắn hậu thế tại inter milan thế nhưng là có phần đánh vào qua mấy cái đặc sắc trực tiếp đá phạt tại gia nhập liên minh atletico về sau còn không ai có thể đem c h một cái ế đá cầu thủ xem như vũ khí bí mật đến ẩn tàng một cái mùa giải nhưng mà cầu thủ một loại nào đó kỹ năng t ư ơ n g vũ khí bí mật sử dụng ngược lại là có thể tại trận đấu này trước khi bắt đầu huấn luyện bên trong giờ y cờ cờ liền trọng điểm nắm qua loại này định vị cầu chiến thuật đương vã lờ n cùng bạ dạ dạ hấp dẫn sức chú ý của đối phương về sau rút hoàn thành tuyệt sát làm một siêu cấp dự bị đương nhiên cũng cần nhất định tính nhắm vào chiến thuật mới có thể phát huy ra tốt nhất tác dụng r ú nhất mã đương tiên đứng ở cầu trước trước mặt hắn chính là một đầu rất cao bức tường người gỡ rát hạ m ạ n cùng hè s tệ ý đứng ở trước mặt hắn hai bên đứng đấy thì là bam bi ngắn lì thợ cùng sơ mịn sơ mặc dù không có một cái hậu vệ thế nhưng là người này tưởng cũng là đủ cao bất quá li vờ bún bức tường người lực chú ý cũng không có tại rút trên thân mọi người đều biết vã lờn là atleti cô định vị cầu thứ nhất chủ phạt tay và dạ dạ cũng không ít đại lực bành cánh cửa phá không thành đ i chép hai người kia mới là nguy hiểm nhất sáu người bức tường người sắp xếp lên hệ sớp cũng căng thẳng thần kinh của mình vùng cấm địa bên trong atleti cô giặt tại cùng li và buôn hậu vệ nhóm cướp vị trí nhìn trên đài tiếng họ hét từ từ lăn g xuống lực chú ý của mọi người đều tập trung vào bóng ra phía trên trong tay chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi đứng tại cầu trước jose cũng không có nhúc ních mà vã lờn thì là bắt đầu gia tăng tốc độ phóng tới bóng ra xông tới gần bóng ra về sau vã lờn vung lên chân của mình bức tường người bắt đầu lên nh vã lờ n cũng không có s u ấ t ôn mà là trực tiếp từ bóng ra bên trên chạy tới hậu phương bạ dạ dạ bắt đầu gia tăng tốc độ nhưng mà hắn cũng không có s u ấ t ôn tại bức tường người bắt đầu rơi xuống thời điểm đứng tại cầu trước không nhúc nhích r ú i lại vung lên chân trái của mình sau đó nhấc chân dùng chân bên trong đưa bóng hữu lực bắn ra ngoài vừa mới rơi xuống bức tường người không kịp lần nữa lên nhảy bóng ra vẽ ra trên không chung một đường vòng cung sau đó từ bức tường người phía trên vòng qua bay thẳng hướng về phía cầu môn bắc gần V bóng ra đã mang theo mánh liệt xoay tròn một đầu đâm vào cầu môn góc chết gôn cầu lại tiến vào xinh đẹp trực tiếp đá phạt julie ojus thật sự là không thể tưởng tượng nổi giữa trận lúc nghỉ ngơi dự bị ra sân mười phút đồng hồ d u d n lập cú đút trợ giúp a t leti co bốn so với hai dẫn chức liverbul đôi này liverbul tới nói thật sự là một cái đà kích cực lớn r ú giang hai cánh tay vã lờn hưng phấn từ phía sau nhảy lên rút kém bọn hắn hiện tại vô cùng hưng phấn hai quả cầu dẫn trước ưu thế để bọn hắn khoảng cách r f a cột quán quân chỉ còn lại có cách xa một bước bên sân giờ y cờ cờ dơ lên cao cao hai tay khoa tay hai cái tư thế chiến thắng nhìn trên đài atleti c o phan bóng đá phát ra vô cùng điên cuồng tiếng hò hét bọn hắn khoảng cách câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất cúp v ù efa chỉ có cách xa một bước hao kéo lì ở biểu lộ bắt đầu biến đến vô cùng nghiêm túc hiện tại l i v e r p o o l gặp phải khốn cảnh so hơn nửa hiệp atleti c o gặp phải khốn cảnh còn một lớn dù sao atleti c o hai cầu lạc hậu thời điểm còn có tiếp cận tháng bảy năm một không phút có thể đi đuổi theo mà l i v e r p o o l hiện tại chỉ còn lại có ba hơn mười phút đi đoạt về hai cầu lạc hậu cục diện hao kéo lì ở tiến hành lần thứ hai thay mười biểu hiện thường thường hết s ứ t t ý bị thay đổi đổi lại lao tướng lịt mạn ẩn atletico trận đấu này đối l i v e r p o o l chuyển x a sông sâu chiến thuật phòng thủ đến rất đúng chỗ ngoại trừ định vị cầu bên ngoài l i v e r p o o l không có cơ hội gì phát huy ra chiều cao của bọn họ ưu thế cái này thay người mang ý nghĩa l i v e r p o o l dự định càng nhiều thông qua giữa trận cùng mặt đất đến phát động tiến công tranh tài bắt đầu tiến vào càng thêm gay cấn song phương động tác cũng bắt đầu từng bước lớn lên đầu tiên là bẫy bẻn đánh ngã vincenter ăn vào một t r ư ơ n g thẻ vàng tiếp lấy mạ trệ nạ cũng ở giữa sân s ẻ n đồ h ọ ẩn đồng dạng ăn vào một chương thẻ vàng tại dạng này đang dây dưa liverbun mấy giữa trận trận t r u y ề n bóng vẫn là cho thấy uy lực phút thứ bảy mươi hai ngắn l ì tờ giữa trận đưa ra một cái xinh đẹp thẳng truyền tại l ị ệ t mạ n ẩ n h i ể m hộ hạ ẩn thoát khỏi thủ d i m phòng thủ nhận được ngắn l ì tờ thẳng truyền sau đó nói thẳng đối mặt xuất kích mổ lì nạ tỉnh táo đẩy bắn góc xa phá không thành ba xo bốn liverbun lại lần nữa lật về một phần song phương tiến công tựa hồ cũng đánh như bị điền bảy hơn mười phút bọn hắn đã tiến vào bảy cái cầu mà tiến cầu tình thế tựa hồ còn không có bất kỳ cái gì hạ xuống xu thế tại liverbun lật về một phần về sau giờ y c c, -c cũng nhanh chóng làm ra lần thứ hai thay người tô rét ra s thay đổi bởi vì thoát ý chúc mừng ăn vào giặc đèo bảo trì tiến công bên trên sức sống giờ y cờ cờ lần này cũng đã có không có chút nào bảo thủ đã hiện tại bắt đầu sáo trộm chiến như vậy thì đến thử xem đi nhìn xem rốt cục ai có thể tiến càng nhiều cầu lật về một phần về sau li vừa buôn vốn là dự định rèn sắc khi còn nóng lại lần nữa tiến công tranh thủ san đều tỷ số điểm số thế nhưng là tại một lần nữa kéo cầu về sau bọn hắn lập tức liền bị atleti c o m á n h liệt tiến công giặc đèo ra sân về sau atleti c o tiến công bắt đầu càng thiên về mặt đất không ngừng dùng để về truyền lại cùng đột phá đến chế tạo cơ hội t ô z so giặt được càng thêm linh hoạt rút cũng là một cái dưới chân những kỹ thuật cùng phản ứng không có chút nào chậm tiên phong lại thêm sau lưng và lở hẳn tổ chức cùng hai cánh trợ rút atletico bắt đầu đánh lên càng nhanh hơn tiến công tấn h công như vậy lập tức liền đánh li vừa bùn một trở tay không kịp k ỳ i ị ạ vừa mới xinh đẹp ngã xuống đất chùi bóng đem t ô z dưới chân cầu xúc ra ngoài bóng ra lại lăn đến theo vào vincent e r dưới chân vincent e r dẫn bóng bên trong cắt đang hấp dẫn gỡ rắt lực chú ý về sau lại nhanh chóng quay người đưa bóng p â n cho đường bên trên vào cặp đệ villa cặp đệ villa nhật banh cỡ ép thoát khỏi trở về tiếp lấy hướng vùng cấm địa bên trong cát đang đến gần đại cấm khu biên giới thời điểm mới lên chân trái t r u y ề n một cái đường vòng c u n g cầu đây là một cái nửa cao cầu rút cùng cạ dạ phơ đồng thời phóng tới bóng ra điểm rơi mắt thấy rút l i ề n muốn lực gáp đối phương cướp được điểm thứ nhất h ệ sợ kịp thời xuất kích đoạt tại rút đoạt điểm trước đó trước tiên xong quyền đem bóng ra đánh ra vùng cấm địa bóng ra bay về phía trước trận sợ m ì n sợ đang chuẩn bị nhận banh lại bị mạ kệ lập tới cái xinh đẹp quân chức phòng thủ đoạt tại trước mặt hắn đưa bóng thọt cho bạ dạ dạ bạ dạ, dạ cầm banh về sau đưa bóng chuyển cho phía trước vã lờ h ầ vã lầm nhận banh quanh người. Nhìn thấy cả lập tức đem cầu chuyển cho hắn c ả c mộ rẽ nghệ sĩ đưa bóng lại lần nữa phân đến trung lộ giao cho tô z tô z cầm banh về sau nhanh chóng núi chân đâm một cái đưa bóng chuyển cho tại vùng cấm địa bên trong liên lụy rô z sau đó mình trước trên bảo d i tại bên trong cấm khu chạy hấp dẫn hì hì hì a lực chú ý l i v e r à buôn vùng cấm địa trung lộ bắt đầu xuất hiện một cái đứng không tô z quả quyết hướng phía cái kia đứng không bắt đầu trước trên bảo bậy bẹn từ bên cạnh sông lại muốn phòng thủ tô z lại bị tô z bỏ lại đằng sau ngay lúc này nhận banh tô z cũng không có ngừng cầu mà là tại đưa lưng về phía vùng cấm địa trung lộ tỉnh hôm dưới nhấc chân trực tiếp dùng g tôi z t r ê n bảo xuất hiện ở bóng da nhấp nô lộ tiến lên g ơ rắt cùng c ả dạ phơ đồng thời từ hai bên ngã xuống đất chùi bóng dự định nửa đường đưa bóng cho gậy xuống nhưng mà bọn hắn ra sức phủ kín vẫn như c ũ chậm một bước tôi z nhanh chân đuổi kịp bóng da đang đến gần bóng da trong nháy mắt đó liền v u n g lên mình chân phải sau đó đón quay lại đ ầ y bóng da trước tiên lên chân xuất gôn chân của hắn tinh chuẩn đá chung bóng da chính diện bóng da nghiêng nghiêng dán mặt cỏ lăn ra ngoài sau một khắc liền sát xa nhà trụ bay vào cầu môn năm s á ba một cái tuyệt đối điểm số lớn mặc dù còn không bằng năm đó rio m a r i t tại trạm đi onlit trong trận chung kết bảy s o u ba đòn bại phở dạng phụt tranh tài dẫn bóng nhiều thế nhưng là cũng đổi ngang otto năm s o u ba đòn bại rio m a r i t trận kia trạm đi onlit trận chung kết dẫn bóng ghi chép chỉ là hiện đang phát sinh cái này điểm số cũng đã là châu âu tranh tài trong trận chung kết dẫn bóng thứ hai nhiều ghi chép toàn bộ sân bóng cũng bắt đầu trở nên điên cuồng lên vô số atleti c o f a n bóng đá điên cuồng vô tay chúc mừng lấy bọn hắn một lần nữa dẫn trước chúng ta đội bóng tuyệt đối so lee vừa b u muốn ưu tú được nhiều hai người bọn họ cầu dẫn trước không có cách nào bảo trụ dẫn trước ưỡng t ô Z rất nhanh liền bị các đội h ư u bao quanh vây lại cho đến tận này trận đấu này giờ y cờ cờ tại lâm tràng chỉ huy bên trong bảy r a năng lực có thể sừng siêu quần bạc tụy hắn hai lần thay người liền mang đến ba cái d â n bóng đây là chiến thuật thắng lợi cũng là lâm tràng năng lực chỉ huy bên trên thắng lợi tại cái này mùa giải trọng yếu nhất một trận đấu bên trong giờ y cờ cờ có thể nói là đem hắn có thể đập xuống đ ồ vật toàn bộ đều đập xuống một chương cao cấp tổn thương bệnh thẻ bốn tờ d â n bóng thẻ lại thêm kín đáo tính toán cùng chính xác chiến thuật biến hóa coi như lee và bun trận đấu này cũng phát huy ra cực cao tiêu chuẩn bọn hắn cũng như thường không thể chống đ hắn o trong Atletico yếu lì lực ở có chút vô lực nhìn xem chúc cầu nhìn thủ, h vô mừng bên xem đã cũng ả khoảng m giác không vọng gì, sáng lại tài lại Liverpool cách cách được có thúc chỉ còn lại hơn 10 phút. Liverpool còn có thể sáng tạo ký tích c đấu trận tựa bất tranh kết phút, thể tạo này nào hơn Hắn hy sao. hồ kỳ ký không hề từ bỏ hắn rất nhanh liền dùng hết cái cuối cùng thay người danh lệch bạn bị ra sân thay đổi bản trận đấu biểu hiện tầm thường mù phi tiếp tục gia tăng một cái đường biên tiến công tay l i v e r p o o l muốn tiến hành từ chiến đến cùng l i v e r p o o l bản trận đấu dẫn bóng vận tự a hồ quả thật không tệ sau ba phút bạn bị truyền bên trong đánh trên người bạ dạ dạ bay ra danh giới cuối cùng g ắ n lì t h mở ra phạt góc sau điểm mạ trệ nạ đang giải vây thời điểm vô ý đưa bóng đỉnh tiến vào nhà mình đại môn phản lưới l i v e r p o o l đem lạc hậu điểm số ngoan cường thu nhỏ đến một phần sau khi tranh tài tiến hành đến phút thứ tám mươi thời điểm toz đột phá như thường cho atleti c o chế tạo một cái đá phạt vã lờ hầm đá phạt lái đến sau điểm xếp sau chen vào bạ dạ dạ tại góc độ rất nhỏ địa phương nên cầu xung đỉnh bóng ra đánh vào hệ sập trên tay bắn lên bay vào cầu môn sáu s á bốn atleti c o triệt để đặt vững t h ắ n g cụ tại trận này điên c ù n đối công chiến bên trong cuối cùng vẫn là atleti cô cười cuối cùng một cái để cho người ta cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối vô cùng điên cùng điểm số lớn t r ư ớ c 163, ta là tuyệt nhất tranh tài kết thúc s xo b n g à i không có nhìn lầm đúng là s xo b điểm số mà lại không có thêm lúc thi đấu không có điểm cầu đại chiến atleti c o cùng li v e r p o o l tại 90 phút thông thường trong trận đấu đánh vào mười cái d i n bóng bình quân 9 phút liền sẽ sinh ra một cái d i n bóng hơn nửa hiệp lúc kết thúc song phương mỗi tiếng hai cầu khi đó không ai từng nghĩ tới cuối cùng điểm số sẽ điên cùng thành cái dạng này nửa chàng sau bắt đầu m ư phút đồng hồ atleti cô liền từ dự bị ra sân g ú t ngay cả t i ế n hai cầu Tiếp đây là kế năm một nghìn chín trăm sáu mươi diêu mazit tại trang tí onlit trong trận chung kết bảy sau ba đòn bại phở dạng phút sau cuộc tranh tài châu âu câu lạc bộ tại châu âu tranh tài trong trận chung kết dẫn bóng nhiều nhất một trận hơn 40 n ă m trước đến từ mazit một c h i đội bóng tại một trận trong trận chung kết cùng đối thủ cùng nhau ở trong trận đấu đánh vào 10 cái dân t bóng 41 n ă m sau đến từ mazit mặt khác một c h i đội bóng tại một trận trong trận chung kết lần nữa cùng đồng đội cùng nhau ở trong trận đấu đánh vào 10 cái dân t bóng cái này thật là khiến người ta cảm thấy một màn kinh khủng không ai từng nghĩ tới tại trận này uefa cục trong trận chung kết có thể xuất hiện như thế vượt thời đại một trận đấu atletico mazit cùng liverpool liên thủ dâng hiến dạng này một trận đấu liverpool rất bình thường đáng thương bình thường tới nói tại một trận trận chung kết 90 phút bên trong có thể đánh vào bốn cái cầu đủ để thu hoạch được một phen thắng lợi nhưng mà bọn hắn lại đụng phải atletico một cái điên cuồng trong 90 phút đánh vào sáu cái cầu atletico 22 tuổi giờ ý cờ cờ sáng tạo ra lịch sử tại mở màn hơn 20 phút liền hai cầu lạc hậu tình hôn g dưới hắn chỉ huy đám cầu thủ tại hơn nửa hiệp kết thúc trước s a n đều tỷ số điểm số mà nửa chàng sau biểu hiện của hắn càng thêm đặc sắc một lần thay người mang, đến 2 cái bóng, một lần thay người mang tới một cái dân bóng không thể không nói giờ ý cờ cờ là cái này mùa giải trói mắt nhất tuổi trẻ huấn luyện viên trường tên này như là sao trội tầm thường quật khởi tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng hấp dẫn quá nhiều lực chú ý mà hắn cũng cho thấy cùng này xứng đôi năng lực nếu như nói hắn mới nhậm trước thời điểm atleti c o chủ tịch h ệ u nói hắn là thích hợp nhất atleti c o huấn luyện viên trưởng còn bị cho rằng là lời k h á c h khí như vậy hiện tại đã đã không còn người hoài nghi câu nói này hắn là h i ệ u chỉ hạ xuất sắc nhất huấn luyện viên trưởng không có cái thứ hai atleti c o thu được bọn hắn tỏa thứ hai châu âu tranh tài quán quân đây hết thể đều là giờ y cờ cờ mang tới phải biết ở trên cái mùa giải giờ y cờ cờ cứu hỏa trước đó atleti cô là một chi hãm sâu la liga giáng cấp khu đội bóng ngắn ngủi một năm về sau atletico liền trở thành ứ efa cột quá n quân đây hết thể có thể dùng kỳ tích để hình dung kỳ tích giờ y cơ cờ m a thuật sư giờ y cơ cờ người xem các b ả n g hữu phan bóng đá các bằng hữu nói cho mọi người một tin tức tốt tại vừa mới kết thúc 000 một mùa giải uefa cục trong trận chung kết từ nước ta huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ xuất lĩnh tây ban nha đội mạnh a t l e t i c o mazit tại trong trận chung kết lấy sáu so v bốn điểm số lớn đánh bại đến từ nước anh đội mạnh l i v e r p o o l ở trong trận đấu song phương tổng cộng đánh vào mười cái cầu đây là châu âu tranh tài trong lịch sử dẫn bóng nhiều nhất trận chung kết một trong đồng thời giờ y cờ cờ cũng là cái thứ nhất xuất lĩnh đội bóng tại châu âu trong trận đấu đang đỉnh trung quốc huấn luyện viên trưởng cùng châu á huấn luyện viên trưởng tại đến từ các nơi trên thế giới sướng n ô n viên tiếng hò hét bên trong mạnh p h ạ t lẹn s ờ đi ẩn sân bóng thành atletico fans hâm mộ bóng đá thiên hạ bọn hắn điên cùng tiêu gào cùng trong trang atletico đám cầu thủ cùng nhau đang điên cùng chúc mừng g i á t kéo lại lần nữa hai tay để trần tại sân bóng nội l o ạ n chạy hắn gia nhập liên minh atletico mục đích có thể nói là đ ế n hiện tại hắn là châu âu quá n quân thanh cựu như vậy đã siêu việt rất nhiều bờ gia dịu i đội, đội tuyển quốc gia chỉ sợ cũng đến nhìn thẳng vào hắn tồn tại toz thì là một mặt cười ngây nô cùng đồng đội ôm ấp lấy đối với mười bảy tuổi toz tới nói cái này mùa giải đơn giản là như mờ ảo mặc dù hắn tại atletico cũng không phải là chủ lực nhưng mà hắn lại thu được không ít cơ hội tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng không ít càng là tại uefa cục trong trận chung kết lấy được dẫn bóng thành thử như vậy cũng không phải mười bảy tuổi cầu thủ có thể làm được v a l a n cùng bạ dạ dạ ôm nhau trước mùa giải kết thúc về sau không phải là không có đội bóng muốn đào bọn hắn thì như la có dù nạ cùng valencia đều phân biệt đối bọn hắn vươn cành ô liu nhưng mà bọn hắn lại lưu lại không phải là bởi vì còn lại mà là bởi vì bọn hắn không muốn rời đi atletico atletico không có g i á n cấp bọn hắn không có lý do rời đi nhưng mà lưu lại hồi báo lại là như thế phong phú cái này để bọn hắn cảm nhận được vô cùng hạnh phúc run run dậy vô số phóng viên tràn vào sân bóng muốn phỏng vấn bọn hắn đương nhiên tại giờ y cờ cờ bên người phóng viên nhiều nhất tất cả phóng viên đều tượng thần tử túi đầu nghe theo nghe giờ y cờ cờ ý chỉ ta nói qua cái này mùa giải chúng ta muốn thu hoạch được một vài thứ ta có phải hay không đã sớm nói lời ta từng nói lúc nào có lỗi hiện tại là uef a c u p sau đó là thi đấu vòng tròn quán quân cái này mùa giải sẽ là a t l e t i c o trong lịch sử huy hoàng nhất một cái mùa giải tôi chưa từng có xuất sắc thành tích nhưng mà lại không phải là tuyệt hậu thành tích chỉ cần có ta ở đây a t l e t i c o liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng quán quân lời này ta liền để ở chỗ này các ngươi có tin hay không giờ y cờ cờ chỉ lên trước mặt các phóng viên c ư ờ i lớn nói hắn hiện tại có lý do phép lối có lý do tự tin bởi vì hắn có thành tựu tích tại bóng đá thế giới bên trong có thành tích liền có hết thảy liền có có thể k ê u ngạo vốn liếng hiện tại hắn đã tích lũy ra vốn liếng của mình bởi vì hắn có một cái cốt vũ e f a ở trên người có cái này vinh dự thiên hạ lớn có thể đi được người tâm tình bây giờ kích động sao có nhất danh phóng viên lớn tiếng hỏi một câu nói gì vậy Con mẹ nó chứ đương nhiên kích động giờ y cờ cờ lớn tiếng nói bóng đá là cái gì đi chiến đấu sau đó khải hoàn đây là hết thể chức nghiệp thi đấu vận động thể dục c h â n đế chúng ta chiến đấu qua hiện tại chúng ta sẽ khải hoàn trở lại mazit tiếp nhận nửa cái mazit gieo họ cùng cùng bái loại thời điểm này ta làm sao có thể không kích động ta cũng không phải loại kia thắng trận về sau khiêm tốn nói mình là vận khí tốt huấn luyện viên t r ư ở n g ta muốn nói cho các ngươi cái này quán quân tử vừa mới bắt đầu ta liền dự liệu được vì cái gì bởi vì atleti cô là từ ta tại xuất lĩnh ta xuất lĩnh đội bóng không có khả năng không có quán quân nói cho toàn thế giới có giờ y cờ cờ địa phương liền có q u a n quân liền có vinh quang bởi vì ta là trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên trưởng một trăm năm trước không có so ta xuất sắc huấn luyện viên trưởng sau một trăm năm cũng sẽ không có các phóng viên bị giờ y cờ cờ còn nôn cả kinh trận mắt hốc mồm lúc này mới chỗ nào đến đâu liền một cái uefa cụt mà thôi năm nào không ra một cái c ú p uefa cái này trước sau hai trăm năm cũng sẽ không có so người xuất sắc huấn luyện viên trưởng rồi đây thật là cuồn g vọng đến không biên giới người có năng lực mới có vốn liếng cuồn vọng giờ y cờ cờ cả sửa lại một chút y phục của mình sau đó nói đừng quên ta mới chính thức chấp giáo một cái mùa giải thời gian kế tiếp ta sẽ còn mang đến càng nhiều quán quân chỉ phải cho ta một cái tốt hoàn cảnh cho ta đầy đủ ủng hộ ta liền có thể lấy quán quân hồi báo nói xong câu đó giờ y cờ cờ liền xoay người không để ý tới những ký giả này hắn giơ cao hai tay hô lên bọn tiểu nhị gieo h ỏ đi chúc mừng đi đây là chúng ta nên được đang đ i ê n cùng chúc mừng về sau atleti c o đám cầu thủ chuẩn bị đi lĩnh thưởng ở trước đó l i v e r p o o l đám cầu thủ đã nhận bọn hắn ngân bài sau đó không căm lòng rời đi bọn hắn bản trận đấu cũng biểu hiện được vô cùng xuất sắc thế nhưng là ai để bọn hắn đụng phải một chi điên c u ồ n g atleti c o đâu ai để bọn hắn đụng phải một cái điên c u ồ n g giờ ý cờ cờ đâu hắn nhưng là đem mình còn lại cơ hồ tất cả gia sản đều đập vào trận đấu này bên trong đụng phải dạng này một cái giờ ý、e、cờ cờ l v e r p o o l cũng chỉ có thể dị thường biệt khuất tiếp nhận một cái uefa cùng h à quân tại atleti c o đám cầu thủ phân biệt nhận thuộc về mình kim bài về sau giờ ý、e、cờ cờ cờ hì hì đi tới uefa chủ tịch joh hanson cầm qua cuối cùng một khối kim bài sau đó đưa tay treo ở giờ、e、ý cờ cờ trên cổ thật là làm cho ta cảm thấy giật mình đến từ trung quốc người trẻ tuổi dỗ hàn sơn cùng giờ y cờ cờ nắm tay ta nghĩ từ sau ngày hôm nay sẽ có rất nhiều người nhìn thẳng vào đến từ trung quốc bóng đá người Kêu là vinh hạnh của ta, chủ tịch tiên trên tiêu Bên nhiên Nếu chuyển đầu chuyển suốt sau đầu là lời Atletico Atletico lớn lực lại, liền này vinh sinh. Giờ người, nói. tiền tiếp đi. giờ hạnh như nhượng trường hơn, dạng nhập cũng nhận cạnh đến thanh sứng ngẩn nhìn chủ tịch chút thị chút thì chút, thấy của cờ cờ có cờ cờ y tiên sinh, phải biết hoa của chúng ta, xoay trả ít một tốt rất đột một một một sẽ y y đó âm, áp chỉ toàn đầu nhập còn so ra kém một cái p h ì g ồ lại nói ta chỉ là một cái huấn luyện viên trưởng ta đương nhiên hy vọng có thể đưa vào càng nhiều tốt hơn cầu thủ dù hansen ho khan một tiếng tờ latini hơi n ở nụ cười sau đó đối giờ y cờ cờ vươn tay ra thật có lỗi chủ yếu là hai năm này châu âu chuyển nhượng thị trường bọn biển tương đối nhiều atletico kinh doanh cũng là rất có lý tính hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng giờ y cờ cờ cũng n ở nụ cười sau đó cầm tờ latini tay không sao phải biết ta thế nhưng là rất bình thường thích xem trước kia ngài đá bóng mặc dù ta khi đó còn không biết cái gì là bóng đá tờ latini tiếu dung ngưng trệ một chút giờ y cờ cờ lời này rất rõ ràng nói đúng là hắn đã quá khỉ a bất quá có thể làm chính khách người lòng dạ nhất định là rất sâu tờ latini cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui đến mà là ha ha cờ ư i cười tiếp lấy đưa tay vô vô giờ y cờ cờ bà vai từ xa nhìn lại liền như là hai người trò chuyện vui vẻ đồng dạng đương giờ y cờ cờ quay người rời đi về sau tờ latini mới có chút cười cười sau đó dùng rất nhỏ thanh n m nói thật đúng là cùng truyền thông đã nói là một cái một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn ra hỏa người trẻ tuổi tính cách kiệt ngạo một chút cũng bình thường dỗ hẳng s ừ n cũng nợ nụ cười tờ latini cười không nói hắn biết dỗ hàn x ơ n lời này làm sao cũng không phải nói với h ắ n chỉ bất quá hắn mới tiến vào uefa không lâu cánh chim còn không có đ ầ y đạn cũng không cần thiết cùng dôn lòng sinh ra cái gì xung đột chỉ bất quá tiểu tử trẻ tuổi cho là ta quá khí sao thật đúng là một cái khó mà thuần phục r a hóa giờ y cờ cờ cũng không hề để ý tờ latini tiêu d u n g hắn đương nhiên biết năm sáu năm về sau tờ latini liền sẽ nắm giữ toàn bộ uefa đại quyền nhưng mà hắn lại không hôn đủ uefa sợ hắn cái gì cũng chịu tờ latini tiền nhiệm về sau là thưởng thức barcelona loại kia hình thức câu lạc bộ mà hắn cùng barcelona lương t ử không có khả năng giải khai vậy liền càng không cần lo lắng tờ latini sẽ làm cái gì ngắn g chân hắn chính là một cái huấn luyện viên trưởng có cái gì tốt lo lắng cùng lắm thì bước ra liền đi to như vậy một cái châu âu đại lục chẳng lẽ còn không có hắn lẫn vào địa phương a n g ư ờ i dám nói ta là dựa vào lấy nện tiền cầm quán quân ta liền dám nói n g ư ờ i đã quá khí nghĩ tới đây giờ y cờ cờ liền nợ nụ cười sau đó cùng đám cầu thủ cùng nhau đi vào sân bóng bắt đầu sau cùng chúc mừng năm nay uefa c u ộ quán quân là đến từ tây ban nha tại hiện trường sướng n ô n viên kéo dài thanh â m về sau trong tràng còn thừa lại atletico fans hâm mộ bóng đá cùng teo lên hô to atletico mazit tại vô số người tiếng hoan hô bên trong giờ y cờ cờ hai tay dùng sức đem uefa c ú p c ú p cao cao nâng qua đỉnh đầu của mình vô số giấy mảnh từ phía sau hắn phun ra ngoài toàn bộ sân bóng gieo họ đặt đến đỉnh cao nhất t r ă m sáu ư ơ i bốn đây chính là thắng lợi đ ư ờ n g atletico đám cầu thủ bắt đầu ở d o r t m u n d nơi đó một quán rượu bên trong điên cùng chúc mừng thời điểm giờ y cờ lại tại dortmân đầu đường ra bước nước những cái kia thi đấu trong tiểu thuyết thật nhiều đều là từ nước đức tìm tới trợ thủ chỗ này người đều tương đối thông minh mà lại có kỷ luật có c h ứ c n g h i ệ p tố dưỡng có thể đến nơi đây thu phục một cái thủ hạ k i ê n là thật đẹp sự t ì n h đã mình là nhân vật chính nên có đãi ngộ như vậy đi sau hai giờ giờ y cờ cờ đầy bụng ra lửa về tới chúc mừng trong tiểu điếm hạ tại đầu đường du đang đến chân đều nhanh v n mất kết quả cái rắm đều không có đụng phải một cái đừng nói là là một cái trung thành thủ tín người đại diện trợ thủ tiểu thuyết quả nhiên là tiểu thuyết ta ta đây là hiện thực xem ra chỉ có thể trước tìm hai người phụ tá đem một vài việc vật giải quyết lại nói giờ y cờ cờ buồn bực suy nghĩ sau đó liền bị đáp uống đến không sai biệt làm đám cầu thủ bắt vào chúc mừng đại sành một hồi liền bị trút xuống mấy chén nước đứt bia đen rượu địch n g ư ơ i đi đâu vậy tất cả mọi người chờ n g ư ơ i đấy hôm nay không say không về mặt đỏ lên lão hưu hướng về phía giờ y cờ cờ hô to lên giờ y cờ cờ nợ nụ cười sau đó nhẹ gật đầu không có vấn đề ta lập tức tới ngay ha ha giờ y cờ cờ xem ra ngươi bốn trăm vạn tiền lương muốn tới tay ta còn chưa từng có đã cho một cái huấn luyện viên trưởng tiền lương nhiều như vậy đâu lão hưu cười ha ha lấy nói với giờ y cờ, cờ. n g à i cũng không có cái nào huấn luyện viên trưởng sẽ cho ngài mang đến nhiều như vậy vinh dự a giờ y cờ cờ lẫn ngược miệng ta thế nhưng là vật siêu chô đáng giá không sai có c ú t vú efa có thi đấu vòng tròn quán quân coi như cho ngươi sáu trăm vạn cũng đáng được lao hữu lớn tiếng nói thanh âm của hắn tự a hồ quá mức m ộ t ít, bên trong đại sành còn lại cầu thủ không khỏi đều ngừng động tác của mình bắt đầu nhìn xem giờ y cờ cờ cùng lao hữu đầu nhi một năm có thể cầm sáu trăm vạn thật sự là đáng sợ a thi đấu vòng tròn quán quân còn chưa tới tay đâu ta hiện tại tối đa cũng chính là ba trăm vạn cầm thi đấu vòng tròn quán quân mới có bốn trăm vạn a giờ y cờ cờ ha ha phá lên cười đáng cầu thủ lúc này mới bắt đầu tiếp tục động tác của mình cầm uefa c n g cùng thi đấu vòng tròn quán quân mới có bốn trăm vạn dựa theo thành tích tới bắt tiền lương a như thế bình thường giá tiền tiểu hưu đi tới phụ thân n g à i uống nhiều quá nếu không phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút lao hưu tựa hồ cũng biết mình lỡ lời hắn nhẹ gật đầu nô là có chút uống nhiều quá mỹ gởn mang ta đi nghỉ ngơi để đội bóng người hào h ả o thống khóe một cái đi không nóng n ả y vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn chúng ta cũng có thể xin trì hoãn chờ hưu phụ tử rời đi chúc mừng hiện trường về sau không khí hiện trường bắt đầu trở nên càng thêm sinh động hẳn lên giờ y cờ cờ dùng cái n ĩ a gõ gõ chén rượu của mình sau đó giơ lên trong tràng yên tĩnh trở lại đám cầu thủ rối rít giơ lên chén rượu của mình muốn nghe xem giờ y cờ cờ muốn nói cái gì cái này mùa giải đã trên cơ bản sắp tới rồi chúng ta lấy được tây ban nha súp cơ cụt lấy được cúp vụ efa lấy được hạ mùa giải tram t onlit từ cách dự thi khoảng cách thi đấu vòng tròn quán quân cũng chỉ có cách xa một bước nhắc tới là atletiko trong lịch sử huy hoàng nhất một cái mùa giải vậy cũng không khoa trương chủ tịch tiên sinh cùng ta thiết định là ban thưởng hợp đồng nếu như không có cầm tới vinh dự Ta tiền lương chúng ỉ chỉ có chỉ là ta làm được các loại một thể là thuộc về atletiko câu lạc bộ chúng ta đến từ địa phương khác nhau ta đến từ châu á các ngươi có đến từ châu âu có đến từ nam mỹ chúng ta đến từ ngũ hồ tứ hải vì cùng một mục tiêu đi cùng một chỗ cái mục tiêu này là cái gì là thuộc về một cái cầu thủ một cái huấn luyện viên một chi đội bóng vinh quang cái này mùa giải chúng ta phối hợp rất ăn ý hy vọng mùa giải tiếp theo chúng ta còn có thể đồng dạng phối hợp ăn ý kính mọi người kính cái này huy hoàng mùa giải kính cái này huy hoàng mùa giải atleti c o đám cầu thủ nhau nhau a hô lên sau đó cùng giờ y cờ cờ động tác cùng nhau nâng chén chút xuống trong chén rượu ngon để ly xuống về sau giờ y cờ cờ ha ha phá lên cười còn thừa lại bốn vòng thi đấu chờ đến thi đấu vòng tròn kết thúc về sau lại đến mời trừ quân nâng ly đương ngày thứ hai atletico toàn thể thành viên mang theo uefa cúp cúp trở lại mazit thời điểm vô số atletico fan bóng đá bắt đầu tự phát đi vào sân bay nên lấy bọn hắn đương giờ y cờ cờ i ơ cúp xuất hiện ở phi cơ cửa hầm trước thời điểm thủ ở nơi đó fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn địch cho chúng ta lại mang tới một cái thi đấu vòng tròn quán quân i ngươi có thể làm được đúng hay không không ít atletico fan bóng đá đều ở phía dưới lớn tiếng la lên giờ y cờ cờ cũng không trả lời thẳng mà là đem cúp giao cho bên người mazit sau đó đối fans hâm mộ bóng đá so h o ạ xuất ra một cái tư thế chiến thắng hiện trường lại lần nữa bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn tại a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá hưởng thụ lấy to lớn vui sướng thời điểm mỗi tạp chí lớn cũng nhao nhao báo cáo trận này trận chung kết trận này trận chung kết đáng giá báo cáo đồ vật có rất nhiều t ỷ như mười cái d â n bóng t ỷ như siêu cấp dự bị rút lần nữa s a n g chói t ỷ như a t l e t i c o hy vọng tô r z tại t trong trận chung kết trọng yếu d â n bóng thế nhưng là đưa tin đến nhiều nhất vẫn là giờ ý cờ cờ tại sau trận đấu kia phiên c ù n g nôn có giờ ý cờ cờ địa phương liền có quân liền có vĩ quang ta là trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên trưởng một trăm năm trước không có so ta xuất sắc huấn luyện viên trưởng sau một trăm năm cũng sẽ không có vô luận tại bối cảnh gì dưới như vậy đều lộ ra vô cùng vô cùng c u ầ n vọng liền xem như hậu thế của nhân muzino cũng là tại rio mazit thu được thi đấu vòng tròn quán quân về sau tập tam đại thi đấu vòng tròn quán quân vì một thân khai sáng trước nay chưa từng có chi sự nghiệp to lớn thời điểm mới nói ra ta hiện tại hẳn là duy nhất một cái mà không phải đặc thù một cái như vậy loại lời này mặc dù c u ầ n vọng lại bởi vì có thành tích của hắn đặt cơ sở mới không có cuốn lên quá nhiều gọn sóng mà bây giờ giờ ý cờ cờ đâu mặc dù một năm này thành tích của hắn rất bình thường trói mắt thế nhưng là chỉ là một cái cốt nhà vua quán quân cùng một cái cốt v ù efa ngươi liền có tư cách nói lời như vậy sao các phóng viên bắt đầu nhao nhao phỏng vấn trên thế giới những danh suất kia muốn mượn miệng của bọn hắn tới đối phó giờ y cơ cờ bất quá danh suất nhóm tự nhiên sẽ không dễ dàng bị phóng viên đương súng tỉ như mưu v ấ n luyện viên trưởng thơ ký sở ẩn đang nghe phóng viên đặt câu hỏi về sau sở cốt len lao đầu tự chỉ là cười ác cười sau đó trả lời nói người trẻ tuổi nhà tại thắng được một hạng vinh dự về sau vui mừng quá đỗi kể một ít quá mức cũng là bình thường đây chính là tuổi trẻ tệ nạn. mazio mazit huấn luyện viên trưởng bosker cũng không có trong vấn đề này nhiều trò chuyện hắn hiện tại đã mất đi t r a m g thi onlit trận chung kết tư cách dự thi cũng không có quá nhiều nhưng có thể thu được thi đấu vòng tròn quá quân lúc này còn nói nao h nao h rõ ràng là tìm phiền thoái cho mình cho nên hắn chỉ là rất bình thường hàm hồ trả lời giờ ý cờ cờ đã nói như vậy sao ta không có nghe được hắn như vậy bất quá giờ ý cờ cờ một năm này làm được rất không tệ mà lại hắn còn trẻ tương lai còn sẽ có lấy thời gian rất dài đi tranh thủ vinh dự mà còn lại cùng giờ y cờ cờ không có quan hệ gì huấn luyện viên trưởng càng là sẽ không vô duyên vô cớ đi công kích giờ y cờ cờ mặt ngoài giờ y cờ cờ còn g vọng như vậy tựa hồ sẽ đem hắn đẩy hướng tất cả huấn luyện viên mặt đối lập thế nhưng là trên thực tế không có cái nào huấn luyện viên sẽ nói giờ y cờ cờ tính là cái gì chứ ta mới là trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên trưởng loại hình giờ y cờ cờ thả cái địa đồ pháo cũng sẽ không có cái gì danh xuất ngốc đến mình đăng ký chỉ có l ụ ở mới sẽ cảm thấy người ta tuy ý một câu chính là bóc vết sẹo của hắn sờ nghịch lân của hắn không ông tha muốn tìm người nhà muốn cái thuyết pháp cho nên thật bất ngờ giờ y cờ cờ dạng này sau trận đấu cuộc n ô n thế mà liền không có gây nên cái gì g ậ n sóng trên thực tế đối điểm này giờ y cờ cờ đã cân nhắc qua nếu là bình thường hắn vô duyên vô cớ nói như vậy khẳng định sẽ có không ít danh xuất bất mãn nhưng mà đặt ở atletico vừa mới đoạt được cú efa cột bối cảnh dưới nói điểm quá mức cũng sẽ không có người nào để ý ngược lại những người khác sẽ đối với giờ y cờ cờ có chút khinh thường ngươi cũng liền điểm ấy tầm mắt làm như vậy ngược lại càn g đối giờ y cờ cờ có chỗ tốt ngược lại là do g e r trắng trận tại hắn chuyên mục bên trên phê bình giờ y cờ cờ không che đại miệng không biết k i ê m tốn côn vọng vô tri bất quá giờ y cờ cờ tiếp tục khai thác không để ý tới đối phương sách lược dù sao ngươi cũng liền tại c ả tạ lộn nhị ạ nơi đó trên báo chí gửi công văn đi chương m à t h ô i ta lại không mua chỉ có barcelona tin tức báo chí nhìn mặc kệ ngươi gọi thế nào ta đều nghe không được tức chết ngươi cho ngươi tức chết ta mới sẽ không tiện đến cố ý đi tìm chửi mình đưa tin đến xem sau đó phụng phịu đâu ta không để ý tới ngươi ngươi sẽ thật buồn bực đi atletico g i e o họ chúc mừng thời gian một ngày l i ề n bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống thi đấu vòng tròn bởi vì atletico tham gia uefa cục trận chung kết nguyên nhân cho nên bọn hắn tranh tài bị đẩy đến mượn thứ ba tiến hành dù sao số 17 đánh xong uefa cục trận chung kết số 20 liền lập tức đánh thi đấu vòng tròn cũng quá đáng một điểm cho nên atleti c o câu lạc bộ lần này xin cũng đã nhận được tây ban nha liên đoàn bóng đá đồng ý ngày 20 tháng 5, atleti c o f a n bóng đá bắt đầu chú ý cùng thành tử địch thành tích hiện tại atleti c o dẫn trước rio majit sáu phần nếu như rio majit trận đấu này không thắng được như vậy atleti c o đoạt giải quán quân hữu cơ hồ chính là ván đã đóng tuyển mà bọn hắn nếu là thắng cũng đơn giản là để atleti c o đoạt giải quán quân thời gian chỉ hoãn một chút như vậy tại còn có một chút hy vọng tình h u n giới Diomagic cho a cũng không để cho bọn hắn n để f sân khách đánh xe ta thắng lợi ta đương nhiên cao hứng thế nhưng là coi như không thắng được ít nhất cũng phải một trận thế hòa dưới loại tình huống này bất kỳ cái gì một phần đều vô cùng trọng yếu giờ y cờ cơ lại xuất phát tiến về vigo trước đó đối tất cả đám cầu thủ nói tại một trận kịch liệt như thế đối kháng về sau cầu thủ trạng thái tạm thời hạ xuống là bình thường trận kia uefa cúp trận chung kết cường độ sánh được hai trận phổ thông thi đấu vòng tròn đánh đầy toàn trường như là v ã lờ m cặp đệ vila l vincent và bọn người xuất hiện trình độ nhất định hư thoát trạng thái miễn cưỡng để bọn hắn tiếp tục xuất ra đầu tiên sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy mệt mỏi hơn s e ta cũng không phải là một chi dễ đối phó đội bóng bọn hắn hiện tại xếp hạng thứ bảy mặc dù khoảng cách trước sáu có một chút c h í n lệnh cũng vẫn như cũng là châu âu đấu trưởng hữu lực người cạnh tranh giờ y cờ cờ cũng không cho rằng mình phái ra toàn bộ dự bị liền có thể giải quyết xe ta nói như vậy la liga cũng quá thật lớn một điểm tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ thay phiên cặp đệ v i lạ vã lờ n cùng vincenter phái ra s o n g tiền đạo trận hình david cùng áo nổ vị thu hoạch được xuất ra đầu tiên xe ta bở ra g i ữ xạ thủ c ả t ạ n ì h ạ ở trong trận đấu vì xe ta thủ kéo ghi chép nhưng mà c ả mồ rẽ nệ xì tại phút 71 dẫn bóng trợ giúp atletico tại sân khách cướp đi một phần thi đấu vòng tròn còn thừa lại ba lượn atletico vẫn như c ũ lấy bốn phần ưu thế tại vị trí thứ nhất bên trên xa xa dẫn trước có thể ở thời điểm này còn bảo trì bốn phần ưu thế đây chính là thắng lợi giờ y cờ cơ tại sau trận đấu mỉm cười nói tiếp xuống hai vòng thi đấu ta muốn bắt sáu phần d ạ n g n à y quán quân liền sẽ hoàn toàn thuộc về atletico t r ư ơ i lăm quán quân đang nhìn tại bị atletico liên tục mở rộng dẫn trước ưu thế về sau rốt cuộc truy hồi hai điểm phân t r i c h l ệ c h cái này vốn phải là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng tốt xấu bốn phần cùng sáu phần so ra muốn lại càng dễ truy một điểm nhưng mà giờ y cờ cờ tại sau trận đấu b u i h ợ p báo bên trên chẳng hề để ý dáng vẻ lại làm cho rio majit fan bóng đá loại này cao hứng giảm đi nhìn xem người ta nói lời kia tiếp xuống hai vòng thi đấu ta muốn bắt sáu phần khẩu khí rất cực kỳ a đúng là rất lớn thế nhưng là giờ y cờ cờ mặc dù để pháo không ít thế nhưng là hắn nói những cái kia nhìn rất bình thường k h a trương thường thường đều trở thành hiện thực ngày hai mươi bảy tháng năm thi đấu vòng tròn vòng thứ ba mươi sáu Atletico sân khách khiêu chiến dầu Valecano. Tại hạ nửa mùa giải sau khi bắt đầu, bởi vì Tại bắt khiêu chiến giải khi khách sân hạ dầu đối ầ u b với ì t UEFA cũng bên trong phân tâm, dầu valecano tôi nói thăng cấp hai cái này mùa giải thành tích của bọn hắn đều tương đương không tệ cho nên tại đánh thời điểm tranh tài cũng ít một chút áp lực đối mặt cái này mùa giải đã giao thủ ba lần hiện tại là lần thứ tư giao thủ cùng thành đối thủ bọn hắn vẫn còn là có mãnh liệt đầu trí dòi ô valecano tại thăng cấp về sau coi là rất có gia tâm tờ rẽ xạ cái này nữ chủ tịch đã dùng hết hết thẻ thủ đoạn muốn để dầu valecano địa vị càng cao một chút nhưng mà đối với mazit tòa thành thị này tôi nói f a n bóng đá tài nguyên trên cơ bản bị rio mazit cùng a t l e t i c o hai tri đội bóng chiếm hưu muốn thu hoạch được càng nhiều địa vị tranh thủ càng nhiều f a n bóng đá ủng hộ muốn động giao rio mazit vị trí có chút không quá hiện thực thế nhưng là cùng a t l e t i c o tách ra vào tay dòi ô valecano ngược lại là có cái này giúp khí trước mùa giải bọn hắn ở mazit là biểu hiện thứ hai tốt đội、bóng. thế nhưng là ai biết cái này mùa giải atletico liền bắt đầu quật khởi mạnh mẽ hiện tại cũng sắp đem mazit lao đại rio mazit dẫm tại dưới chân đừng nói là là d ậ u valecano rio mazit danh tiếng cũng hoàn toàn bị atletico che lại nhìn thấy loại tình huống này tờ r ẹ xạ tự nhiên là có chút khó chịu trước đó cô ý biểu đạt đối g i ờ y cờ cờ tán thưởng chưa chắc cũng không phải có muốn át tâm một fan atletico cùng thăm dò nhìn g i ờ y cờ cờ có thể hay không tới đến d ậ u valecano chấp giáo ý tư ở bên trong bất quá g i ờ y cờ cờ tại atletico hiện tại chính là như mặt trời giữa trưa nếu như từ bỏ atletico huấn luyện viên trưởng vị trí đi dầu valecano Chứ phi hắn đầu hóc nước vào mà đối với giờ y cờ cờ tới nói có lẽ hắn mùa giải lúc bắt đầu không nghĩ tới lập tức liền có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân thế nhưng là tại hiện tại tốt như vậy dưới hình thế hắn tự nhiên sẽ tranh thủ thi đấu vòng tròn quán quân dạng này bắt đầu đối với một cái tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng tới nói lại mỹ diệu bất quá đối mặt lại là cùng thành đối thủ còn có cái gì dễ nói đánh cho đến chết chính là bên trên một trận thi đấu vòng tròn bị thay phiên chủ lực nhóm n h a u n h a u ra sân cái này khiến dầu v a l e n o fans hâm mộ bóng đá khá là khó chịu bên trên một trận các người đánh xe ta chính là tranh thủ bảo đảm hòa đục phải chúng ta liền bắt đầu giành thắ có khi dễ như vậy người sao mà đối với atletico đám cầu thủ t ớ i nói không có cách nào ở mazit đẹp bị bên trong song sắt rio mazit như vậy tại nhỏ mazit đẹp bị bên trong song sắt dầu valecano cũng là một cái lựa chọn tốt đâu dù sao cùng thành liền là tử địch thắng rio mazit cũng thắng cùng thành tử địch thắng dầu valecano cũng thắng cùng thành tử địch lúc đầu atletico fans hâm mộ bóng đá là dùng ánh mắt khinh thường nhìn xem cái này cùng thành t i ể u đệ đệ, thế nhưng là trước mùa giải ngay từ đầu chính là giỏi ổ valecano tại ca đơ dần sân bóng dùng một cái gọn gàng hai không đánh bại atletico từ đó kéo ra atletico toàn bộ thống khổ mùa giải nếu như không phải giờ ý cờ cờ cuối cùng cứu hỏa atletico có lẽ liền muốn lăn đi đánh hạng hai tây ban nha như thế ngược lại có thể làm thỏa mãn dầu valecano nguyện bọn hắn liền có thể trở thành mazit mạnh thứ hai đội bóng cho nên tại trở về từ coi chết về sau atletico fans hâm mộ bóng đá cũng nhân tiện hận lên dầu valecano mùa giải trước atletico đánh bại dầu valecano cùng tại cúp nhà vua bên trong đào thải đối thủ sau cuộc tranh tài atletico fan bóng đá cũng tự phát bắt đầu cùng han o trước kia thế nhưng là chỉ có đánh bại rio mazit cùng thu hoạch được cái nào đó vinh dự về sau bọn hắn mới sẽ bắt đầu dạng này cùng han nhưng gặp bọn họ hiện tại cũng là s á t thực rất hận dầu vale cano cầu thủ cảm xúc thường thường cùng f a n bóng đá cảm xúc cùng một nhịp thở phét hâm mộ bóng đá đối một c h i đội bóng cựu hận cầu thủ đang đánh chi này đội bóng thời điểm thường thường đều sẽ càng hăng hái hiện tại a t l e t i c o chính là khí thế thời điểm thịnh vượng cũng cũng không có bởi vì bên trên một vòng thế hòa mà dẫn đến trạng thái có chút hạ xuống g i i ô vale cano đám cầu thủ mặc dù đồng dạng sĩ khí như hồng lại bởi vì trên thực lực t r ê n h lệnh mà lộ ra tương đương bị động atletiko cái này mùa giải biểu hiện kỳ thật có thể dùng mấy câu để hình dùng đó chính là bọn họ có mới phát đội bóng bốc đồng lại、so có truyền thống cường đội thực lực lại so truyền thống cường đội nhiều hơn mấy phần tinh thần p h o n c h ấ n cùng truyền thống cường đội đánh bọn hắn có thể thông qua bước đồng đến chiếm cư ưu thế cùng chung du đội bóng đánh bọn hắn cũng có thể thông qua thực lực bản thân cùng ổn trọng tới lấy đến ưu thế hiện tại đối mặt dầu vale cano atletico liền rất tốt khống chế được giữa trận tại đối phương điên cùng xung kích phía dưới vẫn không có loạn trận cướp đều đâu vào đấy triển khai tiến công uefa cộp trong trận đấu d i ỏ i ổ vale cano chính là tại đối mặt roma thời điểm bởi vì hoàn toàn không cách nào thông qua chạy cùng xung kích ngăn chặn roma từ đó bị thảm bại mà atletico thì là tại trận địa chiến đối kháng bên trong thông qua định vị cầu bên trên ưu thế lấy được đại thắng hiện tại đối mặt dầu valecano atletico bắt đầu tốt hơn phát huy ra bọn hắn trận địa chiến năng lực để dầu valecano xung kích không có cách nào vọt lên đến đương dầu valecano chạy không nổi thời điểm bọn hắn thê yếu liền bắt đầu trở nên vô cùng rõ ràng vâng lờm tại phút thứ hai mươi bảy thông qua một lần vùng cấm địa tuyến đầu sau khi đột phá sút gôn vì atletico thủ kéo ghi chép cứ việc hơn nửa hiệp kết thúc trước dầu valecano giữa trận hạch tâm m ọ d i ế dạ nổ tư vì dầu v a l e c a săn đều tỉ số điểm số mà ở nửa vã lờ lại lần nữa cho thấy hắn làm atleti cô giữa trận hạch tâm thực lực hắn hai cước t r ợ công trợ giúp vincen t e r cùng mạ trệ nạ mỗi t i ế n một cầu atleti cô tại sân khách ba so với một đánh bại cùng thành đối thủ dẫu vale cano khoảng cách thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân chỉ có một phen thắng lợi bộ pháp làm tốt lắm bọn tiểu nhị giờ y cờ cờ lần lượt cùng chạy xuống sân bóng đám cầu thủ vỗ tay tràng thắng lợi này một lấy xuống mang ý nghĩa atleti c o khoảng cách thi đấu vòng tròn quán quân đã là vô cùng tiếp cận mặc dù một trận khác trong trận đấu rio majit dùng một cái năm không đem ạ lạ và t đánh thành cái sảng thế nhưng lại atleti c o vẫn như cũ dẫn trước rio majit b ố n phần tiếp xuống hai vòng thi đấu bọn hắn chỉ muốn cầm tới hai điểm liền đầy đủ đoạt giải quán quân mà cuối cùng hai vòng thi đấu atleti c o đều là tại sân nhà tác chiến dưới tình huống như vậy cơ hồ không có người cho rằng atleti c o có khả năng vứt bỏ đã tới tay quán quân mặc dù nói bóng đá là tròn không đến cuối cùng một khắc không thể xác định ai có thể thắng lợi nhưng mà ngoại trừ loại kia rất bình thường hiếm thấy cực đoan tình huống bên ngoài dạng này lớn ưu thế không thể lại vứt bỏ mặc dù một cái mùa giải về sau l e v e r k u s e n ngay tại thi đấu vòng tròn còn lại ba lượt dẫn trước năm phần tình huống dưới thua liền hai trận vứt bỏ thi đấu vòng tròn quá quân thế nhưng là l e v e r k u s e n thời điểm đó tình huống cùng atletiko tình huống lại khác biệt bởi vì l e v e r k u s e n lúc ấy tại thi đấu vòng tròn bên ngoài còn có t r a m t i o n l i t cùng gờ m ạ n cục trận chung kết muốn bắt tăng thêm đối tự tin của mình đầy đủ mới để bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh cho dối tinh dối mù mà a t l e t i c o hiện tại nhưng không có cái gì còn lại tranh tài muốn phân tâm bọn hắn chỉ là hết sức chuyên chú đánh thi đấu vòng tròn dưới loại tình huống này còn thua trận tranh tài k i a mới gọi gặp quỷ. chúng ta có thể nâng lên chúc mừng a t l e t i c o thu hoạch được bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân không ít tây ban nha thể dục truyền thông đều dùng trang đầu đầu để đăng xuất kết luận như vậy mọi người kết luận đều là không sai bị lắm xe ta cùng dậu valecano xem như a t l e t i c o đoạt giải quán quân trên đường cuối cùng hai đạo khảm hiện tại a t l e t i c o đã vượt qua cái này hai đạo k ả m như vậy thì sẽ không còn có cái gì đội bóng sẽ đối bọn hắn đoạt giải quán quân chế tạo phiền phái gì cứ việc tiếp xuống một vòng đối thủ ổ xạ s ù nạ hiện tại ở vào bảo đảm cấp tình huống dưới tất nhiên sẽ liều mạng nhưng mà atleti c o đoạt giải quán quân dục vọng muốn so với bọn hắn càng thêm m á h liệt chỉ cần thắng trận tiếp theo tranh tài atleti c o liền có thể tại sân nhà nâng lên thứ mười t o a cút vô địch ta không muốn cái gì lo lắng ta không muốn cái gì sau cùng phấn đấu ta muốn là nâng lên đoạt giải quán quân nâng lên một vòng đoạt giải quán quân đem tất cả lo lắng đều ách rết từ trong trứng nước đây mới là mục đích của ta ô xạ s u n à muốn bảo đảm cấp có thể từ còn lại đội bóng trên thân đ o ạ t phân hàng vạn hàng nghìn không nên nghĩ tại trên người của ta đ o ạ t phân chúng ta không phải bọn hắn bảo đảm cấp đ o ạ t phân đối tượng điểm này tất cả chúng ta đều phải nhớ kỹ bởi vì chúng ta là nhất định đoạt giải quán quân đội bóng sẽ không nhận bất kỳ vật gì quay nhiễu mọi người rõ chưa nghe được giờ ý cờ cờ tại trên sân huấn luyện phát biểu về sau atletico đám cầu thủ lập tức khí thế như hồng lớn tiếng trả lời hiện tại atletico là trạng thái tốt nhất thời điểm tất cả mọi người hướng phía một mục tiêu tiến lên lấy được rất nhiều thắng lợi còn thưa lại cuối cùng mấy bước lúc này bắt đầu tiết khí người kia là kẻ ngu a t l e t i c o đ á m cầu thủ đều không phải người ngu trọng yếu nhất chính là trong bọn hắn còn không ai từng thu được tứ đại thi đấu vòng tròn quá n quân dạng này quá n quân là bọn hắn cần phải đi theo đuổi tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này có cái gì từ bỏ suy nghĩ mà đối với a t l e t i c o f a n bóng đá tới nói bọn hắn cũng vô cùng chờ mong tại vòng thứ ba mươi bảy liền xác định thu hoạch được thi đấu vòng tròn quá n quân bọn hắn cũng không muốn đợi đến cuối cùng một vòng mới đoạt giải quá n quân như thế đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại to lớn giày vỏ duy nhất có chút hố tra chính là vòng thứ 37 thi đấu vòng tròn một mực muốn tới ngày 10 tháng 6 mới sẽ bắt đầu trong lúc này còn có một cái fifa tranh tài này atleti c o đ á m cầu thủ không thể không tại vòng thứ 36 thi đấu vòng tròn kết thúc về sau liền đi đội tuyển quốc gia đưa tin sau đó chờ lấy thi đấu vòng tròn lại cháy lên chiến hỏa lần này atleti c o tuyển thủ quốc gia bắt đầu biến đến nhiều hơn ngoại trừ mổ lì nạ cùng vã lờ n bên ngoài bản mùa giải biểu hiện xuất sắc cặp đệ v i lạ bạn dạ dạ vincent e còn có phần sau mùa giải mới đánh lên chủ lực m ạ trệ nạ đều trúng tuyển tây ban nha đội tuyển quốc gia giặt bèo danh tự xuất hiện ở bờ gia d i ệ u đội tuyển quốc gia tập huấn trên danh sách rút cùng cả mộ d ẹ n nghệ sĩ cũng trúng tuyển argentina đội tuyển quốc gia lại thêm nước pháp tuyển thủ quốc gia thủ d è m cùng mạ k â y lẹo atleti c o đội hình chủ lực cơ hồ bị một m ẹ hút gọn đối với điểm này giờ y cờ cờ cũng không phải rất bình thường để ý dù sao rio ma dít tuyển thủ quốc gia cũng không ít đối bọn hắn cũng tương tự có ảnh hưởng t h ú n g c h ị ổ xạ xù nạ thực lực cũng không phải là rất bình thường xuất sắc đến lúc đó bọn hắn có thể dựa vào vẫn như cũng chỉ có mình thể năng tại atleti cô p a n bóng đá chờ đợi lo lắng bên trong FIFA tranh tài ngày h tài n cuối cùng kết thúc, Atletico kết m ộ t tập thứ lần nữa tập hợp, chuẩn bị nên đón vòng hợp, bị 37 t h i đấu vòng t ọ n cũng là bọn h ắ n t r o n g mắt trọng y ế u nhất một trận thi đấu một vô ò n trọn. Ngày tháng g 10 6, v số atleti c o f a n bóng đá đều d ậ y thật sớm sau đó chuẩn bị xuất phát đi ca đơ dần sân bóng có phiếu dẫn bóng trận xem bóng không có phiếu cũng sẽ tụ tập tại sân bóng t r u n g quanh chờ đợi lấy tranh tài tiếp nhận về sau chúc mừng nghi thức coi như trận đấu này thắng cũng không sẽ lập tức có trao giải nghi thức nhưng mà trước tiên tiến hành chúc mừng đồng dạng là atleti cô p a n bóng đá khát vọng sự tình mà cả báo phóng viên ạ lại giản dờ r ờ i sáng vạ n g ậ m một điếu thuốc quyền xuất thần nhìn xem đầu đường dòng người đương hơn một năm trước nhìn thấy kia cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng nhậm chức thời điểm hắn cũng cho rằng là h ữ u lại một lần cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nhưng là bây giờ cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng sắp vì bọn họ mang đến thứ mười tòa thi đấu vòng tròn quán quân cút chương một trăm sáu mươi sáu nhất định có thể cầm tới biết vì cái gì tô dép trận đấu này sẽ lên diễn hạt chị sao là bởi vì ta chỉ huy trận đấu này biết vì cái gì chúng ta sẽ thắng lợi sao là bởi vì đứng tại bên sân chính là ta biết vì cái gì atleti c o có thể tại lạc hậu sau phần tình huống dưới bảo đảm cấp thành công sao bởi vì chủ tịch h i ệ u tiên sinh làm ra một cái quyết định anh m ì n h để cho ta trở thành lập tức cạnh huấn luyện viên trưởng mọi việc như thế ngôn luận bắt đầu như là như đèn kéo quân từ một sạm họa trong đầu hiện lên hắn không thể nín được cười cái này vẫn luôn tự tin như vậy người trẻ tuổi đã dùng biểu hiện của hắn làm cho tất cả mọi người tiếp nhận hắn cuồn vọng cùng tự đại cho là hắn là có năng lực như thế tự tin mới sẽ có v ẻ n h ư thế trương dương thế giới này chính là như vậy làm ngươi một mực dạng này tiếp tục giữ vững đồng thời thể hiện ra tới xứng đôi năng lực thời điểm người khắc liền sẽ thích tương tác phong của ngươi người có năng lực cải biến người khác ánh mắt không có năng lực người bị người khác ánh mắt thay đổi là một lao mã cạnh phan bóng đá thật cao hứng nhìn thấy giờ y cờ cờ có thể dạng này một mực tiếp tục giữ vững hắn hiện ra năng lực càng nhiều atleti c o lấy được đồ vật cũng càng nhiều ngay tại một s ả m bạ tự hỏi thời điểm atleti c o xe buýt từ trước mắt hắn lướt qua hai bên đường phan bóng đá nhìn thấy xe buýt về sau bắt đầu không hẹn mà cùng phát ra tiếng hoan hô to lớn trên xe bất giờ y cờ cờ hướng ngoài cửa sổ xe nhìn thoang qua sau đó nợ nụ cười không biết hôm nay ca đơ dần sân bóng bên ngoài sẽ có bao nhiêu người các ngươi biết không giờ y cờ cờ quay đầu đột nhiên hỏi đám cầu thủ một câu đám cầu thủ hai mặt nhìn nhau nhìn xem lẫn nhau bọn hắn tự nhiên không biết đáp án của vấn đề này chính cầm một cái máy thu thanh rán tại trên lỗ hai nghe mạ di na ngẩng đầu lên vừa mới nghe được tin tức ca đơ dần sân bóng bên ngoài hiện tại đã tụ tập vượt qua mười vạn danh mã cạnh phan bóng đá số lượng còn đang tăng thêm bên trong nói xong câu đó mạ di na liền tiếp tục túi đầu xuống tiếp tục nghe lên ra d i o nhưng mà hắn lại làm cho atleti c o đám cầu thủ từng cái trận mắt hốc mồm mười vạn người đây là khái niệm gì phải biết ca đơ dần sân bóng dung lượng đơn giản chính là hơn năm vạn người mà thôi hiện tại bên ngoài sân liền đã vượt qua mười vạn người nói cách k h á c chí ít sẽ có một nửa người không có cách nào tiến vào sân bóng bọn hắn là chuẩn bị đi làm gì húng chi nhìn xem ngoài cửa sổ xe dò người n g có thể xác định một điểm chính là đến lúc đó xuất hiện tại ca đơ dần sân bóng bên ngoài tuyệt đối không chỉ mười vạn người nhìn thấy đám cầu thủ có chút bộ dáng giật mình giờ y cờ cờ n ở nụ cười không nói gì nữa bảo một mực chờ đến sân bóng bên ngoài thời điểm khi nhìn đến những cái kia trở lấy lấy h ò hét tát le tì cô f a n bóng đá thời điểm giờ ý cờ cờ mới cái thứ nhấc nhảy xuống xe sau đó nhấc tay đối phen hâm mộ bóng đá thăm hỏi ở trong quá trình này hắ tiến vào phòng thay quần áo về sau giờ y cờ cờ để mạ dị nạ dẫn banh viên môn ra ngoài làm n ó n g người để hắn đem ra đi ô lưu lại một mình tại trong phòng thay quần áo nghe ra đi ô bên trong truyền đến thanh âm một bên nghe những n à y thanh âm huyền áo giờ y cờ cờ một bên rơi vào trầm tư trong phòng thay quần áo vô cùng yên tĩnh chỉ có ra đi ô bên trong truyền đến thanh âm giờ y cờ cờ bắt đầu hồi tưởng cái này mùa giải cái này mùa giải đối với hắn mà nói là kỳ tích tầm thường mùa giải tổ đội bố trí chiến thuật một trận lại một trận thắng lợi gieo họ hò hét quân hiện tại rốt cục sắp đi đến cuối con đường giờ y cờ cờ cái thứ nhất hoàn chỉnh chấp giáo mùa giải hắn đã thu được một cái uefa cụt sắp thu hoạch được một cái thi đấu vòng tròn quán quân có lẽ từ hắn toàn bộ cuộc đời huấn luyện viên bên trong dạng này hai cái quán quân không tính là gì nhưng mà xem như cái thứ nhất hoàn chỉnh chấp giáo mùa giải giờ y cờ cờ biết cái này mùa giải tất nhiên sẽ tại trong đời của hắn lưu lại nổi bật một tờ không biết suy tư bao lâu giờ y cờ cờ mới giật mình tỉnh lại hắn ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh đều là atleti c o đám cầu thủ bọn hắn ăn tính nhìn xem giờ y cờ cờ cũng không có quáy dày hắn suy nghĩ thấy cảnh này giờ y cờ cờ nợ nụ cười hắn chỉ một chút máy thu thanh trên bàn sau đó nói các vị vừa rồi vấn đề có đáp án vừa rồi ta nghe được tin tức toàn bộ ca đơ dần sân bóng thượng tọa s u ấ t là năm mươi bốn người mà tại sân bóng bên ngoài a t l e t i c o fan bóng đá thì là cái số này gấp ba nói cách khác hôm nay tại toàn bộ ca đơ dần chung quanh có vượt qua hai mươi vạn tên ủng hộ của chúng ta người nói đến đây giờ y cờ cờ thở thở ra một hơi sau đó nói trong bọn hắn đại bộ phận đều không có vé cửa bọn hắn hoàn toàn có thể tại thoải mái dễ chịu trong nhà nhìn xem hiện trường trực tiếp uống vào địa vui sướng cùng đợi tranh tài kết thúc thế nhưng là bọn hắn nhưng không có làm như vậy v nhưng Bởi vì mà nếu hắn như xảy ra chuyện ú n g t như vậy phe thâm mộ bóng đá sẽ rất thất vọng rời đi ca đơ dần sân bóng bọn hắn sẽ không chú chửi chúng ta bởi vì bọn hắn biết không mất đi đoạt giải quán quân hy vọng nhưng là như vậy thất vọng cảm xúc các người muốn nhìn đến sao chí ít ta không muốn đi đánh bại đối thủ không muốn cái gì lo lắng không muốn cái gì một khắc cuối cùng cùng h ỉ ta muốn là cái này thi đấu vòng tròn quán quân muốn là nâng lên một vòng đoạt giải quán quân đem một vòng cuối cùng biến thành rác rưởi thời gian rõ chưa hiện lại xuất phát thắng được trận đấu này nâng lên bắt đầu hưởng thụ thuộc về chúng ta thắng lợi chúc mừng đánh bại bọn hắn nâng lên một vòng đoạt giải quán quân atletico đám cầu thủ dối zip e r nắm đấm hô to lên không sai liền là hướng về phía sân bóng bên ngoài kia mười mấy vạn mã cạnh p a n bóng đá trận đấu này chúng ta đều muốn bắt lại đến ô xạ su na nghĩ bảo đ ẳ n cấp từ trên thân người khác đi tìm bảo đ ẳ m cấp hy vọng đứng trên người chúng ta tìm đến tại mỗi lì nạ xuất linh g i ớ i atletico đám cầu thủ bắt đầu từ trong phòng thay quần áo xuất phát đi nghênh đón bản mùa giải sau cùng một trận trọng yếu tranh tài mặc dù chỉ là ba mươi bảy vòng cũng là cuối cùng một trận đương giờ y cờ cờ cùng đám cầu thủ xuất hiện tại sân bóng bên trong thời điểm nhìn trên đài vang lên vô cùng tiếng hoan hô to lớn cùng lúc đó tại ca đơ dần sân bóng bên ngoài cũng chuyển tới càng lớn tiếng hoan hô đối với ổ xạ xu nạ mà nói bọn hắn trận đấu này không nghĩ tới muốn lấy được thắng lợi nhưng mà một phần lại là bọn hắn cần bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là ba mươi chín phân mặc dù vẫn là xếp hạng thứ 1 ộ c h í vị nhưng mà bọn hắn phía trên lại có ba chi điểm tích lũy 40, n hai chi điểm tích lũy 4 ố n cùng hai chi điểm tích lũy 4 ố n đội bóng bản mùa giải bảo đảm cấp đại chiến đồng dạng t h ẳ m liệt liền ngay cả xếp hạng hạng chót dạ xỉn sạn thẳng đờ hiện tại điểm tích lũy cũng có 36 phân đồng dạng còn có cưới cùng một tia bảo đảm cấp hy vọng cho nên cho dù là tại đối mặt atleti c o thời điểm cầm tới một phần đội ổ xạ xù nạ bảo đảm cấp đại nghiệp cũng sẽ có lấy trợ giúp lớn chính là bởi vì ông ý nghĩ như vậy cho nên tại đối mặt chủ lực toán ra atleti cô thời điểm bọn hắn bắt đầu thu về phòng thủ bọn hắn không muốn còn lại chỉ cần một phần dạng này hàng phòng ngự dạy đặc đối với bất luận cái gì một chi năng lực tiến công xuất sắc đội bóng tới nói cũng phải cần có rất lớn vận khí thành phần mới có thể lấy được dân bóng atleti c o tại sân nhà triển khai điên cùng tấn công nhưng mà ổ xạ xụ nã lại thủ đến vô cùng ổn không ngừng ngăn chở atleti c o tiến công cứ việc atleti c o từ hai cánh từ chính diện từ không trung từ mặt đất phát ra vô số lần tiến công lại đều bị bọn hắn ngoan cường từng cái chặn lại xuống tới mặc dù atleti cô p a n bóng đá đối bọn hắn loại này hèn yếu hành vi phát ra to lớn hư thành thế nhưng là ổ xạ xù nạ trên dưới nhưng như cũ bất v ì sở động bọn hắn muốn chỉ là phòng thủ chỉ là một phần atleti c o muốn đoạt quan vì vinh quang bọn hắn muốn bảo đảm cấp vì sinh tồn đương hơn nửa hiệp kết thúc cái còi tiếng vang lên thời điểm điểm số vẫn như c ũ là không so với không ổ xạ xù nạ cả nửa chàng chỉ có một cất xuất gôn còn đánh máy bay mà atleti c o hơn nửa hiệp xuất gôn số lần cao tới mười sáu lần trong đó có bảy lần đánh vào khung cửa phạm vi bên trong n h ư n g mà ổ xạ xù nạ lại ngoan cường giữ vững mình bảo đảm cấp hy vọng giữa trận lúc nghỉ ngơi giờ y cờ cờ biểu lộ lại không có gì thay đ tất cả mọi người bắt đầu cảm nhận được giờ y cờ cờ bình tĩnh biểu lộ phía dưới điên cuồng giữa trận nghỉ ngơi vừa mới kết thúc giờ y cờ cờ liền liên tục đổi hai người toz cùng rút hai cái tiên phong ra sân thay đổi hậu vệ biên cặp đệ vị lạ cùng tiền vệ phải c ả mô rẽ nệ xi atleti c o trận hình lập tức liền từ tứ bình bắt ổn bốn năm một biến thành điên cuồng tiến công ba bốn ba nếu như đem vincent tờ nhìn thành là một cái biên phong như vậy atleti c o hiện tại trận hình chính là càng thêm điên cuồng tám trăm bốn ô xạ xú nạ phương diện đối loại biến hóa này hoàn toàn không có chuẩn bị bọn hắn không phải là không có nghĩ tới atleti c o sẽ cử đi tất cả tiên phong điên cùng tiến công thế nhưng l à n à y sẽ là tại tranh tài cuối cùng một trong vòng hai mươi phút dù sao đối với atleti c o tới nói một trận thế hòa cũng không phải là không thể tiếp nhận nếu như thua mất ngược lại sẽ còn để bọn hắn tại một vòng cuối cùng bên trong lâm vào nhất định phải chiến thắng vòng lần quần nhưng mà giờ ý cờ cờ lại làm như vậy hắn dùng dạng này thay người hướng tất cả mọi người biểu thị vật của ta mướn mẹ nhà hắn nhất định có thể thu hoạch được ba cái tiên phong rút cùng g i t được hai cái này tiền đạo tại vùng cấm địa bên trong phá trận t ô z vừa đi vừa về tới lui tìm cơ hội vincent e h cùng nâng lên giữa trận tới h ề c ổ tổ không ngừng cung cấp đ ạ n tháo và hờ hẳn phụ trách tổ chức b à dạ dạ trước chen vào áp bách atleti c o một hơi đem tất cả tiến công thủ đoạn toàn bộ đều đập ra không đem đối phương cửa thành đập ra thế không bỏ qua tại dạng này không có chút nào chuẩn bị tình h n giới ổ xạ xù nạ phòng thủ rốt cục tại atleti c o điên cuồng trong công kích xuất hiện một tia khe hở tại hơn nửa hiệp trong trận đấu dù sao vùng cấm điệu bên trong chỉ có giặt đeo một cái ổ xạ xù nạ hậu vệ nhóm dựa vào nhân số ưu thế có thể bảo vệ tốt mình vùng cấm điệu bên trong châu nguy hiểm nhất mà bây giờ có hai giữa trận phong cùng một cái tiên phong bọn hắn muốn đi chằm chằm a i húng chi bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có nếu có chuẩn bị còn có thể dựa vào đám cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực tới lấy đến phòng thủ hiệu quả mà lúc này đây bọn hắn lại chỉ có thể dựa vào bản năng đi ngăn cản atleti c o điên cuồng tiến công phút thứ sáu mươi ba tại điên cuồng tấn công, về sau, tiến công rốt cục lấy được hiệu quả chiếc trên và hệ cổ tổ nhận được bạ dạ dạ phân cầu trên i ế khán tại góc trên khán đài địa h ư tiếng r hò hét bắt đầu từ từ bình ổn lại thời điểm atletico fans hâm mộ bóng đá ngạc nhiên nhìn thấy chương lai của bọn trước tiên chân đưa bóng đẩy một trăm sáu mươi bảy đưa thân trung tâm huấn luyện cầu thủ đương nghệ cổ tổ truyền bên trong lúc trước điểm bay qua xếp sau chen vào dối lên cầu sông đỉnh thời điểm nhìn trên đài thanh lâm đạt đến một cái độ cao lại bởi vì đối phương thủ môn cứu thua mà hàng xung ố dưới mà khi tô z kịp thời xuất hiện tại thứ nhất điểm rơi đưa bóng bù tiến vào đại môn thời điểm thanh tuyến bỗng nhiên lại lần nữa đề cao tiếp lấy chuyển hóa thành liên miên bất tuyệt to lớn tiếng hoan hô gôn gôn fernando tô z không hổ là để tất cả atleti c o fan bóng đá đều điên cùng atleti c o mới cậu bé vàng mặc dù hắn còn không phải atleti c o chủ lực lại tại cái này mùa giải đã có vô cùng thần kỳ biểu hiện uefa c u p trong trận chung kết hắn liền lấy được d i n bóng mà trận này quan hệ đến atleti c o đoạt giải quán quân mấu chốt tranh tài lại là hắn vì atleti c o đánh vào thủ kéo ghi chép một cái vàng d i n bóng có cái này d i n bóng chúng ta cơ hồ có thể nói khẳng định atleti c o quán quân đã tới tay bọn hắn nhất định có thể thu hoạch được bản mùa giải la liga quán quân nhất định có thể thu hoạch được câu lạc bộ trong lịch sử thứ mười tòa thi đấu vòng tròn quán quân vĩ đại atleti c o vĩ đại fernando t o r r e s hắn là atleti c o el nino một cái từ đầu đến đôi atleti cô mang đến to lớn vinh quang chỉ bằng lấy cái này d ẫ n bóng tôi z liền lập tức có thể trở thành atleti c o f a n bóng đá yêu thích nhất cầu thủ đang giải thích viên môn nhao nhao gào thét lớn biểu thị lấy ý kiến của mình thời điểm tôi z tại suốt gôn về sau ngẩng đầu quan sát một chút xác định bóng ra nhất định sẽ bay vào cầu môn sau đó hắn liền không quan tâm quay đầu liền xông ra ngoài hắn chỗ sung yếu đi cùng fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chúc mừng hắn muốn xông ra đi cùng giờ y cờ cờ cùng một chỗ chúc mừng hắn muốn biểu đạt trong lòng của hắn vô tận cùng hỉ nhưng mà hết thể này tưởng tượng ở sau đó liền qua nhưng mà dừng hắn vừa mới chạy mấy bước liền bị đâm nghiêng bên trong lao ra đồng dạng vô cùng mừng như liên vincenter cho chặn ngang ôm lấy tại bắn vọt tình huống dưới bị vincenter dạng này ôm một cái tô z lập tức liền đã mất đi cân bằng hướng về phía trước té xuống mà vincenter cũng không có chiếm được cái gì tốt hắn còn ôm tô z t e o đâu lập tức liền cùng tô z cùng nhau càng thành lăn đất hồ lô hai người còn trên mặt đất dây dưa sau đó liền thấy giặt được trực tiếp lao đến sau đó cao cao nhảy lên tiếp lấy răng hai cánh tay liền hướng lấy hai người bọn họ đè ép xuống ngựa mặt lên trời tô z nhìn thấy giặt bẹo như thế lớn một cái khổ người liền muốn như vậy áp xuống tới lập t hắn nghĩ phải nhanh lăn về một bên né tránh cái này một màn kinh khủng nhưng mà hắn lại quên đi vincent ờ còn ôm eo của hắn mà tên kia hiện tại là mặt hướng mặt cỏ căn bản cũng không có nhìn thấy giạt bèo muốn áp xuống tới nhìn xem giạt bèo mang tới bóng ma tại trước mắt mình trở nên càng lúc càng lớn tôi rét sợ hãi kêu một tiếng không muốn sau đó thanh âm của hắn liền bị chặn ngang cắt đứt bởi vì giạt bèo đã răn r ắ n chắc chắc đặt ở hai người bọn họ trên thân nhưng mà giặt bèo rất nhanh cũng nhận báo ứng bởi vì sau lưng hắn giúp cũng lao đến cái này thân cao thể trọng không chút nào kém cỏi hơn giặt đ ậ o to con đồng dạng l à nhảy sau khi thức dậy hướng xuống đè ép tận lực bồi tiếp r ắ t một tiếng tôi rét trơ mắt nhìn trước mặt giặt đ ậ o trong mắt cơ hồ đều bị đè đề ép ra tiếp xuống nhào tới chính là từ bốn phương tám hướng x ô n g tới a t l e t i c o đám cầu thủ bọn hắn từng cái cười ha ha mặc kệ cái gì còn lại cái này cái kia lần lượt liền đè lên nhìn trên đài a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá nhìn xem một màn này không khỏi ha ha phá lên cười bọn hắn có thể lý giải lúc này đám cầu thủ tâm tình có thể lý giải lúc này đám cầu thủ chỉ có dùng loại này phương pháp nguyên thủy mới có thể phát tiết ra tâm tình trong lòng đ ư ờ n g a t l e t i c o đám cầu thủ tại cầu giữa sân đắp lên lên một tòa núi thịt thời điểm ghế dự bị bên trên a t l e t i c o cầu thủ cùng trợ lý đám huấn luyện viên cũng liền xông ra ngoài giờ y cờ cờ nhưng không có lao ra hắn vẫn như cũ hai tay vây quanh đứng tại bên sân trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm hắn thở ra một cái thật dài rốt cục là phải kết thúc rốt cục hắn cái này mùa giải sẽ hoạch cái trước hoàn mỹ giấu châm tròn cái này một cái mùa giải đối giờ y c cờ, cờ ý nghĩa tới nói vô cùng trọng đại hắn chính thức trở thành nhất danh chân chính huấn luyện viên trưởng hiểu được một cái huấn luyện viên trưởng phải làm tất cả mọi chuyện cái này mùa giải cho hắn tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm dạng này kinh nghiệm đối với giờ y cờ cờ tới nói là cực kỳ chân quý bởi vì ở kiếp trước mặc kệ hắn nhìn nhiều ít tranh tài mặc kệ bụng hắn bên trong có bao nhiêu đỉnh cấp chiến thuật hắn đều không thể chân chính hiểu rõ đến là một m huấn luyện viên trưởng ứ nên g n làm những gì sự t ì n h không phải tự mình tham dự những vật này căn bản liền sẽ không hiểu rõ đến một cái huấn luyện viên trưởng muốn làm chuyện cụ thể cái này mùa giải vì hắn toàn bộ cuộc đời huấn luyện viên đặt xuống một cái kiên cố cơ sở từ dẫn b i ệ t binh đến an bài chiến thuật đến chọn lựa đội hình chủ lực đến mỗi một trận đấu cụ thể chỉ huy hắn cơ hồ đều là tự thân đi làm liền bao quát huấn luyện nội dung cũng là hắn vạch một cái đại phương hướng sau đó để mạ gì nạ đi an bài cụ thể nội dung huấn luyện công tác của hắn tuyệt đối không giống ngoại giới nhìn nhẹ nhàng như vậy ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy hắn p h á c h lối hắn côn g vọng hắn đi ba hắn không làm việc đàng hoàng thế nhưng là ai có thể nhìn thấy hắn tại không ai có thể nhìn thấy địa phương làm ra bao nhiêu cố gắng trên đài một phút đồng hồ dưới đài m ư ơ i năm công vô luận cái gì n g à n nghề đều là như thế tại giờ y cờ, cờ ở đây bên cạnh mỉm cười thời điểm Khi tòa người ú i thịt đã i i ả thể, đặt phía lộ ra bị đặt ở d cái, cái tên này vô duyên vô cơ ôm lấy ta làm gì quen thuộc thì quen thuộc còn như vậy ta liền cáo ngươi quấy dối tình dục tôi z một bên vớt y phục của mình một bên tức giận nói với vincenter vincenter than thở đồng dạng Người vớt y phục của mình nói thầm nói ta làm sao biết những tên kia có thể như vậy đâu ta cũng là quá hưng phấn à. hai cái cầu thủ trẻ lẫn nhau h á n g i ậ n về tới mình nửa trang bên trong sau đó bọn hắn liền bắt đầu đem tinh lực hoàn toàn đặt ở trong trận đấu tại atleti c o lấy được dẫn trước về sau ổ x à xù nạ phương diện không thể không để lên đến tiến hành sau cùng phân đấu thua cầu đối với bọn hắn tới nói là không có có bất kỳ trợ giúp nào không có điểm tích lũy liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ tiếp tục dậm chân tại chỗ mang ý nghĩa bọn hắn tại một vòng cuối cùng bảo đảm cấp hy vọng sẽ càng thêm xa vời cho nên bọn họ công ra muốn thừa dịp atleti cô đ á n cầu thủ điên cùng chúc mừng về sau ngắn ngủi thư gián theo đổi về điểm số nhưng mà atleti c o trên dưới đối với cái này đã sớm có chuẩn bị bọn hắn cũng không trở về thu phòng thủ mà là dũng cảm đỉnh ra hiện tại atleti c o trên trận phòng thủ cầu thủ không nhiều thu về phòng thủ sẽ chỉ làm bọn hắn chắp tay n h ư ờ n g ra thật vất v ả dẫn trước cục diện cho nên bọn hắn khai thác đối công đích phương thức từ đó trận bắt đầu liều mạng bức đoạt đối phương bức bách đối phương tiếp tục trở về thủ bị bọn hắn để ép tấn công mạnh tại trên thực lực ô s ạ x u nạ cùng atleti c o quả thật có t r ê n lệ cực lớn bị atleti c o dạng này đón đầu thống kích về sau bọn hắn bị ép đưa bóng không ngừng truyền về cuối cùng chỉ có thể dựa vào một cước chuyển xa đến phát động tiến công dạng này chuyển xa tự nhiên là bị atleti c o hậu vệ nhóm nhẹ nhóm giải vây rồi xuống tới tiếp lấy bọn hắn tiếp tục triển khai mánh liệt tiến công bị atleti c o lần nữa ngăn chặn về sau bọn hắn phòng thủ tự nhiên không có không có ném cầu trước đó nghiêm mật như vậy rất nhanh tại phút 71, vincent tờ đường biên nhanh chóng sau khi đột phá t r u y ề n bên trong sau điểm r ú t c ư ớ p được thứ nhất điểm rơi về sau đưa bóng đỉnh xuống dưới theo vào giạt đèo nên cầu chính là bay thẳng lên một ước bóng ra nhanh chóng bay vào ổ xạ s u nạ đại môn atleti c o đặt vương thang cục trên trận lại lần nữa vang lên tiếng hoan hô to lớn bất quá đã không có trước đó tiếng hoan hô liên cu a t l khi nhìn b đến lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế về sau giờ y cờ cờ mới làm ra một lần cuối cùng thay người dự bị hậu vệ trái david ra sân thay đổi tiền đạo cánh trái vincenter atleti c o trận hình trở lại 4-3-3, b ắ t đầu tiến vào phòng thủ bốn cái hậu vệ giữa trận tăng thêm trở về thủ v à lở hẳn bảy người phòng thủ phía trước thì là để lên ba cái năng lực cá nhân đều rất bình thường xuất sắc tiên phong không ngừng thông qua bọn hắn năng lực cá nhân đến tìm cơ hội k i ể m chế đối phương tiến công loại chiến thuật này đánh nhau cũng không phải là rất bình thường khó khăn cũng lộ ra rất nhẹ nhàng Ồ xạ xú nạ tiến công bắt đầu trở nên bước đi liên tục khó khăn bọn hắn sợ hai đối phương lại tiến một cái cầu chỉ toàn thắng cầu ném nhiều đối bọn hắn bảo đảm cấp cũng là có ảnh hưởng rất lớn sau hai mươi phút trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi atletico fans hâm mộ bóng đá tại ca đờ dần sân bóng trong ngoài đều phát ra tiếng hoan hô to lớn bọn hắn thứ mười tòa thi đấu vòng tròn quán qu chúng ta thắng lợi vê đúc e hạ rờ the tram tion thứ mười t ò a thi đấu vòng tròn quán quân vô số atletico fan bóng đá đều đang gieo họ đều đang điên cuồng chúc mừng tất cả mọi người biết cái này thứ mười t ò a thi đấu vòng tròn cúp vô địch h à g nghĩa cái này để bọn hắn trở thành thứ ba chi thi đấu vòng tròn quán quân số lần đạt tới hai chữ số đội bóng đối với la liga tới nói trước đó có thể làm cho mình thi đấu vòng tròn quán quân số lần đạt tới hai chữ số chỉ có rio mazit cùng bà ca cái này hai chi đội bóng atletico dù sao vẫn là kém như vậy một hơi mà có thứ mười t ò a thi đấu vòng tròn quán quân cúp hạng chót atletico mới tính là chân chính đưa thân nhất lưu trung tâm huấn luyện cầu thủ hàng ngũ cái gì là trung tâm huấn luyện cầu thủ lịch sử hiện tại vinh dự ngôi sao bóng đá nói như vậy công nhận trung tâm huấn luyện cầu thủ tại châu âu đấu trường muốn có nhất định thành tích ở trong nước mười cái thi đấu vòng tròn quán quân là một cái nội tình thường thường có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong có biểu hiện xuất sắc dạng này tiếp tục kéo dài liền xem như trung tâm huấn luyện cầu thủ tỷ như arsenal bọn hắn không có từng thu được trăm tỷ on lead quán quân, nhưng là bởi vì mười lần top lead quán quân bọn hắn chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ dù là nổ t í ngạm vỏ dẹt có hai lần t r a m g tí on league q u á n quân a s t o n villa có một lần t r a m g tí on league q u á n quân bọn hắn cùng arsenal so ra cũng không tính là cái gì trung tâm huấn luyện cầu thủ thi đấu vòng tròn quán quân mới là cân nhắc một c h i đội bóng thực lực tổng hợp lớn nhất cơ sở không có hai chữ số thi đấu vòng tròn quán quân đặt cơ sở coi như ngẫu nhiên thu được một hai lần t r a m g tí on league q u á n quân vậy cũng không thể đủ xưng là trung tâm huấn luyện cầu thủ hiện tại atletico rốt cục tại thi đấu vòng tròn quán quân về số lượng đạt đến dạng này chỉ tiêu cũng khó trách bọn hắn p a n bóng đá sẽ điên cuồng như vậy chúc mừng hôm nay để chúng ta thỏa thích cuồng hoan tại trên xe bất vượt thành một tuần sau a t l e t i c o toàn thể thành viên đều đi tới mazit nơi đó một nhà xa hoa trong tửu điếm giờ y cờ cờ d ơ chén rượu lên lớn tiếng hô to lên tiếp x u ố n g nghỉ hai ngày hiện tại là cuồn hoan thời khắc bởi vì vê đúc e ạ giờ the c h a m tion vê đúc e ạ giờ the c h a m tion vô số a t l e t i c o cầu thủ đều cao cao d ơ chén rượu lên sau đó một ngụm chút xuống rượu trong ly tiếp lấy nao h nhau ha ha phá lên cười một cái mùa giải vất vả một cái mùa giải thành thiệu bọn hắn có tư cách cười bọn hắn có tư cách c u n hoan nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bọn họ là quán q u bởi vì bọn họ là bản mùa giải hoàn toàn xứng đáng tây ban nha xuất sắc nhất đội bóng t r ư ơ i tám không muốn bị trói lại cuốn hoan kéo dài suốt cả đêm mai cho đến sắp trời trắng bệnh cường tráng nhất mấy người cũng say đến bất tỉnh nhân sự thời điểm các phục vụ viên mới ra ngoài đem những n à y tên điên cuồng từng cái đưa về khách sạn gian phòng các phục vụ viên đại bộ phận cũng đều là a t l e t i c o fan bóng đá cho nên ở thời điểm này bọn hắn mỗi một cái đều là chú ý cẩn thận đưa đám cầu thủ sợ những n à y đoạt giải q u â n công thần nhận tổn thương gì mà điên cùng một đêm atletiko fans hâm mộ bóng đá cũng hài lòng đi nghỉ ngơi bởi vì chỉ cần a t l e t i c o thắng trận liền có thể đoạt giải quán quân cho nên không có người chú ý đồng thời tiến hành rio mazit tranh tài tình huống thế nào mãi cho đến ngủ một giấc về sau a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá mới biết được tại ngày hôm qua trong trận đấu lúc đầu rio mazit là một mực dẫn trước đối thủ thế nhưng là tại biết a t l e t i c o đã hai cầu dẫn trước về sau rio mazit đám cầu thủ cũng liền đã mất đi đấu trí một cái mùa giải xuống tới thể năng của bọn hắn cũng d à y vò đến không sai bịt lắm trước đó là dựa vào mùa hơi hiện tại khẩu khí này tiết tự nhiên là không cách nào lấy được thắng lợi cuối cùng bọn hắn bị đối thủ san đều tỉ số điểm số cái này khiến atleti c o đoạt giải quán quân càng thêm không có bất ngờ tại biết tin tức này về sau tất cả atleti c o f a n bóng đá đều là cười lạnh một tiếng tại mình đoạt giải quán quân thời điểm còn chứng kiến cùng thành t ử địch mất mặt đây cũng là để bọn hắn xả được cơn giận đi thời gian kế tiếp liền trôi qua rất bình thường nhàn nhã ngày 17 tháng 6, atleti c o nên đón một vòng cuối cùng tranh tài tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ phái ra toàn bộ dự bị liền ngay cả hai người dự khuyết thủ môn cũng là riêng phần mình đánh nửa trận đấu coi là tất cả đều vui vẻ chỉ có giạt đẹo vì tranh đoạt xạ thủ tốt nhất bị tiếp tục ra sân từ đầu mà hắn cũng ở trong trận đấu đánh vào hai câu để cho mình thi đấu vòng tròn dẫn bóng số tăng lên tới 24 đáng tiếc là hắn vẫn không thể nào cầm tới xạ thủ tốt nhất dỗ tại cuối cùng năm vòng thi đấu bên trong đánh vào năm cầu cuối cùng lấy 25 cầu thành tích thu được bản mùa giải la liga xạ thủ tốt nhất dạp đẽo một cầu chi trên lệ khuất tại thứ hai bài danh thứ ba thì là đánh vào 23 cầu bờ ra dự cự tinh dị vạn đồ à la vesmo ino 22 cầu la c o Dù n a c h i s t a n 19 cầu xếp hạng phương diện atletico lấy 26 tháng 7 hòa năm tua 85 phân thành tích xếp hạng thứ nhất rio mazit thì là 24 tháng 9 h ò a năm tua 81 phân thành tích xếp hạng thứ hai la có dù nạ lấy 73 phân bài danh thứ ba thu hoạch được thứ tư chính là một chi để cho người ta cảm thấy giật mình đội bóng tại ada gonz chỉ huy phía dưới chi này đội bóng xếp hạng thứ tư trở thành cái cuối cùng thu hoạch được trang tỷ onlit tư cách dự thi đội bóng mà barcelona cùng valencia đôi nảy cá mẹ một lứa xếp hạng thứ năm cùng thứ sáu đều chỉ có thể đi mùa giải tiếp theo đánh uefa cúp cái này mùa giải đối với barcelona cùng valencia tới nói đều không phải là cái gì tốt mùa giải barcelona t r a m t e e o n l i t tiểu tổ bị loại uefa cúp dừng bước bán kết valencia cứ việc liên tục hai năm s á t nhập vào t r a m t e e o n l i t trận chung kết lại liên tục hai năm thất bại bọn hắn bại bởi bayern chỉ có thể lần nữa thu hoạch được t r a m t e e onlite ra quân mà ổ xạ xù nạ thì là tại một vòng cuối cùng tự cứu thành công bọn hắn tại sân khách chật vật đánh bại rio s o si hê đát đổi ngang vạ lá đổ ly điểm tích lũy bởi vì v ạ lạ đồ ly tại lẫn nhau trong lúc giao thủ ở vào hạ p h o n g cho nên ổ xạ xù nạ xếp hạng siêu việt v ạ lạ đồ ly lại thêm r ê u ổ vệ đồ một vòng cuối cùng bị mạ lộc cả đánh cái bốn không điểm tích lũy chỉ có bốn mươi mốt phân cuối cùng ổ xạ xù nạ lấy bốn mươi hai phân điểm tích lũy như kỳ tích tại một vòng cuối cùng bảo đảm cấp thành công để r ê u ổ vệ đồ v ạ lạ đồ ly cùng d i x ỉ n san tăng đỡ cùng nhau trở thành bản mùa giải la liga giáng cấp đội ngũ một vòng này thi đấu vòng tròn kết thúc về sau toàn bộ la liga hạ màn mà giờ ý cơ cờ cũng sẽ bắt đầu mình nghĩ phép hành trình ha <cười> giờ y cờ cờ cái này mùa giải ngươi làm được thật sự là quá hoà n mỹ nói thật mùa giải trước khi bắt đầu ta thật không nghĩ tới ngươi có thể cho chúng ta thu hoạch được một cái thi đấu vòng tròn quán quân cái này bốn trăm vạn tiền lương ta thanh toán đến thật sự là cam tâm tình nguyện hữu cười lớn từ sau b à n công tác chuyển ra sau đó đưa cho giờ y cờ cờ một điếu xì gà giờ y cờ cờ cũng không k h á c h k h í t h u ộ n tay liền từ hữu trên b à n công tác cầm lên xì gà cắt thuần thục cắt bỏ đầu sau đó hữu tự mình giúp hắn đem xì gà cho đốt lên giờ y cờ cờ sâu sắc hít một hơi sau đó phun ra một điếu thuốc sương mù hữu quay lại bản làm việc đằng sau sau đó cười nhìn xem giờ y cờ cờ lão bản lúc ấy ta cũng đã nói nha ta rất cần tiền cho nên có kiếm tiền động lực thời điểm ta sẽ tận lực làm được tốt nhất bởi vì đây là mục tiêu của ta a giờ y cờ cười ờ c cờ nói đúng vậy ta biết ngươi n g h è o qua bởi vì ta cũng n g h è o qua h i u hướng phía sau dựa vào một chút sau đó nói nói thật ta lúc ấy nhìn thấy ngươi thời điểm liền như thấy được lúc còn trẻ ta có gia tâm có năng lực nhưng lại không có gì cả chúng ta so bất luận kẻ nào đều không kém đồng dạng có thể dựa vào hai tay của mình kiếm về thứ chúng ta mới giờ y cờ, cờ nợ nụ cười cũng không có tiếp l ờ i này gốc dạng lao hưu lập nghiệp v ô liếng cũng không phải như vậy có thể làm lộ ra mới mùa giải có người nào viên bên trên yêu cầu sao chuyển nhượng tài chính chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi lao hưu đổi một đề tài có có thể nói ta còn muốn một cái xuất sắc trung vệ tốt nhất là người cao cái chủng loại kia chúng ta hậu phòng tuyến thân cao thăng có chút ăn t h i t thòi lại có là hai cái đường biên muốn một hai cái có thực lực có thể đánh dự bị cầu thủ chỉ dựa vào vin center cùng cả mùa rẽ nệ xỉ không được cái này mùa hè chúng ta không cần mua quá nhiều người bất quá xài bao nhiêu tiền ta cũng không dám nói cái gì tuất cầu thủ luôn, luôn rất bình thường đắt đỏ giờ y cờ cờ sau khi suy nghĩ một chút trả lời nói không có vấn đề chúng ta bây giờ liền chuẩn bị đi gom góp tài chính lao hưu nhẹ gật đầu trước mùa giải cho giờ y cờ cờ đầy đủ chuyển nhượng quyền lực hắn đã nêm đến ngon ngọt tự nhiên không vội mà thu hồi đi lúc nào giờ y cờ cờ không được hắn còn không phải nghĩ thu liền thu trên cơ bản chính là cái này đi lao bản đà tạ ngươi xì gà giờ y cờ cờ đứng lên sau đó muốn rời khỏi lao hưu gọi hắn lại giờ y cờ cờ có cái sự tình ngươi hợp đồng chỉ còn lại hai năm có muốn hay không kéo dài một chút chúng ta có thể cho tốt hơn lương tạm cùng tiền thưởng cho ngươi nói thật đi gần nhất biểu hiện của ngươi chúng ta thế nhưng là lo lắng ngươi sẽ bị còn lại câu lạc bộ cho đào đi đâu giờ y cờ cờ sửng sốt một chút sau đó hắn đột nhiên n ở nụ cười lão bản không cần gấp gáp như vậy à tất lại còn có hai năm đâu mà lại chỉ cần ta cầm tới vinh dự đủ nhiều như vậy hiện tại tiền lương đã đủ nhiều nhìn thấy lưu không nói lời nào chỉ là nhìn xem hắn giờ y cờ cờ lắc đầu sau đó ngồi xuống lão bản ta biết ngươi đang lo lắng cái gì là atleti c o cho ta chấp giáo cơ hội ta không phải loại kia không cảm ơn người thế nhưng là ta hiện tại còn không muốn bị một phần hợp đồng trói buộc chặt mà lại lão bản ngươi cũng biết đối với huấn luyện viên trưởng một phần hợp đồng có thể giải bao nhiêu cảm giác an toàn mà lại ta thật muốn đi cho dù là mười năm dài ư ớt r ư ở n g atleti c o chỉ sợ cũng lưu không được ta đúng vậy a lao h ư u nhịn không được n ở nụ cười khổ giờ ý cờ cờ đúng là lời nói thật đối với huấn luyện viên trưởng mà nói câu lạc bộ muốn đổi việc hắn cũng không phiền phước mà hắn muốn đi ăn m a n g khác cũng đồng dạng không phiền phước trên hợp đồng quy định điểm này kim ngạch hoàn toàn không đủ để để cho người ta trói lại tục tầm tối đa cũng chính là cầu cái an tâm mà thôi nói như vậy lão bản ta không nguyện ý rời đi a t l e t i c o bởi vì so a t l e t i c o địa phương tốt không nhiều chỉ cần ngươi có thể một mực bảo trì đối tín nhiệm của ta ta không ngại tại a t l e t i c o đợi đầy đủ thời gian dài ta cũng không phải là một cái đặc biệt thích chạy khắp nơi người mà lại đến một cái mới câu lạc bộ liền muốn một lần nữa tổ kiến một c h i đội bóng cũng là một cái chuyện rất phiền phức ta lao hưu trầm mặc nhẹ gật đầu nhìn thấy lao hưu không nói gì giờ y cờ cờ tiêu sái phất phất tay sau đó ngậm si gả rời đi lão hưu văn phòng tại giờ y cờ cờ rời đi về sau trong văn phòng bên cạnh cửa phòng mở ra tiểu hưu đi ra hắn nhìn xem văn phòng đại môn sau đó nhẹ giọng nói một câu đây là một cái rất có giã tâm gia tâm r a hòa đâu điểm ấy ta vẫn luôn biết ta không sợ hắn có gia tâm có gia tâm mới có thể càng nỗ lực làm việc lao h ư u thở dài kỳ thật hắn câu nói kia là t h ậ t tâm hắn là một cái biết cảm ơn người chỉ cần ta còn tại atleti c o chủ tịch vị trí bên trên tiếp tục bảo trì tín nhiệm với hắn hắn là sẽ không lựa chọn rời đi thế nhưng là lao h ư u thân thể là càng ngày càng tệ hắn còn có thể làm mấy năm giờ y cờ cơ dạng này huấn luyện viên trẻ là đủ để tượng p h ở c á sờ ẩn như thế hình thành một cái vương triều dạng này một cái huấn luyện viên thật vất và bị lao hiu khai quẩn ra chỉ làm cho hắn dẫn đội một hai năm thì thật là đáng tiếc một điểm tiểu hưu trầm mặc không nói hắn biết lao hưu tại giờ y cờ cờ sẽ không muốn đi nhưng là muốn là đổi hắn lên đài hắn còn thật không có lòng tin lưu lại giờ y cờ cờ thông qua trong khoảng thời gian này hắn cũng kém không nhiều biết giờ y cờ cờ tính cách đây là một cái đối tốt với hắn hắn chưa chắc sẽ đối n g ư ờ i càng tốt hơn thế nhưng là đối với hắn xấu hắn tất nhiên sẽ đối n g ư ờ i tệ hơn ra hỏa một con chó điên một đầu nuôi không con sói trước đó hắn đương a t le ti cô đội hai chủ giáo lúc luyện liền mấy lần để giám đốc tiểu hưu xuống đài không được hiện tại hắn sẽ còn đối tiểu hưu cố ý đi phụ họa đừng nói、giỡn. mà lại tiểu hữu cũng nhìn giờ y cờ cờ rất khó chịu liền như bernie tê tại valencia cầm uefa cột cùng thi đấu vòng tròn quán quân về sau vẫn như cũ tan học valencia cao tầng nhìn hắn khó chịu hắn nhìn valencia cao tầng cũng khó chịu cùng lẫn nhau khó chịu tiếp tục chờ đợi còn không bằng hữu hảo chia tay đến nghĩ biện pháp đem ra hỏa này cùng atleti c o c h ó i cùng một chỗ mới ca lao hữu rơi vào trầm tư bên trong nhìn thấy lao hữu cái dạng này tiểu hữu nhất miệng lặng lẽ rời đi giờ y cờ cờ đương nhiên không biết lao hữu đang nhức đầu như thế nào để giờ y cờ cờ một mực tại atleti cô tiếp tục chờ đợi hắn rời đi atleti c o câu lạc bộ về sau liền bắt đầu suy nghĩ chính mình sự tình t ì mấy m người phụ tá bang tự mình xử lý một chút việc v ậ t đã thành tất nhiên không phải có quá nhiều chuyện để hắn phiền lòng thế là giờ y cờ cờ liền cho người sản h ạ gọi điện thoại người phóng viên này chí ít ở mazit tương đối quen thuộc n ắ m hắn hỗ trợ cũng không tệ cái này a rất dễ dàng liền làm xong ta giúp ngươi liên hệ nữu sản h ạ rất sung sướng đáp ứng giờ y cờ cờ yêu cầu mà hắn hiệu suất làm việc cũng rất tốt rất nhanh liền cho giờ y cờ cờ tìm được hai người phụ tá duy nhất để giờ y cờ cờ cảm thấy tiếc mới chính là hai cái này trợ lý đều là nam trợ lý ivan 47 tuổi người tây ban nha ethanion cắt lốt tạo tị a ba m tuổi người tây ban nha ethanion hai người kia đều là kinh nghiệm phong phú trợ lý ở sau đó bọn hắn sẽ giúp giờ y cờ cờ quản lý hết thẻ v i ệ c v ậ t t h như hình thành công việc d â y số xử lý phỏng vấn yêu cầu ban giờ y cờ cờ sảng chọn một chút chi tiết sự tình tương lai mặc kệ là phóng viên vẫn là nhà tài trợ đều có thể thông qua hai người bọn họ tìm tới giờ y cờ cờ đồng thời còn lại câu lạc bộ muốn mời giờ y cờ cờ chấp giáo cũng sẽ trước thông qua bọn hắn giờ y cờ cờ sẽ cho bọn hắn một phần rất bình thường hậu đãi tiền lương nhưng mà cuối cùng quyền quyết định vẫn là tại chính giờ y cờ cờ trên tay phần lớn huấn luyện viên trưởng cơ hồ đều có dạng này trợ lý đến xử lý hết thệ sự tình hiện tại huấn luyện viên trưởng có người đại diện còn không nhiều bình thường tới nói người đại diện chỉ là đem l ự c chú ý để trên người cầu thủ huấn luyện viên giá trị còn không có hoàn toàn thể hiện ra nô、no, không sai không sai lần này ta liền có thể nhẹ nhóc nhiều giờ y cờ cờ h à i lòng nói với mịu sáng tạo c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín t ế t m ụ tại tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ xuất lĩnh phía dưới atletico thu được câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất cúp uefa cùng thứ mười t ò a thi đấu vòng tròn cúp vô địch kết quả này ngoài đại đa số người ngoài ý muốn tại mùa giải trước khi bắt đầu cứ việc atletico trên chuyển nhượng thị trường đưa vào không ít xuất sắc cầu thủ mà ở toàn bộ la liga bên trong bọn hắn đoạt giải quán quân khả năng vẹn vẹn xếp tại thứ năm mà tại uefa cúp bên trong bọn hắn cũng không phải là được người coi trọng nhất đội bóng nhưng mà bọn hắn lại tại hai hạng này trong trận đấu đồng thời lấy được quán quân thành tựu như vậy đủ để cho bọn hắn cùng thành đối thủ rio mazit cảm thấy cảnh giác bởi vì mùa giải tiếp theo atleti c o liền sẽ tại t r a m g tí onlit bên trong thể hiện ra năng lực của mình atleti c o đoạt giải quán quân có thể x ư n g một cái kỳ tích giờ y cờ cờ ở trong quá trình này đưa đến tác dụng không thể bỏ qua công lao thông báo đã có không ít câu lạc bộ muốn mời giờ y cờ cờ gia nhập liên minh chấp d ậ y bọn họ đội bóng t h như trước mùa giải đều xuất hiện giày v ò tình huống liên tục đổi mấy cái huấn luyện viên trưởng đều không có hiệu quả gì milan song hùng chính là trong đó v a n rội nhất danh từ còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ ngược lại không có động tinh gì bởi vì bọn hắn hiện tại còn không cần huấn luyện viên trưởng bút cơ mặc dù bởi vì không có lấy đến quán quân mà lộ ra vị trí không quá vững chắc nhưng mà rất bình thường h i ệ n nhiên chính là rio mazit phương diện sẽ không cân nhắc hai năm trước đồng dạng bị bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa giờ y cờ c đầu tiên lấy giờ y cờ c tính tình sẽ sẽ không đồng ý chấp giáo rio mazit vẫn là một vấn đề tiếp theo chính là rio mazit còn chưa tới nhất định phải để giờ y cờ c đến cứu vớt tình trạng barcelona đồng ý còn lại trung du đội bóng ngược lại là không có gì sức cạnh tranh đến đào giờ y cờ cờ dù sao giờ y cờ cờ bây giờ tại atleti c o làm được rất không tệ có thể so với atleti c o sức hấp dẫn còn lớn hơn trên cơ bản chính là những cái kia truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ mà truyền thống hào trong cửa cần đội huấn luyện viên trưởng không có mấy c h i đội bóng đây cũng là lao hữu mặc dù lo lắng nhưng cũng không có ép buộc muốn giờ y cờ cờ tục tầm nguyên nhân mà giờ y cờ cờ lúc này nhưng không có quản những chuyện khác hắn bay trở về trung quốc ở nơi đó hắn mặc dù không có gì trực hệ nhưng mà nói thế nào đó cũng là tổ quốc của hắn tại ngày nghỉ thời điểm về nước giải sầu cũng là bình thường sự tình đồng thời hắn cũng đồng ý đài truyền hình trung ương m ờ i đi thể dục kênh làm đồng thời tiết mục là hắn nhận biết bằng hữu lâm hải cùng tôn l ư ợ n g dẫn đường đối loại này tiết mục hắn cũng cảm thấy rất hứng thú đ ề cao một chút mình tại tổ quốc nhân dân hình tượng trong lòng cũng là rất đẹp một sự kiện m à về phần t r u y ề n biết cái gì hiện tại atletico không cần sự giải phẫu mấy cái chuyển nhượng mục tiêu còn cần mật thiết chú ý giờ y cờ cờ vừa vặn cũng có thể giải sầu một chút từ thủ đô sân bay đi sau khi đi ra giờ y cờ cờ liền thấy ở phi trường đại sành chờ đợi lâm hải cùng tôn lựa ha ha ngươi tốt đại giáo luyện tôn lựa đi tới cùng giờ y cờ cờ ôm một cái cái này mùa giải ngươi thật sự là thái nhu xoa la liga quán quân a cúp vú efa a ta dựa vào còn không có một cái nào châu á huấn luyện viên trưởng cầm tới qua xuất sắc như vậy thành tích đâu đâu chỉ A, toàn bộ châu âu có thể cầm tới top l i s t quán quân cùng châu âu tranh tài quán quân huấn luyện viên trưởng đơn giản cũng chính là châu âu cùng nam mỹ huấn luyện viên trưởng mà thôi giờ y cờ cờ nhưng là cái thứ nhất hai chỗ này bên ngoài có thể cầm tới dạng này xuất sắc thành tích huấn luyện viên trưởng bên cạnh lâm hải thì là cười nói một câu dừng lại hai vị các ngươi cũng đừng khen ta đi lúc nào làm tiết mục ta trở về một chuyến cũng không dễ dàng phải hảo hảo chơi đùa mới được không có quá nhiều thời gian à. giờ y cờ cờ cũng không nói nhiều như vậy lời khách sáo mà là trực tiếp trả lời nói không có vấn đề liền cái này một hai ngày sự tỉnh lâm hải cười nói cũng chính là một cái nói chuyện loại tiết mục làm xong thẩm tra về sau liền sẽ t r u y ề n ra sẽ không ảnh hưởng đến ngươi hành trình một cái huấn luyện viên trưởng cũng không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi điểm ấy chúng ta thế nhưng là biết đến hiểu nhau hiểu nhau giờ y cờ cờ làm bộ vươn tay ra cùng lâm hải tôn lượng n ắ m tay dẫn đến hai người bọn họ đồng thời nợ nụ cười đại bộ phận thời điểm đài truyền hình động tác vẫn tương đối nhanh đương nhiên có lẽ là bởi vì giờ y cờ cờ thân phận bây giờ khác biệt nguyên nhân cho nên tại giờ y cờ cờ nghỉ ngơi một buổi tối về sau liền đi thể dục kênh chuyên mục tổ chuẩn bị tham gia nào đó đồng thời bóng đá chi d ạ đặc biệt tiết mục cùng đài truyền hình trung ương tên miệng nhóm đối thoại đối với giờ y cờ cờ cái này tân tấn la liga cùng uefa của quán quân huấn luyện viên thể dục kênh phương diện tự nhiên cũng là không dám lười biếng phái ra một bộ tương đương cường hàn ban ngành đ ế n tiến hành lần nói chuyện này loại tiết mục bất quá thảo luận đồ vật cũng không có vượt tuyến chủ yếu thảo luận chính là giờ y cờ cờ tại châu âu ping quá trình học tập a chấp giáo bên trong một chút chuyện lý t h u a mà đối với lúc trước hắn bị barcelona cùng rio mazit tuần tự cự tuyệt ở ngoài cửa sự tinh thì là đảm đều không có đảm cũng không có hướng trung quốc đội tuyển quốc gia lần này xung kích thập cường thi đấu trong trận đấu kéo bởi vì lúc trước chuẩn bị bên trong giờ y cờ cờ liền để đài truyền hình trung ương tên miệng nhóm thấy được hắn sắc bén cùng n g o a n c ố chỗ làm vì một cái người trung quốc ta đối lần này đội tuyển quốc gia tiến vào v ợ n c ộ t vòng chung kết rất có lòng tin thế nhưng là ta lại đối lần này trung quốc liên đoàn bóng đá cách làm không dám đập bừa vì xung kích vận cốt liền đem thi đấu vòng tròn chia cắt thành cái dạc kia thi đấu vòng tròn mới là một quốc gia bóng đá tiến bộ cơ sở vì xung kích đất cục mà xem nhẹ thi đấu vòng tròn đây chính là bỏ gốc lấy ngọn ta sẽ không ở thời điểm như vậy kể một ít làm cho tất cả mọi người đều khó chịu lời nói thế nhưng là cũng tuyệt đối không nên để cho ta nói cái gì trung quốc liên đoàn bóng đá cách làm này chính là anh minh quả quyết nhất định nhìn thấy giờ y cờ cờ thái độ như vậy t ê n miệng nhóm từng cái hai mặt nhìn nhau trên thực tế ở thời điểm này rất nhiều người đều đang nghĩ đem thi đấu vòng tròn chia cắt thành loạn thất bát tao mấy khối lớn thậm chí là ngừng một năm thi đấu vòng tròn là không nhất định phải muốn hành vi thế nhưng là tại sông gia châu á đi hướng thế giới cái này một cái mấy đời người mộng tưởng trước mặt tựa hồ bất kỳ hy sinh đều là khả năng giờ y cờ cơ ngược lại vẫn là thứ nhất cầm kiên quyết phản đối thái độ tồn cho nên tại nói chuyện bên trong giờ y cờ cờ vẹn vẹn biểu hiện đối trung quốc đội tuyển quốc gia thập cường thi đấu tranh tài chúc mừng đồng thời cho rằng trung quốc đội tuyển quốc gia nhất định có thể xuất hiện qua sang năm h à n nhật vật cục trên sàn thi đấu thậm chí còn cùng một vị nào đó tên miệng nói đùa đánh cược nói nếu như trung quốc đội tuyển quốc gia không có cách nào tiến vào 2002 g h trăm l ư ợ t cụt a ngay tại quảng trường thiên an môn chạy trần trùm một vòng lời này tự nhiên là đưa tới tất cả mọi người cởi vang giờ y cờ cờ trước đó cùng vị phóng viên kia đánh cược chạy trần trùm g i ậ văn trên cơ bản tất cả trung quốc p a n bóng đá đều nghe nói qua lần này giờ y cờ cờ chuyện xưa nhắc lại tự nhiên cũng là có kéo ý đùa làm ta lúc đầu tới nói ta tình nguyện không nhìn thấy ngươi chạy trần chuồng cũng hy vọng đội tuyển quốc gia có thể tiến vào các cúp một vị tên miệng cười trả lời nói để hiện trường khán giả lại phát ra một trận tiếng cười giờ ý cơ cơ quá khứ cái này một cái mùa giải bên trong ngươi đương nhiên là phi thường thành công mặc kệ là cái gì huấn luyện viên trưởng có thể ở italia tờ rơ mỹ ở kim bundesliga la liga thế giới như vậy cấp cao nhất thi đấu vòng tròn bên trong thu hoạch được thi đấu vòng tròn quá quân đều đủ để để hắn đưa thân nhất lưu huấn luyện viên trưởng trong hàng ngũ ngươi có nghĩ qua atleti cô đối với ngươi mà nói đã không đủ lớn sao có hay không nghĩ tới muốn đi chấp giáo còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ một vị khắc t ê n miệng rất nhanh liền đưa ra dạng này một vấn đề tại trung quốc tiếp nhận phỏng vấn giờ y cờ cờ tự nhiên không có gì lo lắng hiện tại châu âu thể dục truyền thông thật không nghĩ tới trung quốc đào móc tin mới gì tài liệu ngược lại là trung quốc các phóng viên thường thường chính là trích dẫn châu âu đưa tin sau đó mình phiên dịch một chút thay hình đổi dạng cầm về chính là cái gọi là độc nhất vô nhị tin tức chấp giáo còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ ta tạm thời còn không có nghĩ qua tại atletico ta trôi qua rất bình thường vui sướng chủ tịch hữu tiên sinh cũng rất bình thường tín nhiệm ta dạng nay một hoàn cảnh là tất cả huấn luyện viên trưởng đều tha thiết ước mơ. mà lại a t l e t i c o cũng không phải là không có đoạt giải quán quân thực lực hiện tại ta tạm thời không có muốn rời khỏi a t l e t i c o dự định bất quá huấn luyện viên vòng tròn bên trong có m ộ t câu vĩnh viễn không muốn đối tương lai nói không cho nên tương lai sẽ như thế nào vẫn là một tần số giờ y cờ cờ cười trả lời nói theo ta được biết a t l e t i c o chủ tịch hữu tại tây ban nha giới bóng đá thanh danh cũng không tốt tại hắn mặc cho bên trên đã sa thải mười ba tên huấn luyện viên trưởng tại dạng này một cái chủ tịch thủ hạ làm việc sẽ có không vui cảm rất sao một tên khác đài truyền hình trung ương tên miệng hỏi giờ ý cờ cơ lộ g a tiểu dung hữu xác thực sa thải rất nhiều huấn luyện viên trưởng trên h nhưng là phải biết, ta là cái thứ nhất dưới tay hắn có được hoàn toàn chuyển quyền lực huấn ế biết, toàn lượng quyền luyện viên dưới được là là lực cái ta tay t có ư Đương ở Bởi bởi n đánh minh. Hắn biết chỉ có ta mới có thể vì Atletico mang đến quán quân. n g biết mới Atletico i vì vì vì ta xuất ta thể đủ đủ hữu sắc, chỉ có có h đây để cũng có cho không nghĩa là hắn sẽ vinh viên là sẽ thực a đảm n i Atletico huấn luyện viên ệ luyện m trưởng. Trên t huấn h tế ngoại trừ sở khi sở ở loại nhân vật này bên ngoài có rất ít huấn luyện viên trưởng có thể một mực tại một nhà câu lạc bộ bên trong làm tiếp chỉ cần ta tự thân cố gắng liền không lo tìm không thấy vị trí cho nên ta không có gì đáng lo lắng nói đến đây giờ y cờ cờ lại bổ sung một câu nếu như atletico muốn đuổi việc ta vậy sẽ không là tổn thất của ta mà là atletico mazit câu lạc bộ tổn thất câu này có vẻ hơi xuất cách lại làm cho hiện trường fans hâm mộ bóng đá nghe được cực kỳ hạ giận không phải liền là một cái nho nhỏ atletico n h à cũng không phải r i ê n mazit ba ca milan song hùng du ven tú mờ uli vờ bun arsenal b ơ n dạng này truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ bọn ta giờ y cờ cờ đồng chí xuất sắc như vậy ở đâu tìm không thấy bát cơm tại như sống trong tiếng vô tay hai cái tên miệng lẫn nhau cởi khổ xem quen rồi những cái kia hào hoa phong nhã khen ngợi giờ y cờ cơ dạng này một cái tùy thời cho thấy bá đạo cùng tự tin khen ngợi thật đúng là hiếm thấy trước đó chúng ta đã từng cho ngươi quay trụi qua một cái phim phóng sự ta nghĩ kỷ lục này khiến hiện t r ư ờ n g người xem đều đã nhìn qua ngược lại là giờ y cờ cờ chính ngươi không có nhìn qua hiện tại liền để chúng ta đến nhìn một chút phim phóng sự phân khích tuyệt tập giờ y cờ cờ cười quay đầu đi hắn cũng muốn nhìn một chút phim phóng sự vỗ tới thứ gì sau khi xem hắn liền nợ nụ cười tại trong màn ảnh hắn nhìn thấy mình tại a t l e t i c o sân huấn luyện bên cạnh lớn tiếng chỉ huy đội bóng huấn luyện thấy được hắn mang theo các phóng viên đi ăn cơm đương nhiên không có cùng đi ngâm nước hộp đêm ống kính vật kia phong cách không quáo mà khi hắn nhìn thấy Lâm Hải tại giao đấu giả xỉn sàn thắng đờ trong trận đấu đã được cho phép các phóng viên tiến vào lập tức cạnh phòng thay quần áo bất quá bởi vì châu âu câu lạc bộ một loại nào đó l ệ cũ chúng ta là không thể đủ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi quay chụp giữa trận nghỉ ngơi phát sinh sự tình thế nhưng là cá nhân ta có thể lộ ra chính là tại hơn nửa hiệp đánh thành thế hòa tình hôn g dưới giờ y cờ cờ tại trong phòng thay quần áo làm ra phi thường ổn thỏa cùng chiến thuật xuất sắc điều chí khiến cho atleti cô cầm xuống trận này trọng yếu thi đấu vòng tròn nhìn đến đây giờ y cờ, cờ ha ha phá lên n ư ờ i cái gì kích phát ra cầu thủ đấu trí ngôn ngữ chính là thô tục mà thôi đương nhiên đây chỉ là một tuyển tập toàn bộ phim phóng sự là không có ngắn như vậy trên thực tế giờ y cờ cờ không biết là tại phim phóng sự bên trong còn có giờ y cờ cờ kia đoạn lời nói chính là liên quan tới ở nước ngoài sinh hoạt kia đoạn bình luận đã đi ra thủ môn liền muốn nghĩ đến dung nhập nơi đó sinh hoạt không phải một mực tránh trong nhà là được đá bóng chỉ là sinh hoạt một bộ phận nếu như ngay cả cuộc sống nước ngoài đều không thích ứng được cái kia còn xuất ngoại tới làm gì đá bóng chỉ là công việc công việc là sinh hoạt một bộ phận nếu vì hảo hảo đá bóng mà chỉ lo đá bóng lại không để ý đến còn lại đó mới là lẫn lộn đầu đôi đoạn văn này lúc ấy trên thực tế là đưa tới trong nước bóng đá giới không ít tranh luận mãi cho đến một chút không cách nào thích thứ nước n g o à i sinh hoạt tuyển thủ quốc gia nhóm n h a u nhao dẹp đường hồi phụ thời điểm tất cả người mới ý thức được giờ ý cờ cờ là chính xác c h ư ơ n một trăm bảy mươi năng lực ta có hạn đương tiết mục tiến hành đến hồi cuối thời điểm một cái không thể tránh khỏi vấn đề tự nhiên là nổi lên mặt nước n g ư y i là người thứ nhất tại la liga cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân không phải người da trắng huấn luyện viên trưởng điểm này chúng ta đã điều tra là cái thứ hai tại ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân không phải người da trắng huấn luyện viên trưởng một cái tên miệng chính tại nói như vậy hắn lại bị giờ y cờ cờ đánh gãy a cái này ta đánh gãy một chút ta cái thứ nhất tại ngũ đại thi đấu vòng tròn cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân không phải người r a trắng huấn luyện viên trưởng là ai giờ y cờ cờ đưa tay đánh gãy đối phương sau đó có chút không phục hỏi dưới đài người xem phát ra c ư ờ i vang bởi vì giờ y cờ cờ không phục biểu hiện được rất rõ ràng cũng làm cho người xem cảm thấy g i a hỏa này kỳ thật vẫn là rất bình thường đáng yêu nha c h ỉ ít hắn không phục biểu hiện tại trên mặt sẽ không để cho người cảm thấy có cái gì lo lắng một cái hỷ nộ hình cùng xác người đều sẽ làm người ta cảm thấy an toàn một điểm、à. là trong ư nước ớ c quốc cự tuyển tinh Ghana, Pháp hắn đội gia tại tỷ m a c chấp o i thời á o đại i thời bồi Henzi ể m đã được đồng được từng từng thu Fersent trệ quán quân, đồng thời bồi dưỡng League cùng ghẹt dệ d n sành ũ lại à ngũ đ thi đấu lần g nữa b ê vang lên một mảnh cởi được vang hai vị tên miệng đồng thời cười gật đầu bây giờ tại trung quốc phan bóng đá trong suy nghĩ cái gọi là ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong đại khái cũng chỉ có cg a b u n d e s c liga tờ i ờ mì ở kịp la liga là danh phủ kỳ thực về phần thứ năm thi đấu vòng tròn ai là thứ năm thật đúng là khó mà nói ngươi thuyết pháp giáp đi hiện tại thành tích của bọn hắn tựa hồ cũng bắt đầu hạ xuống liga một đội bóng thu hoạch được trang i onlist số lần kém x a bỏ tiểu gạn gì mệ dạ liga cùng y dễ đi viz ai mới là thứ năm thi đấu vòng tròn thật đúng là có đến một hồi đâu c ư ờ i một lúc sau tên miệng bắt đầu tiếp tục trước đó chủ đề t ư n g ư ơ i còn trẻ như vậy cũng đã lấy được trước đó trung quốc huấn luyện viên trưởng đều không thể lấy được qua thành t một ngày kia n g ư ơ i nghĩ tới sẽ chấp giáo trung quốc đội tuyển quốc gia sao vấn đề này một nói ra hiện trường liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong đây coi như là một cái nhất làm cho người quan tâm để trung quốc đi ra ưu tú huấn luyện viên trưởng sẽ có hay không có hướng một ngày chấp giáo trung quốc đội tuyển quốc gia xuất lĩnh trung quốc đội tuyển quốc gia trên đất cúp lấy được thành tích tốt đâu tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về giờ y cờ cờ giờ y cờ cờ hai tay mười ngón dao nhau hai cái ngón trò đ ụ n g nhau nâng ở cằm của mình bên trên tựa hồ rơi vào trầm tư giám vẽ tất cả mọi người không nói gì một mực chờ từng tới nửa phút giờ ý cờ cờ mới cầm mở tay ra sau đó trả lời nói ta là một cái dạng gì huấn luyện viên trưởng tại châu âu cũng có con người thật kỳ quái bởi vì từ vừa mới bắt đầu ta liền sẽ không chỉ huy huấn luyện bởi vì cái này nguyên nhân ta đã mất đi tại barcelona đội thanh niên công việc bị rio mazit cự tuyệt ở ngoài cửa nếu như không phải atleti c o chủ tịch hữu tiên sinh để cho ta tại atleti c o đội hai dẫn đội thi đấu ta không có hôm nay giờ y cờ cờ dùng một loại rất p h ẳ n g thật giọng điệu đem hắn trong hai năm qua tao nộ toàn bộ đều nói một lần loại chuyện này tại trung quốc người biết cũng không nhiều cho nên hiện trường người xem cùng chiếc tivi người xem đều nghe được tương đương nhập thần tại câu lạc bộ ta trên cơ bản mặc kệ huấn luyện sự t ì n h ta chỉ là thiết lập tốt muốn làm chiến thuật thiết lập tốt huấn luyện phương hướng những chuyện khác ta đều sẽ không đi quản ta chỉ phụ trách dẫn đội thi đấu ta có thể để đám cầu thủ phát huy ra hắn bình thường trình độ nhưng mà ta lại không thể đủ để bọn hắn năng lực đề cao đây là bọn hắn đội thanh niên huấn luyện viên trưởng chuyện nên làm ta không phải một cái toàn năng người ta cũng không phải cái gì thi ê n tài ta biết sở trường vẹn vẹn chỉ là xuất lĩnh đội bóng lấy được thắng lợi nhưng mà loại năng lực này cũng là có nó tự thân cực hạ lấy atletiko trước mùa giải nhân viên tạo thành ta có thể để bọn hắn bảo đảm cấp thành công lấy cái này mùa giải dẫn viện binh tiêu chuẩn tăng thêm một chút yếu tố vật khí, ta xuất lĩnh bọn hắn thu được la liga quán quân thế nhưng là nếu như là để cho ta mang atleti c o đội hai những cầu thủ kia ta nhiều nhất có thể xuất lĩnh bọn hắn một cái mùa giải xuống tới tại la liga bảo đảm cấp thành công huấn luyện viên đang chỉ huy tranh tài quá trình bên trong có thể lấy được tác dụng cực lớn thế nhưng là huấn luyện viên không phải v ậ t năng cũng cần cầu thủ ở đây bên trên liều mạng cho dù tốt huấn luyện viên cũng cần có trình độ cao nhất cầu thủ đến thực hiện chiến thuật của hắn ý đồ nếu như đội tuyển quốc gia là nghĩ tìm một cái có thể làm cho hiện hữu cầu thủ phát huy ra tốt nhất năng lực huấn luyện viên trưởng chỉ cần ta nhàn rỗi ta sẽ toàn tâm vì quốc gia đội hiệu lực nhưng mà đội tuyển quốc gia nếu như muốn tìm một cái có thể huấn luyện được cấp thế giới cầu thủ huấn luyện viên trưởng như vậy thật có l ỗ i ta làm không được ta không có năng lực như vậy trên thực tế hiện tại đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng mỹ lũ chính là như vậy một cái loại hình huấn luyện viên trưởng hắn sẽ không để cho tuyển thủ quốc gia nhóm thực lực tăng mạnh bao nhiêu hắn lại có thể tổ chức lên một chi có thể phát huy sức chiến đấu đội ngũ hiện tại chi này đội tuyển quốc gia trên thực tế là so v bốn năm trước yếu nhược nhưng mà bọn hắn cũng tuyệt đối có thể tiến vào v ợ t cụt huấn luyện viên ý nghĩa ngay tại ở nơi này thế nhưng là mỹ lưu lại thần kỳ cũng không thể xuất lĩnh việt nam đội giết vào v ợ t cụt làm một tại châu âu dốc sức là người trung quốc ta nghĩ ta có thể cho lời khuyên chính là h ả o h ả o nắm chắc thanh h ấ n bồi dưỡng cầu thủ nắm chắc thi đấu vòng tròn để trung quốc cầu thủ tại c à n g cao cấp hoàn cảnh ở bên trong lấy được càng nhiều cơ hội rèn luyện đây mới là để một quốc gia bóng đá trình độ dâng lên vương đạo ta kể xong cảm ơn mọi người rời đi diễn truyền bá sảnh trở lại mình ngủ lại khách sạn thời điểm giờ y cờ cờ còn đang suy nghĩ lấy tiết mục bên trong một màn g kia hắn không có tính toán đi chấp giáo trung quốc đội tuyển quốc gia c h ỉ ít tiếp xuống trong khoảng thời gian này trung quốc đội tuyển quốc gia hắn sẽ không dễ dàng đi chấp giáo hắn đối năng lực của mình có rất bình thường rõ rệt nhận biết dứt bỏ những cái kia loạn thất bát tao tấm thẻ có thể mang tới trợ giúp hắn cũng đồng d ạ n g là một cái cần cầu thủ ra sức mới có thể lấy được thành tích tốt huấn luyện viên trưởng tại atleti c o thành tích xác thực có thể xương kỳ tích thế nhưng là trước mùa giải atleti cô thực lực bản thân liền không yếu sẽ nhau đến muốn giáng cấp là bởi vì toàn bộ đội bóng xảy ra vấn đề cái này mùa giải càng là đưa vào không ít xuất sắc cầu thủ mặc dù nhìn ngôi sao bóng đá không nhiều nhưng mà có thủ d ẻ m cùng mạ kệ là hai cái này cường hãn phòng thủ cầu thủ j ặ c o b u s vincent e r cả mùa d ẹ n nệ xì một đám danh khí không coi là quá lớn nhưng thực lực cứng chắc danh tướng lại thêm bản thân liền có giữa trận hạch tâm vã lờ n cùng bạ dạ dạ dạ n g này một bộ đội hình bản thân liền có xung kích quán quân thực lực hắn chỉ là đem thực lực của những người này triệt để phát huy ra mà thôi mà trung quốc bóng đá đâu nhóm này cầu thủ có thể nói là trung quốc bóng đá chuyên nghiệp đội thể chế hạ tối hậu một nhóm thạc quả cận tồn tinh anh Tiếp Trung tuyển thanh toàn đội quốc gia bởi vì thanh hoàn toàn sụp xuống Quốc quốc hấn hoàn đổ vì một à không người kế người gia tục, cả quốc đ i m ộ cái t u ổ i đoạn có t h ể c h ọ n tài thủ liệu cầu h k ô n g đến 100 cái, mỏng như về ậ y yếu lấy đến quốc cơ có chống sở sao làm một Một gia thể thằng đỡ đội. v sau dĩ hàng lớn làm đại biểu vốn liếng tiến vào trung siêu thị trường về sau trung siêu mới từng bước khôi phục một chút g ầ n kỳ lấy dạng này nội t ì n h không có vài chục năm bắt thanh huấn căn bản cũng không đủ để chống đỡ lấy một chi xuất sắc đội tuyển quốc gia trung quốc bóng đá bị nhật bản hàn quốc càng ném càng xa cũng không phải là ngẫu nhiên giờ y cờ cờ cũng không lo lắng trung quốc liên đoàn bóng đá sẽ mời mình đi chấp giáo đội tuyển quốc gia một chuyện rất đơn giản chính là hắn là không lo không có, có công c việc lấy hắn địa vị bây giờ tối thiểu là lương một năm ba trăm vạn usd lên tương lai sẽ chỉ càng ngày càng nhiều hiện tại trung quốc liên đoàn bóng đá còn không có tay lớn như vậy bút lại nói muốn cho giờ y cờ cờ rời đi trung tâm huấn luyện cầu thủ đi chấp giáo đội tuyển quốc gia dùng nào đó chứ danh cổ tích tác gia thường nói chính là đồng lợi cũng không dám như thế viết coi như trung quốc liên đoàn bóng đá thật cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tìm tới giờ y cờ cờ đến để hắn chấp giáo đội tuyển quốc gia giờ y cờ cờ tự nhiên có chuyện qua loa thất trách thì như có toàn diện tuyển chọn tuyển thủ quốc gia quyền lực ai đều không thể can thiệp để cho ta một người đến giày vò dựa vào những yêu cầu này bọn hắn có thể đáp ứng mới gặp ủy hậu thế tuân gia trung quốc liên đoàn bóng đá gian lận án tuyển thủ quốc gia tuyển chọn chính là một cái lớn nhất tài nguyên không thấy được trung quốc đội tuyển quốc gia rết vào v ợ t cột về sau liền ngay cả đi thế giới chén nhấn tuyển mỹ lù đều không thể làm chủ sao giờ y cờ, cờ đưa ra những yêu cầu này khẳng định là sẽ giấy trắng mực đen ghi vào hợp đồng đến lúc đó trung quốc liên đoàn bóng đá muốn đổi ý giờ y cờ cờ phủi mông một cái liền có thể đi cho nên tại f a n bóng đá trước mặt biểu đạt thái độ của mình như vậy là đủ rồi mà lại lại trải qua thêm mấy năm tại fans hâm mộ bóng đá không sai biệt lắm đối trung quốc bóng đá thất vọng thời điểm hắn không chấp giáo đội tuyển quốc gia ngược lại sẽ để fans hâm mộ bóng đá cảm thấy cao hứng dù sao đội tuyển quốc gia cũng chính là như thế cục diện rồi dám nhiều cái giờ y cờ cờ không bao n h i ê u cái giờ y cờ cờ không ít mà giờ y cờ cờ tại châu âu lấy được vinh dự mới có thể để fans hâm mộ bóng đá có càng nhiều việc vui như nhìn về tới làm gì trừ phi đầu góc nước vào đem mình trước đó lại nghĩ đến một lần về sau giờ y cờ cờ cứ yên tâm ngủ t i ế p đi hiện tại mặc dù là nghỉ du lịch nghỉ ngơi không qua chuyện của hắn cũng không ít tại d u ngoạn quá trình bên trong nhưng làm u ố n tùy thời cùng câu lạc bộ bắt được liên lạc quan tâm một chút chuyển nhượng thị trường tiến bộ đâu lao hưu trước đó đã cùng hắn trò chuyện qua nói cho hắn biết câu lạc bộ lần này lại chuẩn bị bốn n g h n vạn usd chuyển nhượng tài chính mặc dù đầu nhập so cái trước mùa giải mới ít thế nhưng là dù sao trước mùa giải cầu thủ tiền lương cái gì cũng làm cho câu lạc bộ có rất lớn áp lực có thể có nhiều như vậy tiền liền đã rất tốt phải biết hai năm này châu âu chuyển nhượng thị trường bọt biện tại từ, từ tiêu tán đâu đối cái số này giờ y cờ cờ c o i như hài lòng. dù sao hắn chuẩn bị dùng phần lớn tiền toàn nện s ở t è m dựa theo thời gian s ở t è m cũng hẳn là muốn cùng thợ cái s ở ẩn trở mặt đến lúc đó chính là cùng la di o đoạn mà la di o hiện tại tài chính cũng bắt đầu khẩn trương chỉ cần atleti c o ra tiền đủ nhiều đối mở ư u tới nói mặc kệ là bán cho atleti c o vẫn là bán cho la di o cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào về phần hai cái đường biên giờ y cờ cờ còn tại để cầu d ò x é t nhóm tìm kiếm nhân tuyển cái này mùa hè đã định s ở t è m mới có thể là một cái đầu to có sợ tem atleti cô phòng thủ thật chính là có thể xưng vững như thành đồng có sợ tem phòng không thu gem hữu vị hai cái này định cấp trung vệ tổ hợp lại với nhau có thể công phá bọn hắn phòng tuyến cũng liền không nhiều lắm mà sợ tem không chung năng lực phòng ngự là không thể nghi ngờ ngoại trừ trạng thái giới h à n g về sau trên giải ơ dô bị hai mét lẻ hai dàn cổ lơ bạo qua một lần bên ngoài trên cơ bản không chung phòng thủ liền chưa từng ăn qua thua thiệt trong lịch sử cái này mùa giải sợ tem bị mu b a n tháo cuối cùng đi la z i o mà không có đi còn lại đội bóng có một cái yếu tố rất lớn chính là tuổi của hắn đã không nhỏ bảy hai niên ra đời hắn sắp tuổi tròn hai mươi chín tuổi mà hắn tiền lương cùng chuyển n h ư ợ n g phí cũng không phải cái gì đội bóng đều có thể gồng gánh nổi la z i o hiện tại vẫn là tại cắn răng nện tiền mới có thể xuống tay với hắn so với sức cạnh tranh atletico cùng la z i o so ra không kém một chút nào chỉ cần nhắm ngay cơ hội thuyết phục sợ t è m đem tên này hà lan hãn tướng dẫn đến dưới trướng cũng không phải là chuyện rất khó khăn ngược lại là hai cái đường biên nhân tuyển để giờ y cờ cờ có chút cái bù thêm muốn mua chủ lực ngược lại tốt làm dự bị ngược lại khó tìm muốn có nhất định thực lực lại cảm tâm làm dự bị tưởng tượng là mua hai cái trên thực tế nếu có thể mua một cái đó chính là thắng lợi、no. người này tuyển còn cần phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc ga có quyền lực cũng là một chuyện p h i ề n thái ha ha ha giờ y cờ cờ được tiện nghi còn khoe mẹ n g h i đến t r ă m bảy ư ơ i mốt chuyển nhượng thị trường ngay tại giờ y cờ cờ dự định tại tổ quốc nghỉ ngơi cho khỏe một chút thời điểm hắn lại không thể cứ như vậy nghỉ ngơi bởi vì rất nhanh a cờ giờ cờ chủ s ư ớ n g bởi gì ẩn dỗ nườn liền cho hắn đánh tới một chiếc điện thoại c ư ờ i lớn mời mời hắn đến ốc s ở chây ly a đến cho hắn chia hoa hồng đương nhiên lúc đầu chia hoa hồng chỉ cần đánh tới giờ y cờ cờ tài khoản bên trên là được rồi nhưng mà nghe dỗ n ư ờ ý tứ lần này ca nhạc hội là vô cùng thành công bọn hắn làm bằng hưu muốn cảm t ạ giờ y c ờ cờ cho lúc trước hắn nói lên đề nghị mà mời mời hắn đến u sơ chay lia đến hào hào du lịch chơi một chút suy nghĩ một lúc sau giờ y c ờ cờ liền t h ố n g k h o á i đáp ứng tại trung quốc dù sao hắn cũng không có gì tân h nhân đi u sơ chay lia tìm mấy người bằng hưu chơi cũng không tệ hắn làm ộ t cái tục nhân buôn phía du lịch cái gì chưa hề liền không nhìn cái gì cảnh sát mục đích chủ yếu là sẽ bằng hưu mà lại kiếp trước hắn cũng không phải cái gì nhà quê trung quốc trong nước điểm du lịch đều đã chơi đến không sai bị lắm lần này về nước mục đích chính yếu nhất chính là tham gia thể dục k ê n tiết mục thu chuyện bây giờ đã làm xong lại đợi ở trong nước liền không có quá lớn ý tứ cho lâm hải cùng tôn lượng gọi điện thoại sau khi cáo tử giờ y cờ cờ liền lập tức ngồi chuyến bay quốc tế bay đến ốc sở chây lia lớn nhất thành thị sydney rất nhanh liền gặp được gần nhất lại bắt đầu đỏ lên cái này tổ hợp từ sân bay ra giờ y cờ cờ liền đã nhận ra cải biến bởi vì đầu đường có không ít cái này nằm cái lao ra hỏa trên diện rộng tuyên truyền anh chụp thời gian cũng còn không ngắn mà ở phi trường tiệm thuê băng đĩa bên trong bọn hắn lần này ca nhạc hội cd cũng bày ở chỗ dễ thấy nhất giờ y cờ cờ mua một chương cd sau đó liền lập tức đi m ạ n quần g i n nhà năm cái lao ra hỏa đã sớm ch nhìn thấy giờ y cờ cờ về sau lập tức liền cười lớn tiến lên đón xem ra cái này si đi lượng tiêu thụ không tệ à, nhân viên mậu dịch nói với ta gần nhất cái này si đi bán được rất điên cùng đâu giờ y cờ cờ dương lên trong tay si đi sau đó cười nói đúng vậy à, chúng ta lần này lại kiếm một số lớn những này đều đến cảm tạng ngươi m ạ n quân gian cười trả lời đó là các ngươi trước kia danh khí tích lũy xuống mới có dạng này rầm rộ à, có thể để ta làm cái nhà tài trợ liền đã rất tốt cái này với ta mà nói cũng là ngoài ý muốn chi tài đâu giờ y cờ, cờ cười trả lời nói lúc đầu hắn coi là không có nhiều nhiều nhất chính là hai ba trăm vạn bởi vì nói như vậy ca nhạc hội đều là chủ sự công ty cầm đầu diễn xuất người thu nhập cũng không tính là đặc biệt cao ngược lại là đến tiếp sau si đi lượng tiêu thụ sẽ mang đến càng nhiều thu nhập nhưng mà bởi vì a cờ giờ cờ đã yên lặng gần thời gian mười năm cho nên bọn hắn hiện tại xem như độc lập cơ cấu mà lần này ca nhạc hội cũng không để cho chủ văn phòng dính vào ngoại trừ giờ y cờ cờ trăm vạn usd phí tài trợ bên ngoài chính bọn hắn xuất tiền túi làm còn lại một nửa phí tài trợ sau đó mấy người bắt đầu bốn phía kéo quảng cáo bọn hắn cũng không phải là cái gì chỉ lo ca hát ca sĩ đầu óc buôn bán cũng cũng không tệ tăng thêm bọn hắn tự thân danh khí giá vé bán ra giá trên trời vẫn như cũ có vô số người chạy theo như vịt mỗi đạo nhân mã cũng là trực tiếp lớn bật đèn xanh chờ giờ y cờ cờ thẩm tra mình đích lợi thời điểm mới biết mình chỉ là ca nhạc hội tại chợ chia liền đạt đến bốn trăm vạn usd nhiều một lần đầu tư liền để hắn thu nhập cùng lương một năm không sai biệt lắm thu nhập giờ y cờ cờ cũng có chút giật mình dù sao hắn ngay từ đầu thật không có trông cậy và có thể kiếm bao nhiêu tiền bởi vì ca nhạc hội kiếm mặc dù nhiều thế nhưng là thành vốn cũng là cực kỳ cao các loại chi tiêu k i ê là ngoài nghề khó có thể tưởng tượng cao hiện tại xem ra a cờ giờ cờ tại ú c sờ c h a y l i a lực ảnh hưởng thật đúng là cung điện cấp bậc đây chỉ là ca nhạc hội ích lợi về sau chúng ta liên quan tới lần này ca nhạc hội đến tiếp sau hiện trường video cùng ghi âm và ghi hình sản phẩm ích lợi đồng dạng có một phần của ngươi dồn ư ợ n vỗ ngực nói lần này có thể có cơ hội như vậy không thể thiếu ngươi đề điểm nếu không phải ngươi tài trợ chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm những cái kia vạm ải nhóm tới giúp chúng ta thao tác vậy liền kiếm được căng ít cái này cũng quá khoa trương đi tiếp xuống c đ tiêu thụ cũng cho ta chia dạng này không tốt giờ y cờ cờ lấy làm kinh hãi vội vàng chối từ đây là dựa vào tự thân các ngươi quá cứng cùng ta có quan hệ gì trên hợp đồng thế nhưng là biết đâu m ạ n quân quỷ bí nợ nụ cười giờ y cờ cờ mồ hôi một chút sau đó tiếp nhận m ạ n q u â n đưa tới hợp đồng cẩn thận lật lên lúc ấy ký hợp đồng thời điểm hắn căn vốn là không có gì kiên nhẫn nhìn một là tin tưởng mấy lao già này không đến mức vì một điểm tiền đến hố mình hai cũng là cảm thấy nhiều nhất một trăm vạn usd sự t ì n h tính nhiều đại sự ba chính là hắn là lười n h ắ c nhìn loại này dườm ra hợp đồng cho nên lúc đó cũng chỉ là thô thô nhìn một chút liền ký tên ai biết mấy lao già này còn tăng thêm như vậy một đầu Quả nhiên, tại hợp đồng ở giữa quy định liên quan tới lần này ca nhạc hội đến tiếp sau hiện trường video cùng ghi âm và ghi hình bán ra giờ y cờ cờ toàn bộ đều có quyền lược chia nói cách khác khấu trừ đủ loại con đường phí tổn bên ngoài có thể đến rộ nượn trong tay bọn họ tiền giờ y cờ cờ toàn bộ đều có thể phân một nửa cái này cái này thật nhiều lắm bọn tiểu nhị ta không thể cứ như vậy chiếm ngươi tiện nghi giờ y cờ cờ ngẩng đầu lên nói với bọn hắn địch ngươi cũng đừng từ chối tay bạn uy liam nói chúng ta đã sớm thương lược qua nếu không phải nhắc nhở của ngươi chúng ta cũng sẽ không ở cái tuổi này còn làm ra thanh thế như vậy thật lớn ca nhạc hội ra mặc kệ phân n g ư ơ i nhiều ít cũng là nên chúng ta mới lao già muốn quá nhiều tiền cũng không có tác dụng gì bất quá đối với n g ư ơ i loại người tuổi trẻ này tới nói tiền liền rất hữu dụng vậy ta liền nhận giờ y cờ cờ trong nháy mắt trở mặt ngược lại để dồn lượn bọn hắn đều sửng sốt một chút không nói những cái khác lúc nào đi tây ban nha ta nhất định hào hào chiêu đãi các ngươi giờ y cờ cờ nợ nụ cười hắn biết phần này hợp đồng giá trị lấy a cờ giờ cờ danh khí loại này tiêu thụ có lẽ thu nhập nhìn không có ca nhạc hội như vậy dễ thấy lại là t ế thị trường lưu liên miên bất tuyệt những cái kia đỉnh cấp ca sĩ trên thực tế kéo ca nhạc hội thu nhập cũng không cao đều thuộc về là làm một cú cầm ra trận phí liền đi ngược lại là đến tiếp sau thu nhập xem như một cái đầu to nói không khoa trương ở sau đó trong vòng một hai năm cái này một cái điều khoản cho giờ y cờ cờ mang tới í c lợi sợ rằng sẽ so lần này ca nhạc hội mang tới thu nhập còn nhiều hơn mặc dù giờ y cờ cờ còn không nghĩ tới phải dùng số tiền này tới làm gì nhưng là bất kể nói thế nào có tiền dù sao cũng so không có tiền tốt tại úc sở chây lia cùng mấy lao già chúc mừng đỗ qua vài ngày nữa sống mơ mơ màng màng sinh hoạt về sau đến từ ma dít tin tức rốt cục chuyển đến mở ú u phương diện đã tuyên bố đem sở kẹm bỏ vào chuyển nhượng thị trường mặc dù không là công khai nói rõ thế nhưng là tại người đại diện trong hội tự nhiên phong thanh truyền đi rất nhanh s ở k h è m đã ra khỏi q u y ề n kia để phở cái sợ ẩn cảm thấy căm tức tự c h u y ệ n đối với phở cái sợ ẩn mà nói bất kể là ai phàm là tại mu xúc phạm quyền u y của hắn kia cũng không có thể lại lưu tại mu muốn mua s ở k h è m kỳ thật cũng đơn giản chỉ cần trước hết để cho phở cái sợ ẩn cảm thấy hài lòng như vậy thì trên cơ bản không có vấn đề hậu thế giờ y cờ cờ cũng nhìn qua chính s ở k h è m công bố rời đi mu chi tiết lúc ấy phở cái sợ ẩn trực tiếp sẽ đồng ý la di ô báo giá sau đó mới nói cho s ở k h è m phở cái sợ ẩn luôn luôn bàn tay sát bọn tiểu nhị ta phải về châu Âu nha. lần sau có r ả n h đến tây ban nha bất kể bận rộn bao nhiêu ta nhất định toàn bộ hành t r ì n h tiếp đãi tại biết tin tức này về sau giờ y cờ cờ liền đối rộ n u y ệ n bọn hắn cá o biệt r ồ luyện bọn hắn gần nhất cũng bề bộn nhiều việc mượn nhờ lần k ê u ca nhạc hội lần nữa hào hào phát h ỏ a một thành hậu quả chính là bọn hắn lần nữa từ nhàn hốt hoảng tình trạng biến thành bận bịu muốn chết tình trạng bất quá đối với bọn hắn tới nói cũng coi là thích thú cáo từ về sau giờ y cờ cờ liền lập tức mua vé máy bay từ ốc sở chây lía bay về phía châu âu hắn chưa có trở về mazit mà là bay thẳng hướng về phía nước anh manchester manchester ở trên máy bay giờ y cờ cờ liền có như vậy một chút kích động t e r g ý sơ n tuyệt đối coi là huấn luyện viên trưởng bên trong cầu tiêu mặc dù hắn quán quân cùng b i n h dự có lẽ không tính là vô tiền khoáng hậu thế nhưng là tại mu dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ một hơi mang theo mấy chục năm đem một chi nhậm chức thời điểm cũng không xuất sắc mu mang thành tờ giờ mì ở kịp hoàn toàn xứng đáng bá chủ câu lạc bộ bóng đá bên trong nhãn hiệu cái này quật cường sờ u ố t len lao đầu từ đủ để trở thành bóng đá lịch sử phát triển cái c h ứ c nhân vật hết sức quan trọng tại la liga chấp giáo rất ít có thể đụng tới dạng này huấn luyện viên trưởng để một cái huấn luyện viên trưởng dẫn đ chỉ có cờ giờ mỹ ở kịp mới có thể xuất hiện đương nhiên hiện tại cũng càng ngày càng ít có loại tình huống này xuất hiện tại hiện đại bóng đá s u n g kích phía dưới nước anh bóng đá truyền thống cũng tại từng bước sụp đổ nhưng mà bất kể thế nào sụp đổ f e r g u s o n ở tại mu địa vị vẫn như c ũ là trí cao vô thượng mặc kệ mu người sở hữu là é、e、đổ họ gia tộc vẫn là gờ lạ dở gia tộc duy nhất có thể đại biểu mu vẫn như c ũ chỉ có f e r g u s o n đại t r ư ở n g phu cũng đến thế mà thôi giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ tại một nhà câu lạc bộ kinh doanh lâu như vậy để cho mình trở thành một nhà câu lạc bộ chiế bài nhắc lên cái này nhà câu lạc bộ liền cùng lúc nghĩ từ bản thân đây là lớn cỡ nào thành t h u mà lại phở k á i sở ẩn có thể một mực đương mở huấn luyện viên trưởng dựa vào là cũng không phải hắn ra đời hắn dẫn đội từng có thung lũng nhưng mà hắn tổng là có thể đưa bóng đội lại lần nữa mang lên huy hoàng tại đối mặt hiện đại bóng đá s u n g kích thời điểm thí dụ như sạt chia hít phịu chạm vạ tôn n h dạng này đỉnh cấp danh suất cũng từng bước lộ ra từ hầu thế nhưng là phở k á i sở ẩn lại một mực tại tiến bộ một mực có thể làm cho m u có được to lớn sức cạnh tranh đây chính là hắn không tầm thường địa phương heger một lần là có thể cùng hắn đánh đến khó phân thắng bại tồn tại thế nhưng là tại mùa giải bất bại đoạt giải quán quân về sau heger cơ hội là một mực rậm chân tại chỗ chiến thuật của hắn cùng mới bắt đầu so ra cũng không có, có bất kỳ biến hóa nào luôn luôn trong suy nghĩ lý tưởng nhất bốn bốn hai song song chọn vị trí song tiên phong mặt đất tiến công lưu mà phở cái sơ ở đâu từ lấy kệ ạn làm hạch tâm hoàng kim giữa trận đến đem s ở giờ đẩy lên phong tuyến hy sinh du n i lại đến lấy du n i làm hạch tâm chế tạo mặt thức sơ ở một mực tại tiến bộ một mục đối với một năm gần bảy mươi lão nhân mà nói có thể làm được điều này quả thật không dễ bất quá lần này giờ y cờ cờ ngược lại là cảm thấy mình có thể làm được phơ d i u sân bất kể nói thế nào hắn chỉ là muốn mua người mà thôi phơ c á sơ ẩn n g h ị bán hắn muốn mua dù nói thế nào chính là vấn đề tiền đối với giờ y cờ cờ tới nói hắn không quan tâm cái gì mua thấp bán cao dù sao câu lạc bộ cũng không là của hắn đem có thể hoa đều bỏ ra có thể cầm tới quán quân mới là công lao của hắn nếu là ca môn tại atleti c o có cổ phần kêu bồi dưỡng tương lai cầu thủ mới có chút ý tứ nha giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ đi vào manchester về sau giờ y cờ cờ đầu tiên là tìm cái chỗ nghỉ ngơi tiếp lấy liền cho atleti c o câu lạc bộ gọi điện thoại để bọn hắn liên hệ mở u phương diện biểu thị chúng ta muốn mua quý câu lạc bộ sở t è m huấn luyện viên trưởng đã đến manchester n g h ị cùng các người huấn luyện viên trưởng ngài phở cơ sở ẩn gặp mặt một lần dạng n à y quá trình đủ để chứng minh atleti c o câu lạc bộ thành ý giờ y cờ cờ cũng rất bình thường hy vọng mình có thể tự tay đem sở t è m đưa đến atleti c o đến la di o mặc dù chịu nệ tiền thế nhưng là bọn hắn hiện tại tài sản cũng không phải rất nhiều không phải cũng không trở thành tạ m ẹ đi hệ tạ sự tỉnh bên trên gài bấy valencia một than thật muốn s o h ề n các ngươi lấy được trước mùa giải quốc vũ efa thật cao hơn các ngươi lấy đ ư n c trước m t a giải quốc vũ efa thật c n o hơn các ngươi lấy được trước mùa giải quốc vũ efa thật cao hơn các ngươi lấy được trước mùa giải quốc vũ efa thật c a n hơn các ngươi lấy được trước mùa giải quốc vũ efa thật cao hơn các ngươi lấy được trước mùa giải quốc vũ efa thật cao hơn so với trong tưởng tượng muốn nhiệt tình được nhiều khi nhìn đến giờ eqờ về sau hắn lập tức chủ động tới cùng giờ eqờ nắm tay sau đó nói ra phía trên một câu giờ y cờ cờ không khỏi nhịn không được cười lên phở cái sở ẩn thật đúng là không có chút nào che giấu mình chán ghét liverbun cảm xúc à khó trách hắn có thể trước mặt mọi người nói ra đời ta lớn nhất thành tích không phải cầm tới tam quan vương mà là đem liverbun từ mẹ nhà hắn vương tọa bên trên kéo xuống như vậy kỳ thật từ trình độ nào đó tới nói giờ y cờ cờ tác phong cùng phở cái sở ẩn tương đối tượng lời nói dí d ỏ g không ngại tại trước mặt công chúng nói thô tục chưa từng che giấu mình đối nào đó chi đội bóng chán ghét chỉ bất quá phở cái s ẩn không giống giờ y cờ, cờ cao điệu như vậy mà lại hắn mới x u ấ t đạo thời điểm truyền thông lực lượng cũng không biết tại như thế lớn chờ đến truyền thông bắt đầu phát đạt sau khi thức dậy mọi người đã thành thói quen phở c á sở ấn tác phong cho nên sẽ không có người nào đối phở c á sở ấn ngôn luận nói này nói kia ngược lại giờ ý cờ cờ dạng này huấn luyện viên trẻ cao điểm một điểm liền sẽ để rất nhiều người cảm thấy bất mãn chúc mừng ngài thu hoạch được mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân tức sĩ giờ ý cờ, cờ cười ờ c trả lời nói có thể cầm tới tợ giờ mỹ ở kịp tam liên quan thật sự là một chuyện chuyện không tầm thường phở c á sở ơn cười vui vẻ trước mùa giải đoạt giải quán quân về sau mu đã thu được tợ phải biết trước đó cứ việc mở ưu cũng tại tờ giờ mì ở kịp có thống trị tính chất địa vị nhưng mà bọn hắn lại chưa từng có cầm tới qua tam liên quan mỗi lần đều là tại năm thứ ba bị đối thủ chặt đánh đầu tiên là bờ leper tiếp theo là arsenal lần này cầm tới tam liên quan đối với phở ký sở ẩn tới nói cũng là mình cuộc đời huấn luyện viên bên trong một cái sự kiện quan trọng thức thắng lợi ngồi xuống về sau giờ y cờ cờ mở miệng ngài f e r g u s o n lần này ta tới bãi phòng chủ yếu là vì sợ tem mà tới bởi vì một ít nguyên nhân ngươi đem hắn để vào chuyển nhượng thị trường cho nên lần này ta hy vọng đem hắn đưa đến atleti cô đi d ạ n ạp thực lực là rất bình thường xuất sắc nếu như không phải là bởi vì một chút nguyên nhân khác ta sẽ không muốn bán đi hắn p h ơ ký sơ ơn thần sắc bất động nhẹ gật đầu nhưng mà dạng này một cái xuất sắc trung vệ hắn hợp đồng còn có thời gian ba năm chúng ta không có khả năng dùng quá giá tiền thấp đem hắn ngược lại không có giá cả thích hợp ta là sẽ không cân nhắc mà lại s ở thèm dạng này cầu thủ trên chuyển nhượng thị trường cũng không lo không có, có người m u ố n giờ y cờ cờ rõ ràng điểm này trên thực tế s ở thèm chuyển nhượng đối với phần lớn người mà nói đều là một cái ngoài ý mớn bởi vì lúc trước mở h u căn bản cũng không có nghĩ tới muốn bán đi sợ t è m Cái này trước ừ hiện chuyển tại n ợ n số mùa ở giải ta liền nghĩ qua muốn đem sợ tèm đưa đến atletico chỉ bất quá bị ngài tự tuyệt giờ y cờ cơ nợ nụ cười cái này mùa hè cơ hội này chúng ta sẽ không bỏ qua tiền không là vấn đề atletico có thể dùng hai mươi ba triệu đô la mỹ mua thủ rèm liền không ngại dùng đồng dạng giá cả mua sợ tèm chúng ta vừa mới rết vào t r a m g di olit có đầy đủ tài chính dùng trên chuyển nhượng thị trường bất quá ta không hy vọng có quá nhiều khó khăn chắc t r ở ta cũng tin tưởng không có còn lại đội bóng sẽ so với chúng ta ra c à n g nhiều giá tiền 23 triệu nếu như ngài đồng ý chúng ta lập tức liền có thể mang đi sở kèm Ferguson đem rơi trước ra triệu trị ngừng đầu lên, cái giá không chúng cũng chúng giá sau đầu MU hậu chuyển vào cao hắn lên, tiền này năm hắn Lan đến mượn nhất bản cái Phải biết thời điểm, thời điểm đó hậu vệ Hà、so、là chấm thứ lắm. Mỹ, tư, ta từ ta đưa la đó đây đô đó bỏ 19 giờ y cờ cờ biết lao h ổ ly này tại đối với hắn tạo áp lực hắn rất nhanh liền lắc đầu không thể dạng này tính ngài f e r lưu s o n ba năm trước đây sở t è m mới hai mươi sáu tuổi đang lúc đánh mà bây giờ đâu hai mươi chín tuổi cầu thủ tại ba mươi tuổi về sau liền sẽ đi xuống dốc chúng ta dùng dạng này giá cả mua s ở t è m tuyệt đối sẽ là một cái rất bình thường mạo hiểm hành vi liền xem như trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng sẽ không làm ra dạng này mạo hiểm động tác nếu như s ở t è m hiện tại vẫn là hai mươi sáu tuổi ba ngàn vạn đều sẽ có người ra thế nhưng là hiện ở thời điểm này ngoại trừ chúng ta sẽ không có người ra so cái này càng khoa trương hơn giá tiền bởi vì chúng ta cũng không phải là đ ỉ n h cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ lại đang hướng phía trung tâm huấn luyện cầu thủ bắn gọn chúng ta cần dùng dạng này đại thủ bút đến gia tăng đội bóng lực hấp dẫn ta nghĩ ta lời đã nói đến rất rõ ràng nhìn thấy đột nhiên cường ngạnh giờ y cơ cờ f h ơ kisser t n híp mắt nợ nụ cười hắn bắt đầu có chút thưởng thức cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trường chí ít từ hiện tại xem ra hắn hết sức bảo trì bình thản mà lại cũng biết mình d a n h giới cuối cùng ở đâu không s a i sợ kém lại ưu tú cũng có hai mươi chín tuổi đối với dạng này niên kỷ trung vệ tới nói muốn bán gia đình cấp giá trị bản thân cũng không phải là quá chuyện dễ dàng liền xem như trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng sẽ không ở dạng này một cái có thể sẽ lập tức đi xuống dốc lao tướng trên thân hoa quá nhiều tiền giờ y cờ cờ mở ra cái này cùng hiện tại kỷ lục thế giới ngang hàng giá cả đã biểu đạt hắn đầy đủ thành ý ferguson cũng không có nói atletico có thể sẽ trở thành mưu tại trang t o n l i s bên trong đối thủ cạnh tranh cái gì loại hình dù sao có tư cách mua được sợt thèm khẳng định là có thể tham gia trang t o n l i s đội bóng ngoại trừ tham gia trang t o n l i s đội bóng bên ngoài có rất ít đội bóng có cái này tài lực có thể mua sợ thèm inter milan có lẽ có năng lực như thế bất quá bây giờ bọn hắn còn đang bận bịu đổi huấn luyện viên chưa chắc có không đến mua sợ thèm tối thiểu bọn hắn phải chờ tới huấn luyện viên đúng chỗ về sau mới có thể tiến hành dạng này đại thú bút chuyện này chúng ta không nên quá sốt ruột đi dù sao hiện tại còn sớm suy nghĩ một chút về sau f e r g u s o e r n cười lắc đầu giờ y cờ cờ cũng không có gấp mà là nhẹ gật đầu minh mạch ngài f e r g u s o n hy vọng hạ lần lúc gặp mặt có thể có tốt hơn tiến triển nói xong câu đó về sau giờ y cờ c liền cùng thờ kisser nắm tay nhưng sau đó xoay người rời đi nhìn xem giờ y t cờ cờ trầm ổn cùng không nóng không vội biểu hiện thơ ký sơ ẩn có chút nhẹ gật đầu xem ra không có cách nào ép ra nhiều thứ hơn tới a trong hai ngày sau đó giờ y t cờ cờ ngược lại cũng không phải rất gấp hắn ngay tại manchester ở lại vừa cùng ma d i t phương diện liên lạc một bên nghe một chút tin tức cái này mùa hè atletico đám cầu thủ dị thường á n t h ậ n cũng không có có người muốn cầu trướng lương cũng không có có người muốn cầu rời đi atletico rất rõ ràng là trước mùa giải atletico biểu hiện đã chứng minh chi này câu lạc bộ đang đứng ở lên cao kỳ mà atletico tại tiền lương phương diện vẫn luôn làm ở tương đối lân vương đây cũng là vì cái gì bọn hắn luôn có thể mua được một chút nổi danh cầu thủ nguyên nhân trước mùa giải giờ y cờ cờ có thể thuận lợi đưa vào s t h è m mà cái đèo g i ạ p đeo dạng này nổi danh cầu thủ atletico trước kia lưu lại cái chủng loại kia nhà giàu mới nổi tư thái vẫn là làm ra tác dụng rất lớn cái này mùa giải atletico rõ ràng muốn hướng trang tí on league khởi xướng đánh sâu vào đối với atletico đám cầu thủ tới nói hiện tại lưu lại sẽ chỉ có chỗ tốt cho dù là đương dự bị cũng sẽ mò được không ít ra sân cơ hội nếu như có thể lại thu hoạch được một chút quán quân vậy liền còn có cái gì tốt theo đổi đâu liền xem như a t l e t i c o trước mùa giải dự bị bọn hắn cũng còn chưa tới muốn đi tiểu cầu đội thu hoạch được tranh tài cơ hội tình trạng nghe được tin tức này về sau giờ y cờ cờ cũng bỏ đi tâm trước mùa giải những n à y cầu thủ hắn dùng đến rất bình thường thuận tay cũng không muốn lập tức liền tới một cái đại quy mô đội hình biến hóa gần nhất hai cái mùa giải a t l e t i c o nhân viên biến động không coi là nhỏ hiện tại là muốn ổn định lại thời điểm mà lại hiện tại đội hình chủ lực nghiên ư c n g kỷ đều không phải là rất lớn đủ để ổn định hai ba cái mùa giải thành tựu một đoạn tương đối huy hoàng thời kỳ đã không có người động muốn rời khỏi tâm tư giờ y cờ tự nhiên cũng lười đi cân nhắc cái gì tài chính cân bằng đây cũng không phải là hắn hẳn là cân nhắc sự t ì n h lưu lại bóng tốt viên đưa vào tốt hơn cầu thủ không có cái nào huấn luyện viên trưởng sẽ ngại dưới tay mình bóng tốt viên nhiều coi như không dùng được cũng phải trước l â y tới tay đầu lại nói bất quá để giờ y cờ cờ không có nghĩ tới là dưới tay mình cầu thủ không có muốn đi tâm tư tạm thời cũng không có đội bóng muốn tới đào bọn hắn lại có đội bóng muốn đến đào hắn mộ dạ thì biểu thị đối ta cảm thấy hứng thú giờ y cờ cờ có chút giật mình hỏi một câu đầu bên kia điện thoại là phụ tá của hắn ivan tơ dê đúng vậy tiên sinh thông qua còn lại người trung gian hắn biểu đạt dạng này ý đồ tơ dê nho nhã lễ đội trả lời nói giờ y cờ cờ rơi vào t r ầ m tư lúc này m ù a dạ tỳ coi trọng không phải là argentina người c ủ a tờ sao chẳng lẽ là bởi vì chính mình trước mùa giải biểu hiện quá phong tao để m ù a dạ tỳ cũng coi trọng mình rồi muốn nói chấp giáo inter mi lan dạng này đội bóng giờ y cờ cờ thật là có điểm tâm động nguyên nhân rất đơn giản inter mi lan là một chi chính cống trung tâm huấn luyện cầu thủ bọn hắn có một nguyện ý tiêu tiền l ã o bản trong đội có một chút rất bình thường xuất sắc cầu thủ trọng yếu nhất chính là bọn hắn đã khổ bức rất nhiều niên đã vài chục năm không có lấy từng tới thi đấu vòng tròn quá quân chính là cần một người cứu vãn thời điểm tại dạng này một chi chứ danh mặc kệ là cầu thủ hay là huấn luyện viên đều sẽ gặp phải thất bại đội bóng bên trong chất giáo nếu như lấy được thành công k i ê u đối tự thân danh khí gia tăng mới là to lớn bất quá rất nhanh giờ y cờ cờ liền phủ định ý nghĩ như vậy đầu tiên hắn căn cơ còn chưa đủ ổn trên thực tế hắn cũng liền có một năm biểu hiện xuất sắc mà thôi tại a t l e t i c o hắn có thể ổn được nguyên nhân chủ yếu nhất là tầng quản lý đối hắn ủng hộ trong đó lao h ư u làm ra tác dụng cực lớn dạng này đội bóng bên trong mới không ai dám sủ lông coi như trước đó hắn hy vọng không phải rất đủ, đủ nhưng là có lao hiu cho thượng p ư ơ n g bảo kiếm tăng thêm giờ y cờ cờ từ vừa mới bắt đầu liền cho thấy không dễ. c h o n tư thế mới nhanh chóng khép lại toàn bộ đội bóng thế nhưng là tại inter milan đâu có khả năng có quyền lực như vậy cho hắn sao inter milan dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ nước cũng không phải bình thường sâu mộ dạ thì là người tốt thế nhưng là là một m chủ tịch hắn có rất nhiều thiếu hụt dễ dàng yêu chiều cầu thủ chính là một cái vấn đề lớn nhất có chuyện tiếu lâm nói đúng là mộ dạ thì con nuôi quá nhiều đương con nuôi cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng sinh ra xung đột thời điểm hắn thường thường là thiên vị cầu thủ mà không phải huấn luyện viên trưởng lấy giờ ít cờ loại tính cách này thật đúng là chịu không được loại tình huống này mộ dạ thì cũng là ăn nhiều năm thua thiệt mới rốt c ụ c có một chút cải biến hiện tại còn không phải hắn cải biến thời điểm cùng lúc này đi inter milan thụ cái tiết khí còn không bằng ngay tại atleti c o đ ợ i lấy thêm một chút quán quân nhiều vất một chút vừa liếng kia lại không l u ậ n đi cái gì đội bóng thời điểm đều có lực lượng yêu cầu đầy đủ quyền lực hiện tại đi inter milan loại cấp bậc này đội bóng giờ y cờ cờ còn thiếu sót một chút vừa liếng bước chân không muốn vượt đến quá lớn bằng không mà nói dễ dàng đấu vật nghĩ một lát về sau giờ y cờ cờ liền quyết định chú ý có thể lấy được inter milan bên kia phương thức liên là sao ta nghĩ cùng người phụ trách của bọn họ hào hào đà một chút giờ y cờ cờ nói với tơ dê cái này không có vấn đề tơ dê nhẹ gật đầu chỉ cần hỏi thăm một chút rất nhanh liền có thể lấy được được chúng ta tin tức của ngươi nhanh lên đi cúp xong điện thoại về sau giờ y cờ cờ nhìn xem điện thoại sau đó đột nhiên n ở nụ cười mộ dạ tỷ lần này mời có tính không là mình đã tại châu âu đại lục cơ bản đặt chân thành công nô、no, hiện tại xem ra ta cũng coi là thành công đi chương một trăm bảy mươi ba xài tiền như nước tại cầm tới inter mi lan phương diện phương thức liên lạc về sau giờ y cờ cờ rất nhanh liền cùng mộ dạ tỷ có liên lạc trong điện thoại giờ y cờ cờ đầu tiên là cảm tạ mộ dạ t ỷ đối lưng thú của mình sau đó h u y ể n chuyển biểu thị mình bây giờ tại atleti c o trôi qua rất vui vẻ đồng thời điểm ra hưu hiện tại đối với mình xem trọng tình huống cùng mình tại atleti c o có quyền hạn đối lần này nói chuyện phiếm giờ y cờ cờ hồi tưởng lại cũng rất hài lòng toàn bộ nói chuyện trời đất quá trình bên trong hắn liền không có minh xác cự tuyệt mộ dạ t ỷ thế nhưng là chỉ cần mộ dạ t ỷ suy nghĩ một chút liền có thể biết giờ y cờ cờ trên thực tế đã cự tuyệt hắn bất quá mộ dạ t ỷ vẫn rất có phong độ hắn biểu thị ra một chút đối với y cờ cờ không nguyện ý gia nhập liên minh tiếp nối sau đó biểu thị hy vọng về sau có thể có cơ hội hợp tác nói nhăng nói cội một đồng lớn về sau lúc này mới cúp xong điện thoại giờ y cờ cờ cũng coi là giải quyết một cái tâm tư tiếp xuống chính là sợ kèm chuyển nhượng vấn đề tại cái này trong vòng vài ngày đối sợ kèm đưa ra báo giá câu lạc bộ cũng không nhiều giờ y cờ cờ rõ ràng hiện tại mu cũng là vội vã bán đi sợ kèm rơi dạng này bọn hắn mới có thể đưa vào mới xuất sắc hậu vệ đến vì mới mùa giải làm chuẩn bị chuyển nhượng làm được càng sớm tự nhiên đối với mùa giải liền có càng tốt ảnh hưởng dưới loại tình huống này giờ y cờ cờ lại lần nữa tiến hành một lần báo giá đem lần này chuyển nhượng phí tổn đề cao đến 2.400 vạn usd cái này lại một lần nữa đổi mới thù d è m chuyển nhượng atleti c o thời điểm sáng tạo hậu vệ tối cao giá trị bản thân ghi chép đồng thời biểu thị này lại là atleti c o lần này một lần cuối cùng ra giá không thể so với cái số này cao hơn vừa vặn ở thời điểm này duy nhất đưa ra chân chính báo giá lazio đem giá cả cắm ở 23 triệu đô la mỹ bên trên cũng không chịu lại có bất kỳ đề cao tại sau khi cân nhắc hết thiệt thơ ký sơ n đồng ý atleti c o đối sợ t h m báo giá bởi vì tờ giờ mỹ ở k ị p bắt đầu thi đấu thời gian so la liga phải sớm được nhiều cho nên hiện ở thời điểm này mu mùa giải trước tập huấn đã bắt đầu về sau sở kèm tại xuất ngũ về sau công bố mình rời đi mu thời điểm tình huống lúc ấy ta chính huấn luyện xong chuẩn bị trở về nhà sau đó trên xe nhận được sở cơ sở ấn điện thoại hắn hỏi ta ở đâu tiếp lấy ta đem xe đứng tại một cái trạm xăng dầu hắn rất nhanh liền lái xe chạy tới ngồi vào ta ô tô nói cho ta nói ta nhất định phải chuyển l ư ợ n g sau đó hắn nói cho ta ngươi có thể hay không nhanh chóng chuyển nhượng atletico ta đồng ý tại chỗ đồng ý tại trạm xăng dầu bên trong ta trong ô tô một lần nhanh chóng nói chuyện cũng đủ để cho ta rời đi dạng này một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ cho tới bây giờ nhớ tới ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tại m ở ư u đồng ý atletico đối sợ k h è m báo giá về sau giờ y cờ cờ rất nhanh liền gặp được cái này to con hà lan hậu vệ tại hiện ở thời điểm này hắn đúng là có thể xưng trên thế giới cấp cao nhất trung vệ một trong khi nhìn đến s ở k h è m về sau giờ y cờ cờ liền nợ nụ cười hoan n g h ê n gia nhập liên minh atletico cùng thù rèm cùng nhau tạo thành mạnh nhất trên thế giới hung hán hậu phòng tuyến đây là giờ ý cờ c nói với sợ t h m ra câu nói đầu tiên câu nói này để s ở tẻm cảm thấy rất cao hứng hắn tin tưởng năng lực của mình cũng thưởng thức thủ d è m ở italia cùng la liga bên trong biểu hiện có thể cùng thủ d è m dạng này c h u n g vệ cộng tác cũng là hắn quyết định gia nhập liên minh atleti câu nguyên nhân một trong đương nhiên hắn không biết lagio cũng nghĩ mua hắn nếu không còn thật có chút khó mà lựa chọn dù sao lagio hiện tại cũng rất cường đại đồng thời cùng nẹ sạc cộng tác đồng dạng cũng là để tất cả c h u n g vệ đều cảm thấy cao hứng sự tình liên quan tới n g ư ờ i tiền lương cùng đ ã n h ngộ chúng ta sẽ có chuyên môn người phụ trách cùng ngươi người đại diện đàm phán đánh ngộ không thể so với tại m u thời điểm thấp cái này mùa giải chúng ta sẽ tham gia trang t onlit tranh tài ngươi dạng này có phong phú kinh nghiệm cầu thủ đối với chúng ta tới nói tương đương trọng yếu dù sao đối tại chúng ta đại bộ phận cầu thủ tới nói đối trang t onlit đều vô cùng lạ lẫm giờ y cờ cờ gấp tiếp theo nói một câu sợ kèm nhẹ gật đầu đã nguyện ý gia nhập liên minh atletico như vậy ta tất nhiên sẽ ở trong trận đấu kính dâng ra lực lượng của ta Đồng thời cũng thật ờ i cũng t h cao hứng, hứng ngươi có thể nói như vậy hiện tại là ngày hai mươi tháng b ả còn có không đến một tuần lễ chúng ta mùa giải trước tập huấn liền sẽ bắt đầu ngày 27 tháng 7, ở mazit bắt đầu tập huấn không đến chế, ở phương diện này ta thế nhưng là rất bình thường nghiêm khắc giờ y cờ cờ nợ nụ cười trên thực tế ta mùa giải đã bắt đầu sợ k e m nhẹ gật đầu ta sẽ không chế đến mấy ngày nay ta liền bắt đầu chuẩn bị ở mazit tìm phòng ở nếu có cái gì không t i ệ n cứ việc tìm câu lạc bộ câu lạc bộ sẽ đối với ngươi cung cấp trợ rút mới mùa giải chúng ta tại phòng thủ bên trên phương thức không có quá nhiều cải biến song trung vệ ngươi cùng thủ rèm sẽ là sau trong phòng tuyến chọn lựa đầu tiên cụ thể bố trí chiến thuật tại mùa giải trước tập huấn sẽ an bài người gia nhập liên minh có thể rất tốt cho chúng ta hậu phòng tuyến cung cấp phòng không bảo hộ đây cũng là chúng ta hậu phòng tuyến bên trên duy nhất ngược điểm tại đối s ở tem lại bàn giao vài câu về sau giờ ít cờ cờ liền cáo từ ra sau đó chuẩn bị trở về mazit sau đó phải giải quyết chính là đường biên thí sinh atletico đương nhiên không có khả năng một cầu thủ đều không rời đi các tuyển thủ quốc gia b ẹ t vẫn ở trên cái mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong trên cơ bản không có mò được cái gì ra sân cơ hội mà mới mùa giải tựa hồ cũng sẽ không có biến hóa quá lớn đối với đã hai mươi chín tuổi hắn tới nói đã đã mất đi muốn tại lớn thi đấu vòng tròn sông sáo hồng tâm hắn là một cái duy nhất hướng câu lạc bộ đưa ra chuyển nhượng cầu thủ giờ y cờ cờ cũng vui vẻ đến hào phóng dù sao hắn hợp đồng chỉ còn lại một năm cũng không kiếm được cái gì chất béo cho nên tại hiệp thương về sau bépn cùng atletico giải ước tiếp xuống hắn tự do gia nhập liên minh trách trong nước sở lạ vị ảo tợ dạ g ở đội tại atletico năm năm hắn cũng thu được ba cái quán quân cũng coi là chuyến đi này không tệ năm năm trước hắn chính là từ sở lạ vị ảo tợ dạ g ở đội gia nhập liên minh atletico mà tại atletico giữa trận dẫn viện binh phía trên thì vẫn là cần một chút đầu tư trở lại mazit về sau giờ y cờ cờ cùng chuyển nhượng bộ môn người thương lượng thời gian rất dài cuối cùng quyết định hai nhân tuyển một cái là hiệu lực cja u h nợ sệ đan mạch biên phong mát tin giọt cân sen tên này trước trận đa diện thủ có thể đánh hai cái đường biên hai chân năng lực cân đối lại ngay tại đang tội phơi phới muốn đưa vào hắn cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng phải biết hắn tại u h nợ sệ hiệu lực cũng có thời gian bốn năm trên cơ bản đều là chủ lực duy nhất có thể hấp dẫn hắn cũng chính là so tại u h nợ sệ cao tiền lương cùng có thể đánh trăm t onlit lượt hút chỉ bất quá muốn từ ù hủi nợ sệ chịu bắn người chỉ cần ngươi chịu xuất tiền còn tốt giờ y cờ, cờ cờ tiền bạc bây giờ cũng không thiếu tiền tại bỏ ra một n g h n hai trăm vạn chuyển nhượng phí về sau u hụi nợ sẽ rốt cục nhà ra đồng ý giọt gần sẻn chuyển nhượng đối với giọt gần sẻn bản nhân mà nói lần này atleti cô triệu hắn cũng làm cho hắn vô cùng tâm động phải biết một năm trước đó hắn đã từng kém chút chuyển nhượng đi rio mazit thế nhưng là tại giải e u r o về sau hắn liền tao nộ g tổn thương bệnh khiến cho rio mazit từ bỏ thu mua hắn mà lần này tổn thương bệnh cũng làm cho u hụi nợ sẽ nghĩ ở trên người hắn kiếm một món hời suy nghĩ rơi vào khoảng không giải ấu dô trước đó barcelona đã từng đi ra một n g h n hai trăm vạn l lại bị u hủi nợ xệ c ử tuyệt bởi vì bọn hắn tin tưởng tại giải ấu â về sau giọt gần sẻn giá trị bản thân sẽ có một cái bay vọt x o n g lần này giải ấu â đối giọt gần sẻn cùng u hủi nợ xệ tới nói đều là nghĩ lại mà kinh chuyện cũ nguyên nhân rất đơn giản đan mạch tại tiểu tổ thi đấu bên trong ba trận chiến đều thua hạt chót giọt gần sẻn cũng tại giải ấu â sau khi cuộc tranh tài kết thúc thủ thương cái này khiến d i ê u mazit cùng ba k hai đại h ả o môn đồng thời đã mất đi đối giọt gần sẻn hứng thú bất đắc dĩ g ọ t gần sẻn cũng là tại giải ấu â kết thúc về sau cùng ù hủi nợ xệ tục tầm bốn năm đối với không có người nào không thể bán đu hồi nợ xệ tới nói bây giờ còn có thể thu nhập một n g h n hai trăm vạn u sd đã là để bọn hắn cảm thấy rất hài lòng sự t ì n h dù sao giọt gần sẻn hiện tại đã hai mươi sáu tuổi làm nhất danh tiếng công tay lại trải qua thêm một hai năm trạng thái thường thường sẽ từ từ t r ư ở n g vẫn là sớm làm xuất thủ tương đối tốt mà đối với có một cái trung tâm huấn luyện cầu thủ mộng giọt gần sẻn tới nói lúc này gia nhập liên minh atleti c o t ự hồ cũng đủ làm cho người cảm thấy hài lòng dù sao atleti c o hiện tại ở vào một cái lên cao kỳ cái này mùa giải vẫn là phải xung kích trang gia nhập liên minh atletico chí ít so đợi tại ngay cả uefa cục cũng không đánh được c h hụi nở s ẽ phải tốt hơn nhiều cho dù là đương dự bị giọt gần sen đối thực lực của mình còn là có rất lớn tự tin cho nên đang tiến hành hiệp thương về sau giọt gần sen rất nhanh liền tại trên hợp đồng ký tên đồng dạng là bốn năm hợp đồng 26 tuổi người đan mạch tại ước mơ lấy tham gia trang t onlit thời khắc đối với ký giọt gần sen chuyện này giờ y cờ cờ cảm thấy vừa lòng phi t h ư ờ n g người đan mạch là hơn một cái mặt tay mấy năm gần đây đan mạch cũng hiện lên không ít xuất sắc cầu thủ giọt g n s e bên ngoài còn có sản lô sèn gờ g i dồn mệ đ i eo tố ma sơn gờ dạ v ẹ sèn chờ một nhóm lớn thực lực phái cầu thủ nhưng mà ở trong đám người này do cần sèn cũng là thuộc về ưu tú nhất một cái hắn có thể đánh bên trái cùng bên phải đồng thời còn có thể đánh cái bóng tiên phong tại ưu húi nở xệ thời điểm hắn liền thường thường phía trước trận thành vì một cái đa diện thủ bốn phía chạy vội đến sáng tạo cơ hội coi như gia nhập liên minh a t l e t i c o về sau không cách nào thành là chủ lực thế nhưng là tại nhiều khi tốc độ của hắn kỹ thuật còn có chuyển bên trong năng lực đều sẽ đưa đến tác dụng cực lớn đồng thời hắn đa diện thủ đặc điểm cũng sẽ để atleti c o băng ghế độ dày trở nên càng thêm xuất sắc chí ít không giống trước mùa giải một vòng đổi vin center cùng cả mùa d ẹ nệ l xì hai người vừa đường trên cơ bản liền không người có thể dùng sợ kèm trên thân bỏ ra 2.400 v ạ n bốn t r n d cần sẻn trên thân bỏ ra 1.200 vạn cái này mùa giải lại không giống trước mùa giải như thế có thể thông qua bán cầu thủ bộ hiện trên cơ bản giờ y cờ cờ không muốn dùng có thể bộ hiện cầu thủ ở trên cái mùa giải đều bán được không sai bị lắm cái này mùa giải có thể bán ra tiền tới đều là giờ y cờ, cờ hữu dụng cầu thủ cho nên tiếp xuống giờ y cờ cờ muốn tiết kiệm lấy một điểm bỏ ra bất quá đối với này giờ y cờ cờ cũng không phải là đặc biệt quan tâm tại mua vào s ở tèm cùng giọt gần s e n về sau h ắ n trên cơ bản đã bổ sung đội hình nếu là có thích hợp cầu thủ lại mua một cái càng tốt hơn nếu như không có cũng không phải rất bình thường quan tâm dưới loại tình huống này một cái coi là giá rẻ vật đẹp lại có thể mở rộng băng ghế độ dạy cầu thủ tiến vào giờ y cờ cờ tầm mắt mộ do cô đội tuyển quốc gia chủ lực tại chín tám vượt cục bên trên đã từng đánh vào một cái xuất sắc dẫn bóng giữ lại đôi ngựa mù tạ phạ ha di đối cái này cùng bunga di a chuyển kỳ giữa trận cùng tên g a hỏa giờ y cờ cờ có ấn tượng rất sâu sắc chín tám vật cục bên trên đang đánh tiếng cái kia xinh đẹp dẫn bóng về sau g i a hỏa này hưng phấn một bên chạy một bên ra hiệu đồng đội không muốn lên đến quấy nhiều hắn chúc mừng cuối cùng cũng không thể làm ra cái gì kỹ tinh tứ toại chúc mừng ra để giờ y cờ cờ còn rất tốt rất khinh bị một chút hắn bất quá hắn vẫn còn có chút thực lực tại đường biên tốc độ cùng kỹ thuật đều tính không tệ hắn sắp tuổi tròn ba mươi tuổi cũng không có từng thu được cái gì ra dáng vinh dự cũng trà trộn không ít thi đấu vòng tròn tại l e g u một nạ sĩ xuất đạo tiếp lấy đi bồ đảo nhà sở vô tim l ị c vòn sau đó tại la cọ du nạ còn đã hai năm đương nhiên là dự bị. hai năm trước hắn hiệu lực tờ giờ mì ở kịp cỏ v ẹ n trì trước mùa giải cỏ vẹn trì xuống cấp hắn cũng thành di t í c viên ngược lại là một cái không tệ nhân tuyển tiện nghi n i ê n kỷ không nhỏ c a n nguyện làm dự bị còn có nước pháp quốc tịch không nhận không phải eu thành viên hạn chế vừa vặn bẹp bờ đi đem hắn lấy được lời nói trên ghế đầu liền không thiếu người giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ t r ư ớ c 174, mới mùa giải bắt đầu ngày 27 tháng 7, atleti c o câu lạc bộ trụ sở huấn luyện giờ y cờ cờ cùng mạ dị nạ sóng vai chạm tại sân huấn luyện một bên giờ y cờ cờ nói no lần này cuối cùng đội một có thể có hai mươi lăm cái cầu thủ cũng là có thể tam tuyến tắc chiến thời điểm cái này mùa hè atleti c o chỉ rời đi một cầu thủ gia nhập liên minh ba tên cầu thủ trước mùa giải atleti c o chỉ có hai mươi ba tên đội một cầu thủ hiện tại đúng lúc là hai mươi lăm tên đây cũng là la liga quy định một tri đội bóng đội một có thể có được nhiều người nhất số sợ kèm hai nghìn bốn trăm vạn d o t gần s e n một nghìn hai trăm vạn hạ dị miễn phí gia nhập liên minh giờ y cờ cờ lần này xem như ra tay tương đối lưu t ì n h câu lạc bộ bốn n g h n vạn chuyển nhượng phí giờ y cờ cờ chỉ tốn ba mươi sáu triệu tiền còn lại tự nhiên là về tới câu lạc bộ tài khoản bên trong giờ y cờ cờ cũng không phải loại kia có tiền liền nhất định phải toàn bộ s a i hết người coi như không là chính h ã n tiền cũng không thể lãng phí nha sợ kèm gia nhập liên minh thế nhưng là đưa tới rất lớn doanh động à hiện tại trên báo chí đều đang nói ngươi là một cái y phái huấn luyện viên trưởng tiền nhiệm về sau hai bút lớn nhất đầu tư đều là dùng phía trên hậu vệ trung tâm mạ dị nạ cười nói phòng thủ là cơ sở phòng thủ không nắm chắc đánh như thế nào t i ề n công giờ y cờ cờ hư một tiếng y phái huấn luyện viên trưởng bọn gia hỏa này thật đúng là sẽ trục mũ bất quá phen hâm mộ bóng đá thật cao hứng bọn hắn cho rằng đây là một bút tốt thu mua nhất là sở kèm là tam quan vương thành viên đối với chúng ta lần này trang t onlit dự thi có trợ giúp rất lớn bọn hắn thậm chí cho rằng ngươi có khả năng đánh vỡ 74 n ă m trăm tỷ onlit đã quân ghi chép mà jina nợ nụ cười nô、no, bọn hắn thật là lòng tham bất quá có cơ hội ta cũng nghĩ sung kích một chút trang tỷ onlit quán quân a giờ y cờ cờ nhú n b a i ta có đôi khi cảm thấy phan bóng đá đều so những ký giả kia có ánh mắt rất rõ ràng chúng ta mua sở kèm chính là muốn mượn nhờ hắn trang t onlit kinh nghiệm hiện tại trang t onlit tiền thưởng nhiều như vậy nhiều có thể tiến lên trước một bước ở trên người hắn chuyển nhượng phí liền không có phí công hoa bọn hắn nghĩ chính là nhiều lắm ngươi mua người mua không biết tên nói ngươi lãng phí tiền mua chứ danh cầu thủ nói ngươi dùng tiền quá nhiều dù sao làm sao bắt bẻ đều là bọn hắn có lý cùng giờ y cờ cờ ngốc lâu mạ g ì nạ tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng bắt đầu không tự chủ dùng khinh bị khẩu khí để miêu tả những ký giả kia hai người chính trò chuyện thời gian huấn luyện không sai biệt lắm cũng nhanh đến rất nhanh đáng cầu thủ bắt đầu rối rít từ phòng thay quần áo bên trong đi ra đi tới trong sân huấn luyện tại nhìn đồng hồ đeo tay một cái nhìn đến thời gian chạy tới lúc mười giờ giờ y cờ cờ điểm một cái nhân số hai mươi lăm người một người đều không ít cũng không có người nào đến trễ cái này khiến giờ y cờ cờ hài lòng nhẹ gật đầu trong các ngươi ở giữa tuyệt đại bộ phận người trước mùa giải cùng ta cùng nhau sáng tạo ra một cái huy hoàng mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân cúp u efa đây là a t l e t i c o trong lịch sử huy hoàng nhất một cái mùa giải nhưng mà cái này lại sẽ không là một cái điểm cuối cùng bởi vì cái này mùa giải chúng ta sẽ hướng phía cao hơn phương hướng đi x u n g kích chúng ta lưu lại tất cả chủ lực còn có sơ kèm do cần xen cùng hạ gì ba tên mới viện binh gia nhập liên minh hiện tại vô luận là chủ lực vẫn là dự bị chúng ta đều đã trở nên vô cùng tương đại cho nên cái này mùa giải chúng ta muốn hướng phía vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân cùng trang tí o n l i n quán quân triển khai xung kích a t l e t i c o trong lịch sử chỉ có qua hai lần vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân kinh lịch chưa từng có từng thu được trang tí o n l i n quán quân chúng ta muốn làm liền làm tiền nhân không thể làm được qua sự tỉnh muốn làm liền tranh thủ để cho mình trở thành cái thứ nhất vệ miện quán quân trang tí o n l i n quán quân tương lai chúng ta còn muốn tranh thủ tam liên q u a n tranh thủ sáng tạo a t l e t i c o trong lịch sử tối thành tích tốt ta xưa nay không phủ nhận ta là một cái có giã tâm huấn luyện viên trưởng các ngươi nguyện ý đi theo ta cái này có g i tâm huấn luyện viên trưởng cùng nhau đi xung kích một chút vinh dự sao đương nhiên nguyện ý đầu nhi atleti c o đám cầu thủ loạn thất bát tao hô lên mà đối với ba tên mới thêm minh cầu thủ tới nói bọn hắn cũng thật cao hứng giờ y cờ cờ không giữ lại chút nào biểu đạt ra ý nghĩ của mình sợ kèm là cầm quán quân quen thuộc tại m u hắn mỗi cái mùa giải đều thu hoạch được chí ít một cái trọng lượng cấp quán quân do cần s e n thì là đã chán ghét tại u nở x chỉ có thể đứng hàng c h u n g d ù ngẫu nhiên giết t i ế n châu âu tranh tài thời gian về phần hạ gì, ý nghĩ của hắn đơn giản hơn một chút hắn tại châu âu đại lục cũng lăn lộn tiếp mười năm gần đây tại nạ sỉ bốn năm hắn tối thành tích tốt là li gia nhập liên minh sở b o t i n h l ị c h bòn một năm kia thu được bồ đảo nhà tờ giờ mi ở lít hà quân tại la c ò dù nạ hai cái mùa giải hắn không thể gặp phải là c ò dù nạ đoạt giải quán quân tại cọ vẹn chỉ c à n g là chỉ lấy bảo đảm cấp làm chủ bây giờ tại cái tuổi này gia nhập liên minh lập tức cạnh hắn tịnh không để ý có đánh hay không chủ lực hắn chỉ là muốn cho nghề nghiệp của mình k i ế p sống thu hoạch được một hai cái trọng yếu quán quân đây chính là hắn nguyện ý cầm thấp lương tại atleti c o đánh dự bị nguyên nhân không thể không nói trước mùa giải atleti cô liên tục cầm tới hai cái trọng lượng cấp quán quân để bọn hắn lực hấp dẫn trở nên lớn rất nhiều tiếp xuống giờ y cờ cờ vì lao đám cầu thủ giới thiệu ba tên mới thêm minh cầu thủ rất rõ ràng là ba người này gia nhập liên minh về sau atleti c o sức cạnh tranh trở nên lớn hơn rất nhiều cũng làm cho trong đội cạnh tranh bắt đầu trở nên càng thêm kịch liệt bất quá cân nhắc đến atleti c o cái này mùa giải còn có trang tí onlit tranh tài muốn đánh ra sân cơ hội cũng sẽ không thiếu đối với cái này đám cầu thủ cũng đều có chuẩn bị tâm lý chuyện sau đó liền không có gì đáng nói mùa giải trước tập huấn vừa mới bắt đầu đương nhiên sẽ không có quá nhiều có cầu nội dung tất cả cầu thủ đều tại thể năng huấn luyện viên cả bỡ lỗ xuất lĩnh dưới tiến hành thể năng dự trữ đều không phải là cái gì tân tú tự nhiên biết thể năng dự trữ đối mới mùa giải có lớn cỡ nào trợ giúp thể năng lúc huấn luyện giờ y cờ cờ liền chưa từng xuất hiện tại sân huấn luyện mà là cùng mạ dị nạ cùng nhau đi phòng làm việc của mình bắt đầu thảo luận mới mùa giải chiến thuật cùng xứng đôi nội dung huấn luyện trước mùa giải chúng ta bốn năm một lấy được rất lớn thành công bất quá nói thật loại chiến thuật này lộ ra rất đơn giản một ở trên cái mùa giải hậu kỳ không ít tranh tài nếu như không phải ta thường thường tiến hành chiến thuật điều chỉnh chỉ sợ sớm đã bị người khác nhìn tấu giờ y cờ cờ tại bàn làm việc của mình bên cạnh ngồi xuống về sau trực tiếp liền nói với mạ dị nạ là như vậy không có không thể bị hóa giải chiến thuật năm ngoái chúng ta chủ đánh chiến thuật mặc dù bốn b h i ế n tĩnh thế nhưng là cũng rất dễ dàng bị người chằm chằm chết tỷ như uefa cúp trong trận chung kết ném kia hai quả cầu thời điểm cũng bởi vì giạt béo bị đối phương nghiêm mật chằm chằm phòng dẫn đến tiến công hiệu quả không phải đặc biệt tốt nếu như không phải tiếp xuống chúng ta cầu thủ cấp tốc phát huy ra xuất sắc trạng thái trận đấu kia kết quả sau cùng sẽ rất nguy hiểm mạ g ị nạ nhẹ gật đầu hắn mặc dù chỉ huy đội bóng không thông thạo thế nhưng là ánh mắt vẫn phải có có thể nhìn xảy ra vấn đề đến chỉ bất quá không có cách nào tốt hơn giải quyết mà thôi thông qua trước mùa giải tranh tài đám cầu thủ đã thuần thục bốn năm một cái chiến thuật hiện tại là huấn luyện dự bị chiến thuật thời điểm chúng ta bây giờ có nhiều như vậy ưu tú tiên phong chỉ đánh đơn tiên phong cũng có chút lãng phí tại dưới tình huống cực đoan chúng ta có thể dùng song tiền đạo thêm hai cái biên phong chiến thuật bình thường tiến công tình huống dưới cũng có thể phái ra tứ trung trận song tiên phong chiến thuật mấu chốt chính là cần để cho đám cầu thủ càng thêm thuần thục tại các loại chiến thuật hạ phương thức tấn công tỷ như trước mùa giải chúng ta thường thường sử dụng để g i t được cùng dưới tạo thành song tiền đạo tiếp lấy vạ lở vị trí dựa vào sau để hai cái biên phong chống đi tới không ngừng cho trung lộ sáng tạo cơ hội chiến thuật. mã d i nạ hỏi một câu đây là một loại trong đó bất quá đương nhiên sẽ không chỉ đơn giản như vậy chúng ta trước trận có rất nhiều có đặc sắc tiến công cầu thủ vừa phong không nhất định phải hung hăng hạ ngọn nguồn chuyền bên trong tiền đạo lôi ra đến hấp dẫn đối phương trung vệ lực chú ý làm cho đối phương vùng cấm địa bên trong trở nên càng trống rỗng sau đó biên phong hướng vùng cấm địa bên trong đột phá tìm kiếm sơ hở cụ thể chiến thuật chúng ta thông qua huấn luyện sẽ c h ậ m c h ậ m diễn luyện nội dung huấn luyện ngự nhưng phải hào hào xuất ra một cái điều lệ ra giờ y cờ cờ gật gật đầu về sau nói không có vấn đề mã dị nạ thống khoái đáp ứng xuống trên thực tế chiến thuật đều là hô thông trận hình chỉ là trên giấy y tứ tại trên sân bóng đánh nhau chạy càng linh hoạt đa dạng một điểm đồng dạng có không tệ hiệu quả mặc kệ trận hình làm sao biến cuối cùng vẫn muốn nhìn cầu thủ ở giữa phối hợp cùng theo thói quen chạy phương thức giờ y cờ cờ có chút kinh ngạc nhìn mạ di nạ một chút sau đó nở nụ cười do bớt ngươi có thể nghĩ tới chỗ này sao nếu như ở phương diện này học tập cho thật giỏi một chút ta cảm thấy ngươi cũng có thể một mình đảm đương một phía chấp giáo một tri đội bóng đâu trên lý luận đồ vật rất dễ dàng phát giác nhưng mà dùng ở trong trận đấu liền chuyện không phải dễ dàng như vậy mạ di nạ như may ta hiểu rõ những vật này. không có nghĩa là ta liền có thể tại trong thực tiễn có thể dùng đến người với người có đôi khi thật là khác biệt nghe được mạ di nạ nói như vậy giờ y cờ cờ hơi nở nụ cười hắn tin tưởng câu nói này bằng không trên thế giới có nhiều như vậy học tập dạy khóa trình huấn luyện người cuối cùng danh xuất cũng chính là như vậy nhiều người coi như nói ngàn dặm mới tìm được một vậy cũng không tính khoa t r ư ờ n g mỗi cái thời đại đơn giản cũng chính là như vậy bảy tám vị danh xuất tranh phong thời đại cuối cùng sẽ có một ít siêu phàm thoát tục người so còn lại tất cả mọi người dẫn trước nửa ước tại thế giới bóng đá trên sân khấu lôi kéo khắp nơi để ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người mình yên tâm đi ở trong tay ta ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi dù sao t ư ợ ngươi n g dạng này trợ thủ nhưng là rất khó tìm tới mùa giải trước tập h ấ n còn phải dựa vào ngươi ra một phần lớn lực lượng đâu giờ y cờ cờ cười nói mạ dị nạ nhẹ gật đầu đương nhiên đây là công việc của ta nhìn xem mạ dị nạ đi ra bóng lưng giờ y cờ cờ nợ nụ cười cái này mùa hè hắn cũng không có gia tăng thu nhập của mình tại mới thảo luận hợp đồng quy tắc chi tiết bên trong vẹn vẹn chỉ là tăng thêm một đầu liên quan tới tại trang tí onlit bên trong thành tích bán thưởng tiến vào bắt cường một trăm vạn usd tiền thưởng tiến vào tứ cường một phẩy năm triệu đô la mỹ tiền thưởng tiến vào trận chung kết đồng thời đoạt giải quán quân hắn sẽ một hơi cầm tới ba trăm vạn usd tiền thưởng còn lại thi đấu vòng tròn tiền thường quy tắc chi tiết đều cùng trước mùa giải bất quá tại giờ y cờ cờ yêu cầu phía dưới atleti c o câu lạc bộ đề cao lớn mạ gì nạ chờ trợ lý đám huấn luyện viên thu nhập giờ y cờ cờ cường điệu có trợ giúp của bọn hắn chính mình mới có thể tốt hơn lấy được thành tích ở phương diện này atleti c o câu lạc bộ tự nhiên cũng sẽ không theo kiệt có thể đánh trang ti onlit tiểu tổ thi đấu thu nhập liền tiếp cận một ngàn vạn usd cũng không quan tâm cái này chút tiền thưởng chi tiêu hiện tại châu âu giới bóng đá chính là như vậy đầu nhập lớn ra thành tích tốt tại t r a m g tv o n l e a g u e bên trong lấy được thành tích tốt liền có thể có càng nhiều thu nhập đương nhiên cũng có được nguy hiểm to lớn t ỷ như la di o tại liên tục nện tiền về sau liền bắt đầu từng bước phá sản giống nhau ví dụ còn có l i tu nai tự đội đều là tại to lớn chi tiêu mạo hiểm thất bại về sau bắt đầu đi đến tuần hoàn ác tính hiện tại châu âu giới bóng đá giống như một ít thị trường t r ứ n g khoắn người người đều làm lấy phát tài mộng trên thực tế có thể thành công s ắ c thực không nhiều giờ y cờ cờ lần này đồng dạng cũng là đang mạo hiểm chỉ bất quá hắn mạo hiểm có năm chắc nhất định atleti cô hiện tại chi tiêu cũng không tính là nhỏ vì chính là một mục tiêu xung kích trang t i o n quán League quân, để câu lạc bộ đạt tới huy hoàng nhất một màn chương một trăm bảy mươi lăm để cho người ta cảnh giác atletico tại không một trăm lẻ hai mùa giải trước khi bắt đầu tây ban nha r i i bóng đá động tính không coi là nhỏ trước mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân atletico nhân viên biến động cũng không tính quá lớn sợ kèm gia nhập liên minh đưa tới tương đối lớn manh động dạng này nhất danh đỉnh cấp trung vệ gia nhập liên minh mang ý nghĩa atletico đội hình càng thêm hoàn chỉnh đồng thời cũng tăng lên bọn hắn t r a m t h on l e a dự thi kinh nghiệm mặc dù bọn hắn cái này mùa hè dùng tiền cũng không tính rất nhiều nhưng mà dạng này ổn định bổ sung lại mang ý nghĩa atletico đã bắt đầu hướng tới ổn định cùng đi hướng quỹ đạo dạng này đội bóng càng thêm đáng sợ rio mazit bắt đầu chính thức đưa ra một năm một c ự t i n h sách lược di d a n gia nhập liên minh để bọn hắn giữa trận thực lực bành trướng lên ngoại trừ di d a n bên ngoài bọn hắn cũng không có động tính quá lớn ngược lại là từ đội hai để bạt ba tên cầu thủ trẻ dù bèn ra ulber javo bạn valencia cái này mùa hè chấn động rất lớn huấn luyện viên trưởng cũng tớ bị inter milan đào đi mẹ địa hệ ta lựa chọn chuyển nhượng la dio bọn hắn bắt đầu dùng danh khí cũng không lớn bơ nhi tê gánh nhâm giáo chủ luyện m i s e t a sava diễn chờ cầu thủ gia nhập liên minh đồng dạng bổ sung bọn hắn thực lực la có dù nạ tiếp tục lấy bọn hắn thấp chi tiêu sách lược kinh doanh barcelona thì là quyết định đầu tiên là đưa vào trên đất rủ t r a m t ầ n ship rực dỡ hào q u a n s ạ vị ấ lạ sau đó đưa vào rổ xẻ mặc cùng rộ vạn nhì hai tên tuổi trẻ bờ ra dịu cầu thủ đồng thời hậu phòng tuyến cũng tại tăng cường nước pháp trung vệ cờ dị sản vạn cùng t h ụ điện chuyển kỳ trung vệ pa chít ẩn gia nhập liên minh tự hồ để bọn hắn hắn hậ nhiều nhất như thường là rio majit cùng barcelona rất rõ ràng là bọn hắn cũng không nguyện ý bị atleti c o dạng này đội bóng áp chế ở dưới thân đối với điểm này giờ y cờ cờ trong lòng tự nhiên rõ ràng cái này mùa giải khẳng định sẽ so cái trước mùa giải phải khó khăn hơn nhiều cho tới nay la liga đều là rio majit cùng ba ca nhị nhân chuyện còn lại đội bóng coi như ngẫu nhiên đoạt giải quán quân cũng chưa từng có thành quá khí lợi cái này từ atleti c o chín lần đoạt giải quán quân liền có thể xếp tại đoạt giải quán quân số lần thứ ba vị trí bên trên cũng có thể thấy được đến nhưng mà trước mùa giải atleti cô tại trọng tổ tình h u n dưới lấy được thi đấu vòng tròn quán quân lại tại cái này mùa hè tiếp tục tiến hành đâu vào đấy dẫn về binh cái này khiến rio majit cùng ba ca bắt đầu cảm nhận được càng lớn nguy hiểm nói thật đối với trước đó hưu mặc kệ là rio majit cao tầng vẫn là ba ca cao tầng bọn hắn đều là chẳng thèm ngó tới bởi vì hưu điển hình chính là một cái ngoài nghề mặc dù hắn cũng n g ề tiền cũng đưa vào cự tinh danh xuất nhưng mà hắn những hành vi kia đều là ngắn hạn hành vi hoàn toàn không đủ để để atleti c o trở thành một chi chân chính cường đội liền bao quát trước mùa giải atleti cô trên chuyển nhượng thị trường tiêu hết một trăm triệu rio majit cùng ba ca cũng không có đối bọn hắn có cái gì cảnh giác bởi vì tại tây ban nha từ đầu đến cuối chỉ có bọn hắn lẫn nhau mới có thể trở thành lẫn nhau đối thủ còn lại đội bóng đều còn không phải rất bình thường học cách nhưng mà trước mùa giải atleti c o tại dưới tình huống đó lấy được thi đấu vòng tròn quá n quân cũng đủ để cho bọn hắn cảm thấy cảnh giác mà cái này mùa giải atleti c o trên chuyển n ư ợ n g thị trường tỉnh táo mà có tính nhắm vào chuyển biết thao tác đồng dạng để bọn hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp một cái lung tung nện tiền h ữ u không đáng sợ một cái như chó điên h có thể xuất đội đạt được thắng lợi huấn luyện viên trưởng giờ y cờ c cũng không đáng sợ thế nhưng là nếu như giờ y cờ cờ cờ cờ có hiệu tài lực Tăng thêm tại ă n g thêm t câu lạc song h n lớn lấy mức độ hùng cùng ó thể t o t tồn o tại lĩnh bóng tình g đương nói c huống giới n g t xuất hiện một chi cấp thứ ba tồn tại hoàn toàn không phù hợp riêng majit cùng ba ca lợi ích tưởng la có dù nạ đều có chút tiên thiên không đủ valencia đồng dạng tại tài lực bên trên không có cách nào cùng rio mazit ba k so sánh a t l e t i c o liền không đồng dạng bọn hắn ở mazit ủng hộ độ hoàn toàn không kém hơn rio mazit hữu cũng không phải một cái không có tiền chủ tịch trước đó không tính đặc biệt thành công chủ yếu là hữu thích làm loạn hiện tại hoành không xuất thế một cái giờ ý c ờ cờ có thể nói là cho a t l e t i c o l i ề u lên cuối cùng một khối tốt ghép hình nô、no, tượng dô sờ như thế toàn bộ la liga đệ tam cừng ra giống như cũng là không sai cảm giác giờ ý cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ cái này mùa giải la liga thi đấu vòng tròn vào khoảng ngày hai mươi sáu tháng tám chính thức kéo ra vòng thứ nhất tranh tài đây là bởi vì sang năm là một cái giải thi đấu niên cho nên cái này mùa giải la liga sẽ s o bình thường tới sớm một chút làm la liga vệ miện quán quân cùng cúc v ù efa atletico tại mùa giải bắt đầu trước cũng là có chút tranh tài muốn đánh atletico sẽ tại ngày mười chín tháng tám cùng ngày hai mươi hai tháng tám liên tục giao đấu mùa giải trước cúc nhà vua quán quân xa r ậ y cô ra tiếp theo tại thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất kết thúc về sau bọn hắn thì sẽ ở ngày ba mươi mốt tháng tám nên đón ở r ộ đỉnh súp đối thủ là mùa giải trước t r a m t i on league quá quân bundesliga bá chủ bày ơn mùa giải ngay từ đầu liền có dạng này dày đặc lực đấu đương nhiên sẽ không quá có lợi bất quá đối với này giờ y cờ cờ cũng không phải là rất bình thường quan tâm tây ban nha s u p tơ cục có thể hay không cầm cũng không đáng kể hắn định dùng cái này hai trận đấu đến rèn luyện người mới chỉ có chính thức thi đấu vòng tròn cùng ở rổ tín s u p tơ cục tranh tài mới là hắn quan tâm đối cầm qua một lần loại này quá quân giờ y cờ cờ liền sẽ mất đi hứng thú từ hướng này tới nói giờ y c c cũng là một cái tương đương có mới cũ người bất quá đương nhiên Đối với tiếp h xuống trong khoảng thời gian này atletico bắt đầu bọn hắn mùa giải trước tập huấn đang tiến hành xong huấn luyện thân thể về sau liên bắt đầu là các loại chiến thuật huấn luyện m à g ì nạ an bài đại lượng tiến công s á lộ tỉ như giữa trận phân cầu về sau hai cánh lên cao cầu tỉ như đưa bóng phân đến đường biên về sau vừa đường chuyển về cho vã l ở hầm vã l ở hầm chuyển bóng cho lôi ra vùng cấm địa giặt hay lạt rụt rịt đồng thời đem đối phương bên trong cấm khu phòng thủ cầu thủ hấp dẫn ra đến tiếp lấy cho đường biên chen vào cầu thủ sáng tạo cơ hội lại có là hai giữa trận phong tại vùng cấm địa tuyến đầu phối hợp các loại đại bộ phận đều là lấy song tiên phong chiến thuật đến tiến hành tiến công mặc kệ là tượng v i n c e n t e r cùng giọt gần sẻn tạo thành nhanh chóng hai cánh vẫn là dứt khoát từ v ã lở h ỏ n g vạ dạ dạ m ặ c kệ là cùng cả mùa gen nghệ xỉ tạo thành c à n g công thủ cân bằng giữa trận các loại chiến thuật đều đang không ngừng diễn luyện dạng n à y đại lượng diễn luyện để đám cầu thủ cũng bắt đầu phát giác được tựa hồ mới mùa giải đội bóng sẽ càng nhiều áp dụng song tiền đạo chiến thuật mà không phải trước mùa giải đơn tiền đạo đây đối với tiên phong nhóm tới nói tự nhiên là chuyện tốt trước mùa giải atleti cô chủ đánh đơn tiên phong thường thường là làm dự bị ra sân t ô z cũng là tại thay phiên bên trong thu được một chút cơ hội có dễ liền hiện rất ít có ra sân cơ hội cái này mùa giải nếu là đánh xong tiên phong mặc kệ là t ô z hay là có dễ dự bị ra sân cơ hội chỉ sợ cũng sẽ càng nhiều bất quá cứ như vậy giữa trận nhân số liền có vẻ hơi ít lúc đầu tại d ọ t gần sẻn cùng hạ gì gia nhập liên minh về sau a t l e t i c o giữa trận cạnh tranh liền bắt đầu trở nên kịch liệt lên trước mùa giải là tám người tranh năm cái vị trí cái này mùa giải biến thành chín người tranh năm cái vị trí nếu như lập tức biến thành bốn cái vị trí giữa trận cạnh tranh tuyệt đối sẽ trở nên vô cùng vô cùng kịch liệt đối với cái này đám cầu thủ cũng không có biểu hiện ra ngoài bởi vì rất rõ ràng là thông qua trước mùa giải thành công giờ y c ờ cờ hy vọng lại tăng lên rất nhiều hiện tại giờ y c ờ cờ cũng không phải chỉ dựa vào lão h ư u quyền lực tại lấy lực các người mà là thật sự tại atletico trong câu lạc bộ bộ có được quyền lực của mình cùng quyền nói chuyện cầu trong đội hiện tại đã có hơn mười người cầu thủ là hắn tự mình dẫn vào v à t l hẳn cùng bạ dạ dạ là hắn dòng chính d ạ t đèo mặc cái leo thu d i è m sợp em v i n c e n t e cùng cả mộ rẽ nghệ xi lại là hắn một tay dẫn vào toz cẳng là vô cùng chịu phục giờ y cơ cờ Hiện tại atleti c o nội bộ không nói là bền chắc như thép cũng không kém là bao nhiêu chỉ cần hắn dẫn đội thành tích một mực tốt vô luận cái gì cầu thủ bị hắn áp chế ở trên ghế đầu cũng không dám biểu đạt cái gì bất mãn hoặc là chính là tượng b ẹ t bân đồng dạng chọn rời đi nếu là đang còn muốn atleti c o đợi liền cho ta thành thành thật thật tại ghế dự bị bên trên chờ cơ hội giờ y cờ cờ cũng không phải loại kia chỉ dùng mười ba mười bốn cái cầu thủ huấn luyện viên dự bị đại bộ phận còn có thể có một ít ra sân cơ hội mùa giải trước tập huấn là tương đối c h â m mượn lại không có cái gì cầu thủ sẽ cảm thấy không cần thiết ai cũng biết một c h i đội bóng mùa giải trước tập huấn ý vị như thế nào có đầy đủ thời gian để cầu thủ dự trữ thể năng thích ứng chiến thuật mới để phối hợp trở nên ăn ý cho nên đối với rất nhiều đội bóng tới nói có thể nâng lên đã định đội bóng đội hình là một chuyện rất trọng yếu dạng này để đội bóng có thể có càng nhiều rèn luyện thời gian nếu như một cầu thủ chuyển nhượng là lề mề đến chuyển nhượng cửa sổ quan b ế mới làm xong như vậy tiếp xuống hắn cái này mùa giải biểu hiện chỉ sợ cũng sau đó hàng không ít đương nhiên cũng có ngoại lệ tỷ như jonano chuyển nhượng rio mazit cầm thi đấu vòng tròn quán quân cùng xạ thủ tốt nhất sơ nick ở thời khắc cuối cùng chuyển nhượng inter milan liền lấy được tam quan vương còn kém chút thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chính là ví dụ bất quá rất rõ ràng chính là thành công ví dụ cùng thất bại ví dụ so ra t i ệ là ít hơn nhiều cho nên mặc kệ là huấn luyện thân thể vẫn là chiến thuật huấn luyện đều, đều đâu ề u đ vào đấy bắt đầu mặc kệ chiến thuật làm sao biến hóa giờ y cờ cờ khâm điểm trung vệ tổ hợp đều là thủ d è m cùng s ở kèm đôi này tự t i n trung vệ công tác tất cả mọi người cũng không có gì khâm phục dù sao hai người bọn họ nổi tiếng bên ngoài mà tại tập h u n bên trong cũng nhanh chóng cho thấy năng lực của mình. thu d è m trước mùa giải biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều chịu phục mà sợ tèm cũng cho thấy hắn đối kháng hưu u ác chính diện năng lực phòng ngự xuất sắc phòng không năng lực xuất sắc đặc điểm cùng quay người nhanh t ặ p vị chính xác thủ d è m phối hợp lại đúng lúc là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nhìn thấy trong huấn luyện cái này hai cái trung vệ biểu hiện giờ ý cờ cờ càng ngày càng hài lòng tại hắn biết trong lịch sử cái này hai cái trung vệ cũng không có cùng một chỗ phối hợp qua lúc trước hắn cũng có chút bận tâm hai người bọn họ có thể hay không phối hợp thật tốt bất quá nhớ tới sợ tèm tại la di ô thời điểm cùng nẹ sợ tạc Như h nhưng là c mà giờ y cờ cờ đối với hắn lại có an bại khác mà trệ nạ không chỉ có thể đánh trung vệ còn có thể đánh tiền vệ phòng ngự trong huấn luyện giờ y cờ cờ bắt đầu để hắn thay phiên tại hai cái vị trí này bên trên huấn luyện tại hiểu rõ điểm này về sau mà trệ nạ bắt đầu không quá phiên mượn rất rõ ràng là tại trung vệ cùng tiền vệ phòng ngự hai cái vị trí bên trên đều là thứ nhất dự bị hắn ra sân cơ hội cũng sẽ có vẻ rất nhiều hiện tại l i ê n đợi đến s u p tơ cột bắt đầu để cho ta tới luyện một chút binh giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ c h ư n một trăm bảy mươi sáu vệ miệng đối với atletico fans hâm mộ bóng đá tới nói bọn hắn tương đương chờ mong tây ban nha s u p tơ cột bắt đầu cái này mùa h è đội bóng động tác không lớn chuyển nhượng hàm kim lượng lại không có chút nào thấp bọn hắn thật cao hứng nhìn thấy loại cục diện này dù sao loại này cha để lọt bổ sung chuyển nhượng cách làm mang ý nghĩa đội bóng thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, kinh doanh bên trên cũng sẽ càng ngày càng lý tính, cách làm này so mấy năm trước thế nhưng là phải tốt hơn nhiều. cho nên bọn hắn thì càng chờ mong s u t tơ c ụ p tranh tài, trước đó atleti c o ngược lại là đánh hai trận trận khởi động, bất quá đối với t â y đều là ma zit nơi đó hạng ba đội bóng thậm chí là bóng đá nghiệp d ư đội, hạng kim lượng cơ hồ không có, chỉ là để đám cầu thủ thích ư ớ n g một chút tranh tài tiết tấu mà thôi tranh tài như vậy bên trong, liền xem như đem đối thủ đánh cái mười mấy so với không, cũng không có gì đáng xem, ngược lại là tây ban nha Super c u sẽ là đối mới phát atleti cô một khảo nghiệm ngày hai mươi tháng tám, Atletico xuất hiện ở giấy gỗ dạ sân nhà la rộ mạ dễ đã sân bóng có hơn một ngàn danh mã cạnh phan bóng đã tiến đến sân khách quan sát trận đấu này nhưng mà bọn hắn lại cũng không có khả năng nhìn thấy một phen thắng lợi giờ y cờ cờ tại trận đấu này bên trong phái ra một cái bốn bốn hai trận hình ba tên mới viện binh bên trong do cần sen cùng s ở tem đều xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong s ở tem cùng thủ d è m cộng tác trung vệ do cần sen thì cùng cả mộ d ẽ nệ xì hợp thành hai cánh giờ y cờ cờ ở giữa sân chỉ phái ra mà kệ là cùng bạ dạ, dạ phòng thủ sau đó tại phong tuyến bên trên phái giạt rút cùng giạt bèo cộng tác chủ yếu chiến thuật chính là hai cánh sau khi đột phá cho hai giữa trận phong sáng tạo cơ hội nhưng mà xạ dày gỗ dạ tại phòng thủ không trung cầu phía trên làm rất tốt chuẩn bị cũng không có cho atleti c o nhiều ít không trung đánh nổ cơ hội mà ở giữa sân bọn hắn dùng tích cực chiến đấu để atleti c o giữa trận tổ chức rất khó đánh nhau cả nửa t r a n g atleti c o cũng không có sáng tạo cơ hội gì bất quá tại nửa t r a n g sau bắt đầu không lâu sau do cần s è n tại đường biên cầm banh về sau tiến hành hàng loạt đặc sắc đột phá sau đó đưa bóng chuyển cho chen vào tiến công bã dạ bã dạ dạ tại vùng cấm địa biên giới nhận banh về sau ngang dẫn bóng thoát khỏi hai tên phòng thủ cầu thủ tiếp lấy kình xạ vì atleti cố thủ kéo ghi chép nhìn thấy cái này dẫn bóng về sau giờ y cờ cơ nhẹ gật đầu sau đó vỗ tới lên bàn tay tại cái này dẫn bóng quá trình bên trong do cần xen đặc điểm tính là hoàn toàn phát huy ra atleti c o trước đó hai cái chủ lực đường biên cầu thủ vincent tờ vũ khí mạnh mẽ nhất là tốc độ của hắn hắn như thiểm điện đột phá là nhất làm cho người đau đầu đồ vật bất quá làm một tây ban nha cầu thủ dưới chân của hắn kỹ thuật liền lộ ra trên lệnh một chút phạm vi nhỏ đột phá năng lực không mạnh mà cả mộ dẹ nệ xí đâu hắn là một cái rất bình thường toàn diện đường biên cầu thủ đồng thời cũng có thể đánh trúng đường chạy tích cực chiến đấu hung ác vị trí chạy cùng sút u gôn không tệ đồng thời còn có một cước không tệ c h u y ể n bóng thế nhưng là giống như vincenter hắn phạm vi nhỏ đột phá năng lực cũng chỉ có thể coi là bình thường cho nên atleti c o trước mùa giải tại đối mặt thiết dũng trận thời điểm cũng chịu không ít t u a t h i ệ t nhiều khi đều dựa vào tiền đạo không thèm nói đạo lý đoạt điểm cùng vận khí mới đánh vỡ đối phương thiết dũng trận mà dọt gần xen đặc điểm cùng hai người kia lại không giống nhau lắm tốc độ của hắn nhanh hơn cả mộ d ẻ nệ s i lại so vincent e r muốn chậm một chút c h u y ể n bên trong chính xác độ so vincent e r muốn tốt nhưng không sánh được cả mộ d ẻ nệ s i nhưng mà hắn mặc dù là người đan mạch dưới chân kỹ thuật lại tương đương không tệ mặc kệ là chạy bên trong đối cầu xử lý vẫn là đứng im bên trong đột phá đều tương đương không tầm t h ư ờ n g có lẽ là bởi vì thần tượng của hắn là mi xéo lộ ả o d i ụ c nguyên nhân kỹ thuật của hắn cùng đường truyền ngắn năng lực là tương đương xuất sắc cho nên tại đội tuyển quốc gia thời điểm đan mạch hai cái đường biên là bị mặc khác hai cái tốc độ của nhân dồn mệ đại cùng gờ g ọ t chiếm cứ do cần s ẻ n thường thường là xuất hiện ở hai cái tiên phong sàn cùng tổ mạ sờn sau lưng dựa vào kỹ thuật của hắn cùng đường truyền ngắn năng lực đến sáng tạo cơ hội vị trí này trước kia cũng là mi x e o lô học giúp một cầu thủ như vậy đưa vào có lẽ không thể để atleti c o chủ lực xuất hiện biến hóa gì nhưng mà đối với trình thể bố trí chiến thuật tới nói nhưng lại có trợ giúp thật lớn tại rất nhiều thời điểm do cần s ẻ n chỉ cần có thể phát huy ra hắn loại này đặc điểm hắn liền có thể cho atleti c o mang đến trợ giúp rất lớn chỉ bất quá dẫn trước ưu thế cũng không có khả năng bảo trì đến kết thúc thời gian kế tiếp bên trong xa dày gỗ ra bắt đầu triển khai điên cuồng p h ả n công đồng thời tại phút 79 thời điểm bản trận đấu biểu hiện cực kỳ xuất sắc ba ra tuyển thủ quốc gia ạ cụ g i trợ công trợ giúp bản thổ tiên phong dọc đi đánh đầu phá khung thành s a n đều tỷ số điểm số cuối cùng trận đấu này điểm số chính là một so với một tại nửa chàng sau giờ y cờ cờ liên tục đổi ba tên cầu thủ có lẽ là bọn hắn bị s a n đều tỷ số một một nguyên nhân trọng yếu nhất là mạ trệ nạ dự bị ra sân đổi hạ mạ cây lẹo lại chính là bởi vì hắn không có tiếp cận ạ cụ g i mà để hắn chuyển ra cực kỳ trọng yếu một lần trợ công cái này khiến mạ trệ nạ tại tranh tài lúc kết thúc có vẻ hơi nhục t í không sa muốn thích đứng một cái mới vị trí cuối cùng sẽ nỗ lực một chút đại giới tranh tài kết thúc về sau giờ y cờ cờ cũng không có sinh khí mà là vỗ mạ trệ nạ bả vai nói chỉ cần ngươi biết mình là ở nơi nào phạm sai lầm cái này như vậy đủ rồi tiếp x u ố ngươi n g vẫn sẽ có không ít máy s ẽ ta hy vọng ngươi có thể tại trung vệ cùng tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên đều thể hiện ra năng lực của mình giờ y cờ cờ biết mạ trệ nạ năng lực là tương đối có hạn hắn mặc dù ở phía sau tới là tây ban nha phòng tuyển thủ quốc gia thế nhưng lại cũng một mực không thể biểu hiện được càng cao hơn một tầng tại có thủ rèm sợ kèm cùng mạ kệ là tình hôn dưới hắn có thể làm dự bị công hiến ra lực lượng của mình như vậy đủ rồi mà chính hắn nếu là không chịu thua kém tiến bộ càng nhanh một chút có lẽ tại tương lai có thể thay thế lớn tuổi nhất s ở kèm vị trí trận này thế h ò a để atletico fans hâm mộ bóng đá có chút thất vọng bất quá bọn hắn cũng không lo lắng đội bóng sẽ vứt bỏ tây ban nha s u ố t cơ cụt dù sao tại sân khách bọn hắn đều lấy được một trận có dẫn bóng thế hòa trở lại sân nhà chẳng lẽ còn sợ không thắng được tranh tại sao mà tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên giờ y cờ cờ cũng không nói thêm gì mà là biểu thị đội bóng hiện tại đang chậm rãi trạng thái lệ cao đồng thời cái này mùa giải chúng ta cũng có rất trọng yếu dẫn vệ i m i n h hắn trọng điểm biểu dương giọt gần sẻn biểu hiện đây là một cái một năm trước nên tiến trung tâm huấn luyện cầu thủ cầu thủ đáng tiếc bởi vì tổn thương bệnh hắn chậm trễ một năm mà ở một năm về sau hắn đồng dạng biểu hiện ra mình xuất sắc năng lực hắn tất nhiên sẽ là chúng ta trong trận trọng yếu một viên lúc có phóng viên hỏi s ở kèm biểu hiện thời điểm giờ y cờ cờ thì là biểu thị tượng s ở kèm loại cấp bậc này cầu thủ không nên bị hoài nghi bởi vì tại quá khứ thời gian bên trong hắn đã cho thấy mình đến cỡ nào ưu tú không ai có thể phủ nhận thực lực của hắn hắn cùng thủ rèm tổ hợp sẽ là mạnh nhất trên thế giới lớn trung vệ tổ、hợp. đối với giờ ý cờ cờ như vậy ngược lại là không có gì phóng viên có dị nghị dù sao sở thèm danh khi không phải kiếm ra tới tại đi mưu trước đó hắn chính là hà lan đội tuyển quốc gia trong chủ lập vệ vượt cục bên trên biểu hiện cũng vô cùng xuất sắc vượt cục về sau gia nhập liên minh mưu càng là một hơi vì mưu thu hoạch được tam quan vương cùng thợ giờ mỹ ở kịp tam liên quan lập xuống công lao han mã nếu không phải là hắn tự chuyện chọc g i ậ n f e r hữu s o n chỉ sợ f e r cơ sở ơn chết cũng sẽ không để đi cái này chung vậy phơ cơ sở ơn là có trung vệ t i n h tiết hắn đội bóng xưa nay không thiếu khuyết siêu cấp trung vệ từ bờ rủ sở đến pha lì tờ sau đó là sở t è m sở t è m về sau có bờ lăn bờ lăn về sau lại có f e r d i na kế tiếp còn có vai đi hắn nhìn người ánh mắt rất bình thường chuẩn bất quá tại bồi dưỡng trung vệ phương diện lại tựa hồ như không quá lành nghề bờ răn cùng o xi bị hắn nuôi dưỡng bao nhiêu năm vẫn là không đáng trọng dụng ngược lại là hắn tốn nhiều tiền mua đỉnh cấp trung vệ cả đám đều biểu hiện xuất、Sắc có tại hà lan đội tuyển quốc gia cùng mu biểu hiện h ạ g chót s ợ t è m coi như tạm thời biểu hiện kém một chút cũng không sẽ gặp phải quá nhiều chất vấn đây chính là danh khí chỗ tốt bởi vì lúc trước biểu hiện của hắn một mực rất bình thường xuất sắc coi như biểu hiện bình thản một chút phóng viên cùng f a n bóng đá cũng sẽ tự động giúp hắn giải thích t ỷ như phối hợp còn chưa đủ ăn ia đối m ớ i thi đấu vòng tròn phong cách còn chưa đủ thích t ư n g a cái này đ ề u là giang hồ địa vị Đương nhiên, nếu như ngươi nhiên, nếu một hàng ngũ, như chuyển nhượng La m đều bởi vì biểu hiện không tốt mà bị cho rằng là lũ lụt hàng một mặt là bởi vì bọn họ giá trị bản thân xác thực rất bình thường cao một mặt khác là bởi vì bọn hắn đều là tiến công cầu thủ biểu hiện không tốt rất dễ dàng bị người dùng tính l ú t đến quan sát sợ thèm là một m phòng thủ cầu thủ ngược lại sẽ không nhận quá lớn bối rối ba ngày sau đó tại ca đơ dần sân bóng a t l e t i c o phan bóng đá bắt đầu kinh lịch một cái từ thất vọng đến hưng phấn giai đoạn s a dày gỗ dạ đồng dạng là dùng xuất sắc phòng thủ chiến thuật để a t l e t i c o trên giới không có quá nhiều cơ hội cả nửa chàng kết thúc về sau điểm số là không so với không mặc dù nhưng cái này điểm số tiếp tục đến kết thúc cuối cùng đoạt giải quán quân cũng sẽ là atletico nhưng mà rất rõ ràng chính là lấy loại phương thức này đoạt giải quán quân đối với atletico tới nói cũng là một kiện phi thường mất mặt sự tỉnh n ử a trang sau sau khi bắt đầu giờ y cờ cờ dùng tô z é t thay đổi biểu hiện tựa hồ không còn thần kịp rụt r đồng thời dùng cả mộ dẹ nệ xỉ ra sân thay đổi bản trận đấu duy nhất một cái biên phong vin center trận hình bắt đầu biến thành chú trọng trung lộ bốn trăm bốn mươi hai đội t h à n h chiến thuật như vậy về sau Atletico bắt đầu đánh cho càng thêm kiên nhẫn không ngừng thông qua giữa trận ưu thế từng bước thúc đẩy mặc dù đường biên không có vincent e r cùng giọt gần s ẹ n nhanh chóng như vậy biên phòng nhưng mà lại bắt đầu đánh cho càng thêm tinh tế tỉ mỉ tô z không ngừng thông qua mình chạy tìm kiếm lấy cơ hội phạm vi hoạt động của hắn bắt đầu trở nên vô cùng lớn lên ngoại trừ lôi ra vùng cấm địa bên ngoài còn thường kéo một bên làm cho đối phương hậu vệ không có cách nào rất tốt chằm chằm phòng hắn không ai từng nghĩ tới tại loại chiến thuật này ủng hộ phía dưới tô z lại là mấy cái tiên phong bên trong cái thứ nhất vừa nhất ứng loại chiến thuật này đấu pháp tiên phong có lẽ là bởi vì tại atleti c o đội hai liền thường thường là tại tiền đạo hiểm hộ phía dưới tranh tài nguyên nhân tại loại chiến thuật này hạ tô z trạm thái lộ ra vô cùng xuất sắc xa dày gỗ ra tại c h ố n g cự tháng bảy năm một không phút sau phòng tuyến rốt cục bắt đầu t ă n giã tô z tại phút thứ bảy mươi ba tiếp vào vã và l ở m x ả o rượu chuyền bóng về sau đ o ạ t tại đối phương hai tên hậu vệ trước đó dẫn đầu xuất ôn đối phương thủ môn lại cũng không thể đủ ngăn cản tô z cước này xuất ôn bóng ra bay vào cầu môn g ó c chết 1 ộ n h ì n trên đài lập tức vang lên atleti cô fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô to lớn mà tại sau tám phút tại trải qua hàng loạt vừa đi vừa về chuyển lại về sau Vã lờ nghiêng chính xác rơi xuống rơi nhập vùng đột c ấ m điệu cả mồ dẹn ư ớ i c h â n a r g e n t i n n a g ư ờ i lập t ứ c tại vùng cuối ấ m đ cùng Bóng ra bị xả giấy gỗ dạ t h h ủ môn t e o b ả n n n ă g ngã x u ố n g đất đưa xuất Tô trước tiên ra. bóng ngăn cảng、ra. Lại là、Tô、Z hai i ệ n bóng ở r đ ể m r ơ i chỗ, nên cầu trực nên t i ế phút bù bắn lập hai cái giận bóng atleti c o tại sân nhà 2 a không đánh bại xạ dậy gỗ d a liên tục hai năm thu được tây ban nha sút u đến từ hải đảo r i ê u mạ lộc ca chi này n đội bóng trước mùa giải tại la liga bên trong biểu hiện để cho người ta khá giật mình tại danh xuất dạ dạ gần xuất lĩnh dưới chuyên tâm thi đấu vòng tròn bọn hắn lần nữa tiến vào la liga trước bốn cái này cùng cục trợ sáng tạo la liga thứ ba thành tích chỉ có cách xa một bước cũng để bọn hắn thu được tham gia bản mùa giải cham t onlit tư cách cùng lần trước thu hoạch được la liga thứ ba liền bán mất không thiếu chủ lực hê tôi ho cùng lũ quẹ đôi này mùa giải trước biểu hiện xuất sắc tiên phong cộng tác bị giữ lại mặc dù không có đưa vào cái gì cầu thủ nhưng là đối với mạ lộc ca tới nói có thể tại một cái thành công mùa giải về sau đem biểu hiện xuất sắc chủ lực lưu lại đây chính là một cái lớn nhất thắng lợi thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất liền đụng phải vệ miệng quán quân atletico mạ lộc cả cũng không hy vọng vừa lên đến liền bị người đánh bại húng chi cái này vòng thi đấu vẫn là tại bọn hắn sân nhà tiến hành liền xem như đối mặt vệ miệng quán quân mạ lộc cả cũng phải thật tốt đụng một cái tại quá khứ mấy cái mùa giải bên trong bọn hắn chính là dựa vào lấy ý chí chiến đấu bất khuất mới sáng tạo ra mấy cái kỳ tích tại suất đội đi vào mạ lộc cả về sau giờ y cờ cờ cũng không có đem đối thủ này nhìn ở trong mắt có lẽ bọn hắn hiện tại đấu chi không tệ nhưng mà đối với x o n g tuyến tắc chiến thế nhưng là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình mặc dù tại cuộc đợi xuất lĩnh dưới bọn hắn từng tại thu hoạch được la liga thứ ba đồng thời còn thu được ẩn nở ở cúp hà quân nhưng mà khi đó mạ lộc cả cùng hiện tại mạ lộc cả cũng không đồng dạng cứ việc mạ lộc cả hiện tại hảo thủ cũng không ít nhưng không có c h ỉ tiêu mạ lộc cả cầu thủ có kinh nghiệm phong phú e t o ho cùng lũ quẹ đều là rất bình thường xuất sắc cầu thủ nhưng mà bọn hắn dù sao còn trẻ ở trên cái mùa giải sau khi thành công cái này mùa giải khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cảm xúc bên trên bành trướng sẽ theo bản năng xem nhẹ thi đấu vòng tròn chuyên chu trang t trong lịch sử cái này mùa giải m ã lộc cả chính là tại trang t i on l i t bên trong biểu hiện không tệ tại tiểu tổ thi đấu bên trong cùng a senan dễ đến khó phân thắng bại cuối cùng chỉ là bởi vì lẫn nhau ở giữa thắng bại quan hệ tại tiểu tổ thi đấu bên trong khuất tại thứ ba không có thể đi vào nhập giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu mà ở thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn lại chỉ là cuối cùng mới hiểm h i ể m bảo đảm cấp thành công đây chính là nội tình cùng kinh nghiệm không đủ để trèo trống mới làm đến bọn hắn có biểu hiện như vậy a dạc q u n là một cái rất bình thường xuất sắc huấn luyện viên trưởng nhưng mà cho dù tốt huấn luyện viên trưởng cũng phải có tốt cầu thủ mới có thể, thể hiện ra chiến thuật của hắn ý đồ tại trận đấu này bên trong giờ ít cờ cờ lại lần nữa phái ra tây ban nha s u p hấp tơ công hiệp hai nửa tràng sau cái chủng loại kia đội hình toz cùng giặt đã hợp thành p h o n g tuyến cộng tác giữa trận cử đi chính là ca mô rẽ nệ si v ã lờ hẳn bà dạ dạ cùng mạ k â y lèo hậu p h o n g tuyến vẫn không có bất kỳ thay phiên giờ ít cờ cờ đối phòng thủ là tương đương xem trọng từ tranh tài ngay từ đầu atleti c o liền không có coi mình là trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng vệ miệng quán quân mà là bỏ lòng kiêu ngạo ở giữa sân cùng mạ lộc cạ vừa đi vừa về chiến đấu ở giữa sân không ngừng làm hao mòn lấy nhuệ khí của đối phương mạ lộc cạ trước trận tương đối tuổi tuổi trẻ mang ý nghĩa k í c h tình nhưng mà cũng mang ý nghĩa bọn hắn rất dễ dàng sẽ xuất hiện vội vàng s a o động cảm xúc mã lâu cá hậu phòng tuyến vẫn là lấy lao tướng làm chủ trước mùa giải ạ dạ gôn liền thật là tốt tại tiến công bên trong phát huy ra cầu thủ trẻ nhóm c h tình tại phòng thủ bên trên thì là trọng dụng các lao tướng trầm ồn mà bây giờ qua một cái mùa giải còn dùng tới mùa giải chiến thuật liền có vẻ hơi lạc hậu trên thế giới này không có không thể được giải quyết chiến thuật không chủ động tiến hành cả i biến liền sẽ cảm thấy mình tranh tài càng đánh càng khó khăn atletico trước mùa giải thành tích xuất sắc giờ y cờ cờ như thường sẽ ở cái này mùa hè tiến hành còn lại chiến thuật diễn luyện chính là ra ngoài nguyên nhân này a d a g o n s không phải không biết đạo lý này chỉ bất quá biết cùng làm được ở giữa còn là có nhất định hưởng câu lấy m ã lộc cả tài lực có thể tại mùa giải kết thúc về sau lưu lại chủ lực cũng đã là rất bình thường chuyện không tầm t h ư ờ n g đừng nói là là tái dẫn tiến máu mới đến tiến hành cải biến giờ y cờ cơ tại mùa giải trước tập huấn chiến thuật cải biến cũng không phải như vậy thuận bầm sôi gió liền phổ biến đi xuống dù sao trước mùa giải đám cầu thủ đã thành thói quen loại kia chiến thuật phổ biến cải biến tất nhiên sẽ gây nên một chút b á n ngược mà ở đưa vào ba tên mới cầu thủ về sau đối nguyên bản đội hình chủ lực tạo thành x u n g kích đại bộ phận cầu thủ nghĩ đều là tại tập huấn bên trong biểu hiện xuất sắc đến bảo trụ chủ lực vị trí tự nhiên không có cơ hội đến đối chiến thuật mới diễn luyện đưa ra kháng nghị ạ dạ còn đâu Mạng lọc cả có tại có h hình chủ lực chính là rất bình thường chuyện không tầm thường, chớ nói chi là là để chủ lực nhóm sinh ra áp lực từ đó để huấn luyện trưởng có thể phổ biến sách mình. ể để để có sắc lực lực lực có lược của nói đó một tầm bộ đội xuất rất từ trưởng t biến luyện viên là là là ra áp dạng này dây dưa phía dưới mã lộc cả trước trận đám cầu thủ bắt đầu có vẻ hơi tâm phiền khí nóng nảy lên l á o luyện atleti c o tại hơn nửa hiệp kết thúc trước bắt lấy một cơ hội tại một lần phía trước cầu môn hôn chiến bên trong c ả c mô dẹ n lệ s、sì、i ở trước cửa bù bắn vì đội bóng thủ kéo ghi chép có hơn nửa hiệp cái này g i ậ bóng atleti c o tại nửa tràng sau đánh cho càng phát thành thạo điêu luyện mã lộc c ả phòng thủ vốn là không bằng trước kia kiên cố ở giữa sân chủ động mất đi về sau bắt đầu bị động bị đánh atleti c o tại sau 60 phút đánh ra một đợt cao trào trong vòng 8 phút vã lờ hầm toz cùng rạt bèo nuôi tiến một cầu atleti c o ngoài dự liệu tại sân khách bốn không quét ngang mã lộc c ả đem lên cái mùa giải hạng tư đánh cho đầy bụi đất đáng sợ atleti c o trước mùa giải còn có thể đối mã cạnh lấy được một thắng một hòa ưu thế thành tích mã lộc c ả tại thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất liền bị bọn hắn triệt để đổ sát đem mùa giải trước thường dùng bốn năm thay đổi thành 4 -4 atletico năng lực tiến công bắt đầu triệt để phát huy ra cùng trước mùa giải chưa nóng khác biệt atletico từ nơi này mùa giải ngay từ đầu liền cho thấy xuất sắc trạng thái mà bọn hắn cùng thành đối thủ real madrid thì là tại sân khách bại bởi valencia barcelona cũng vẹn vẹn tại sân khách một cầu nhỏ thắng mới được thăng cấp sevilla hiện tại atletico giống như la c u a d r u n a đều là bốn cầu đại thắng đối thủ xếp hạng la liga vị trí thứ nhất tại các truyền thông bắt đầu n h a u n h a u đưa tin atletico biểu hiện xuất sắc thời điểm giờ y cờ cờ đã đắc chí v ừ lòng dẫn đội chuẩn bị tiến về monaco hắn sẽ đi tham gia bản mùa giải champion đồng thời còn muốn tham gia ở rổ pin h súp tờ c u ộ c tranh tài giờ y cờ cờ đối trang t n l i d rút thăm nghi thức chuyện này cũng không có quá lớn hướng tới atletico trước đó châu âu tranh tài thành tích cũng liền năm ngoái cầm cúp vũ efa xem như phát hỏa một thành lần này rút thăm nghi thức bên trong bọn hắn chỉ là x ế p tại cấp số hai có thể cùng cái gì đội bóng phân tại cùng một cái tiểu tổ còn thật sự là một tần h số giờ y cờ cờ cũng không có trông cậy và atletico có thể rút đến một cái cực kỳ may mắn tiểu tổ tỉ như cùng cấp số một đội bóng bên trong yếu nhất nô、no, cấp số một đội bóng liền không có đội yếu nếu như có thể cung cấp số ba do xe b ù a h ừ a cung cấp số bốn như là sở hạt tạm tợ dạ gỡ loại này đội bóng tựa hồ cũng không phải là quá phù hợp thực tế ý nghĩ giờ y cờ cờ hiện đang chờ mong ngược lại là cùng b a y e n giao thủ lúc này b a y e n đã bắt đầu đi xuống dốc trên thực tế thế kỷ chi giao thời điểm cũng chính là một hai năm trước b a y e n mới là cường đại nhất b a y e n trước mùa giải b a y e n cùng trước hai cái mùa giải so ra thực lực đều là giảm xuống không ít chỉ bất quá bởi vì vận khí vấn đề b a y e n trước mùa giải mới lấy được trang đi onlit q â n có thể cùng dạng này một chi đội bóng giao thủ dù chỉ là gặp phải bọn hắn tốt nhất trạng thái cái đôi cũng đủ làm cho giờ y cờ cờ cảm thấy hưng phấn duy nhất tiếp nối chính là hệ phẹ bờ lúc trước huấn luyện bên trong thủ thương đã xác định không cách nào xuất chiến trận đấu này bỏ qua cơ hội lần này đoán chừng giờ y cờ cờ lại nghĩ để cho mình cầu thủ cùng hệ phẹ bờ giao đấu cũng không có cái gì cơ hội tại mang theo toàn đội đi vào monaco về sau giờ y cờ cờ tự nhiên là không chịu cô đơn vào lúc ban đêm dù sao cũng không thể huấn luyện giờ y cờ cờ dứt khoát liền cho tất cả cầu thủ thả giả sau đó mình chạy tới mông tờ cắt lô sòng bạc chơi vài vòng giờ y cờ cờ không có cực nghiện bất quá hắn không lại dùng loại phương thức này thư giãn một tí chính mình đương nhiên phóng viên cũng sẽ không bỏ qua cái này ngày thứ hai báo chí liền đ ă n g xuất giúp thăm đêm trước giờ y cờ cờ không làm việc đàng hoàng chạy tới sòng bạc tiêu tiền như nước tiêu đề đối với cái này giờ y cờ cờ căn bản cũng không để ý dù sao thanh danh của hắn cũng liền cái dạng này hắn cũng xưa nay không che giấu mình là một cái thích hưởng thụ người ta lại tuổi nhỏ lại nhiều gôn hưởng thụ một điểm thế nào các ngươi những này ước ao ghen tị ra hỏa tại bóng đá vòng tròn bên trong mọi người quan tâm chỉ là thành tích của ngươi liền như p h ở cái s ở ẩn cũng tích cực hắn thích cực đua ngựa tại nước anh dưới bóng đá là có tiếng cũng không ai cầm cái này làm văn chương đương nhiên nước anh bóng đá vòng tròn bên trong thích cờ bạc không ít người chỉ bất quá cầu thủ thường thường bí mật hơn một chút không nguyện ý bị người ta biết mà thôi tỉ như ẩn liền đã từng bị người tuân ra qua một đêm t u a mất mấy vạn bản g anh tiếp lấy hảo ẩn liền thế thốt phủ nhận huấn luyện viên ở phương diện này lo lắng liền ít hơn nhiều ngày thứ hai xuất hiện tại rút thăm nghi thức hiện trường thời điểm giờ y cờ cờ bắt đầu cảm nhận được mình trước mùa giải thành tích làm ra tác dụng nhất định không thiếu chủ huấn luyện viên khi nhìn đến giờ y cờ cờ thời điểm đều chủ động cùng hắn trò hỏi trong hội này thực lực liền đại biểu cho bị người tốt tính giờ y cờ cờ không ngừng cùng người trò hỏi sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống đến từ tây ban nha huấn luyện viên trưởng tự nhiên là ngồi cùng một chỗ giờ y cờ cờ bên người ngồi chính là bức cờ a d a g o n cùng ý d ụ ý tạ mấy người này cùng giờ y cờ cờ đều không xa lạ gì bất quá đại khái chỉ có ý d ụ ý tạ quan hệ với hắn khá hơn một chút bức cờ làm hoàng mã giáo chủ luyện đương nhiên sẽ không cùng giờ y cờ cờ quá quen thuộc mà a d a g o n h ắ n đội bóng vừa mới bị giờ y cờ cờ đánh cái bút không đương nhiên liền càng thêm sẽ không có cái gì tốt sắc mặt cho giờ y cờ cờ nhìn đối với cái này giờ y cờ cờ tịnh không để ý người trong giang h ồ phiêu nào có không bị chém giờ y cờ cờ cũng không có hy vọng xa vời qua làm cho tất cả mọi người đều thích mình chỉ cần hắn chấp giáo câu lạc bộ f a n bóng đá thích hắn như vậy đủ rồi gần nhất la liga đội bóng tại châu âu trong trận đấu thành tích không tệ rio majit cùng la có dù nạ đều là cấp số một đội bóng a t l e t i c o cùng mạ lộc cả thì là cấp số hai đội bóng nếu như vận khí tốt một chút bọn hắn đều hẳn là có thể phân đến một cái không tệ tiểu tổ giờ y cờ cờ một mực biểu lộ bình tĩnh đối đã giút thầm cho dù là đương atletiko phân tại dây tổ cùng mu phân tại một tiểu tổ cùng tổ còn có ổ lim ế tỉ ạ cổ cùng l i g u một thứ ba lệ thời điểm hắn cũng không thay đổi chút nào để cho người ta cảm thắng cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng quả nhiên hết sức bảo trì bình thản bất quá trên thực tế giờ y cờ cờ tại trong bụng đã sớm đem uefa trên giới giáo hấn lận trời có làm như vậy sao vừa v ậ n chúng ta mới vừa từ mu mua sợ kèm lập tức liền đem chúng ta cùng mu phân tại một tiểu tổ làm ánh lưới cũng không cần làm cho rõ ràng như vậy đi đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm giờ y cờ cờ ngược lại là biểu hiện được rất bình thản atletico đã thật lâu không có tham gia qua trang vô luận phân đến cái gì tiểu tổ đối với chúng ta tới nói đều là giống nhau trước hai tên có thể tham gia giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu đây chính là chúng ta mục tiêu bản tiểu tổ lớn nhất lôi cuốn nếu như ta không phải atletico huấn luyện viên trưởng ta sẽ nói mu nhưng là bây giờ ta muốn nói là atletico bởi vì xuất lĩnh bọn hắn huấn luyện viên trưởng là ta c h ư một trăm bảy mươi tám già đi b a y e ơ n giờ y cờ cờ hoàn toàn như trước đây lộ ra rất bình thường p h á c h lối bất quá tựa hồ hắn có vốn liếng làm như vậy bởi vì mùa giải sau khi bắt đầu atletico nhanh chóng liền cho thấy xuất sắc năng lực bọn hắn đã cầm xuống tây ban nha s u ố t cơ cúp đồng thời tại la liga vòng thứ nhất liền bốn không đại thắng đồng dạng tham gia tram t i o n l e a g u e m à lộc cả đội cái tiểu tổ này mặc dù có mở ưu cường địch như vậy nhưng mà còn lại hai cái đối thủ ô lim tỷ a cổ cùng lệ cũng không tính là là đặc biệt xuất sắc đội bóng ô lim tỷ a cổ thực lực cũng không mạnh lệ mặc dù là l i g a e một thứ ba nhưng mà bọn hắn cũng không có quá nhiều tham gia tram t i o n l e a g u e tranh tài kinh nghiệm đối với atletico tới nói chỉ cần tại trong tiểu tổ bình thường phát huy trình độ tiểu tổ ra biên không có vấn đề quá lớn tiếp xuống atletico sẽ tại ở rổ t ỉ n súp tơ c ộ c bên trong nên đón bundesliga bá chủ bayern mấy năm n à y bayern là tây ban nha đội bóng lớn nhất k h ổ chủ trước mùa giải bọn hắn liên tục đánh bại rio mazit cùng valencia để la liga đội bóng vệ miện trang i í onlit hy vọng rơi vào khoảng không mà atletico tại giờ y cờ cờ xuất lĩnh giới tựa hồ còn không có cùng bundesliga đội bóng giao t h ủ qua lần này đối mặt bayern có thể nói là atletico tại tham gia trang i í onlit trước đó một lần khảo nghiệm nếu như có thể tại đối mặt bayern thời điểm biểu hiện xuất sắc trang t onlit đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là một cơn ác lần này trang đi o n l i t tiểu tổ thi đấu rút thăm điểm sáng không nhiều vì cam đoan giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu phấn khích trình độ lần này tiểu tổ thi đấu cũng chưa từng xuất hiện cường đội tụ tập tình huống bayern rút được một cái tốt nhất ký bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong đối thủ là sở hạ tắc t mosco phe hệ nút cùng sở hạ tạm t tợ ra g ơ rio m a z i t k ý không tính quá tốt bọn hắn cùng rô ma phân tại một tiểu tổ cùng tổ còn có lỗ cổ mỏ t ỷ mosco w cùng enderlech còn lại tiểu tổ trên cơ bản đều là mạnh yếu rõ ràng đoán chừng không có quá lớn ít lưu ý xuất hiện cho nên tại tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức về sau các phóng viên ngoại trừ chú ý r o ma cùng rio ma d i t ở giữa khả năng sinh ra va chạm bên ngoài tương đối quan tâm chính là a t l e t i c o cùng mu phân tại một tiểu tổ tình huống chủ yếu nhất là bởi vì sợ thèm chuyển nhượng hiện tại ngoại giới trên cơ bản đã biết sợ thèm rời đi mu nguyên nhân lớn nhất là bởi vì hắn tại tự chuyện bên trong công bố mu trong phòng thay quần áo một chút bí ẩn mà chọc g i ậ n f e r g u s o n hiện tại lập tức ngay tại trang tion lit bên trong đụng phải sợ thèm có biết dùng hay không biểu hiện xuất sắc cho từ bỏ mình p h khi sợ ẩn một cái đẹp mắt âu đây tuyệt đối coi là tiếp xuống trang tion lit tiểu tổ thi đấu bên trong một cái lớn xem chút cũng chính bởi vì dạng này cho nên tiếp x u ố n g ở rổ tỉn h súp bất tơ cốp hấp dẫn không ít người ánh mắt một cái là gần nhất hơn một năm cấp tốc c u ộ t khởi tuổi trẻ tính cách huấn luyện viên một cái là lão bài bàn tay sát huấn luyện viên một chi là trước mùa giải đại s u ấ t danh tiếng cường thế khôi phục cát letico một chi là quá khứ trong vài năm một mực tại châu âu ở vào đỉnh cấp tầng thứ bayern cái này hai chi đội bóng va chạm s á t thực cũng có chân lấy hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt v ô liếng ngày ba mươi tháng tám luis hai sợ ta đi ùm đối với bayern mà nói hệ phẹ bở thụ thương vắng mặt tuyệt đối sẽ là một cái tổn thất thật lớn、Thì、tại trận đấu này bên trong phái gia ba thủ môn là đội trưởng cạn mới vừa từ sật gạt gia nhập liên minh nước đức trung vệ đi ả mòn cùng do bất cổ vật cùng lin cờ cờ tạo thành tam trung vệ giữa trận hai cánh phái ra là x ạ nồn cùng lì dạ dụ đôi này nước pháp bên cạnh vệ trung lộ thì là hạ vựa dễ vẹt cùng hai tiếng c u n g thụy sĩ giữa trận sở phó dạ cộng tác phong tuyến bên trên thì là x ạ luy hamititit t giờ r ồ i cùng nhau bờ tạo thành tam xoa kích giờ ý cờ cờ trận đấu này thì là phái ra một cái tương đối ổn thỏa bốn năm một trận hình vincent ngồi lên ghế dự bị do cần xen cùng ca mô rẽ nệ xị tạo thành hai cánh dạt đeo một người ở trước trên khán đài vang dội trong tiếng vô tay giờ y cờ cờ về tới trên vị trí của mình ngồi xuống trận đấu này nhìn trên đài dành tốc không ít b a y e ơ n ba đại bột bẹ kẻn bùa ở ở hernest cùng dầm mẹn mải g ỡ toàn bộ đều xuất hiện ở nhìn trên đài trước mùa giải bayern thu hoạch được trang t hon lít quán quân có thể nói là bọn hắn cái này một nhóm cầu thủ tam liên quan về sao huy hoàng nhất thời k h á c cho nên đối với cái này ở giữa ổ tín súp tơ cụt b a y e ơ n trên dưới cũng là phi thường trọng thị hít phí có thể xưng toàn bộ thập niên chín mươi nước đức thành công nhất huấn luyện viên trưởng tại b ê n cùng đốc mân hắn đều từng thu được thi đấu vòng tròn quán quân cùng trang t h o n l i t quán quân có thể tại hai cái khác biệt câu lạc bộ thu hoạch được trang t h o n l i t quán quân cái này tại nước đức huấn luyện viên bên trong coi là phần độc nhất liền ngay cả bệ kèn bộ ở ở hắn cũng vẹn vẹn chỉ là làm cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng đều từng thu được các c u ộ c làm cầu thủ từng thu được trang t h o n l i t cái này cũng đủ để thành tựu hit phí địa vị bất quá nha người dù sao cũng là sắp l ạ hậu hiện đại bóng đá phát triển rất dễ dàng đem đã từng huy hoàng lao huấn luyện viên bỏ xa giờ y cờ cơ tại cùng tại trong lòng suy nghĩ đối h i t f i trận đấu này xuất ra đầu tiên giờ y cờ c ờ tại tranh tài trước đó trên cơ bản liền đoán được nhất là hệ phe bở thủ thường ở giữa sân trung lộ người tổ chức vị trí bên trên t h ị t f i e l cũng chỉ có thể để sở phò dạ ra sân tên này thụy sĩ truyền kỳ cầu thủ cũng là một người rất có ý tứ hắn huy hoàng nhất thời kỳ trên cơ bản đều là tại cái j e s lô tơ v ư ợ t qua tại từ sủ dịch có châu chấu xuất đạo về sau hắn tại năm 1993 g i a nhập liên minh cái j e s lô tơ rất nhanh hắn liền cho thấy xuất sắc năng lực tại cải rèz lộ tờ hai cái mùa giải bên trong hắn tuần tự trợ giúp chi này đội bóng thu hoạch được bundesliga thứ hai cùng thứ tư thành tích tốt bởi vì cái này duyên cớ hắn được thăng chức nhân coi trọng sau đó chuyển nhượng đi bayern chỉ bất quá rời đi cải rèz lộ t e r đối với hắn và cải rèz lộ t e r tới nói đều là một cái cự đại tin giữ tại bayern hắn ra sân cơ hội mặc dù không ít biểu hiện lại chỉ có thể coi là bình thường chờ đợi một cái mùa giải về sau hắn liền chuyển nhượng đi cd a trung tâm huấn luyện cầu thủ inter milan thế nhưng là cái kia mùa giải biểu hiện của hắn cũng chỉ có thể coi là thường thường thảm hại hơn chính là cái z e lô t e r sau khi hắn rời đi cái kia mùa giải cái z e lô t e r liền xuống cấp năm thứ hai m ớ i g i ế trở t lại bundesliga ông chủ cũ hôn không được há chính hắn lẫn vào cũng không bằng lý cho nên tại 9 7 9 n t m ù a giải trước khi bắt đầu hắn về tới cái z e lô t e r sau đó hắn liền cùng cái z e lô t e r cùng nhau sáng tạo ra bundesliga trong lịch sử tối truyền kỳ một màn lấy mới được thăng cấp thân phận đoạt được thi đấu vòng tròn quá quân sáng tạo ra cái kia mùa giải cái z lô tờ kỳ tích kế tiếp hai cái mùa giải hắn cũng đồng d ạ n g biểu hiện xuất sắc liên tục hai năm trợ giúp c à i rèn lộ tờ thu hoạch được bundesliga thứ năm đồng thời tại năm thứ hai trang t h on l i t g bên trong rết vào bắt c ư ở n g dưới loại tình huống này hắn lại lần nữa được thăng chức nhân coi trọng nhưng mà cứ việc gia nhập liên minh bờn về sau mặc vào đã t ư ở n g thuộc về mặt thật số mười quần áo chơi bóng hắn nhưng như cũng chỉ có thể trở thành nghệ phẹ bờ dự bị biểu hiện của mình cũng bình thường tổng quan hắn cho đến tận này t r ứ c nghiệp kiếp sống chính là tại c à i rèn lộ tờ n h ư bức cùng tại cái khác trung tâm huấn luyện cầu thủ ngu xuẩn quá trình thế nhưng là hắn luôn luôn không chịu cô đơn đánh tốt liền đi trung tâm huấn luyện cầu thủ đánh không tốt liền sẽ cải rèz lỗ tờ bất quá mỗi lần thật cũng không vạch mặt mỗi lần cải rèz lỗ tờ cũng sẽ dùng rộng lớn ý chí tới đón ạ p n hắn thật sự là một màn đ ơ n đoán tình cựu mạng lớn a giờ y cờ cờ ở trong lòng c ả m t h á n trên thực tế nói t r ắ n g ra đơn giản chính là chứng minh sợ phỏ dạ là một cái cần còn lại cầu thủ đoàn kết ở bên cạnh hắn ngôi sao bóng đá tại cải rèz lỗ tờ thời điểm hắn có điều kiện này hắn là giữa trận hạch tâm tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển để hắn rất tốt phát huy ra năng lực của mình mà tại inter milan cùng bài tân hắn cũng sẽ không có điều k trên thực tế dạng này cầu thủ rất nhiều tại tiểu cầu đội đánh cái hạch tâm dư sài đi lại cầu đội lại không thể đủ lấy nhân vật cầu thủ thân phận làm ra bản thân vốn có cống hiến thực lực bản thân cũng không đủ để trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng đem hắn coi thành hạch tâm đến vận chuyển biểu hiện tự nhiên sẽ có dạng này chập trùng l i ê n như hiện tại mặc dù hệ phe b ở không tại sợ phỏ dạ là thay thế hệ phe b ở giữa trận vị trí hạch tâm thế nhưng là hắn có cái này hy vọng cùng năng lực để bất n ngôi sao bóng đá nhóm vây quanh hắn tiến hành tiến công sao hiển nhiên không có khả năng đây không phải huấn luyện viên trưởng cho hắn vị trí hạch tâm cùng số mười quần áo chơi bóng liền có thể có được và l ầ n sở dĩ có thể tại giờ y cờ cờ thủ hạ trở thành giữa trận hạch tâm đó là bởi vì trước đó hắn chính là a t l e t i c o giữa trận chủ lực tăng thêm tiếp xuống hắn đánh hạch tâm đánh cho rất không tệ mới có thể tại đội bóng bên trong có dạng này địa vị điều kiện như vậy sợ phọ dạ nhưng cũng không tồn tại cho nên giờ y cờ cờ cũng không lo lắng tổ chức của hắn sẽ tạo thành bao lớn phiền phức bay đơn cái này đội hình mặt ngoài đường biên phòng thủ yếu kém nhưng mà xạ nổn cùng lì dạ d ụ đều là tương đương đỉnh cấp hậu vệ biên lì dạ d ụ là có thể cùng do bất cắt lốt so sánh trên thế giới cấp cao nhất công kích hình hậu vệ trái xạ nổn cũng tương tự có tương đương xuất sắc thực lực mà tại bọn hắn phong tuyến bên trên ngoại trừ t ỷ giờ dỗ bên ngoài xạ lì hạ m ị t t í c cũng là một cái đường biên c h â u có vị trí đều có thế đánh cầu thủ muốn từ đường biên sáng tạo cơ hội cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tương phản nhìn như có được hai giữa trận giữa sân đường ba giữa trận vệ bờ ấ n trung lộ lại là một cái có thể lợi dụng địa phương cho nên giờ y cờ cờ không có cử đi vincenter mà là cử đi d ọ t gần s ẻ n liền là muốn lợi dụng hắn bên trong các năng lực cùng dưới chân kỹ thuật đến sáng tạo cơ hội hắn cùng c ả mô rẽ nệ s i đều là có thể chúng có thể bên cạnh cầu thủ tùy thời cho bờ đơn trung lộ chế tạo áp lực đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu bắt đầu tiếng còi về sau atletico bắt đầu ở trung lộ vừa đi vừa về c h u y ể n lại chuẩn bị tìm cơ hội đối với bern t ớ i nói bọn hắn không có thu về thói quen khi xuất l ĩ n h chi này bern tại tiến công bên trên năng lực tương đương xuất sắc mặc kệ là đường biên vẫn là trung lộ năng lực tiến công đều rất mạnh chín mươi chín viên t r ă m tí onlit trận chung kết chính là dùng tiến công đem m ở ư u toàn trường áp chế nếu như không phải vận khí không tốt bọn hắn thu hoạch được cái thứ tư t r ă m tí onlit quán quân không cần chờ đến trước mùa giải nhưng mà dù sao đã qua ba năm chi kia cường đại bern đã bắt đầu từ từ ra đi năm đó ở đường biên chế trụ m ở ữ u đường biên bảy bẹn cùng tạ nạt đã chuyển sẽ rời đi mặt thật viễn phó nước mỹ lớn liên minh có thể xưng lúc ấy thứ nhất giữa trận giữa trận tam giác hoàng kim bên trong v a i tài bạt lờ đã rời đi hệ phẹ bởi t h ụ thương ngành h ắ n giờ dì mì s đồng dạng bởi vì t h ụ thương không có cách nào ra sân vị trí bị tiểu tướng hạ ưa dễ vẹt thay thế cương đại tới đâu đội bóng cũng tránh không được bị thuế người tan mòn hiện tại bê tơn chính là như vậy tại bê tơn bắt đầu tiến hành trước trận bức đoạt thời điểm a t l é t i c o cũng không có loạn trận c ư ớ c vã lờ bắt đầu ở giữa trận phát huy ra mình xuất sắc điều hành năng lực hắn c h u y ể n bóng rất tốt tổ chức lên lập tức cảnh giữa trận để bê tơn bức đoạt cũng không có quá nhiều hiệu quả phút thứ tư vã lờ cho thấy hắn xuất sắc chuyền bóng đưa ra một cái xinh đẹp dài 40 m é t i m chuyển vincent tờ cao tốc trên vào sau lưng xạ nổn nhận được cầu tiếp lấy bắt đầu phi tốc thẳng hướng bé ơn nửa tràng m a i cho đến đột phá đến vùng cấm địa tuyến đầu mới nhấc chân đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa trung vệ đi ạ mòn dùng một cái mạo hiểm ngã xuống đất chùi bóng đoạt tại r ặ t đèo nhận banh trước đó đưa bóng sẻng ra ranh giới cuối cùng atleti c o thu được một góc cầu nhìn trên đài vang lên atleti c o phan bóng đá tiếng thở dài đi ạ mòn c ư ớ c này ngã xuống đất chùi bóng tương đương xinh đẹp nếu như hắn trầm một bước rác béo liền có thể chiếm cứ có lợi địa hình giặc có một trăm loại phương pháp có thể đem cầu đánh vào bâton đại môn dù là thủ môn chính là vĩ đại cản nhưng mà giờ y cờ cờ lại n ở nụ cười thông qua lần này tiến công giờ y cờ cờ liền biết chí ít tại h ị t p h i u làm ra cải biến trước đó atletico sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối t r ă m bảy ư ơ chín tuổi trẻ atletico giờ y cờ cờ nhìn chúng chính là b ê t n hiện tại phòng thủ bên trên không may ba giữa t r ậ n vệ lin cờ cờ mặc dù kinh nghiệm phong phú nghiên kỷ lại không nhỏ quay người là vấn đề do bất cổ vật đồng dạng kinh nghiệm phong phú đồng dạng n i ê n kỷ không nhỏ đi ạ mòn mặc dù trẻ trung khỏe mạnh nhưng cũng là một cái điển hình đức thức trung vệ mặc dù đối kháng xuất sắc chiến đấu hung ác lại quay người lại trượm vừa rồi lần này tiến công cứ việc đi ạ mòn trở về thủ đúng chỗ nhưng mà hắn có thể làm ra mấy lần xinh đẹp như vậy phòng thủ giờ y cờ cờ thật đúng là không cho rằng hiện tại nước đức có cái gì đỉnh cấp trung vệ có g i ặ t nó hấp dẫn bọn hắn lực chú ý hai cái đường biên cũng đủ để đem b ơn đột đến dối tinh dối mù muốn giữ vững a t le ti c o đường biên p h ả n kích trừ phi hai cái tiền vệ biên biến thành hậu vệ biên nhưng mà cứ như vậy bay ơn tiến công y lực lại sau đó hàng rất nhiều thế nhưng là coi như biết điểm này thì có thể làm ra cái gì cải biến sao hắn để b a y e n đánh phòng phản đừng nói dỡn b a y e n kéo đến hạ mặt mũi này sao mà lại coi như eo bở cùng tỉ dơ d ộ đều là tốc độ kỹ thuật có được tiên phong b a y e n muốn đánh phòng phản cũng phải muốn giữa trận có xuất sắc chuyển x a cùng chọc khe năng lực mới được nếu như hệ phe bở tại còn có thể có cách làm này lực lượng hiện tại chỉ có sở pháo ra thật đúng là không có đủ loại năng lực này chính là bởi vì hệ phe bở không cách nào ra sân hít phiêu mới có thể áp dụng tiến công chiến thuật đây là vì tăng cường tập thể lực lượng đền bù hệ phe bờ không có ở đây tổn thất dùng tiến công để phát huy ra mấy tên tiên phong năng lực cá nhân loại này tiền đề hít phiêu sẽ không dễ dàng tùy tiện cả i biến mà đây cũng là giờ ý cờ cờ có thể lợi dụng địa phương phạt góc này cũng không có khả năng tạo thành quá lớn phiền phức mặc dù sở k è m cũng chen vào trợ công để atleti c o không chung năng lực tác chiến tăng lên không ít nhưng mà b a y r n là một m chi b â n d e s l i r a đội bóng tại phòng thủ định vị cầu bên trên năng lực cũng là tương đương xuất sắc lin cờ cờ giải vây rồi ra ngoài sợ phỏ ra cờ banh b a y e n nhanh chóng triển khai phản kích Atletico bắt đầu ở giữa trận đều đâu vào đấy triển khai ngăn chặn đ ư ơ n g đơn đem tiến công tiến thúc đẩy đến trước trận thời điểm atletico phòng thủ đã trên cơ bản trở về thủ đúng chỗ cuối cùng bê ơ n chỉ là từ s ở phỏ dạ hoàn thành một cước ở ngoài vùng cấm xuất xa cước này xuất xa chất lượng cũng không phải là đặc biệt cao trực tiếp liền cao hơn s á n g a n g trong dạng bẹ kèn bùa ở ơ lắc đầu sau đó nói với h r nes cái này mùa giải thực lực của chúng ta là giảm xuống không ít ta hy vọng cái này mùa giải có thể tiếp tục bảo trì tốt hơn trạng thái trước mùa giải cầm song văn vương đang cầu thủ có chút lười biếng cũng bình thường ta lo lắng chính là loại này lười biếng sẽ một mức tiếp tục kéo b a y ơ n muốn một mực c ư ờ n g đại liền cần không ngừng bổ sung màu mới hernest trầm giọng trả lời nói chi này đội bóng đã duy trì bốn năm năm muốn bổ sung màu mới cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện the man my i g l thấp giọng nói một câu tiếp x u ố n g b a y ơ n tam cự đầu liền bắt đầu lâm vào trầm tư bọn hắn đều là nhân vật thi ê n tài b a y ơ n mười mấy năm qua tấn mạnh phát triển cũng có được rất lớn vận khí thành phần b a y ơ n câu lạc bộ tạo thành cùng đại bộ phận đội bóng không giống là công ty chế độ câu lạc bộ cũng không thuộc về người nào đó mà là toàn bộ b a y e n câu lạc bộ cộng đồng tài sản quản lý b a y e n mẹ kèn bộ ở ở hern cùng the man my i r l đều có một cái đặc điểm bọn hắn đều là tại s u ấ t ngũ về sau dựa vào mình xuất sắc năng lực nhanh chóng trở thành câu lạc bộ hết sức quan trọng một phần tử nhân vật thiên tài như vậy là rất khó tìm đến thế nhưng l à bệ ơn hết lần này tới lần khác liền có được cái này ba cái đá bóng thời điểm là cự tinh làm hành chính công việc là đỉnh cấp nhân tài thiên tài đây mới là bệ ơn cường đại nhất địa phương bởi vì đã từng là đỉnh cấp cầu thủ cho nên bọn hắn hiểu rõ cầu thủ tâm lý vẽ kèn bùa ở, ở đồng thời cũng là một cái xuất sắc huấn luyện viên trưởng h ắ n cũng biết huấn luyện viên tâm lý cho nên thường thường có thể rất tốt nắm giữ toàn bộ câu lạc bộ chập trùng mạch lạc để đội bóng tại ngẫu nhiên thung lũng về sau lập tức liền có thể lần nữa q u ấ t khởi làm cho cả bundesliga khuất phục tại bọn hắn thống trị phía dưới mùa giải trước thu hoạch được trang thi o n l í t balkan không thể nghi ngờ là cái này một nhóm b ơ n cầu thủ thời khắc đỉnh cao nhất thế nhưng là đ ỉ n h phong về sau nhất định liền sẽ là thung lũng đến nhất là nhóm này b ơ n cầu thủ niên kỷ đều đã không nhỏ bọn hắn không có khả năng lại có lên cao xu thế trên thực tế từ trận này suốt tơ cụt tựa hồ liền có thể nhìn thấy như vậy một tia cái bóng lần này tiến công thất bại về sau a t l e t i c o bắt đầu tiếp tục tiến công tại có vạ lởn ở giữa sân tổ chức cùng với các cầu thủ a n ý phối hợp vạ lởn ở giữa sân tổ chức hoàn toàn lấn át sở phó dạ sở phó dạ cũng là buồn rầu bản thân thực lực cùng vạ lởn so ra là có chút tranh lệch đồng đội ủng hộ độ cũng so với đối phương muốn thấp tranh tài như vậy còn thế nào đánh vạ lởn cầm banh về sau bên người có vô số cái ra cầu điểm cùng tiếp ứng điểm mà hắn tại bạ dạ dạ bước đ o ạ n phía dưới còn phải cố gắng đi tìm chuyền bóng lộ tuyến hai giữa trận trận hạch tâm địa vị cũng đủ để quyết định trận đấu này trên trận thế cục ở giữa sân đối kháng bên trong atleti c o từ từ chiếm cư thơ ư phòng bọn hắn bắt đầu không ngừng thông qua giữa trận đối bờ ơn phòng tuyến bắt đầu tạo áp lực đồng thời tại bờ ơn thời điểm tiến công bọn hắn cũng là không ngừng ở giữa sân triển khai bất đoạn để bờ ơn tiến công bị ép chỉ có thể thông qua đường biên triển khai coi như bờ ơn tại đường biên có thể chiếm cư ưu thế bọn hắn chuyển bên trong cũng rất khó tại atleti c o hai cái cường hãn trung vệ trước mặt tìm tới cơ hội gì thẳng chuyến đánh sau lưng dạng này thẳng chuyển nghĩ tại đường biên đánh ra đến cũng là rất bình thường khó khăn húng chi phải gìn giữ dạng này đường biên ưu thế xã nồn cung lì dạ dù liền không thể không trên đỉnh đến. Bọn hắn một đỉnh đi lên. sau lưng to lớn đứng không liền có thể bị vincent e ờ cùng giọt gần sẻn hai người lợi dụng cứ việc nhìn atleti c o phản kích thời điểm thường thường cũng chính là ba người bayern cũng có ba giữa trợ vệ thế nhưng là ba cái tốc độ đều không thích c h u n g vệ đối mặt một cái cường hãn tiền đạo một cái nhanh chóng biên phong cùng một cái tiểu kỹ thuật xuất sắc biên phong loại này ba đánh ba cơ hội chỉ cần là một cái hiểu cầu người liền sẽ biết cục diện như vậy đối với phe tấn công tới nói là cỡ nào có lợi tại dạng này dây dưa qua sau hai mươi phút cục diện như vậy cứ như vậy xuất hiện ở tất cả p a n bóng đá trước mắt phút thứ ba mươi hai b a y e n một lần tiến công thất bại a trước l o đó n g t biểu n hiện một mực rất bình thường vững vàng đi ạ mòn tại bên trong vòng phụ cận nhảy dựng lên dự định nửa đường đưa bóng cho gậy xuống nhưng mà hắn tải lên nhảy nắm giữ thời cơ bên trên lại kém như vậy một chút bóng ra tại trên da đầu của hắn cọ sát một chút sau đó nhảy một cái chi sau tiếp tục rơi về phía bờ ân nửa tràng bóng ra nghiêng nghiêng bay về phía bên nửa tràng cánh trái vincenter bắt đầu ở đường biên cao tốc trước t r ê n h bạo vừa mới còn tại trước trận c h u y ể n bóng xạ nổn tự nhiên không kịp trở về thủ do bất cổ v ắ t bị ép từ đường biên rút lui ra sau đó truy hướng về phía vincenter chỉ bất quá hắn tốc độ cùng vincenter so ra vẫn là có trên lệnh nhất định tại vincenter đổi kịp bóng ra thời điểm giáp đèo cũng bắt đầu từ đó đường tiếp ứng tới l i n c q chỉ có thể lựa chọn chuyển qua trung lộ đến phòng thủ giáp đèo lúc này trung lộ giặt được tự nhiên là đáng sợ nhất chỉ cần vincenter đưa bóng c h u y ể n đến dưới chân của hắn liền có thể tạo thành to lớn uy hiếp đến mức từ cánh phải giữa im lặng theo và o giọt gần s ẹ n trực tiếp liền không ai phòng thủ bất quá cái này cũng không thể nói chính là b ơ n phòng thủ xuất hiện vấn đề bởi vì tại kia một bên lì dạ dủ chính đang nhanh chóng trở về thủ chỉ cần vincenter không phải lập tức đem cầu c h u y ể n đi liền rất không có khả năng để giọt gần s ẹ n có quá nhiều cơ hội nhưng mà vincen t e r c h u y ể n bóng ý thức cùng đối phản kích hiểu rõ lại so với hắn bảy da niên kỷ muốn thành thục được nhiều tại đột phá đến ba mươi m khu vực bên trong về sau vincen t e r liền không có tiếp tục d ẫ n bóng mà là tại chạy bên trong vùng lên chân trái trực tiếp nhấc chân phạm vi lớn chuyển gì. bóng ra vẽ ra trên không trung một đường vòng cung vòng qua trung lộ sau đó bay thẳng hướng về phía sau điểm cánh phải theo vào giọt gần s ẹ n đem tốc độ của mình cơ hồ để đế cao đến thực h ạ n sau đó tại đại cấm khu tuyến đầu nâng lên chân phải chính xác dỡ xuống vincen tờ chuyển đến bóng ra sau đó thuận thế liền đột nhập vùng cấm đ i ệ lì dạ dù còn không thể trở về thủ đúng chỗ giọt gần sẹn trước mặt chỉ còn lại có cạn cạn giang hai cánh tay nhanh chóng đánh ra hắn muốn thừa dịp giọt gần sẹn chân đứng không vững tình huống dưới đem lần này vô cùng có uy hiếp tiến công phá đi thế nhưng là giọt gần sẹn ở thời điểm này lại giữ vững cực kỳ tỉnh táo tại cạn nào h lên thời điểm hắn cũng không có lộ vẻ hốt hoảng mà là nhanh chóng khống chế được bóng ra chân trái đưa bóng k h é trụp liền muốn từ phía bên phải đột phá cạn nhanh chóng ngã xuống đất muốn nửa đường đưa bóng ghé xuống g ọ t gần sẹn chân phải lại đoạt tại trước mặt hắn đưa bóng trụp trở về cạn cũng không hề từ bỏ mặc dù nhưng đã ngã do cần sèn tả h ư u chân cân đối đặc điểm tại thời khắc này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế tại đem cầu trụ trở về về sau do cần sèn chân trái nhanh chóng đuổi theo lại lần nữa đưa bóng ngang kéo một chút tránh ra cạn cuối cùng vươn ra chân hoàn toàn thoát khỏi cạn phòng thủ chuyện kế tiếp liền đơn giản tại nhanh chân đuổi kịp bóng ra về sau do cần sèn vung lên chân trái sau đó chính xác đưa bóng đẩy vào bờ ơn không môn gôn do cần sèn xinh đẹp dẫn bóng atleti cô như chấp giật phản kích bọn hắn công phá trang t hòn lít quán quân bờ ơn đại môn Atletico từ trận đấu này bắt đầu liền cho thấy cực kỳ xuất sắc trạng thái bọn hắn dùng xuất sắc tiến công chế trụ bayern bayern trận đấu này xác thực vận khí không tốt lắm e f e é p b giờ gì bị s cùng sứ q n ba tên chủ lực t h ụ thương để hít tại dạng này một trận trọng yếu trong trận đấu dùng người có vẻ hơi giật gấu và v a y nếu như sứ q u t ạ i lì ra rủ cùng xạ nổn có lẽ không cần ép tới như vậy dựa vào giờ gì bị s tại bayern giữa trận phòng thủ sẽ càng thêm cường ngạnh một chút e f e é p b ở đây bayern cũng sẽ không ở giữa trận lộ ra bị động như vậy bất quá đây hết thể cũng chỉ là nếu như hiện tại sự thật chính là atletico tại phút thứ ba mươi hai thời điểm giành trước bayern tiếp xuống trong trận đấu bayern có lẽ sẽ đứng trước khảo nghiệm nghiêm trọng dù sao sự tiến công của bọn họ tựa hồ rất khó xé mở atleti c o phòng thủ mà atleti c o nhanh chóng phản kích thì có thể đối bọn hắn hậu phòng tuyến tạo thành lực sát thương rất lớn giờ y cờ cờ lần lượt cùng trợ lý đám huấn luyện viên vỗ tay chiến thuật của hắn là chính xác đối phó bayern dạng này đội bóng d ù n g phòng thủ phản kích không có gì thích hợp bằng trước mùa giải valencia liền là thông qua phòng thủ phản kích cùng b a y n đánh cho khó hòa giải cuối cùng vẫn tại venanti đại chiến bên trong thất bại thời điểm đó bayern thế nhưng là hệ phẹ ở trạng thái cực dài tình hứng dưới hiện tại bay a t t l e i chương o một t r c m tám mươi atleti c o tới nói cũng không là giấc mơ đ ổ i hai năm trước bayern có lẽ chúng ta sẽ bắt các ngươi không có biện pháp nhưng là bây giờ các ngươi đã bắt đầu già rồi mà chúng ta chính tuổi trẻ tuổi trẻ cuối cùng sẽ thay thế tuổi già chỉ nếu là chân chính tuổi trẻ giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười hãng t ự i hồ có thể nhìn thấy mình nâng lên ở độ đỉnh s u p tơ cột một khắc này c h ư một trăm tám mươi atleti c o mang tới áp lực điểm số lạc hậu cũng không để cho bơn đám cầu thủ cảm thấy bối rối bọn hắn đều là kinh nghiệm phi thường phong phú cầu thủ đối với loại này lạc hậu cục diện bọn hắn cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý phải biết bọn hắn đều có được đại lượng vinh dự bundesliga q u ả n quân champion league q u ả n quân cho nên tại atleti c o chúc mừng kết thúc về sau bọn hắn bắt đầu phát khởi t i ế n công dự định đem so với phân lật về đến bọn hắn cũng không lo lắng cho mình không có cách nào dẫn bóng bởi vì bọn hắn có tiến công hào thủ cũng không ít nhưng mà h i t z f i e l d cũng đã ở đây bên cạnh những mày là một huấn luyện viên hắn dù sao cũng so trên trận đám cầu thủ nhìn càng thêm thanh một chút hiện tại bất ơn tiến công ngược lại là có thể có một ít hiệu quả tại đường biên có thể lấy được một chút ưu thế thế nhưng là để lên tiến công về sau bọn hắn hậu trường đứng không liền sẽ có vẻ rất lớn tăng thêm mấy giữa trận vệ đặc điểm bọn hắn loại này hậu trường đứng không liền sẽ bị phóng đại đến càng thêm lớn hiện tại muốn làm thế nào tiếp tục để lên tiến công atletico tiếp tục dùng nhanh chóng phản kích đánh chúng ta làm sao bây giờ thu về phòng thủ đã một cầu rơi ở phía sau tia cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng nhưng không ngại cứ như vậy đem thời gian còn lại toàn bộ làm hao mà rơi nếu như nói trước đó huấn luyện viên trưởng nhóm vì vinh dự cùng quán quân an vẫn là rất bình thường l ưu nhã còn giảng cứu một cái xinh đẹp thắng lợi cùng hình tượng thế nhưng là giờ y cờ cờ người trẻ tuổi này lại tựa hồ như không có chút nào quan tâm cái này trước mùa giải tại uefa cột bên trong liền đã chứng minh điểm này hai trận đối mặt mạ tranh tài hắn đều là dùng ổn thỏa nhất phương thức thắng xuống dưới mà tại đối rô ma trong trận đấu đương sân nhà thắng một cái điểm số lớn về sau hắn tại sân khách l i ề n bắt đầu tự thủ cuối cùng thủ ra một trận thế hòa tướng ăn cũng quá khó coi không thiếu chủ huấn luyện viên đều cảm thấy loại này cách giải quyết không đúng liền như cổ hoặc tử trong phim ảnh những cái tia lão c ổ hoặc tử giận dữ nói người tuổi trẻ bây giờ đều không coi nghĩa khí ra gì không lễ quan nhị ca chỉ nhìn tiền bọn hắn không cao hứng bọn hắn đau lòng như góc bọn hắn cho rằng nước đem không nước thế nhưng là giờ y cờ cờ lại không thèm để ý chút nào cách làm này hắn biết chỉ có cầm xuống quán quân mới có tư cách trong lịch sử lưu danh trên thực tế trước đó loại này cực đoan bảo thủ huấn luyện viên trưởng không phải là không có thì như c ụ c tờ chính là một cái ví dụ rất tốt thế nhưng là c ụ c tờ cũng không có cầm quán quân a giờ y cờ cờ cũng đã cầm hai cái trọng lượng cấp quán quân có dạng này vết xe đổ thì thực sự tin tưởng hắn sẽ rất hài lòng một cầu nhỏ thắng kết、quả. cho nên hắn chỉ là ở đây vừa nhìn hy vọng đội bóng tiến công có thể thuận lợi hơn một điểm đồng thời đang thở dài nước không có lương tướng nếu là hệ phe bờ sừng cùng giờ gì mi s đều không có có thủ thương như vậy b a y e n cũng không phải hiện tại loại này đấu pháp chí ít không cần hai cái hậu vệ biên chen vào quá sâu mới có thể tại đường biên chiếm cứ ưu thế b a y e n tiến công bắt đầu không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội mà atletico thì là tại vững bước phòng thủ tùy thời chuẩn bị p h ả n kích mà bọn hắn tại phòng thủ bên trong cũng không có quá nhiều lo lắng hệ phe bờ không tại bắt lợ sớm liền rời đi sừng thủ thương b a y e n hiện tại cũng khuyết thiếu định vị cầu hào thủ đâu cho nên bọn hắn tại phòng thủ bên trong cũng lộ ra tương đương cường ngạnh tại atleti c o dẫn bóng về sau hai phút đồng hồ hệ cổ tàu ngay tại đường biên đánh ngã xã l ì hà mỹ t ị p bayern thu được một cái đá phạt sợ phọ ra đưa bóng c h u y ể n đến vùng cấm địa bên trong tại thủ d ẻ m quay nhiều dưới đi ạ mòn mặc dù c ấ p được điểm thứ nhất lại đính đến lại cao lại lệ h tiếp x u ố n g tranh tài lộ ra tương đối n g ộ t n g ạ n tại atleti c o phòng thủ dưới bayern không thể sáng tạo ra quá nhiều cơ hội mà bayern đối mã cạnh phản kích cũng bắt đầu tương đối coi trọng tại thời điểm tiến công tình nguyện nhiều chuyền bóng cũng không cần cho atleti cô cái gì cơ hội phản kích tráng diện bắt đầu trở nên hòa phai nhạt vincente thông qua một lần đột phá hoàn thành một lần p h ả n kích lần này tại cổ vặc cùng hạ gỡ rễ vẹt phòng thủ dưới hắn chỉ có thể miễn cưỡng sau khi đột phá lên chân xuất k ô n cằm nhẹ nhóm đưa bóng cầm tới b a y e n nhanh chóng triển khai p h ả n kích sợ phỏ dạ trung lộ đưa bóng c h u y ể n cho chen vào chợ công san u ồ n san u ồ n dẫn bóng cưỡng ép hạ ngọn nguồn c h u y ể n bên trong sau đó tại cặp đệ vị lạ phòng thủ phía dưới vẫn như cũ đưa bóng chuyển vào vùng cấm điện eo bờ đoạt tại thủ d è m phía trước hất đầu công cánh cửa bóng ra hơi lệch g i xa nhà trụ nô、no, phòng không phía trên tựa hồ còn có một chút vấn đề giờ y cờ, cờ tại trong lòng suy nghĩ. dù sao sợ kèm cùng t h ủ d è m ở giữa phối hợp còn chưa đủ ăn ý giữa bọn hắn liền không có cùng một chỗ đá cầu mà bơn đường biên năng lực tiến công cũng là tương đương xuất sắc dạng này đánh xuống n g h ị chỉ dựa vào phòng thủ tựa hồ không có cách nào bảo trụ quả bóng này dẫn trước ưu thế vẫn là cần đang phản kích bên trên làm văn t r ư ơ n g giờ y cờ cờ ánh mắt quét qua trước trận ở nơi đó atletico trước trận tam xoa kích đang không ngừng tới lui tuần tra chờ đợi lấy cơ hội phản kích mặc dù lúc này bơn hai cái đường biên cầu thủ cuối cùng sẽ chỉ có một người trước cắm vào công nhưng mà cũng không phải là không có cơ hội giờ y cờ, cờ đứng lên sau đó đôi sân bóng bên trong làm một cái trở về thủ thủ thế atletico bắt đầu tăng cường bên trong cấm khu không trung cầu phòng thủ mặc kệ bayern tiên phong nhóm tại vùng cấm điệu bên trong làm sao khẽ động đều chỉ là trông coi mấy cái trọng điểm không lay được bayern từ hai cánh liên tục mấy lần chuyển bên trong đều bị s ở tèm phán đoán chính xác về sau nhất nhất cho đ ỉ n h ra s ở tèm ở phương diện này thực lực vẫn như cũng là vô cùng xuất sắc tại s ở tèm lại một lần nữa đánh đầu giải vây về sau giờ y cờ cờ đ ố i trong tràng cao cao vươn ngón tay cái sau đó một mặt hài lòng ngồi về vị trí của mình đem tại tiếp sóng trong màn ảnh thấy cảnh này về sau có sớ ngôn viên thở dài giờ y cờ cờ đúng là một cái rất bình thường chú trọng phòng thủ huấn luyện viên trưởng s ở kèm gia nhập liên minh lại lần nữa đổi mới lập tức cạnh đơn bút dẫn viện binh tối cao ghi chép mà từ hiện tại xem ra số tiền k i a tiêu đến vô cùng đáng giá trước mùa giải atletico phòng thủ liền đã rất bình thường xuất sắc đó là bọn họ thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp vũ efa mấu chốt mà ở phòng thủ không trung cầu phía trên atletico thì lộ ra có một ít trích lệch hiện tại s ở kèm gia nhập liên minh không hề nghi ngờ là đ ề bù cái này một cái thiếu hụt hắn cùng thủ dèm ở giữa phối hợp mặc dù còn chưa đủ đ n ý nhưng là đối với chỉ là cùng một chỗ đánh bốn trận đấu cầu thủ tới nói biểu hiện như vậy đã đầy đủ tốt theo thời gian trôi qua sợ kém biểu hiện sẽ chỉ càng ngày càng tốt dạng này cự tinh nhất là phòng thủ cầu thủ gần như không có khả năng xuất hiện trạng thái đột nhiên hạ xuống tình huống cái này mùa giải atleti c o tạ i trang đi on l i t bên trong nhấc lên thuộc về mình v n sóng tựa hồ cũng sẽ không còn có cái gì dị nghị nhìn thấy giờ y cờ cờ tựa hồ an tâm ngồi xuống lại thì thiệu n h ư mày sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ đã nhanh đến hơn nửa hiệp bốn mươi phút nếu như lúc này tăng cường tiến công san đều tỉ số điểm số nửa tràng sau tựa hồ còn có đến đánh tại h Heathfield thủ ế tiến thế. là đứng lên, làm một t cái đứng để lên tiến công thủ thế. Tại hắn đứng lên đồng t h ờ giờ、y、cờ cờ i đối cũng đứng lên, đồng dạng y lên, t r o n g chàng cái làm một ra đám ể lên ơn thủ thế. Tại bây đ cầu thủ bắt đầu ở trước trận tổ chức thời điểm tiến công atleti c o bắt đầu hướng về phía trước triển khai bước đoạn khi nhìn đến atleti c o không còn rút về tại vùng cấm điệu bên trong phòng thủ thời điểm b â y o n đám cầu thủ còn cảm thấy đây là mình cơ hội tiến công nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền bắt đầu cảm nhận được atleti c o ép sau khi đi ra cho bọn hắn mang tới áp lực thật lớn bay hơn giữa trận muốn cho tiên phong truyền ra bóng tốt đến để ba cái tốc độ kỹ thuật cũng không tệ tiên phong đến đột phá atletico đã bắt đầu trở nên có chút lỏng lẻo phòng tuyến nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền phát hiện tại atletico giữa trận bước giành lại bọn hắn căn bản không có biện pháp làm được điều này đang bị ép đưa bóng chuyển hướng đường biên thời điểm atletico thì là đã đem lổn của mình đoạt khu vực cũng khuyết trương lớn đến đường biên sa nôn nhận banh về sau lập tức liền bị trở về thủ vincenter bất đoạt đồng thời bạ dạ cũng từ một bên ép tới mắt thấy trước người tỉ giờ dổ cũng bị cặp đệ v ì l à chằm chằm đề phòng trung lộ hai giữa trận trận thì ở vào mạ kệ l ự cùng c vã lở ẩm bước đoạt phía dưới rơi vào đường cùng x a nồn chỉ có thể lựa chọn chuyển về thế nhưng là bóng ra vừa mới bay đến một nửa liền bị vã lở ẩm tại trung lộ nhấc chân đưa bóng cho nửa đường gãy xuống nhìn thấy vã lở ẩm nửa đường c ắ t bóng bay gần giữa trận một mặt lập tức đối vã lở ẩm triển khai bước đoạt một bên thì là bắt đầu nhanh chóng trở về thủ sở atleti cô đánh quay công nhưng mà vã lở ẩ cũng không có nóng lòng khởi xướng tiến công mà là nguyên điệu một cái dẫn cầu quay người thoát khỏi đi lên Bạn dạ dạ cùng nghệ cổ tổ vừa đi vừa về chuyển hai cước lúc này mới đưa bóng lần nữa chuyển về đến vạ lờ l m dưới chân a t l e t i c o đi vào trận địa chiến xem ra bayern tại bị a t l e t i c o phản kích đánh vào một cầu về sau cũng bắt đầu đối mã cạnh phản kích vô cùng cảnh giác đang giải thích viên giải thích bên trong a t l e t i c o đám cầu thủ từng bước đưa bóng thúc đẩy đến giữa trận bayern tại mình nửa chàng bên trong bắt đầu bước đoạn mà ở vạ lờ l m tổ chức dưới a t l e t i c o cũng không có bị đối phương bước đoạt loạn trận cước đương nhiên cái này cũng cùng bayern giữa trận lực khống chế giảm súng có quan hệ rất lớn tại atletiko vừa đi vừa về chuyển lại phía dưới sợ phò dạ chỉ có thể quái dày một chút atleti cố c h u y ể n bóng hago ạ dễ vest mặc dù có thể chạy thế nhưng là hắn lại không thể đem vị trí của mình s á c h quá gần phía trước bởi vì nếu như hắn gần phía trước vùng cấm địa tuyến đầu liền không có cái gì bảo hộ lực lượng hít phiệu bộ này ba bốn ba ở giữa sân lực gáp bách phía trên kém xa tít tắp ba năm trước đây bộ kia ba năm hai đội hình nhất là tại trung lộ thế nhưng là hít phiệu cũng không có cách đây cũng là không b ộ t đấu gột nên hổ giữa trận nhân số mặc dù không ít thế nhưng là một hơi đả thương ba cái chủ lực cấp bậc liền xem như b a y e n tại nhân viên điều hành bên trên cũng sẽ có vẻ tương đương khó xử vã lờ đưa bóng chuyển cho bạn dạ d sau đó mình hướng đường biên chạy tới hắn chạy hấp dẫn bên hậu vệ nhóm lực chú ý nhưng mà bà dạ dạ cũng không có đưa bóng chuyển cho vã lởn mà là đưa bóng chuyển cho từ đường biên hướng trung lộ cắm vào giọt gần s e n giọt gần s e n tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh hạ ứa dễ v e t bước tới hắn tự h ồ bị hạ ứa dễ v e t làm cho có chút chân đứng không vững chỉ có thể lựa chọn quay người hộ cầu tại xoay người một nháy mắt hắn nhấc chân đưa bóng phân đến đường biên giao cho đường biên cầm banh vã l ở lị dạ rủ cùng lửa cờ bắt đầu hướng phía vã l ở bước đất bay cân phòng thủ trọng tâm lần nữa từ đó đường tại g i ọ t gần sèn đem hạ gỗ d ễ vài hấp dẫn sau khi ra ngoài bay đ ơn vùng cấm địa tuyến đầu xuất hiện một cái không lớn đứng không vã lờ hắn liền tóm lấy thời cơ này đưa bóng c h u y ể n tới g ra tại vùng cấm địa tuyến đầu nhậm banh đi á mòn lập tức liền n h à o tới g i ặ a ở cái địa phương này xoay người rút bắn cũng là tương đương có uy hiếp hắn trước tiên liền bước đi lên định dùng thân thể đến ngăn chở ặ a đẹo hắn lại không để ý đến một điểm g ra thế nhưng là một cái bờ ra dịu cầu thủ mặc dù dưới chân của hắn kỹ thuật không phải đặc biệt xuất sắc thế nhưng là đối mặt một cái vội vàng ngào tới lại đập tương đương đột nhiên đi á mòn ra còn là có rất lớn nắm chắc từ b Tại sắp dán sát giặt Địa Mòn rán sắp vào bèo chương ờ i điểm, giặt bèo lại đ bèo một trăm tám mươi mốt vung lòng tương đương tự sát tại cảm nhận được đi a mòn thiếp bên trên sau khi đến giặt bẹo vung mạnh lên chân trái nhanh chóng để xuống sau đó đưa bóng hướng bên cạnh một nhóm tránh ra đi a mòn bất đoạn tiếp lấy cả người bắt đầu hướng vùng tấm địa bên trong đột phá không có chuẩn bị đi a mòn bị giặt được trực tiếp bỏ lại đằng sau nhìn thấy giặt bẹo n h a n chân đổi kịp bóng ra lại lần nữa vung lên chân trái vùng cấm điệu bên trong cái cuối cùng hậu vệ do bất cổ vật cũng lập tức đánh tới định dùng thân thể của mình ngăn lại đối phương xuất gôn thế nhưng là giạt đ ẹ o hết lần này tới lần khác vẫn là không có xuất gôn hắn lập lại chiêu cũ lần nữa đưa bóng hướng khía cạnh gó go cổ vạc xông đến không bằng đi a mòn mạnh như vậy nhưng mà hắn đang đối kháng với bên trên lại so đi a mòn phải kém một chút giạt đẹo đang nháy mở hắn vươn ra chân về sau sau đó theo dựa vào thân thể của mình ưu thế c ư ơ n g ép từ cổ vạc bên người trên b à o tiếp lấy đoạt tại xuất kích cản trước đó nhấc chân tại bóng ra phía dưới vẩy một cái bóng ra nhẹ nhàng linh hoạt nhảy dựng lên vừa bayern đại môn h à i không atleti cô lại lần nữa lấy được dẫn bóng tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó bọn hắn thông qua một loạt đường truyền n g ắ n t h ầ m thấu tiếp lấy giặt bẹo ngay cả qua hai tên hậu vệ tại vùng cấm địa bên trong phá không thành làm lớn ra dẫn trước ưu thế gôn giặt bẹo xinh đẹp dẫn bóng liên tục hai lần đột phá đem đặc điểm của hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế chúng ta một mực chỉ thấy giặt bẹo là một cường lực tiền đạo có thể dùng sức mạnh lấy được dẫn bóng lại không để y đến hắn cũng là bờ ra dịu cầu thủ cái này hai lần đột phá để chúng ta thấy được hắn xuất sắc dưới chân kỹ thuật 2.000 g vạn mua xuống giặt đèo atleti c o thật là đã chiếm đại tiện nghi atleti c o cũng không phải là không có qua đỉnh cấp xạ thủ từ bọn hắn trước gìn h sở kỳ c ỏ càng về sau vì ở g ì tiếp xuống hạ sẹo bài y đều là d â n bóng năng lực rất bình thường xuất sắc xạ thủ chỉ bất quá kỳ có d â n bóng số lượng không tính rất nhiều vì ở g ì cùng hạ sẹo bì tại atleti c o chỉ đợi một cái mùa giải giặt trước mùa giải là làm hạ sẹo bì vật thay thế tới biểu hiện của hắn tương đương xuất sắc đồng thời tại chiến thuật phương diện bên trên cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn đây là hắn cái thứ hai mùa giải rất rõ ràng là hắn tình trạng cũng không có bởi vì là cái thứ hai mùa giải mà hạ xuống. ngược lại bắt đầu phát huy đến càng ngày càng tốt cái này mùa giải a t l e t i c o có rất lớn hy vọng tại trang t h on l i t bên trong cũng lấy được tốt hơn thành tích đang giải thích viên môn tiếng h ò hét bên trong g i ặ t đ ẹ o giang hai cánh tay ra vọt tới a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá chiếm cứ dưới khán đài sau đó đôi khán đài vung tay hô to nhìn trên đài a t l e t i c o fan bóng đá cũng phát ra tiếng hoan hô to lớn vừa đi vừa về ứ n g hắn cái này hơn một cái mùa giải đến nay a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá có thể nói là thoải mái đủ rồi một cái tiếp một cái quán quân đến để bọn hắn cảm thấy có chút không kịp nhìn đây hết thảy đều là giờ ý cờ cờ tiền nhiệm về sau mang、tới. giờ y cờ cờ nhưng không có lộ ra đặc biệt h ứ n g phấn hắn chỉ là huy vũ một chút nằm đấm tình huống như vậy nằm trong dự đoán của hắn không có gì đặc biệt giá trị phải cao hứng dù sao hiện tại bayern thực lực giảm xuống là sự thật trước mùa giải thu hoạch được trang tv league quán quân chỉ có thể coi là nhóm này cầu thủ phát huy ra sau cùng thực lực mà tại ba tên giữa trận chủ lực thụ thương thiếu trận về sau bayern bắt đầu trở nên triệt để suy yếu hiện tại bayern cùng a t l e t i c o so ra ngoại trừ toàn bộ đội bóng danh khí tương đối lớn bên ngoài tại trên thực lực bọn hắn căn bản cũng không có một chút ưu thế ngược lại là ở vào tại khuyết điểm cực lớn bên trong eo vợ là một cái rất bình thường xuất sắc tiên phong nhưng mà trạng thái của hắn bây giờ đã bắt đầu hạ xuống không còn là cái kêu bân des liga cấp cao nhất tiên phong s a l i hạ mít típ chỉ là một cái đường biên cầu thủ tí giờ rô mặc dù là cái thực lực phái lại mới gia nhập liên minh đội bóng không lâu có thể có dạng gì phát huy vẫn là â n số dạng này tuyến tiền đạo có thể cùng a t l e t i c o trước trận tam xoa kích so sánh sao giữa trận thiếu đi ba tên chủ lực sau đó từ hai cái hậu vệ biên một cái tiểu tướng cùng một người dự khuyết tạo thành giữa trận có thể cùng vạ lờ người ký tên đầu tiên trong văn kiện atletiko giữa trận so sánh hậu phòng tuyến bên trên ba cái quay người lệnh chậm đặc điểm đơn nhất thiếu hụt rõ ràng trung vệ có thể cùng atleti c o hai cái bổ sung đỉnh cấp trung vệ cùng hai cái thực lực phái hậu vệ biên so sánh cũng l i ề n tại thủ môn khâu bên trên cắn muốn so mổ lì nạ xuất sắc một chút thế nhưng là mổ lì nạ cũng không phải phổ thông thủ môn điểm ấy chính lệnh căn bản không đủ để đền bù đ ơ n cùng atleti c o ở giữa khoảng cách cực lớn đương hơn nửa hiệp lúc kết thúc atleti c o fans hâm mộ bóng đá đều rất cao hứng bọn hắn tựa hồ có thể nhìn thấy thu hoạch được súp bất cơ c ủ quán quân một màn kia hơn nửa hiệp atleti cô bày ra thực lực cùng ưu thế đều tương đối lớn tại mặc dù nhưng cái này mùa hè mua ba người liền xài hơn ba nghìn vạn tiếp cận bốn ngàn vạn cùng trước mùa giải so ra đầu nhập chỉ ít một chút lại thiếu đưa vào nhiều người như vậy mà bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy giờ y cờ cờ đúng là có ánh mắt suy nghĩ lại một chút mình trước đó tổng cộng đưa vào vượt qua một trăm tên cầu thủ hiệu quả cũng liền như thế khi bắt đầu mơ hồ cảm thấy đội bóng kinh doanh loại chuyện này vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm mới tương đối tốt tại lao hưu nợ nụ cười thời điểm một cái khác trong dạp bờn tam cự đầu thì có chút sắc mặt khó coi bọn hắn vừa mới thảo luận đến đội bóng thực lực tựa hồ bắt đầu đi xuống dốc sau đó cái này hiện thực tàn khốc lập tức liền bày tại trước mặt của bọn hắn bọn hắn đều là có ánh mắt người tự nhiên nhìn ra được hiện tại bayern cùng atletico so ra nổi danh khí lớn bên ngoài tại cầu thủ tạo thành phương diện căn bản cũng không có một chút ưu thế thậm chí còn có thể nói là ở vào hạ phong đổi hai năm trước atletico mặc dù cũng danh khí không nhỏ thế nhưng là cùng b a y e n so ra lại là thiên xoa địa viễn mà bây giờ bọn hắn cũng đã tại trên thực lực siêu việt b a y ơ n chính là thời gian hai năm b a y ơ n trên thực tế nhân viên cũng không có quá nhiều tốt thất chỉ có thể nói là tự nhiên biến chất mà tại trong thời gian hai năm giờ y cờ c ơ lại thành công tổ kiến ra một chi có thể cùng v ớ đơn loại này trung tâm huấn luyện cầu thủ sánh vai atletico mặc dù hai cái này mùa hè giờ y cờ c ơ bỏ ra câu lạc bộ không ít tiền thế nhưng là hai cái mùa giải trên chuyển nhượng thị trường chỉ toàn đầu nhập cộng lại cũng không có vượt qua 8.000 vạn usd mà hắn đã mang đến một cái thi đấu vòng tròn quán quân một cái c ú p v ù efa một cái c ú p nhà vua quán quân cùng hai cái tây ban nha súp tơ c ú p quán quân dạng này đầu nhập và dạng này quán quân tỷ lệ hồi báo đủ để làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy siêu giá trị mùa dạ tì một cái mùa hè liền xài hơn trăm triệu cuối cùng chỉ mò được một cái thi đấu vòng tròn thứ tư liệu u nài tịt đội đập nhiều tiền như vậy huy hoàng nhất cũng chính là một cái trang t h onlit t ư cường còn không có thi đấu vòng tròn quán quân la dio đập nhiều năm tiền mới đập tới một cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng bọn hắn so ra atletico đã coi như là đặc biệt đặc biệt may mắn hiu thật đúng là là vận khí tốt dạng này xuất sắc một cái huấn luyện viên trưởng thế mà mình đưa đi lên cửa hernest có chút hành như nói vẹn kèn bùa ở ở lắc đầu cũng không muốn nói lời như vậy nếu như lúc ấy giờ y cờ cờ là đến chúng ta câu lạc bộ nhận lời mời sợ là chúng ta cũng sẽ không dùng hắn một cái sẽ không huấn luyện huấn luyện viên trưởng chúng ta dùng tới làm gì mà lại chúng ta có để hắn phát huy năng lực không gian sao đại khái cũng chỉ có hưu làm như vậy sự tình loạn thất bát tao chủ tịch mới có thể tùy ý bổ nhiệm giờ y cờ cờ trở thành atleti c o đội hai huấn luyện viên trưởng đi mà lại nếu như không phải atleti c o trước mùa giải kém chút giáng cấp chỉ sợ hắn cũng không cách nào đạt được chấp giáo atleti c o đội một cơ hội đây là vận khí của hắn cũng là hưu vận khí vận may như thế này chỉ có thể trên người hưu xuất hiện bất kỳ cái gì một cái chuyên nghiệp một điểm chủ tịch cũng không thể cho giờ y cờ cơ hội như vậy có, thể có dạng này hồi báo cũng là hưu nên được vẫn là đường hâm mộ hữu vật khí trận đấu này chúng ta rất nguy hiểm giờ mẹn mãi gờ cất cao giọng nói một câu thua trận một cái ở đổ t n h s u ú t cơ c ụ t không có gì lớn mấu chốt là bờ ân có thể hay không tiếp tục cường đại số dưới v ẹ kèn bùa ở ơ nhẹ nhàng nói một câu tại trong phòng thay quần áo giờ y cờ cờ khen ngợi đám cầu thủ biểu hiện hơn nửa hiệp chúng ta đánh cho không tệ nửa chàng sau tiếp tục bảo trì vững chắc giữa trận đánh phía sau bọn hắn đây là bọn hắn không may đây là từ h u ệ n của bọn hắn chỉ cần bắt được điểm này chúng ta liền có thể không ngừng lấy được g i ấ bóng trước trận phản kích thời điểm chú ý hiệu suất rõ chưa đ á m cầu thủ đồng thời gật đầu cái này hơn nửa hiệp bọn hắn phản kích đánh cho vẫn là rất bình thường thoải mái cơ hội tất cả cầu thủ đều có cơ hội biểu hiện bay ơn tiến công mặc dù tương đối h u n g m ánh lại tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng ngược lại bọn hắn phản kích lại đánh đến vô cùng thông thuận loại này tranh tài tự nhiên là bị đá để cho lòng người vui sướng liền như ngươi cùng một người đấu bỏ chơi bóng rổ chiều cao của ngươi lực lượng tốc độ kỹ xảo vừa vặn vững vàng ngăn chặn đối phương một đầu người khác ném rổ không phải lệnh ra chính là nổi lẩu ngươi đánh một cái chuẩn mà lại đối phương còn không phải hoàn toàn không có sức đề kháng loại kia tranh tài như vậy lại nhẹ nhóm lại v chớ xem thường nước đức người biết không nhìn thấy đám cầu thủ một mặt nhẹ nhõm bộ dáng giờ y cờ cờ nhắc nhở một câu đừng quên đối phương cũng là trang ti onlit quá quân mặc dù bọn hắn hiện tại trạng thái không thật là tốt thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũng là tốt nhất đội bóng một trong chúng ta có thể về tâm lý bung lòng một điểm nhưng là ở trong trận đấu lại không thể đủ có chút bung lòng nước đức người tại bóng đá bên trên lương ngạnh đặc điểm ta nghĩ các người đều rõ ràng không cẩn thận liền có khả năng sẽ bị bọn hắn lật bàn chúng ta cũng không phải là cái gì vô địch thiên hạ đội bóng còn chưa tới có thể tùy ý khinh thị với loại này cấp bậm đội bóng tình trạng có lẽ giờ y cơ cờ, cờ gần nhất thành tích rất tốt atleti c ủ đám cầu thủ còn không phải đặc biệt nghe l o ạ nhưng n là tại hạ nửa tràng sau khi bắt đầu bọn hắn rất nhanh liền cảm nhận được nước đức người hương ngạnh cùng đ ấ u t r í cùng giờ y cơ cờ, cờ tại sao muốn coi trọng như vậy đối thủ này giữa trận lúc nghỉ ngơi thị t h i ê u lập tức liền đổi một người tiền đạo dạn kệ thay đổi hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện tầm thường thì dở dộ tăng cường bên trong cấm khu s ú n g kích năng lực cùng không trung cầu năng lực cái này coi là đúng bệnh hốt thuốc một lần thay người dù sao bên tại đường biên còn là có một chút ư thế hơn nửa hiệp bọn hắn đường biên sáng tạo máy biết không ít chỉ bất quá trung lộ đoạt điểm sai như vậy một chút gia tăng dặn k ẻ cái này cao trung phong sẽ để bọn h ạ n tại bên trong cấm khu máy sẽ trở nên càng nhiều b a y e n muốn triển khai phản công dặn k ẻ ra sân về sau hiệu quả quả nhiên không sai tại liên tục tiến công về sau lịch dạ dù chuyển bên trong bị sở k ẻ vượt lên trước đỉnh ra danh giới cuối cùng b a y e n tại phút năm mươi bảy thu được một góc cầu hạng húa dễ v ẹ t mở ra phạt góc trước điểm cùng trung lộ lên nhảy dặn k ẻ bọn người hấp dẫn a t leti cô lực lượng phòng thủ xếp sau chen vào x ã lì hạ m ị tịp t đoạt tại cặp đệ vị lạ phía trước hất đầu công cánh cửa bóng ra vẽ ra trên không trung một đường vòng cung sau đó bay vào cầu môn sau điểm chết góc bay ơn lật về một phần hiện tại điểm số là một so với hai bay ơn vẹn vẹn lạc hậu một phần đối với bọn hắn tới nói tiếp xuống tranh tài còn có đến đánh mà tại quả cầu này về sau atletico đám cầu thủ lơ đáng lòng khinh thị đã hoàn toàn tiêu trừ bọn hắn đối mặt là quá khứ ba cái mùa giải tại bundesliga hoàn thành tam liên quan đồng thời trong ba năm tại trang i o n league bên trong thu hoạch được một lần quán quân một lần á quân một lần tứ cường siêu cấp cường đội loại này thành tích có thể nói là quá khứ trong ba năm châu âu tổng hợp chiến tích đệ nhất đội bóng rio mazit có hai cái trang t onlit quán quân nhưng không có thi đấu vòng tròn quán quân m u có tam liên quan cùng tam q u a n vương thế nhưng là tại trang t onlit bên trong chỉ có một cái mùa giải tiến vào tứ cường về phần còn lại đội bóng tại thành tích bên trên càng là không cách nào cùng bất n so sánh đối mặt dạng này một chi đội bóng vương lòng c h ẳ n g khác nào tự sát t r ư ơ i hai vênh báo tự đắc không trung vênh tạc ca giờ y cờ cờ có chút lắc đầu vừa rồi lần này phòng thủ sợ kèm củng thủ rèm thế nhưng là không có phạm sai lầm gì nhưng mà bờ ơ n lại là thông qua xạ l ụ hạ mịt tiệc lấy được đánh đầu phá không thành cái này kỳ thật chính là thi đấu vòng tròn đặc điểm khác biệt b u n d e s liga không trúng tiến công muốn bao nhiêu không ít cho nên đem đối ứng bọn hắn trên không trúng tiến công bên trong liền sẽ có lấy các loại tâm đắc cùng thủ đoạn cho dù là kỹ thuật xuất sắc bờ ơ n cũng không ngoại lệ mà atleti c o thân ở la liga hoàn cảnh này bên trong dù là giờ y cờ cờ đưa vào không ít người cao cầu thủ chủ đánh trúng phong chiến thuật sự tiến công của bọn họ đại bộ phận vẫn là lấy mặt đất làm chủ tại phòng thủ phía trên cũng sẽ không đụng vào đến quá nhiều không trúng cầu tiến công ở phương diện này tự nhiên muốn ăn một chút thua thiệt không có cái gì đội bóng sẽ là hoàn mỹ bóng đá tranh tài nói trắng ra chính là một loại tận lực phát huy ra sở trường của mình tránh đi đối phương sở trường tranh tài tăng cường tiến công nhiều đánh mặt đất dùng truyền lại để bọn hắn mệt mỏi tại bơn đám cầu thủ hướng phía mình nửa chàng bên trong chạy tới thời điểm giờ y cờ cờ kêu lên vã lờ hẳn sau đó đối với hắn thấp giọng dặn dò vài câu vã và lờ hẳn gật gật đầu sau đó chạy lên sân bóng tại một lần nữa kéo cầu về sau a t l e t i c o triển khai phản công bọn hắn bắt đầu càng nhiều khống chế bóng tại dưới chân sau đó thông qua mặt đất truyền lại triển khai tiến công b a y e n cũng tăng nhanh trước trận bức c ư ớ p tiết tấu đương đến phiên bọn hắn thời điểm tiến công bọn hắn cũng thường thường sẽ nhanh chóng thông qua giữa trận sau đó mau sớm khởi s ư ớ n g tiến công tranh tài tiết tấu bắt đầu trở nên nhanh atletico không chế bóng tại dưới chân nhưng là bọn hắn đánh cho không tính chậm thường thường là ba chuyền hai ngược lại liền thông qua được giữa trận sau đó ngăn chặn b a y e n triển khai tiến công mà tại trở về thủ phương diện cũng hiện đến mức dị thường tích cực tranh tài như vậy tự nhiên sẽ để cho người ta nhìn rất bình thường thoải mái nhanh tiết tấu công thủ đơn giản sáng tỏ truyền lại ngẫu nhiên ngôi sao bóng đá ở giữa hoa lệ phối hợp nhìn trên đài tiếng hò hét b song phương phan bóng đá cũng bắt đầu tinh thần phân chấn vì mình đội bóng góp phần trợ uy tại dạng này đối công phía dưới song phương đều sẽ phạm một chút sai lầm bây giờ nhìn chính là ai sai lầm sẽ bị đối phương trước bắt lấy tại dạng này vừa đi vừa về đối công bên trong bay ơn đám cầu thủ cũng bắt đầu từng bước b g u n g l ỏ n g đối mã cạnh nhanh chóng phản kích cảnh giác bọn hắn hai cái hậu vệ biên trợ công biên độ bắt đầu trở nên càng lớn lên cái này cố nhiên cho atleti c o vòng đài phòng thủ tới càng lớn áp lực nhưng cũng để bọn hắn hậu phòng tuyến tùy thời ở vào nguy hiểm phía dưới khi thời gian đi đến bảy mươi mốt điểm chung thời điểm atleti cô một lần xinh đẹp nhanh ch v ã lờn giữa trận tinh chuẩn chuyển xa rơi xuống vincen t e r trước người nghiêng tuyến trước trên vào vincen t e r xinh đẹp đột phá đối phương phòng thủ sau đó nhận được bóng ra tiếp lấy hắn bắt đầu dẫn bóng tiến quân thần tốc tại vùng cấm địa tuyến đầu nhìn thấy cạn xuất kích đến một nửa thời điểm vincen t e r quả quyết lên chân xuất gôn bóng ra nhanh chóng kể sát đất bay vào cạn sau lưng cầu môn ba so với một atleti c o lại lần nữa làm lớn ra dẫn trước ưu thế tốt giờ y cờ cờ xiết chặt hữu quyền của mình sau đó đứng lên vincen tờ giang hai cánh tay ở đây bên trong chạy nhanh lần này phản kích hắn đánh cho rất vui vẻ vã lờ hẳn chuyền bóng tinh chuẩn rơi xuống trước người hắn hắn chỉ cần gia tốc thoát khỏi đuổi kịp bóng ra tiếp lấy thuận thế chính là một cước đ ẩ y bắn đỉnh cấp thủ môn cản cũng chỉ có thể đủ chật vật ở trước mặt hắn ngã xuống đất khi tư tưởng lắc đầu nguyên lai、like、giờ y cờ cờ đánh lại là như vậy chủ ý chủ động để lên tiến công ngược lại là dụ làm bờ ơ n tiến công ép ra một loại thủ đoạn nhớ tới cũng có chút khó tin mà ở bờ ơ n lật về một phần n g h ĩ phải nhanh san đều tỷ số tăng cường tiến công tình h u n g dưới hắn loại thủ đoạn này thế mà cứ như vậy thành công cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng đối người tâm nam chắc cư nhưng đã đến tình trạng như vậy sao? trên thực tế giờ y cờ cờ cũng không có nghĩ nhiều như vậy hắn là cơ h ộ i á n lấy bản năng thôi diễn một chút hơn nửa hiệp bờ ân rơi ở phía sau hai quả cầu hiện tại bọn hắn rốt cục lật về một phần nghị khẳng định tiếp tục tăng cường tiến công lo lắng duy nhất chính là atleti c o sẽ co vào phản kích nếu như atleti c o bày làm ra một bộ đối công đích tư thế bọn hắn tự nhiên là không có phương diện này lo lắng bắt đầu ở tiến công bên trên nỗ lực càng nhiều t i n h lực hậu trường đứng không tự nhiên sẽ tăng nhiều mà atleti c o phản kích hiện tại đã là rất nhuẩn nhuyễn chỉ cần bớ ân hậu trường đứng không tăng nhiều như vậy bọn hắn liền nhất định có thể thu hoạch được cơ hội phản kích hiện tại phán đoán của hắn trở thành hiện thực atleti c o khoảng cách câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất ở giữa n tín súp bâtơ cột q u n quân đã là gần trong n ă n g thớt hitler tiếp tục dùng thay người tranh thủ lấy cơ hội cuối cùng n í c k cộ v ạ c ra sân thay đổi biểu hiện thường thường sợ pháo dạ tiểu tướng sạn tạc rút ra sân thay đổi đồng dạng biểu hiện không thật là tốt kéo bờ b a y e n bắt đầu toàn lực triển khai tiến công mà giờ y cờ cờ thì bắt đầu thông qua thay người đến tăng cường phòng thủ mạ chế nạ thay đổi giọt gần s è n hắn xuất hiện ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên trợ giút mạ kệ là cùng bạ dạ dạ phòng thủ toz thì là ra sân thay đổi giặt đè cùng kỹ tại h phản kích u ậ t trên tác t đang đưa đến bên càng lớn tác dụng. sẽ tương tự như vậy kéo dài chiến thuật bên trong thời gian bắt đầu từng giây từng phút trôi qua bay ơn tiến công tại atletico càng phát ra phòng thủ nghiêm mật hạ rất khó tìm đến cơ hội rằng kẻ tại mở màn sinh động về sau rất nhanh liền trở nên yên lặng bởi vì s ở kèm tại giờ y cờ cờ chỉ thị hạ bắt đầu phòng thủ hắn tại s ở kèm tiếp thân phòng thủ phía dưới rằng kẻ muốn tranh đến cùng cầu cũng thành một kiện rất bình thường khó khăn sự tình hắn chỉ cao hơn sợ kèm hai cm tại dạng này thân cao đối kháng bên trong điểm ấy ưu thế cũng biến thành cực kỳ b ã nhỏ Atletico dựa vào xuất sắc vào p h ò nước g thủ t n lĩnh g t r ư ớ ưu thế trì bảo đức ế kết tiến đến n đương tranh tài tiến hành đến bù giờ giai đoạn liền thúc, tài thời điểm. Giờ y cờ cờ điểm, đã đ giờ giai giờ bù n lên, g mặt mỉm ư ờ i c h u ẩ người bị tiếp x u ố n trao thức. giải nghi n ớ c đức n g ư ưng ơ ngạnh tinh thần cũng không có khả năng sáng tạo kỳ tích dù sao kỳ tích sở dĩ thành là kỳ tích cũng là bởi vì rất khó xuất hiện nếu như kỳ tích biến thành trạng thái bình thường đây cũng là không phải kỳ tích còn tốt cuối cùng bù giờ có thể tiến hai quả cầu tình huống trên thế giới này vẫn như cũng là rất khó xuất hiện kỳ tích tại lì ra dù vùng cấm địa biên giới một cất xút xa bị mùa lì nạ tịch thu về sau trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi a t l bước kế tiếp liên h u đến phiên trang t onlit m quán quân vô số atleti cô phan bóng đá hưng phấn hướng về phía trong tràn giống to atleti cô trước đó cầm qua hẳn n ở cột quán quân trước mùa giải cầm qua uefa cột quán quân bây giờ tại vinh dự của bọn họ trong phòng atleti cô ngoại trừ trang t onlit quán quân bên ngoài tất cả vinh dự bọn hắn đều từng thu được phải biết tại tây ban nha chỉ có barcelona mới có qua đại mãn quán thành tích bất quá bọn hắn cũng muốn đánh một cái chiết khấu bởi vì bọn hắn lấy được cúp uefa là uefa cúp tiền thân châu âu fa i s l s c u p bâpân rio mazit còn khiếm khuyết một cái châu âu n ở c u p bâpân cũng không có cơ hội lấy thêm đến cái này qua bâpân nếu như atletico có thể thu hoạch được tram t i onlid b q u â n như vậy ở phương diện này bọn hắn cũng có thể ngăn chặn cùng thành tử đ ị n h đây đối với atletico phan bóng đá tới nói dù chỉ là ở phương diện này ngăn chặn rio mazit cũng là một kiện để bọn hắn cảm giác đến vô cùng cao hơn sự tình h à n h thua thiệt ba người các người chủ lực thiếu trận không phải chúng ta còn không có cách nào thắng được trận đấu này đâu giờ y cờ c ơ tại cùng hit phiêu lúc bắt tay nói đùa tầm thường mà nói hit phiêu nở nụ cười khổ giờ y cờ c ơ ngược lại là thật nếu như ba cái k i a chủ lực không có thiếu trận bay đơn chiến thuật cũng sẽ không như vậy liều lĩnh càng thêm sẽ không ở hậu trường lưu lại dạng này một cái kẽ hở khổng lồ vẫn là không cách nào bù đắp sơ hở từ đầu đến cuối cho dù là bất đơn dạng này lớn câu lạc bộ tại thiếu khuyết ba cái chủ lực cấp bậc cầu thủ về sau dù người phía trên cũng sẽ có vẻ giật gấu vá vai a bất quá giờ ý cờ cơ câu nói này ngược lại để hit phi Người trên ẻ tuổi này cũng không giống trong truyền thuyết như thế giống i này cũng không như con là chó đ nha, chứ í thực lúc này ắ n vẫn hiện bình thường phong cũng không tiện nghi khoe mẽ cái gì. Trên là biểu cái khoe h được độ, được có có rất t gì. mẽ tế tại truyền thông tuyên truyền phía dưới tất cả mọi người cũng đều có chút yêu ma hóa giờ y cờ cờ giờ y cờ cờ đúng là một cái có thù tất báo người hắn lại sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội người nào chỉ bất quá hắn phản kích thường thường lộ ra rất bình thường kịch liệt người bình thường nếu là bị người đánh một chút về đánh một chút cũng là phải mà giờ ý cờ cờ đâu về đánh một chút làm sao đủ tối thiểu cũng phải đem người đánh phục khí mới được mà nếu như người khác không có chủ động tới cho hắn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi gây người khác mặt mũi nói hắn cũng không phải sẽ không nói mà lại nói lời nói thật giờ y cờ cờ đối hitzvê kép vẫn còn có chút bội phục bọn hắn cái này một nhóm lao huấn luyện viên bên trong đỉnh cấp tồn tại mặc dù ít có tượng phở g h i s ở ẩn như thế có thể một mực cứng c h ắ c thế nhưng là đều có thể lấy được một chút không tệ thành tích ngoại trừ sặc chĩa tại atleti cố thất bại về sau liền cơ hồ không có chấp giáo đội bóng bên ngoài hitzvê kép cùng chạm hạ tôn n h ỉ tại phai nhạt ra khỏi một tuyến về sau tại một chút châu âu đội tuyển quốc gia chấp giáo vẫn là thành tích có chút không tệ tỉ như hitzvê k é liền đã từng xuất l i n h thụy sĩ ở thế giới chén nhỏ tổ thi đấu trận đầu thống kích tây ban nha cho đối thủ cũ bosker một hạ mạ uy mà chạm vạ tôn g h ỉ tại xuất l i n h ireland đội tuyển quốc gia thời điểm cũng thiếu chút tại giải euro tiểu tổ thi đấu bên trong cho ý chế tạo phiền toái cực lớn giờ y cờ c ơ lại cũng vọng hắn còn luôn là có mấy phần tôn lao tâm đương nhiên nếu như cái nào già mà không tính chủ động tới tìm hắn gây phiền thức hắn cũng sẽ không khắc khí chính là dù sao đối châu âu huấn luyện viên vòng tròn tới nói hắn coi là một cái triệt để kẻ ngo cũng không cần thiết bởi vì ân tình mã cho những người khác lưu cái gì mặt m u i cùng hít phi hàn huyên vài câu về sau giờ y cờ cờ liền xoay người cùng mình các đội hưu đi chúc mừng theo cái này đến cái khác quán quân đến giờ y cờ cờ nhận chú ý cũng càng ngày càng nhiều nếu như nói trước kêu k i u ca mê ra ống kính luôn luôn vây quanh hắn chuyển là bởi vì hắn thường thường ra một chút kinh người ngữ điệu đến hấp dẫn ánh mắt như vậy hiện tại ca mê ra ống kính cam tâm tình nguyện vây quanh hắn chuyển thì là bởi vì hắn bày ra năng lực cùng lấy được vinh dự đủ để cho hắn trở thành trong tràng bên ngoài tiêu điểm có tại sáng sớm hôm qua nói ta đi sòng bạc chơi là không làm việc đàng hoàng truyền nếu như có dạng này truyền thông phóng viên ta cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn tại các phóng viên vây tới t h ờ i điểm giờ y cờ cờ trực tiếp liền cho tất cả mọi người một hạ mã uy hôm qua tại biết có người phê bình mình đi s o n g bạc sự tình về sau giờ y cờ cờ liền bắt đầu để phụ tá của mình thu thập những cái kia đăng cùng loại báo cáo truyền thông báo chí cái này cũng là có trợ thủ về sau chỗ tốt những này việc vặt giờ y cờ cờ hoàn toàn có thể để cho bọn họ tới làm hắn cũng có thể lý trực khí tráng làm ra tư thế này tới tại các phóng viên sửng sốt thời điểm giờ y cờ, cờ trực tiếp liền điểm mấy phần báo chí cùng mấy cái đài truyền hình tên tại cái khác phóng viên cởi trên nỗi đau của người khác ánh mắt bên trong đến từ cái này mấy phần báo chí cùng phóng viên đài truyền hình nhóm hanh hanh nhiên rời đi giờ y cờ cờ bên người bởi vì giờ y cờ cờ biểu thị nếu như bọn hắn không rời đi mình bất kỳ một vấn đề gì đều không có trả lời nói ta nói xấu còn muốn phỏng vấn ta không có cờ đâu giờ y cờ cờ vênh váo tự đắc nghĩ đến t r ư ớ c 183, cứng đôi cứng đ ư ờ n g atletico trên dưới mang theo ở r ổ tín súp tơ cột cúp vô địch trở lại atletico về sau atletico fan bóng đá cũng không có bất kỳ cái gì nhận tính rất xuống tình huống xuất hiện dù là một năm qua này bọn hắn đã vui mừng nhiều lần nhưng cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì dính nhau cảm giác bọn hắn còn xa xa không có đến đối quán quân chán ghét tình trạng đâu trở lại tây ban nha về sau atleti c o n ê n đón một cái fifa tranh tài này g tiếp xuống bọn hắn thi đấu vòng tròn muốn tại ngày 9 tháng 9 mới sẽ bắt đầu tiếp xuống đoạn này lịch đấu đối với bọn hắn tới nói có chút khó khăn vòng thứ hai đối la cọ duna vòng thứ ba đối valencia vòng thứ sáu liền muốn giao đấu rio mazit trong này ở giữa còn có、Chang、t r a m g i í onlid giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu tranh tài mùa giải bắt đầu lịch đấu liền lộ ra như thế dày đặc đây cũng là giờ ý cờ cờ cũng không có cố ý kềm chế đám cầu thủ trạng thái để đám cầu thủ tại ngay từ đầu liền thể hiện ra xuất sắc trạng thái nguyên nhân cố nhiên để đám cầu thủ trạng thái càng đánh càng tốt sẽ để cho đội bóng tại mùa giải hậu kỳ thời điểm biểu hiện càng ngày càng tốt thế nhưng là cũng muốn căn cứ tự thân tình huống đến làm ra điều chỉnh hiện tại atletico mùa giải lúc bắt đầu lại luôn là đụng tới xuất sắc đối thủ tăng thêm tham gia t r a m g tv o n l e a g u e tiểu tổ thi đấu lại là lần đầu tiên không lập tức kích phát ra trạng thái đến mùa giải bắt đầu liền thành tích hỏng bét đồng dạng sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng vậy phân tiếp xuống làm sao bây giờ vậy phải xem giờ y cờ cờ trình độ tại dài rằng giặc mùa giải bên trong kích phát ra tất cả mọi người trạng thái. để mỗi cái giai đoạn đều không thiếu thốn biểu hiện xuất sắc cầu thủ cái này đồng d ạ n g cũng là khảo nghiệm một cái huấn luyện viên tổng hợp tiêu chuẩn cơ hội trang tí onlit tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất sẽ tại ngày 19 tháng 9 bắt đầu atletico là tại sân nhà n ê n chiến olympia cổ mà ở trước đó atletico sẽ tại thi đấu vòng tròn bên trong liên tục đối mặt la cọ du n a cùng valencia cái này mở đầu nếu như không có kéo tốt như vậy atletico thành tích tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng tại thi đấu vòng tròn bên trong nếu như thành tích không tốt cũng là có khả năng đả kích đến đội bóng tham gia trang t onlit tự tin lại là đánh la cọ du nạ bất quá cái này mùa giải là có dù nạ so cái trước mùa giải muốn xuất sắc một chút doi mạc cái khỏi bệnh tái xuất g i a hỏa này đối với chúng ta sau trong phòng tuyến uy hiếp nhưng là rất lớn giờ y cờ cơ tại trên bản đồ chiến thuật thôi diễn càng thôi diễn đã cảm thấy doi mạc cái là một cái uy hiếp rất lớn hắn cùng tầm t h ư ờ n g tốc độ hình tiên phong còn không giống thân cao một m tám mươi tám doi mạc cái thân thể đối kháng năng lực cũng là tương đương xuất sắc thú d ẻ m tại đối pho ẩn thời điểm có thể lợi dụng trên thân thể mình ưu thế đối kháng ảo ẩn mà ở đối mặt doi mạc c á thời điểm thân thể của hắn ưu thế rất khó triệt tiêu tốc độ của đối phương ưu thế nếu là đánh đ ố i công đích lời nói khả năng phiền phức sẽ rất nhiều đố i la có dù nạ doi m ạ k ế t cùng chít tan phong tuyến cộng tác giờ y cờ cờ cũng cảm thấy rất bình thường đau đầu mạnh mẽ như vậy phong tuyến tổ hợp muốn đối phó cũng là một chuyện rất phiền phức trước mùa giải atleti c o đố i la có dù nạ đơn giản chính là một tháng một thua thế hòa cái này mùa giải mặc dù thực lực tăng cường không ít la có dù nạ cũng không có cái gì quá tốt dẫn về b ì n h thế nhưng là doi m ạ k ế t khỏi bệnh tái xuất c ũ n g cho thấy xuất sắc trạng thái cái này ở một mức độ rất lớn chẳng khác nào là một bút nặng bút dẫn về binh mà la có dù nạ tại vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn bậy ra xuất sắc trạng thái cũng đã chứng minh bọn hắn ngay từ đầu liền đem trạng thái của mình điều chỉnh đến phi thường tốt dạng này một cái đối thủ không dùng kinh thường trước mùa giải bọn hắn chính là tại ca đơ dần sân bóng đánh bại atletico để atletico nên đón giờ y cờ cờ chấp giáo đến nay cái thứ nhất sân nhà thất bại hiện tại bọn hắn lại xuất hiện ở atletico phía trước atletico muốn chứng minh mình so cái trước mùa giải càng thêm xuất sắc nhất định phải thông qua atletico cờ này mùa giải ngay từ đầu liền tiến hành đến khẩn trương như vậy kích thích nhân sinh thay đổi rất nhanh thực sự là giờ y cờ cờ nhà dành một câu l i ê nhật bắt đầu toàn tâm đầu đầu n p r ậ n này chuẩn đánh đấu bị, là a có d tại này hậu i đội vệ trung i tâm là không nhiều chỉnh quá tác vị trí bên trên đồ nạ tô già nơi bét nghiên kỷ cũng không nhỏ chúng ta tiên phong lực lượng có thể rất tốt ngăn chặn bọn hắn trận đấu này dùng song tiên phong để bọn hắn biết đường sự lợi hại của chúng ta không cần tiểu h o a chiêu như vậy thì chỉ dùng của mình thực lực tổng hợp đến đối la có dù nạ hình thành áp chế ở giữa sân cùng hậu trưởng cùng đối phương triển khai g i o sát tiếp lấy lợi dụng phong tuyến bên trên dẫn bóng năng lực đến đánh bại đối thủ đây chính là giờ y cờ cờ an bài đối phó la có dù nạ phương pháp tại hôm sau huấn luyện bên trong atleti có đội hình chủ lực biến thành 4-4-2, b à g i bà dạ d bị thay phiên rút cùng giặt được tạo thành phong tuyến hai người bọn họ mặc dù là bờ ra giữ cùng argentina tại ngũ tuyển thủ quốc gia mà ở đội tuyển quốc gia nhưng không có chủ lực vị trí mở ra dịu mặc dù r o n a l d o thủ t h ư ơ n g thế nhưng là vẫn là có rất nhiều xuất sắc tiên phong argentina càng là có bạ thì sức tạ cùng cờ r ẹ m tổ cái này hai đại tiền đạo d i ú cứ việc phi thường xuất sắc cũng rất khó tại bọn hắn tồn tại tình huống dưới thành vì quốc gia đội chủ lực cho nên cứ việc lúc trước đội tuyển quốc gia trong trận đấu bọn hắn đều trúng tuyển đội tuyển quốc gia nhưng là cơ bản không có thu hoạch được cái gì ra sân cơ hội dùm bọn hắn đánh chủ lực thể năng phương diện không có vấn đề quá lớn đồng dạng vincenteur tại đội tuyển quốc gia ra sân cũng chỉ có mấy phút cá mộ rẽ nệ xì trực tiếp liền không có trúng tuyển bên trong tương đối mệnh n h ọ c đơn giản là vã lờ n cùng mạ kệ lẹo mà thôi d i an trận đấu này không cần ngươi chạy quá nhiều tòa trấn hậu trường điều hành toàn bộ đội bóng tiến công liên tốt chủ yếu tiến công giao cho trước trận đám cầu thủ nếu như có thể đánh trận địa chiến như vậy thì thông qua điều hành cùng hai cánh đến cho tiên phong chế tạo cơ hội phản kích thời điểm nhất định phải nhanh trận đấu này chúng ta muốn cùng bọn hắn so dẫn bóng từ trình độ nào đó tới nói chúng ta cũng là cùng bọn hắn so phòng thủ so chính là tại lẫn nhau đối công đích tình huống dưới ai có thể phòng thủ đến càng tốt hơn ném cầu càng ít biểu hiện của các người nhất định sẽ so là có dù nạ kê hai cái trung vệ biểu hiện được xuất sắc hơn chú trọng tiến công không có nghĩa là phòng thủ liền nhất định sẽ hạ xuống t ầ m quan trọng s a u đó hàng tương phản tại lẫn nhau ở giữa đối công đích tình h u ố n g dưới hậu phòng tuyến phạm sai lầm số lần thường thường liền có thể quyết định một trận đấu thắng bại tại co vào phòng thủ tình h u ố n g dưới hậu vệ thường thường sẽ biểu hiện được rất bình thường trói mắt thế nhưng là tại để lên tiến công tình h u ố n g dưới hậu vệ biểu hiện thì sẽ có vẻ trọng yếu hơn cho nên giờ í cờ cờ một mực đối truyền thông phê bình hắn trọng kim đưa vào hậu vệ biểu thị giờ í cờ cờ bảo thủ sẽ dùng chầm muộn phòng thủ chiến thuật luận điệu chưa hề đều là chẳng thèm nó g tới lấy lòng hậu vệ liền mang ý nghĩa sẽ đánh phòng thủ chiến thuật trong lúc này cũng không có gì nhân q u ả quan hệ nếu như hậu phòng tuyến rối loạn mặc kệ là tiến công chiến thuật vẫn là phòng thủ chiến thuật cũng sẽ không có quá nhiều kết cục tốt vòng thứ hai atleti c o sân nhà nên chiến la coju n a tranh tài là một vòng này tiêu điểm chi chiến cũng là một trận đứng đầu bảng chi tranh hiện tại atleti c o cùng la coju n a đều là hiệp một bốn không đại thắng đối thủ đặt song song thứ nhất chỉ bất qua atleti cô là sân khách bốn không cho nên để bọn hắn xếp tại vị trí thứ nhất mà lượt này tranh tài đại đ a số mạnh y atletico đối la có d u n a tranh tài tự nhiên trở thành tiêu điểm chi chiến tây ban nha đài truyền hình quốc gia cũng lựa chọn tiếp s ó n g trận đấu này trận đấu này cũng là vòng thứ hai trận đấu thứ nhất tại thứ bảy tiến hành đương song phương xuất ra đầu tiên danh sách sau khi đi ra tất cả mọi người đều có một chút kinh ngạc cảm giác bởi vì atletico trận đấu này xuất ra đầu tiên biến thành 4 ố 2 t h thủ môn viên mô lina hậu vệ cặp đệ villa hệ cô tô sơ kèm thu rèm giữa trận mạ kẽ l ự c kéo sau vã lờ nốt r ư ớ c hai cánh v i n center cùng ca mô rẽ nệ si phong tuyến rút cùng dạt đèo la có dù nạ xuất ra đầu tiên đồng dạng là bốn đồng dạng là giữa trận hình toi chọn vị trí song tiền đạo đỉnh ở phía trước song phương đội hình vị trí là không sai biệt lắm sử dụng chiến thuật cũng đều không khác mấy đều là thông qua giữa trận không chế về sau tại trận địa chiến bên trong tìm cơ hội tranh tài như vậy l i ệ u thường thường là song phương cầu thủ năng lực cá nhân cùng vận khí thành phần tại tranh tài bắt đầu m ộ ư ơ i phút sau y dù ỷ tạ có chút buồn bực nhìn đội chủ nhà huấn luyện viên tịch một chút ngươi tiểu tử này cũng quá không tử tế thế mà muốn lấy lực các người vốn đang nói cùng ngươi s、so、a một lần an bài chiến thuật cùng lâm tràng điều chỉnh kết quả ngươi thế mà chơi loại này không có kỹ thuật hàm lượng trò chơi giờ ý cờ cờ thì là vui sướng hài lòng nhìn xem trên trận song phương cầu thủ ở giữa sân rào sắt cùng một chỗ cục diện nếu như không phải tiếp xuống giữa tuần không có tranh tài hắn mới sẽ không dùng loại chiến thuật này bất quá đã giữa tuần không có tranh tài đ ă n g cầu thủ có thể có được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi hắn cũng, cũng không có cái gì lo lắng khác bố trí chiến thuật điều chỉnh cũng có thể thắng t r ậ n lại càng phí đầu góc một điểm cùng hao phí quá nhiều tinh lực trong trận đấu này còn không bằng dùng loại này tương đối đơn giản chiến thuật cũng có thể để cho mình nghỉ ngơi thật tốt một、chút. chuẩn bị ứng phó sau đó trang đi onlit tranh tài đối giờ y cờ cờ tới nói t r a m g tí onlit là một cái càng quan trọng hơn khảo nghiệm hiện tại hắn đối la liga thi đấu vòng tròn hứng thú đã bắt đầu hơi giảm bớt đương nhiên hắn cũng sẽ tiếp tục coi trọng thi đấu vòng tròn thế nhưng là so sánh t r a m g tí onlit hiện tại t r a m g tí onlit hiển nhiên so thi đấu vòng tròn muốn trọng yếu hơn cũng không phải ý dù ý tạ sẽ không tạm thời tránh đi atleti cô danh tiếng tỉ như để cầu thủ thu về phòng thủ sau đó đánh phản kích cái gì mà là bởi vì atleti c o cử đi dạng này hai giữa trận phòng nếu là thu về phòng thủ nhường ra giữa trận quyền chủ động sợ rằng sẽ bị atleti cô cho một mực gáp chế đánh la có dù nạ cũng rất khó ngăn cản được không cho atleti c o dẫn bóng loại này sai lầm ý dù ý tạ là sẽ không phạm tại giờ y cờ cờ bày ra loại này đường đường chính chính dùng đúng công tới tranh tài tư thế về sau la có dù nạ phương diện phương pháp tốt nhất liền l à theo chân con đường như vậy đi dù sao sự tiến công của bọn họ hào thủ cũng rất nhiều so dẫn bóng bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội thắng lại nói mùa giải mới bắt đầu thua một trận hai trận cũng không có gì lớn mấu chốt là không thể thua trận tình thế cùng dũng khí song phương bắt đầu ở giữa trận triển khai đối kháng tại đội hình cùng vị trí đều không khác mấy tình huống dưới thường thường chính là muốn nhìn năng lực cá nhân phát huy trên thực tế tựa atleti c o cùng la có d u n a hiện hữu những n à y cầu thủ cấp bậc năng lực cá nhân chỉ ở giữa tranh lệch trên thực tế là cực kỳ bẽ nhỏ so chính là lâm tràng phát huy ai phát huy thật tốt ai liền có thể chiếm cứ càng nhiều ưu thế nhìn thấy la có d u n a cũng đồng d ạ n g cùng atleti c o triển khai đ ố i công giờ y cờ cờ khỏe miệng lộ ra mỉm cười nếu là so phát huy song phương hai giữa trận trận hạch tâm giờ y cờ cờ đối vạ lờ n tự tin càng đ ấ y bởi vì vạ lờ là một cái có thể bình ổn phát huy tổ chức hạch tâm la có dù nạ tổ chức hạch tâm dạng mì nhà đâu thì là một cái rất dễ dàng bị cảm xúc tải hữu cầu thủ chỉ là ở phương diện này đối kháng atleti c o liền sẽ chiếm cứ không nhỏ ưu thế tiên phong cố nhiên xuất sắc cũng cần giữa trận trợ rút hiện tại atleti c o phong tuyến bên trên dẫn bóng năng lực không thể so với la co du nạ cầu thủ t r ê n lệch giữa trận tổ chức tính ổn định so la co du nạ mạnh hơn một chút sau trong phòng tuyến năng lực phòng ngự cũng so la co du nạ mạnh hơn một điểm những n à y ưu thế tích lũy xuống giờ y cờ cờ đối mã cạnh thắng lợi tràn đầy to lớn lòng tin c h ư n một trăm tám mươi bốn giữa trận đối kháng toàn trận đấu phút thứ hai mươi mốt ca đưa dần sân bóng phát ra tiếng hoan hô to lớn Vã ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong atletico nhanh chóng đem tiến công thúc đẩy đến la coduna nửa tràng la coduna đám cầu thủ bắt đầu trở về thủ vincenter cũng không có cưỡng ép đột phá mà là bắt đầu dẫn bóng trong chiều đường đi cặp đệ vị lạ kịp thời theo vào đi lên tại vincenter hấp dẫn nhất định lực chú ý đồng thời đưa bóng phân bên cạnh thời điểm hắn chính xác xuất hiện ở bóng ra phi hành lộ tiến lên nhấc chân dừng lại bóng ra về sau c ặ p đệ vị l ạ còn có nhàn hạ ngẩng đầu quan sát một chút bên trong cấm khu tình huống sau đó cấp tốc lên chân c h u y ể n một nửa cao cầu ra kẹo tại nơi bẹp phòng thủ phía dưới vẫn như cũ đưa bóng ngừng lại tại vùng cấm địa bên trong ngừng cầu về sau hắn lập tức vung lên chân trái trước tiên lên chân xuất gôn bóng ra tại trên bãi cỏ gậy một cái sau đó nhảy dựng lên từ ra ở tay trước bay qua tiếp lấy bay vào la cò dù nạ đại môn gôn ra kẹo hai vòng thi đấu cái thứ hai rất bóng trước mùa giải tốt trạng thái hắn kéo dài cho tới bây giờ atleti c o tại sân nhà g i à n h chức la cọ dù nạ trước mùa giải atleti c o liền từng tại sân nhà bị la c o r u n a đã đánh bại hiện tại là báo thủ cơ hội tốt tạ ca đ ư a dần sân bóng phan bóng đá tiếng h ò hét bên trong g i a tiến t lên cùng vì hắn trợ công cặp đệ vi là đang ôm nhau giờ y cờ cờ vỗ tay một cái sau đó ngồi xuống lại nếu là đối công như vậy một cái cầu khẳng định là không đủ tiếp xuống song phương dẫn bóng sẽ không có ít cái này nhìn song phương tiếp xuống phát huy như thế nào hiện tại xem ra dẫn bóng sẽ không có ít nhưng mà tựa hồ cũng không phải là một trận dẫn bóng vô cùng điên cuồng điểm số lớn tranh tài dù sao song phương mặc dù đều tại tiến công thế nhưng là tại phòng thủ trung hạ lực lượng cũng không yếu càng nhiều chiến trường là ở giữa sân vã lờ n cùng dàn mi nhà đ ố i kháng vừa rồi atleti c o cái này dẫn bóng vã lờ n mặc dù không hiền sơn không lộ thủy lại làm ra tác dụng rất lớn hắn đang phản kích bên trong hai lần trải vớt chuyền bóng để atleti cô tiến công nhanh chóng thông qua được giữa trận đây chính là hắn giá trị chỗ hắn chưa chắc là người đề xuất cũng bình thường sẽ không là kẻ hủy diệt mà ở dẫn b o n g quá trình bên trong lại tất nhiên sẽ đưa đến tác dụng cực lớn la có dù nạ bắt đầu p h ả n kích bọn hắn vốn chính là lấy tiến công gặp g i ả i hiện tại rơi ở phía sau càng là phải dùng tiến công đến s a n đều tỷ số điểm số dàn mỹ nhạ cũng bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên trước mùa giải biểu hiện của hắn mặc dù vẫn như cũ xuất sắc lại bắt đầu trở nên chập c h ù n g không chừng đến mức nội bộ cũng bắt đầu đối với hắn có không ít tranh luận nghe nói la có dù nạ nghĩ tới muốn đưa vào và vã lởm tới lấy thay vị trí của h ắ n cứ việc bởi vì atleti cô cự tuyệt mua người mà để loại này nghe nói chỉ là nghe đồn, chỉ bất quá. phút n g có thứ ba khói, mươi a hẳn không nguyên nhân. nguyên n lờn tại mặt t đối cho bảy giàn mỹ nhạ lui về cầm anh sau đó hắn nhận được phò làn chuyền bóng tại vã lờ hẳn hướng hắn bước tới thời điểm giàn mỹ nhạ một cái d ừ n g quanh người sau đó chân nhanh chóng một cái xinh đẹp phát cầu hơn người liền từ v ã lờ hẳn bên người vào tới sau đó hắn bắt đầu gia tăng tốc độ hất ra v ã lờ hẳn về sau dọc theo trung lộ cưỡng ép tiến lên m ạ n kệ l ẹ tiến lên đón g i à n mỹ nhạ là một m cái vô cùng rất thật chuyển bóng động tác giả đ e m m ạ n kệ lẹo lực chú ý hấp dẫn kéo một chút tiếp lấy lại cổ chân l ắ c một cái từ phương hướng ngược đưa bóng vẩy qua m ạ n kệ lẹo thân thể sau đó nhanh chóng khởi động từ m ạ n kệ lẹo bên người cũng vào tới ngay cả qua hai người về sau dàn mỹ nhạ đang chạy bên trong cầu chuyển cho roi mạng kệ dốc tốc chuyển về cái này khiến dàn mỹ nhã đột phá đến v tiếp theo tại chitan s liên lụy chạy tình hùng dưới giàn mỹ nhạ con mắt nhìn xem chitan s dưới chân lại là nhẹ nhàng vậy một cái đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa phía bên phải atletico sau trong phòng tuyến lực chú ý đều bị lúc trước hắn hàng loạt đặc sắc động tác hấp dẫn tới đương giàn mỹ nhạ chuyển bóng xuyên thủng lập tức cạnh phòng tuyến thời điểm xuất hiện tại bên trong cấm khu l à có dù nạ đội trưởng phò l ạ n bên người không có nhất danh atletico hậu vệ tại phòng thủ có atletico cầu thủ đưa tay ra hiệu phò l ạ n b i ệ t vị vừa cắt lại không có, có bất kỳ biểu hiện gì phò l ạ n nhấc chân rỡ xuống bóng ra sau đó đối mặt xuất kích mô lina chọn bắn góc x g i ạ n mỹ n h g i ạ n mỹ nhạ vô cùng hoa lệ biểu hiện hắn vẫn như cũng là cái kia trên sân bóng tinh linh hắn hoa lệ đột phá cùng tràn đầy sức tưởng tượng truyền bóng vì la có dù nạ san đều tỷ số điểm số hắn phát huy chính là la có dù nạ thành tích tinh vũ biểu ý dù ý tạ đã từng nói g i ạ n mỹ nhạ chỉ cần đem mình một cái mùa giải ăn hưởng bài số lần xuống đến ba lần trở xuống liền có thể cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này nhưng cũng không phải là cái gì khoa trường g i ạ n mỹ nhạ xác thực có năng lực như thế đừng thua cho tên kia g i an tại la có dù nạ đám cầu thủ bắt đầu chúc mừng thời điểm m ạ n lẽ lẽo vô vô và lờ n bạ vai ta đột phá không bằng hắn bất quá tại phương diện khác ta nhưng so sánh hắn còn mạnh hơn nhiều vã lờ hầm tự tin n ở nụ cười đồng dạng là sáng tạo ra một cái dẫn bóng vã lờ hầm hiển nhiên tại dẫn bóng quá trình bên trong cũng không có lộ ra dạn mỹ nhạ như thế thu hút dạn mỹ nhạ là một hơi đột phá hai tên cầu thủ sau đó tại hai lần liên tục truyền lại về sau trợ giúp đội bóng lấy được dẫn bóng mặc dù cuối cùng không phải hắn dẫn bóng thế nhưng là hắn lại so dẫn bóng cái k i a cầu thủ càn g loa mắt vã lờ hầm đâu hắn vẹn vẹn chỉ là thật thà đưa ra hai cước kết nối tính chất truyền lại tại toàn bộ dẫn bóng quá trình bên trong không g dạ mỹ nhạ coi như lại xuất sắc t ư ợ n g vừa rồi loại kia c h ó i mắt biểu hiện cũng không có khả năng trải qua thường xuất hiện đừng nói là trải qua thường xuất hiện một trận đấu có thể có một lần dạng này lấp lóe cũng đã là rất bình thường chuyện không tầm thường mà vã l ờ n cái t r ù n g loại kia thật thà điều hành lại là có thể tại cả trận đấu đều kéo dài vì đội bóng làm ra công hiến tại b ị giờ ít cờ c ờ t r ọ n g dụng lâu như vậy về sau vã l ờ n đã sớm biết giá trị của mình chỗ giá trị của hắn so một lần nào đó đột phá phải lớn hơn nhiều tiếp xuống hơn nửa hiệp trong trận đấu s o n ư ơ n g cũng không có khả năng sáng tạo ra quá nhiều cơ hội ở giữa sân dây dưa tính là có chút bất phân thắng bại đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm điểm số dừng lại phía trên một so với một cái này điểm số đối với la có dù nạ tới nói cũng không tính ăn t h i t thòi dù sao cũng là tại sân khách một trận thế hỏa cũng không tính thất bại cái này khiến Y dù ý tạ tiến vào cầu thủ thông đạo thời điểm cũng thở dài một hơi chí ít dạng này đối công bên trong la có dù nạ là sẽ không rơi vào hạ phòng chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy giờ y cờ cờ kia biểu tình tự tiếu phi tiếu thời điểm hắn cũng có chút cảm thấy tiểu tử này tựa hồ lại tại kìm nén cái gì xấu đâu bất quá hắn đương nhiên không sẽ tự mình chạy tới hỏi giờ y cờ cờ ngươi đến cùng muốn làm gì hắn chỉ là mang theo nghi vấn tiến vào phòng thay quần áo nửa t r a n g sau tiếp tục như vậy đánh dạng n à y mai xuống dưới chứng cứ ưu thế sẽ chỉ là chúng ta nói như vậy thời điểm giờ y cờ cờ v ô v ô vã lờ n bà vai ý đồ của hắn đã rất rõ ràng nửa t r a n g sau vã lờ n mới là trận đấu này thắng bại tay vã lờ n tự tin nhẹ gật đầu giữa trận tổ chức liền giao cho ta đi cho thêm hai cái tiên phong chế tạo cơ hội hai người các ngươi mình cũng muốn nhiều nắm chặt cơ hội la có dù nạ trung vệ trạng thái giới hẳng đến tương đối lợi hại đối mặt đối thủ như vậy các ngươi cần phải nhiều tiền mấy cái cầu trận đấu này mặc dù phòng thủ cũng rất bình thường mấu chốt thế nhưng là tiên phong có thể bắt lấy nhiều ít cơ hội tiến công cũng tương tự rất trọng yếu ta không hy vọng chúng ta ở giữa sân chiếm cứ ưu thế tình huống dưới ngược lại bị bọn hắn lợi dụng không nhiều cơ hội lấy được thắng lợi hay là lấy được thế hỏa rõ chưa g i n c cùng rút đồng thời gật đầu nhất là dù trước mùa giải hắn làm dự bị nhiều lần xây kỳ công cái này mùa giải giờ y cờ cờ cũng bắt đầu càng nhiều để hắn xuất ra đầu tiên ngược lại xuất ra đầu tiên về sau hắn dẫn bóng xuất bắt đầu hạ xuống điều này cũng làm cho hắn cảm thấy rất phiền mượn trên cơ bản chính là như vậy La c o d u n a là bắt đầu đi xuống dốc đội bóng mà chúng ta đang đứng ở một cái lên cao kỳ cho nên dưới loại tình huống này chúng ta không thể thua bọn họ bằng không mà nói chứng minh chúng ta có con đường rất dài cần phải đi cái này mùa giải chúng ta mục tiêu trọng yếu là tram t i Onlit la c o d u n a tại tram t i Onlit bên trong thành tích tốt nhất cũng chỉ là bất thường nếu như chúng ta không thể thể hiện ra có thể ngăn chặn la c o d u n a thực lực như vậy tại tram t i Onlit bên trong chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều ưu thế ta tin tưởng chúng ta có thể tại tram t i Onlit bên trong lấy được thành tích tốt như vậy liên để chúng ta dùng một phen thắng lợi đến nói cho tất cả mọi người vì cái gì chúng ta sẽ đối với trang tí onlit có to lớn tự tin đi tại giờ y cờ cờ tại trong phòng thay quần áo cổ vũ lấy đám cầu thủ sĩ khí thời điểm ý dù ý tạ thì là tại trong phòng thay quần áo suy nghĩ giờ y cờ cờ đến cùng là có âm mưu gì trước mùa giải giờ y cờ cờ là lợi dụng la cọ du nạ hậu phòng tuyến năm ngoái tuổi thiên đại nhược điểm ngạnh sinh xinh dùng để nước xoáy đánh vào nửa tràng sau kéo sụp đổ la cọ du nạ mà trận đấu này đâu h ã n tợi hồ không phải đánh cái chủ ý này bởi vì hơn nửa hiệp song phương càng nhiều đều là đ ặ t chân giữa trận tại giao đấu mặc dù thể năng tiêu hao đến cũng không ít. thế nhưng là đại bộ phận thể năng đều là tiến công cầu thủ tiêu hao sau trong phòng biến các lao tướng cũng không có quá nhiều tiêu hao muốn dựa vào điểm này đến đánh bại la cọ du na cũng không phải là rất dễ dàng đã bọn hắn muốn cùng chúng ta liều giữa trận như vậy thì đến liều giữa trận đi chúng ta giữa trận từng tại thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân quá trình bên trong lập xuống công lao h ã n mã chúng ta là có quang v i n h truyền thống đội bóng tại dạng này đối kháng bên trong cũng không thể bại bởi đối diện những tên kia trước mùa giải tại thi đấu vòng tròn sân khách đã đánh bại atleti cô đội bóng không nhiều chúng ta chính là cực thiểu số ở giữa một cái chỉ bất quá trước mùa giải chúng ta là vệ miệng quán quân cái này mùa giải đến phiên bọn hắn thành vệ miệng quán quân mà thôi hiện tại chúng ta muốn để bọn hắn biết mặc kệ ai là vệ miệng quán quân là có dù nạ đều có năng lực đánh bại a t l e t i c o lao đầu chúng ta nhất định sẽ thắng giáp mỹ nhạ chẳng hề để ý nói l i ề u giữa trận đương nhiên là xem ai năng lực mạnh hơn phối hợp càng ăn ý liền tính phối hợp của bọn hắn cùng chúng ta không sai bị lắm thế nhưng là cái kia vã lởm có thể so với ta sao trận đấu này chúng ta nhất định sẽ thắng ý dù ý ta nợ nụ cười rất tốt nếu như ngươi có thể tập trung lực chú ý đem ngươi tiêu chuẩn toàn bộ đều phát huy ra như vậy thắng lợi nhất định sẽ là chúng ta đối điểm này l à có dù nạ đám cầu thủ ngược lại không có gì không tin bọn hắn đều cùng một chỗ đá thời gian rất dài tự nhiên biết g i ả n mỹ nhạ có được cỡ nào xuất sắc năng lực cá nhân nếu như không phải h ắ n cái chủng loại kia tính cách thành tựu của hắn hẳn là sẽ còn so hiện tại cao rất nhiều thế nhưng là liền xem như cái này ngẫu nhiên đầu góc phạm rút g i ả n mỹ nhạ cũng vẫn như cũ thường thường có đỉnh cấp phát huy chương một trăm tám mươi lăm trạng thái xuất sắc cát letico tại nửa tràng sau bắt đầu mười phút sau giờ y cờ cờ liền có chút nợ nụ cười khi nhìn đến dạn mỹ nhạ tiếp tục người ký tên đầu tiên trong văn kiện la cò d ù nạ giữa trận về sau giờ y cờ cờ đối trận đấu này cũng liền có càng nhiều năm chắc y dù ỷ t ạ tín nhiệm dạn mỹ nhạ là căn cứ vào hắn trước hai cái mùa giải biểu hiện mà giờ y cờ cờ cho rằng dạn mỹ nhạ là la cò d ù nạ thiếu hụt thì là căn cứ vào hắn hậu thế ký ức trên cơ bản cái này mùa giải dạn mỹ nhạ trạng thái liền bắt đầu hạ xuống càng ngày càng thích một người ở đây bên trên đơn độc tiến công càng ngày càng cùng đồng đội không có cái gì phối hợp có lẽ thiên phú của hắn so vã lờ muốn xuất sắc được nhiều nhưng mà bàn về đối đội bóng công hiến vã lờ muốn so hắn xuất sắc được nhiều. càng có thể quý chính là vã l ờ n biết mình sở trường cũng biết phải làm thế nào phát huy điểm này rất trọng yếu tại nửa tràng sau sau khi bắt đầu dàn mỹ nhạ không ngừng thông qua mình người biểu diễn đến sáng tạo cơ hội mà vã l ờ n thì là thông qua mình chuyền bóng đến điều hành lên đội bóng tiến công song phương ở giữa sân phòng thủ tiêu chuẩn trên thực tế là không sai biệt lắm atleti c o khả năng hơi mạnh hơn một chút nhưng cũng mạnh không được quá nhiều thế nhưng là rất rõ ràng là dàn mỹ nhạ loại kia tiến công lại càng dễ bị ức chế ở mà k ẽ leo bắt đầu đảm nhiệm giữa trận chằm chằm người trách nhiệm hắn theo sát tại dàn mỹ nhạ bên người không ngừng quấy nhiều hắn tiến công Si、luôn luôn m đây chính là đơn tiền vệ phòng ngự tệ nạn chỗ cũng là tại hậu kỳ càng ngày càng chú trọng tiền vệ phòng ngự vị trí thường thường một tri đội bóng nhất định phải trí ít có hai cái tiền vệ phòng ngự atletiko mặc dù cũng là đơn tiền vệ phòng ngự thế nhưng là vã lờ vị trí dựa vào sau cũng có thể cho mạ kệ lẹo một chút trợ giúp dạng mỹ nhã đối phòng thủ trợ giúp thì là cơ hội là không tại dạng này đối kháng bên trong giữa trận ưu thế từ từ khuynh hướng lập tức cạnh cái này một bên v á c lờ n ở giữa sân truyền lại để atleti c o tiến công lộ ra càng thêm thông thuận hai cánh tay nhận banh về sau thường thường có thể rất bình thường thông thuận phát động tiến công mà dạn mỹ n h ạ t thì có vẻ hơi mang banh qua nhiều hắn cũng không phải là không có chuyền bóng thế nhưng là tại mấy lần cùng mạ kệ lẹo đối kháng ăn thiệt thòi về sau hắn liền bắt đầu có vẻ hơi nổi nóng không ngừng cầm banh về sau liền cùng mạ kệ lẹo triển khai đơn đấu mặc dù kỹ thuật của hắn rất bình thường xuất sắc cũng thường thường có thể đột phá m à kệ l ẻ o phòng thủ nhưng mà dù sao loại này tiến công hiệu suất không cao lắm la có dù nạ đường biên cầu thủ thường thường xông đi lên nửa ngày tiếp không đến bóng ra qua một lúc sau lại phải thật nhanh trở về thủ cách làm này tự nhiên sẽ đối sự tiến công của bọn họ tính tích cực tạo thành ngăn trở mặc dù la có dù nạ đám cầu thủ ở một mức độ rất lớn đã thành thói quen dàn mi nhạ thỉnh thoảng độc nhưng là người hay là có tính t r ơ chạy lần một lần hai tiếp không đến cầu vẫn là sẽ chạy chạy ba lần bốn lần đâu năm lần sáu lần đâu dưới loại tình huống này la có dù nạ tiến công tự nhiên uy hiếp liền bắt đầu trở nên càng nhỏ hơn tiến công uy hiếp nhỏ atleti cô tại phòng thủ bên trên áp lực liền giảm nhẹ một chút tại tiến công bên trong lo lắng cũng liền càng nhỏ một chút đây là một loạt phản ứng dây chuyền cũng là giờ y cờ cờ tự tin chỗ bóng đá tranh tài đương nhiên không có nhất định có thể chiến thắng chiến thuật nhưng mà chỉ cần có thể từng bước phát huy ra ưu thế của mình không thể nghi ngờ có thể làm cho đội bóng chiến thắng tỷ lệ biến đại đại khái suất cùng sát s u ấ t nhỏ khác nhau chính là cái trước thắng trận số lần phải hơn rất nhiều tại đơn trận đấu bên trong thắng trận khả năng cũng phải lớn hơn nhiều g i á n mỹ nhà hiểm hiểm ở giữa sân thoát khỏi mạ kệ lẻo phòng thủ lại tại mạ kệ l kiên n h ẫ n bước đoạt phía dưới chỉ có thể lựa chọn đưa bóng chọc khe cho phía trước roi mạ kếz roi mạ kếz đang chuẩn bị cầm b anh thù dèm lại đâm nghiêng bên trong rết ra đoạt tại roi mạ kếz cầm b anh trước đó đưa bóng đoạn ở dưới tiếp lấy trực tiếp đưa bóng thọt cho lui về v ã lởn v ã lởn nhận banh q u a n người tại phò làn bước sông về phía trước trước khi đến dùng góp chân x à o rượu đưa bóng gọi cho cánh trái cắp đệ vĩ lạ cặp đệ vĩ lạ bắt đầu dẫn bóng tiến lên la có dù nạ phòng thủ cầu thủ bắt đầu nhanh chóng tr cặp đệ vị lạ cũng không có cưỡng ép dẫn bóng tiến lên hay là đưa bóng miễn cưỡng chọc khe đến trước trận mà là một cái rừng thoát khỏi trở về thủ scaloni sau đó đưa bóng c h u y ể n cho vạ l ợ n giàn m ỉ n h ạ không phục muốn đoạn hạ vạ l ợ n dưới chân cầu vạ l ợ n cũng không có cho hắn cơ hội này nhận banh trong nháy mắt đó hắn liền đem cầu c h u y ể n ra ngoài bóng ra rơi xuống mạ k ậ l ẻ o dưới chân mạ k ậ l ẻ o lần nữa đưa bóng phân phía bên phải bên cạnh hệ cổ tổ cầm banh đi tới hai bước sau đó đưa bóng về chuyển đến thông qua chạy thoát khỏi g i n mỹ nhạ vạ lở h dưới chân tại vừa tiếp lấy đến bọn hắn liền không n ó n g nảy bắt đầu không ngừng điều hành đến tìm cơ hội hiện tại trên trận đều là cùng v ã lờn phối hợp c h í ít một năm cầu thủ tại vừa đi vừa về truyền lại bên trong trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm không riêng gì hai cánh không ngừng có tích ứng mà phía trước trận dù cũng không ngừng lui về làm một cái lô cốt đầu cầu giặt thì là g ắ t gao đỉnh trong vùng cấm địa đỉnh đối phương hai cái trung vệ không dám ra đến cái này cũng gián tiếp để atleti c o đám cầu thủ ở giữa sân có c à n g nhiều hoạt động không gian v ã lờn nhật banh sau đó chuyển cho hướng trung lộ dựa sắt vào tiếp ứng cả m ồ rẽ nệ xì、si. cả m ồ rẽ nệ xì、si、cầm banh về sau đưa bóng chuyển cho lôi ra vùng cấm điệu rút giữa lưng về phía cầu môn cầm banh tiếp lấy trước tiên lựa chọn chuyển về tại đưa bóng chuyển cho vã lờ hầm về sau nhanh trong hướng vùng cấm điệu bên trong chạy tới tại hắn chạy hấp dẫn la có d u nạ sau trong phòng tuyến một bộ phận lực chú ý về sau vã lờ hầm nhưng không có cùng hắn làm phối hợp mà là cổ chân lắp một cái trực tiếp đưa bóng chuyển cho bộ bên cạnh chen vào hệ cổ đương biên lực lượng phòng thủ đã tại cái này một loạt phối hợp về sau bị kéo không đến không sai bị lắm hệ tại trở về thủ phỏ làn nhanh muốn đuổi kịp lúc trước hắn nhấc chân liền đưa tới một cái đường vòng cung cầu bay đến cấm khu bên trong phía trước điểm tiếp ứng đây là một cước nửa cao cầu đồ nạ tổ theo sát bên cạnh hắn dù cũng không có xuất hôn mà là tại có chút chạy qua tình h u ố n g dưới đón bay tới bóng ra dùng gót chân nhẹ nhàng g ợ y lên đem bóng ra trực tiếp vẩy đến vùng cấm địa trung lộ ở nơi đó chen vào là giạt đèo đón dút vẩy tới bóng ra giạt đèo đang chạy bên trong đã đem nẩy bẹt chen tại ngoài tuyến n ư ợ n nhờ thân thể ưu thế hắn hoàn toàn không thấy nẩy bẹt q u ấ nhiễu vung lên chân phải sau đó đón bay tới b bóng ra như đạn pháo bay vào la cò dù nạ đại môn ra ở mặc dù làm ra cứu thua động tác nhưng như cũng c h ậ m một bước bóng ra sắt ngón tay của hắn bay vào cầu môn nhìn trên đài lại lần nữa buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn gôn lập cú đ ố t giáp đèo atleti c o dùng một lần đặc sắc trước trận phối hợp lần nữa lấy được dẫn trước một loạt điều hành thật sự là đặc sắc tuyệt luân mấy người ở giữa truyền lại cùng khẽ động như là sách giáo khoa tầm thường sẽ mở la cò dù nạ phòng tuyến rút cuối cùng một cước kia chuyền bóng có thể xưng thần lai chí bút mặc dù hắn bản trận đấu còn không có dẫn bóng thế nhưng là chỉ là lần này trợ công cũng đ đang giải thích viên cùng hiện trường phan bóng đá điên cùng tiếng h ò hét bên trong giặt cùng c j u s e đang ôm nhau mặc dù j u s e là giặt bèo dự bị trước mùa giải cũng uy hiếp đến giặt được chủ lực vị trí nhưng mà một cái bờ r a r i ệ u người cùng một cái argentina người quan hệ lại là tương đương không tệ nguyên nhân rất đơn giản j u s e là một cái không thế nào tranh cầu thủ mà lại ở đây bên trên thời điểm hắn dẫn bóng mặc dù không ít thế nhưng là tại một chút thời gian hắn cũng là cam tâm lá xanh dạng nay cầu thủ mặc kệ ở nơi nào nhân d u y ê n đều sẽ có vẻ phi thường không tệ y dù ỷ tạ có chút bất đắc di lắc đầu đối mặt cái này n é m cầu hắn cũng không có lời nào dễ nói xinh đẹp như vậy tiến công cũng không phải là một sớm một triều liền có thể hoàn thành lấy vã lờ n làm hạch tâm atletico đồng dạng là bỏ ra rất bình thường nhiều thời giờ mới có thể có được xuất sắc như thế giữa trận năng lực k h ô n g chế trong lịch sử có được vã lờ n về sau la có du nạ đã từng đánh ra dị thường kinh đ i ể n giữa trận k h ô n g chế lưu tranh tài Kinh không kia, điển Milan tại kia nhất chính là sân nhà nịch chuyển AC Milan trận đấu kia. Tại trận đấu trận trận AC là 4 bọn ê tên đầu tiên n trong, lờn người trong văn kiện Corzuna trận hoàn toàn không chế toàn bộ cục diện, dùng không ngừng tiến công Milan đánh hỏng đáng hiện Corzuna mất, tiếc tại cho giữa không vã vã La là, La lờn. ký đầu đem AC chế cục có bộ b hắn cũng vô pháp đánh ra loại kia giữa trận khống chế tiêu chuẩn ra c h ỉ ít tại a t l e t i c o trước mặt bọn hắn hiện đến mức dị thường bất lực y dù ỷ tạ rất nhanh dùng vẹn đ i a ạ nghỉ thay đổi trận đấu này mà biểu hiện không tốt doi mackays doi mackays trong trận đấu này biểu hiện chỉ có thể coi là bình thường không có trận đấu thứ nhất bên trong phát huy có lẽ là bởi vì thủ d ẻ m đang chuyên tâm chằm chằm phòng hắn nguyên nhân cái này tại tranh tài trước khi bắt đầu nhất làm cho giờ y cờ cờ cảm thấy kiêng kỵ tiên phong cũng không có khả năng cho atleti cô chế tạo bao nhiêu lực sát thương chitan biểu hiện cũng không tính là đặc biệt xuất sắc nhưng mà hắn dạng này tiền đạo coi như biểu hiện không tốt cũng có thể thông qua lực lượng của mình cùng đoạt điểm tới sáng tạo ra một chút cơ hội tới cho nên hắn lưu tại trên trận nhưng mà y dù y tạ nhưng không có chú ý tới lúc này tối hẳn là đổi lại ngược lại là dạn mị nhạ bởi vì hắn hiện tại đã hoàn toàn bắt đầu đấu khí rồi có lẽ không phải ý dù ỷ tạ không có chú ý、tới. mà là bởi vì hắn đối giản mì nhạ yêu thích là mọi người đều biết coi như biểu hiện của hắn không thật là tốt ý dù ý tạ cũng vẫn như cũ đối với hắn ôm lấy lấy to lớn hy vọng ý dù ý tạ không biết là chính là loại hy vọng này để la có dù nạ đã mất đi đánh bại atleti c o cuối cùng cơ hội ở sau đó trong trận đấu giản mì nhạ vẫn như cũ không ngừng dùng người đột phá đến sáng tạo cơ hội nhưng mà atleti c o nhằm vào điểm này cũng rất tốt tiến hành phòng thủ tại khống chế được giản mì nhạ tiến công về sau sự tiến công của bọn họ cũng vẫn không có đình chỉ tận lực nghĩ đến muốn khuyết chương điểm số lớn phút thứ bảy mươi tám vincent t đột phá thu được một góc、cầu. v ã lờ hẳn mở ra phạt góc chính xác rơi xuống trung lộ g i ắ t đ é o l ự c á p l e b é t dùng một cái lôi đ ỉ n h vạn quân tầm thường đánh đầu công canh c ử a anh mở la cọ dù nạ đại môn Cúc cúc cúc cúc cúc. Giặt đéo. bàn trận đấu cái thứ ba dẫn bóng hạch g i í t dắt trạng thái thật sự là quá xuất sắc atleti c o tại sân nhà đặt vững thắng c ụ tại dạng này một trận mặt đối mặt tiến công về sau atleti c o sắp tại sân nhà lấy được thắng lợi trước mùa giải atleti c o tại sân nhà chỉ thua hai trận đấu một trận là thua cho mã loca một trận là thua cho la cọ dù nạ mà cái này mùa giải ngay từ đầu bọn hắn lại đụng phải cái này hai chi đội bóng atletico dùng gọn gàng hai phen thắng lợi đánh bại hai cái này đối thủ cái này mặc dù không thể nói rõ cái gì thế nhưng là chí ít có thể chứng minh atletico hiện tại trạng thái rất tốt bọn hắn sẽ ở sau đó tram t onlit trong trận đấu có dạng gì thành tích đâu ta nghĩ đây đại khái là atletico fans hâm mộ bóng đá hy vọng nhất nhìn thấy sự tình đ i trạng thái xuất sắc giặt được cùng atletico tại tram t onlit bên trong sẽ lấy được dạng gì thành tích là một cái phi thường hấp dẫn người chủ đề giờ y cờ cơ một bên vỗ tay vừa có chút xuất thần nhìn về phía bầu trời đúng vậy à tram t onlit tham gia tram t thật là khiến người ta hướng về a